Chương 270, trưởng quỹ ngươi hại ta. Ma khí có chút suy yếu, nghe nói như vậy, Chư Bát giới còn không để ý cái gì, cảm thấy địa tạng vương cùng Tôn Ngộ Không hai cái đại la sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả chờ Chư Bát giới cùng Hạo Thiên khuyễn cùng đi đến bên trong sau đó, nhất thời liền bối rối. Mên ngông pháp lực, sôi trào mãnh liệt. Ma khí che giấu trong ngoài, hoàn toàn chính là hai cái thế giới, tại bên này, tất cả trận pháp đều bị triệt để kích hoạt. Vô tận hoa văn, đến không hết phù lệ, vừa nhìn Vô tận, tựa như Vương Dương vậy trận pháp đại dương. Bọn chúng đều đang điên cuồng khuynh tạc công kích, giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Tại đây mặt không khí đều nổi lên mảng lớn sóng gợn, chỉ là khuyết tán tràn ra pháp lực dao động, sẽ để cho Chư Bát Giới cùng Hạo Thiên quyển kinh hồn mật vía, không dám tới gần. Chuyện gì xảy ra? Địa Tạng Vương cùng đầu khí đây, Chư Bát Giới kinh hô, đồng thời nhìn chung quanh, nóng nảy tìm kiếm. Chư Bát Giới nhìn một bên. Hạo Thiên quyển bỗng nhiên la hét. Thuần theo ánh mắt nhìn, Chư Bát Giới nhất thời đồng tử co rú lại. Ở phía xa vùng này quang mang dày đặc nhất trận pháp, cũng là công kích kinh khủng nhất 18 chúng tâm, có hai đạo nhân ảnh khổ khổ chống đỡ, như sóng dữ gầm thét trong đại dương một chiếc thuyền con, theo sóng chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Quá nguy hiểm. Trong lúc này trận pháp đều là đại là cảnh công kích, chúng ta tiến vào tuyệt đối lực qua chính là chết đụng chính là xong. Tại đây rốt cuộc có bao nhiêu trận pháp bị kích hoạt? Chúng ta tỉ mị thương nghị một chút. Hạo Thiên khuyền hét lớn, lời còn chưa nói hết, Khỏe mắt đã nhìn thấy một đạo thân ảnh lấp lóe mà ra. Thời không phản phất bị giảm bớt, Trư Bắt Giới chân đạp hàng chưa bí, du đầu lại chư thiên mấy vạn dực rỡ khoảng. Tốc độ của hắn quá nhanh, sắp đến những kia trận pháp còn chưa phát hiện qua đây, Trư Bắt Giới đã vượt qua hết mấy vạn bên trong, đi tới Ngộ Không điệu tạng vương bên cạnh. Đi. Ngốc tử. Sức cùng lực Không miễn cưỡng ngẩng đầu không có phản kháng, mặc cho cổ lực lượng kia nắm lấy mình đi xa. Địa Tạng Vương cũng giống như vậy, hắn quả quyết, khẽ quát một tiếng, thân thể bạo phát một cổ tràn trề ma khí, cản trở xung quanh trận pháp một phần ngàn giây. Mà trong khoảng thời gian này, đã quá chư bắt giới lại lần nữa khởi động hàng chư bí rồi. Điểm mũi chân một cái, chư bắt giới hai chân bị cổ xưa hoa văn bao vây. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền tiêu sinh vì một cái linh hoạt bản tử, tại khắp trời trận pháp đánh phía dưới, linh hoạt du tẩu, mặc kệ toàn bộ trận pháp, mặc kệ toàn bộ công kích, một hơi vọt tới phía ngoài cùng, đi thẳng tới Hạo Thiên Khuyển bên cạnh. Hạo Thiên Khuyển. Đây con mẹ nó tốc độ có chút biến thái a. Khu mới vừa ra tới, Địa Tạng Vương cùng Tôn Ngộ Không liền không nhịn được mỗi người ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Chờ rồi ước chừng một tuần, ngươi xem như đã trở về. Tôn Ngộ Không chật vật nói ra, đồng thời đặt mông ngồi trên mặt đất. Bên cạnh Địa Tạng Vương may mà còn có thể miễn cưỡng đứng lại, nhưng trên thân cũng là chật vật không chịu nổi, đủ loại vết xẻo cùng bị phòng vết tích, y phục đã sớm rách tả tơi, càng có một ít vết thương sâu đủ thấy xương. Trên thực tế, nếu như nói riêng về thương thế mà nói, Địa Tạng Vương so với Tôn Ngộ Không tổn thương nặng, khi trước chống đỡ bên trong Địa Tạng Vương ít nhất đỡ được bảy thành trận pháp thế công. Hai người các ngươi sao, sao chật vật như vậy? Hạo Thiên Quyền vội vã đưa cho hai người mỗi người một cái không tầm thường đan dược. Hai gia hỏa này cuối cùng là đã từng cùng nhau đánh tới Linh Sơn, có sinh tử giao tình, loại thời điểm này, Hạo Thiên Quyền vẫn là tự hiểu rõ, sẽ không keo kiệt đan dược. một lời khó nói hết, tóm lại chúng ta thăm dò trận pháp thời điểm, xảy ra chút chuyện rắc rối, dẫn đến bị nuốt ở bên trong rồi. Địa Tạng Vương cười khổ, nuốt xuống Hạo Thiên Quyền đan nói tiếng cảm ơn. Tôn không cũng nuốt xuống đan dược. Hai người cuối cùng là đại la cảnh giới, có đan dược giúp đỡ. Với thương trên người lấy mắt Trần có thể thấy đích thực tốc độ từng bước phục hồi như cũ, nhưng hiển nhiên lần này cuối cùng vẫn là tổn thương nguyên khí nặng nghề, muốn khôi phục nhanh như vậy còn là không có khả năng. Nhìn thấy bộ dáng này, Trư Bát Giới cùng Hạo Thiên khuyễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không gì. Địa tạng Vương cùng Tôn Ngộ Không điều tức một hồi, trong đoạn thời gian này, xa xa trận pháp cũng từng bước khôi phục yên tĩnh, như sóng to gió lớn pháp lực dao động, cũng từng bước tiêu tán không thấy. Hô, không sai biệt lắm. Ngồi tính toán sau đó, Tôn Ngộ Không thở ra một hơi dài, nhìn thấy Trư Bát Giới, trong giọng nói có phần cao hứng, "Nấp tử, lần này lao tụ ta, còn nợ ngươi một lần." Trư Bát Giới xứng sở, tiếp theo sờ cái đầu có chút ngượng ngùng cười, ngay tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm, Địa Tạng Vương cũng bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói rõ ràng có mong ngợi. "Thế nào? Ở trong tiệm sách ngây ngô lâu như vậy, ngươi nhất định tìm ra giải quyết trận pháp này biện pháp đi." Trư Bát Giới nụ cười nhất thời cứ ngắt ở trên mặt. Trư Bát Giới còn chưa mở miệng, bên cạnh Hạo Thiên khuyễn cứ nói, rất hưng phấn nói, "Đó là tự nhiên. Đây ngốc tử vận khí có thể là tốt vô cùng, trưởng quý tự mình chỉ điểm nó." Hắn ở trong tiệm sách chính là ước chừng nhìn một sách, chính là trưởng quý chỉ điểm hắn thấy quyển kia. Một lần vỗ Trư Giới bả bay, Hạo Thiên khuyễn lớn. Hoàn toàn không biết bên cạnh giá hỏa này trên thực tế cái gì cũng không có tìm hiểu hiểu rõ. Tại Hạo Thiên khuyến xem ra, có trưởng quý chỉ điểm, trừ bắt giới làm sao có thể không phá nổi trận pháp. Mà đây bên giới trận pháp chính là nghe nói có không ít bảo bối, lần này phát dầu, vừa có thể đi tiệm sách nhìn bao nhiêu lần sách ra a. Mà nghe lời này một cái, bên cạnh địa tạng vương cùng Tôn Ngộ không nhất thời mắt sáng dựng lên. Cũng khó trách Trư Bát Giới lâu như vậy không có trở về, nguyên lai là ở trong tiệm sách lính hội thư từ ta. Có trưởng quý ra tay trợ rút, lần này nhất định có thể phá vỡ. Có thể giải thích thông, lão Tôn ta còn tưởng rằng đây một tuần trôi qua, là bị Phật môn người làm thịt đâu. Sao còn chưa quay về, Nguyên Lai like là dạng này. A ha ha, không hổ công lão Tôn ta suýt chút nữa chết ở trong trận pháp mặt. Địa tạng Vương cùng Tôn Ngộ Không cao hứng vừa nói, có loại gạt mây thấy xương cao hứng cùng khoái cảm. 423 mà tại đối diện, chư bắt giới lại bắt đầu luống cuống. Bởi vì hắn cái gì đều không lĩnh ngộ ra đến a. Ưứng ngắt tại chỗ, nhìn thấy Hạo Thiên khuyên cùng địa Tạm Vương Tôn Ngộ Không nói mình ở trong tiệm sách, bị trưởng quỹ chỉ điểm sự tình, chư bắt giới tê cả ra đầu. Đi thôi. Chư bắt giới. Hầu tử cùng Điệu Tạm Vương hiện tại còn phải trêu một hồi, bản hoàn đổi ngươi vào trong đánh đấu xong, Hạo Thiên quyển thật hưng phấn nắm lấy Chư Bát Giới, cùng nhau hướng trong trận pháp đi, cảm thấy lần này thật đến đúng rồi, có thể kiếm lớn một lớp. Chư Bát Giới chính là Jun Lệ Bảy, chết lặng gật đầu, cứng ngắc cười, ha ha ha. Dễ nói ta lão chư nhất định có thể phá vỡ trận pháp này. Nói xong lời này, Chư bắt Giới liền kéo Hạo Thiên quyển cùng nhau, toàn thân cứng ngắc hướng trận pháp đi tới, đồng thời suýt chút nữa bật khóc, thật muốn một cái tát đập chết mình. Trưởng quỹ, người hố ta lão chư à, quyển sách kia bên trong, ta đến tụt cùng lĩnh ngộ cái thứ gì a? Câu Trưởng Quỷ Linh, giúp đỡ ta lão chư đi, kia cựu sĩ không cần, liền khi biếng ngải Mà tại rất xa trong tiệm sách, cũng không biết Lâm Hiên phải chăng nghe được Trư Bát Giới gào thét bí thường, hắn bỗng nhiên theo xoay tay một cái, đem trên giá sách mãng hoàng quỷ nguyên lấy xuống, lật nhìn một hồi. Nguyên lai vật này hắn là từ Hắc Bạch Học Cung bên trong lấy được sao? Tốt cơ duyên. Chính là không biết vật này đến cái thế giới này, đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì, dù sao cái thế giới này cũng chân chính tồn tại qua trúc long a. Chương 271: Ta Trư Bát Giới đi khắp thiên hạ. Trận pháp ra, Trư Bát Giới run bị cho một tuần, ngàn cân treo sợi tóc mà hắn chính là đi xem một tuần sách, ngược lại cái gì đều không lĩnh ngộ được, nếu như hiện tại lời nói ra, tuyệt đối sẽ bị hai người này đập chết đi. Quả nhiên vẫn là kiên trì đến cùng tiến vào đi một chuyến được rồi, chờ bọn hắn yên tĩnh một chút lại nói cho bọn hắn biết. Đi a, ngươi đang ở đâu nỡ ra làm gì? Trưởng quỹ đều chỉ điểm ngươi, ước chừng một tuần lĩnh ngộ, ngươi chỉ cần dựa theo làm là tốt. Phương xa, Hạo Thiên khuyễn nói ra. Haha, nói cũng phải. Chư bắt giỡn cười, trên thực tế tâm lý hoảng được không được, nhưng mà lại hoảng cũng phải hành động, chư Bát rơi tính toán mang theo Hạo Thiên khuyễn đi trận pháp trung tâm nhất, sau đó trang sở làm dạng đánh tới một hai chiều hữu dụng tốt nhất, vô dụng liền chạy trở lại. Sau đó trở về liền nói trưởng quỹ chỉ điểm không đúng lắm, đem nồi hát ra, ngược lại hai người bọn họ cũng không dám thật đi tiệm sách chất vấn không phải. Càng nghĩ đến, Trư bắt rồi ánh mắt liền càng phát sáng rỡ. Cứ việc dạng này có chút thật xin lỗi tiệm sách, nhưng mà xin lỗi, vì lão Trư an toàn tính mạng, trưởng quỹ ngươi liền đại nhân có đại lượng, bỏ qua lão Trư lần này, về sau lão Trư đi cho ngươi làm ngu làm ngựa, không chối tử. Nghĩ đến biện pháp giải quyết sau đó, Trư Bát giơ mang theo Hạo Thiên Quyền, hóa thành một đạo lưu quang, không thấy khắp trời trận pháp, trực tiếp liền hướng phía trận pháp vị trí nòng cốt đi tới. Hàng chữ bí xuất thần nhập hóa, luyện tới đỉnh phong, có thể để cho chư thiên vạn giới đều khốn hắn cũng được. Nhưng bây giờ, chư bát giới thực lực có chút không quá đủ, mà Phật môn bố trí trận pháp này người lại có chút mạnh, cho nên đến lúc chư bát giới đi tới trận pháp dày đặc nhất địa khu thời điểm, vẫn có chút chật vật, hơi lớn thở hào hẹn. Đây là chỉ đem đến Hạo Thiên khuyến nguyên nhân, nếu như mang theo Tôn Ngộ Không hoặc là địa Tạng Vương, hắn đoán chừng liền tại đây đều không qua được. Ở phía trước, trận pháp mấy có lẽ đã không thể được gọi là pháp. Dâm dạp chằng hoa văn, rải rác phía trước mỗi một góc, màu vàng phù lệ, cơ hội hóa thành tứ thể, tích tụ chung một chỗ. Tựa như một phiến mảnh liệt hồ nước, đang chậm rãi chảy xuôi. Vòng quanh tại đây dạo qua một vòng, chư bắt giới hai người phát hiện vùng này lớn lạ thường, ít nhất có ngàn giảm phạm vi, tại khu vực bốn phía, còn có Phật môn chữ bắt chân luôn nổi bồng bệnh giữa không trung. Phạm âm ca hát, Phật âm cuồn cuộn, tại đây, kia tám viên chân luôn mỗi một cái đều hiện như núi, tản ra ánh sáng màu vàng, trôi nổi ở chỗ nào, chấn động lòng người. Vì sao ta cảm giác nơi này có nhiều chút không đúng lắm? Đây chính là trận pháp Tâm. Có vài tự a, nhìn thấy trận pháp này, sợ rằng thấp nhất phải là Đại La Nhị Tam trọng trời thủ Bốc đem. Hạo Tiên khuyền nhìn chầm chầm phía trước, tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn ngược lại không chút quản mấy cái chân luôn. Thế nào, có thể phá ra sao? Yên tâm, nhìn được rồi. Chư bắt Giới làm bộ thâm trầm, từ trong tay hào rút ra một cái bố tạ, mang theo hạo thiên quyền, tính toán tùy tiện truy hai lần, thấy tốt liền thu, dựa vào hàng chữ bí nắm chặt rời khỏi. Tứ Sư nhìn hai mắt, Chư bắt Giới liền định hướng về phía chữ bắt chân ngôn hạ thủ. Đi tới một cái chân ngôn lúc trước, Chư bắt Giới vung lên truy sau đó một giây kế tiếp đây truy đồng dạng hóa thành không thể so chân ngôn nhỏ núi cao, Chư Bát Giới sử dụng ra bố sữa mẹ khí lực, không chút do dự trực tiếp một chùy đập xuống. Loảng soảng. Một tiếng vang thật lớn Chú ý bỗng nhiên vỡ nát, mà tại truy vỡ nát đồng thời, cái này chân luôn cũng run một cái, tiếp theo một đạo vô hình sóng âm, trong nháy mắt quét tán, như sấm rền nổ vang, giống như là có muôn vạn Phật đà xuất hiện ở bên thai thiện sướng và âm, hoặc như là có hay không cân nhắc Phật quốc hiện ra, Phật văn lấp loé. Đối mặt loại này đột nhiên như lên biến hóa, dù là chư bắt giới cũng không nghĩ đến, hắn vội vã chân đạp hàng chữ bí, mang theo Hạo Thiên quyển lùi về sau. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới sẽ có loại công kích này, coi như là chư bắt giới đã chân đạp hàng chưa bí, nhưng mà chạy ra đại khái không bao xa sau đó, vẫn bị đây sóng âm đột kịp. Khắp trời Phật đã xuất hiện, Trư bắt Giới Hạo Thiên khuyên hai người, vốn là bị đây sóng âm vọt một cái cho sông hơi thất thần. Mà chính là như vậy với mất thần, Trư bắt Giới liền từ hàng chữ bí huyền diệu khó giải thích trong trạng thái rất xuống đi ra. Nguy rồi. Trư bắt Giới cùng Hạo Thiên khuyên, lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có thể đem địa tạng vương tôn ngộ không ép vào tuyệt lộ trận pháp khủng bố đến mức nào? Ngay cả hai người bọn họ đại la cảnh tồn tại, đều nhiều lắm là chỉ là đi đến một nửa khoảng cách liền không được tiến thêm, mà bây giờ, Trư Bát Giới cùng Hạo Thiên khuyên, chính là tại vị trí nòng cốt phụ cận. Cơ hội là tại trước mắt. Toàn bộ bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm trận pháp Khoảnh khắc báo động, một cổ so với trước kia điệu tạng vương, Tô Nộ không còn cuồng bạo hơn pháp lực, dống nhiên của cuộn. Cơ hồ trước mắt, đến ngàn vạn mà tính trận pháp bánh sát, liền ngang nhiên hướng phía trừ bắt giới Hạo Thiên khuyễn đánh tới. Hai người đồng loạt hú lên quá dị, toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào bạo phát ra, cố gắng ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn vừa vặn chỉ là hai cái thái ớt cảnh giới, làm sao chống đỡ được đây tổng tiến công đánh. Khoảnh khắc mà thôi, pháp lực của bọn họ dễ dàng sụp đổ. Những cái bánh sát cơ hồ không hề có cản trở, tiếp tục đập xuống giữa đầu. Rầm Liên bất tuyệt xuống đến Hạo Thiên quyền thiết lên, thanh âm đều thay đổi, vỗ một cái quần có hoa, phía trên bộ phát ra ánh sáng chói mắt sáng lên, lấy ngàn mà tính trận pháp bị kích hoạt, mở ra một cái phạm vi ba em mở nho nhỏ phòng ngự. Nhanh, Trư Bắt Giới, nhanh nghĩ biện pháp. Bản hoàng chống đỡ không đến bao lâu. Hạo Thiên quyền thiết lên. Lao Trư thần thông là rất mạnh, nhưng không phải vô địch, ban đầu đầu khỉ bên kia ít nhất là tại một nửa vị trí, nhưng bây giờ chúng ta chính là tại vị trí nằm của ta. Trư Bắt Giới mặt đầy khủng hoảng, hàng chưa bí là cường hãn không sai, thế nhưng dù sao không phải là thuần gì, hắn đi ra ngoài cũng phải cần khe hở a. Mà đằng trước một mảnh kia vách sát, hoàn toàn liền nối liền thành một phiến, giống như là màn trời tựa như đè ép xuống. Giống như đây bên trong không có khe hở vách sát, nếu như từ đại la thi triển hàng chưa bí có lẽ có thể đi ra ngoài, nhưng nếu là chưa bắt giới, căn bản là không đi ra loạn. Phía sau vách sát thiếu a, chúng ta có thể hướng về sau mặt sông lên a." Hạo Thiên khuyền hét lớn chỉ chỉ trận pháp vị trí nằm cốt. "Hơn nữa bản hoàng lúc nào để ngươi vận dụng thần thông ra bên ngoài chạy trốn? Chúng ta tới là làm cái gì?" Hạo Thiên khuyền hét lớn, hắn hiện tại đã phục hồi tinh thần lại rồi, chẳng những không có quá sợ hãi, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử nhấn lên một chút vận dụng trưởng quỹ cho phương pháp, phá vỡ hắn a, hung hắn như vậy sát trận, bên trong nhất định là có ba bối. Nghe nói như vậy, Trư Bát Giới nhất thời sắc mặt trầm nhận. Nắt cái gì a? Trưởng quỹ cho chỉ thị của ta, ta căn bản là không có xem hiểu. Trong chớp mắt, Hạo Thiên Quyền bình tĩnh. Ước chừng mấy giây sau đó, hắn mới cứng ngắc nghiêng đầu qua. Người mới vừa nói cái gì? Không có phương pháp phá giải, Trưởng Quý nói, ta lão Trư nhìn không hiểu. Giống như là một cái sấm sét giữa trời quang. Hạo Thiên lúc này sững sờ chỗ nào. Ngươi không có hiểu được Trưởng nhắc nhở. Nghị Chương 272: Trúc Long chi hỏa, Thượng cổ tổ vu, ngập chết bẩm. Bản hoàng thật muốn bị ngươi bẫy chết rồi. Trận pháp vị trí nằm cốt, Hạo Thiên quyển kêu khắp đến, một cái nước núi một cái lệ. Lúc này Hạo Thiên quyển không ngừng từ quần cờ hoa bên trong móc ra đủ loại bảo bối, lắp đầy tiến vào xung quanh đủ loại phòng ngự trận pháp bên trong. Có thể đối mặt trận pháp khổng lồ như vậy, tựa như một phiến đại lục đổ đa xuống, những bảo bối này căn bản chống đỡ không được bao lâu, cơ bản cũng là một giây không ánh sáng, 2 giây báo hỏng. Nhìn thấy mình Tân, tân khổ khổ có được bả bối biến mất, Hạo Thiên quyển trái tim đều đang chảy máu. Cái này cần ít nhìn bao nhiêu sẽ ra? Hạo Thiên khuyễn bất khóc, một bên móc đến quần gục, một bên trong tròng mắt nước mắt lợn vởu. Trừ Bát Giới trên thân đã sớm không có bảo bối, bây giờ có thể chống đỡ, cơ bản liền toàn dựa vào Hạo Thiên khuyễn một người đang duy trì đến. Không phải nói có bảo bối tốt, không là tất cả cơ duyên sao? Bản Hoàng đây là tới khi tán tài đồng từ nga. Ngắn ngủi mấy phút, Hạo Thiên khuyễn trong quần đùi dự chữ liền thiếu mất một nửa, khi hắn tiếp tục xem tiếp thời điểm, hai mắt một ngất, suýt chút nữa không có tại chỗ bất tỉnh. Trừ Bát Giới, ngươi nhanh cho Bản Hoàng nghĩ biện pháp. Hạo Thiên hiện tại là thật nóng lòng suốt rồi rồi, bảo 790 bối không có, quả thực so sánh làm thịt hắn còn khó chịu hơn. Phải chớ là, cuối cùng mấy phút đồng hồ này không tìm ra phương pháp giải quyết, những bảo bối này liền trắng phao dùng. Trước mặt công kích không có bất kỳ khe hở, hoàn toàn chính là một bên áp tới, chỉ có phía sau có chút khe hở, có thể dùng hàng chữ bí đi. Trư Bắt rơi hét lớn, sắc mặt tái nhợt. Hơn nữa không liên lạc được bên ngoài, Địa Tạng Vương cùng đầu khỉ, căn bản không biết tình huống của bên này. Nghe nói như vậy, Hạo Thiên khuyến sắc mặt lại là chấp nhận. Bản Hoàng cùng nhau đi tới, trải qua bao nhiêu gió to sóng lớn, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị mập mạp chết bầm này hố chết ở chỗ này? Mà ở bên ngoài Địa Tạng Vương cùng Tôn Ngộ Không nhìn phía xa bông nhiên sáng lên trận pháp, cũng có chút bồn mực. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xúc động trận pháp? Tôn Ngộ Không nhẹo đầu hơi nghi hoặc một chút. Hơn phân nửa là đã bắt đầu phá hư đi, dù sao có trưởng quỹ chỉ điểm, trận pháp này tuy rằng rất mạnh, nhưng đủ để phá vỡ, hơn nữa trừ bắt giới có thần thông, thời khắc nguy cấp đi ra không thành vấn đề. Địa Tạng Vương nhàn nhạt nói: Xác thực là đạo lý này." Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó liền đương nhiên tiếp tục ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi khôi phục. Mà chính là bọn hắn lượng người nói chuyện ngắn ngủi này lát nữa, trong trận pháp hai người, thật đã lâm vào chân chính nguy cơ sinh tử. Hiện tại mỗi qua một giây đồng hồ, Hạo Thiên Quyền đều sẽ tổn thất vô số bà bối. Không chút khách khí nói, lập tức mỗi lần một giây loại, đều là Hạo Thiên Quyền đánh bạc bảo bối cho đống. Ngắn ngủi lát nữa, Hạo Thiên Quyền toàn thân bảo bối đã gần như tiêu hao hầu như không còn, hắn mắt đỏ, móc đến trong quần đùi còn sót lại chưa tới một phần 10 bà bối, đã bắt đầu đang chửi mắng rồi. Mà ở bên cạnh, Trư bắt Giới mở hàng chữ này bí, nhiều lần thử nghiệm mang theo Hạo Thiên Quyền lao ra đi, nhưng mỗi lần đều là chỉ đi ra mấy bước, liền bị hung kích lại lần nữa để ép trở về, căn bản tìm không đến chỗ đột phá. Dầm dầm dầm. Liên miên bất tuyệt sát, tại bên cạnh hai người vào rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chư bắt Giới lẩm bẩm thế mồ hôi lớn như hạt đậu từ cái trán tuôn xuống, sống lưng sớm bị mồ hôi làm ướt. Thật chẳng lẽ muốn giao phó tại đây? Mà lúc này, ngay tại cực xa địa phương, tiệm sách bên trong, Lâm Hiên lòng bàn tay có một bức nhàn nhạt quang ảnh, đem bên kia ảnh hưởng hoàn toàn chuyển trở về. Đây là bởi vì Hạo Thiên khoền mặc trên người quần cộc hoa nguyên nhân, quần cộc hoa đến từ tiệm sách, Lâm Hiên tự nhiên có thể nắm giữ. Nhìn thấy gần như khóc chư Bát Giới Hạo Thiên quyển, trong tiệm sách, Lâm Hiên bất đắc tờ dài. Dương trận pháp, lưỡng cực hỗ trợ lẫn nhau. Đây Phật môn trận pháp quả nhiên có chút ý tứ. Đây trong địa ngục cầm, mà Phật Môn Chi Pháp là dương. Hai người đối lập với nhau, vốn lẫn nhau sát phạt, triệt tiêu, nhưng tại đây chính là hoàn mỹ bị điều cùng với nhau, hình thành một loại vi diệu âm dương hòa hợp. Loại trận pháp này, thích hợp nhất dùng trí dương chi hỏa phá vỡ, chỉ cần đem trong trận pháp địa ngục âm khí xua tan cháy, trận pháp này liền sẽ một cách tự nhiên vỡ nát. Lâm Hiên lắc lắc đầu, nhìn thấy trong hình ảnh hình ảnh, có chút bất đắc dĩ. Mà đây chưa bắt giới, rõ ràng đã nhận được như thế quý báo chi vật, nhưng lại mình chưa hề phát hiện, càng bị bước đến bậc này vật tình cảnh. Thật là đầu óc không rõ ràng sao? Khẽ khẽ thở dài, trong hình ảnh Chư Bất Giới cùng Hạo Thiên khuyễn đều chuẩn bị bắt đầu muốn liều mạng rồi, hai người bọn họ mắt đỏ, kiên trì đến cùng, chuẩn bị cưỡng ép va chạm phía trước trận pháp huynh sát lao ra đi. Với lúc đó, Lâm Hiên rốt cuộc mở miệng nhắc nhở. "Chư Bất Giới, đem ngươi toàn thân pháp lực ngưng tụ đến cặp mắt khoảng, tiếp theo chuyển thân, hướng đang phía sau nhìn lại." Đạo thanh âm này trong nháy mắt liền chuyển ra ngoài, tại Hắc Hoàng bản mệnh pháp bảo dưới sự giúp đỡ, chậm rãi tại tuyệt vọng Hạo Thiên khuyễn Chư Giới bên cạnh hai người vặn rồi. Đây là Trưởng Quỷ. Hạo Thiên khuyễn Chư Bất Giới toàn thân đồng loạt chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ như điên. Trưởng Quỷ xuất thủ gợi ý. "Đầu heo" Hạo Thiên khuyễn gầm lên giận dữ, hắn cũng không chạy, nghe được nhắc nhở trong nháy mắt liền lựa chọn tin tưởng, cắn răng đem trong quần đùi một điểm cuối cùng ẩn dấu bảo bối ném đi ra, lại chống giữ như vậy mấy giây. Mà Trư Bát giới chính là đem toàn tỉnh pháp lực toàn bộ ngưng tụ, trực tiếp nhíu đầu, hướng phía sau trận pháp, mở hai mắt ra. Hai điểm ánh đến. Đột nhiên hiện lên ở chư Bát giới trong hai trong mắt. Tiếp theo một cái trước mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ, đột nhiên hiện lên cổ xưa trong địa ngục. Tham tham ánh đến, sáng. Đạo này cổ xưa thanh âm, hồ che lại rồi kia nhất phương thiên địa, bá đạo hoang đến, tiếp tục thiêu đốt lấy tứ phương tất cả. Nó vốn là hít sâu một hơi, tiếp theo đột nhiên dương đầu lên. Gào gào. Một cổ hoang man hung hãn chi khí, bỗng nhiên từ thân ảnh bên trong tỏa ra. Cũng bạo ánh lên, đông nhiên sôi trào mấy liệt, ba phủ phạm vi vạn giảm chi địa. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nhẹ nhàng bưng sách, thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem lên sách, chậm rãi lẩm bầm một đoạn văn nói. Trung sơn chi thần, tên ngày trúc âm, coi là ban ngày, Mình là ban đêm, thổi là đông, hô vì hạ. Không uống, không ăn, không ngừng. Thời thời là gió, thân dài ngàn dặm. Tại không mở chi đông. Nó vì vật Mặt người thân rắn màu đỏ. Ở trung sân dưới, Tây Bắc Hải ngoại xích thủy trì bắc, có chương núi có thần nhân mặt thân rắn màu đỏ, Thằng mục đích đang ngồi. Nó minh là hối. nó coi là minh, không ăn, không ngủ, không ngừng gian khổ là ít. chính là đại vũ trúc Cửu Âm, là trúc long. Đây cũng là chư bắt giới tại Mãng Hoang Kỷ Nguyên bên trong lấy được cơ duyên. Hắc Bạch Học cung đỉnh cao nhất thần thông. Trúc Long trí Nhãn, mà trúc long ở mảnh này Tây Du thế giới bên trong chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang 12 tổ Vũ một trong, trúc Kiều Âm. Tổ Vũ trúc Kiều Âm khí tức xuất thế. Nhất định phải khiếp sợ Tây Du Ca Tộc. Chương 273, Tần Quảng Vương ngẩng bước, Tổ Vũ Khí Tức. Một đạo thân ảnh khổng lồ, thiêu đốt hỏa diễm, xuất hiện ở chư bát giới cùng Hạo Thiên quyển bên người. Mặt người, thân rắn, màu đỏ, chiều cao vạn trượng, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Thâm thẳm ánh đến, hiện lên quyệt ánh sáng màu đỏ, tại chư bát giới cùng Hạo Thiên quyển bên cạnh dâng lên. Mà ngay tại đây ánh đến xuất hiện trong mấy mắt, xung quanh trận pháp thì trở nên, trở nên lộn xộn bãi, lung tung công kích lên. Trúc Long chi nhãn, có thể động dụng Long chi hỏa, cháy văn vật, chí Mà ngay tại đây, trúc long chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt, tại trận pháp bên ngoài Địa Tạng Vương cùng Tôn Ngộ Không liền đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt bạo phát hai đạo ánh sáng chói chói, Địa Tạng Vương ngã về nơi xa xăm, thần sắc không cầm được chấn động. Đây là, trúc long lực lượng. Đây là trúc cừu âm khí thức, bên kia đồ vật là thượng cổ tổ vu, trúc cừu âm hỏa diễm. Địa Tạng Vương kêu sợ hãi. Thượng cổ tổ vu. Tôn Ngộ Không đồng tử co giật lại. Hắn ra đời tương đối vãn, là tại phong thần hậu mới từ trong linh thạch ngén mà ra, tuy rằng cũng đã nghe nói qua tổ vu khí tức, nhưng chưa bao giờ từng thấy đã đến phải biết, tại thượng cổ Hồng Hoang Vu Yêu tranh bá thời kỳ, 12 tổ vu đây chính là đỉnh cao nhất cường giả, mỗi một vị đều có chuẩn thánh chiến lực cùng tu vi, lúc ấy thánh nhân đều còn chưa từng thành thánh, nhìn thấy tổ vu cũng phải nhượng bộ lưu binh. Năm đó tổ vu quả thực quá mạnh mẽ, cùng yêu tộc cùng là thiên địa nhân vật chính, tùy tiện lấy ra một vị, đặt ở hôm nay cái thời đại này đều là lao tổ cấp nhân vật, thiên đình, Phật môn nhìn đều muốn giật đầu. Mà trúc Cửu Âm, trúc Long, càng là thượng cổ 12 tổ vu một trong, chính là Trung Sơn chi thần. Mà Diệu Tạng Vương biết liền so sánh tôn Ngộ không nhiều hơn nhiều, hắn trầm Tính giải thích rõ. Mặt trời tứ phương chi khí, Huyền môn kinh thư bên trong có ghi chép, truyền thuyết chúc long chủ phường thì quét sạch, đi tây thì, đi nam thì lớn, đi bắc thì nghiêm rét. Trung sơn tri thần, tên là Chu Câm, coi là ban ngày, ngủ vì ban đêm, thổi là đồng, hô vì hạ, không uống, không ăn, không ngừng, hơi thở là gió. Là truyền thuyết bên trong thời gian tri thần, nó chúc long chi hỏa chí cương chí cường, đỉnh phong thời điểm, thậm chí có thể đốt cháy thời gian. Nghe đến đó, Tôn Lộ không sắc mặt thay đổi. Không cần suy nghĩ nhiều, vật này tuyệt đối xuất thân từ trưởng quý tay. Hoàng sợ nhìn về trung tâm trận pháp vị trí, Tôn Nộ không cảm thấy một cổ thuần khiết thật lớn thượng cổ khí tức. Tuy rằng con có thể cảm giác được một chút rất yếu đất, nhưng mười phần tuyệt kiệt. Cư nhân là thượng cổ tổ vu Trúc Long, trúc hữu âm hòa diễm. Trưởng Quỷ quả nhiên như bức, cư nhiên cho ra quý giá như vậy bảo vật. Địa Tạng Vương lẩm bẩm vừa nói, nơi đây ông tà, cùng Phật môn chí cương chí dương chi khí hộ vi thang bằng, thượng cổ tổ Vũ Hòa Diễm, tuyệt đối có thể phá hư trận pháp này thăng bằng. Địa Tạng Vương hưng phấn vừa nói, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, nhiên bắn lên trời, thân thể ma khí phát, y phục quyết vù vù, tay áo khoảng rơi xuống mạng lớn vụ, muốn đem nơi này trúc long khí tức triệt để phong tỏa. Nhưng mà, đã vẫn rồi. Ngay tại trúc long hỏa diễm khí tức xuất hiện trước đây không lâu, cách, cách chỗ này cách đó không xa thập điện Diêm La Vương một trong tần quảng vương điện. Đây là một phiến mênh mông thành phố, khoáng đạt mà trắng lệ. Vô số u hồn đang chậm rãi đi tới, từ tứ phương đi tới, mờ mờ ảo ảo, chờ đợi thẩm phán luân hồi. Tân Quảng Vương trong đại điện, một người trung niên nam tử hắc bảo, chính đoàn lớn mạnh điện chi. Nhân tộc, lúc còn sống làm thố sư, về trầu tiên tổ 72 tuổi, cả đời tích đức Thiện, cứu các tộc sinh linh 136 khởi, án vô tội, công đức, luân hồi chuyển thế vào thiên nhân đạo, là thiên, thiên sinh đạo. Chư ngợi vì cầu tộc, bị nhân tộc đổ sát 3 tuổi, cả đời vô công vô quá. Tuyên án vô tội, luân hồi chuyển thế vì xuất sinh đạo, vì ngàn tộc một trong. Nhân tộc, lúc còn sống vì quận huyện quan viên, bởi vì yêu tộc biến động chết bởi 33 tuổi, cả đời tham ô nhận hối lộ, nhưng cũng không qua loa làm hại tên người, tuyên án tiểu tội, mà không ăn thua gì đức, luân hồi chuyển thế vào nhân đạo, làm nô lệ người thế ra. Nhân tộc, lúc còn sống vì quận huyện quan viên, bởi vì yêu tộc biến động chết bởi 40 tuổi, cả đời tham ô nhận hối lộ, vì quyền thế mà ư thậm chí không chế hại người mệnh, tuyên án tội lớn, mà không ăn thua gì đức, vào than, tù khổ ngục 10 năm chuyển thế vào xúc sinh đạo. Nhìn thấy từng cái từng cái linh hồn u hồn, tần Quảng Vương nhàn nhạt tuyên án người, thanh âm không dao động chút nào. Từng cái từng cái u hồn bị tuyên án, bị tiểu quỷ mang đi. Có người lại hành thiện tích đức, tiếp theo bối hưởng thụ vinh hoa phú quý, có làm sảng làm bậy, tiếp theo bối luân hồi chuyển thế vì xúc sinh đạo. Tại thập điện Diêm La trước mặt tất cả đều không chỗ có thể ẩn dấu. Từng cái từng cái hồn phách đi qua, từng cái từng cái hồn phách vào đại điện, vừa lúc đó, đột nhiên có một cái có phần sáng ngời hồn đi tới, hắn so sánh xung quanh hồn phách ít nhất lớn gấp đôi. Yêu tộc, lúc còn sống vì Tung Sơn đại yêu, nhắc lên yêu tộc biến động, ở tại địa Tiên cảnh giới bị nhân tộc kiếm tiên chém giết, cả đời sắp phạt yêu tộc sinh linh 3782, nhân tộc sinh linh 59,600 người. Tuyên án tội lớn, mà không ăn thua gì đức, vào đao kiếm địa ngục cả năm, hồn phi phách tán. Tân Quảng Vương Vương Tồn vừa nói, nhưng mà chờ hắn nói xong câu đó, phía dưới kia hồn phách cư nhiên lóe lóe, sau đó vùng vây đầy lên tiếng, còn có một kia linh trí. Cầu kim đậu. Dựa vào. Dựa vào cái gì? Ta. Không phục. Rõ ràng là các ngươi thiên đỉnh chỉ thị. Biến động. Hắn lời còn chưa nói hết, phụ trách trấn áp hắn tiểu quỷ liền rút ra một cái móc sắt con, trực tiếp ôm hồn phách đầu dùng sức kéo một cái, đem kéo hồn phi phách tán, tiếp theo cung kính hành lễ, tiếp tục đi trở về cửa chính, áp tải cái tiếp theo hồn phách. Tần Quảng Vương nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiếp tục thẩm phán cái tiếp theo hồn phách. Tần Quảng Vương tiếp tục tuyên án đến, vừa lúc đó, bên ngoài đại điện, bỗng nhiên đi tới một đạo thân ảnh. Địa phủ tuần tư, trung quỷ, gặp qua Tần Quảng Vương đại nhân. Đây là một cái thanh niên, ăn mặc tiểu thư sinh bộ dáng, lại gánh vác kiếm, trong tay một quặng lông mút, nhìn thấy trung Húc đến, Tần Quảng Vương đây mới đem phê duyệt giao cho thủ hạ hai tên phàn quan, cười nên đón. "Không. Ba. Trung Quỷ, ngươi làm sao có rảnh?" Tần Quảng Vương đang muốn vấn Trung Quỷ vì sao tới đây, muốn cùng hắn uống vài chén tán gẫu một chút thời điểm, Trung Quỷ lại mạnh mẽ mà ngầm đầu lên. "Không chỉ là Trung Quỷ, Tần Quảng Vương hành động nhanh hơn hắn, thân hình hắn chợt lóe liền biến mất trong đại điện, đi tới trong trời cao, hắn nóng về nơi xa xăm, hai hàng lông mày khóa chặt. "Đại nhân, ngài cũng cảm thấy sao?" Trung Quỷ cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, thần sắc chấn động. Hạ quan vốn là chỉ là muốn tìm đến ngài có chuyện, nhưng bây giờ, bên kia là thứ gì? Khảo khí tức cổ xưa. Tần Quảng Vương không có trả lời, chỉ là gắt gao cau mày, mà tại vài cái hô hấp sau đó, Tần Quảng Vương sắc mặt cũng có chút thay đổi, bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy không ngừng, run run nói: "Đây đây đây. Đây tại sao có thể có thượng cổ tổ Vu Đại Thần khí tức?" "Trung, Trung Quỷ, ngươi, ngươi tới đúng lúc, mau đi thông báo các chiến điện Diêm La Vương." Vừa nói, Tần Quảng Vương liền lấy ra pháp bảo, hóa thành một vệt sáng hướng phía phương xa vọt tới, lực khí có phần nghiêm khắc đối với Trung Quỷ vừa nói: "Mau đi vào, không được sai lầm." Liền nói cho bọn hắn biết, ta phụ trách khu vực. Xuất hiện thượng cổ tổ Vu Đại Thần khí tức. Mà liên tại địa phủ tần quảng vương cùng trung quỷ cảm nhận được trúc long khí tức rung động đồng thời, ngay tại chô cực xa linh sơn Phật môn. Đại lôi âm tự bên trên, chim hót hoan hở, chúng Phật còn không biết địa phủ chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, đại lôi âm tự bỗng nhiên vang lên một tiếng trùng thiên Phật âm, làm vỡ nát khắp trời lưu vân, tận chứa nội khí như muốn xuyên qua cửu trọng thiên địa. A Di Đà Phật. Là ai họng Phật môn ta phán ứng? Chương 274, nhiều lắm là cái tộc tiểu nhân vật. Linh Sơn bên trên, lên. Lần từng Phật môn đệ tử, bản chính đang mỗi tọa, nghiên cứu kinh Phật. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhất đầu lên. Xảy ra chuyện gì? Đây là Vì sao ta sẽ cảm thấy mạch danh tim đập rộn lên? Những này Phật môn đệ tử từng cái từng cái mở mịt ngẩng đầu, có thần sắc lo hâu, có mặt ngầm phẫn nộ, có đây là Mạc Nghiệm và Kinh, cầu xin vô sự. Phục chí tâm linh, bọn họ đều là Phật môn sửa chính của người, địa phủ phong ấn bị nát, Phật môn khí vận suy yếu, tất cả Phật quốc luân hồi bị tổn thương, bọn hắn tuy rằng lĩnh hội không ra lại có thể từ nơi sâu xa cảm nhận được, có một loại chuyện không tốt đến. Phật quang Đại Lôi âm tự bên ngoài, quan âm bố tát ba người đồng loạt thân, bọn hắn có chút lo lắng bảo điện, chắp hai tay, cùng kính nói: A Di Đà Phật, tham kiến Phật Tổ. Sự tình không thật, ngay mới vừa rồi, Phật môn ta khí vận mạc danh bị tổn thương, tổn thất nặng, thậm chí so với một lần trước linh sơn sự kiện còn muốn khổng lồ. Bọn hắn ba tên Bồ Tát, vốn là chính đang an tâm ngồi tĩnh tỏa nghiên cứu kinh Phật, kết quả là tại mấy phút đồng hồ trước, đột nhiên không có từ đâu tới đồng loạt cảm thấy một hồi lòng rung động. Bọn hắn vội vã bắt đầu thôi diễn, đây đẩy một cái diễn không sao cả, phát hiện bọn hắn Phật môn khí vận, cư nhiên ước trưởng giảm hơn. Toàn bộ Phật môn thành, đây là biết khủng bố, thậm chí so với một lần trước linh sơn sự kiện tổn thất còn muốn khổng lồ. Cái này khiến Phật môn ba tên Bồ Tát khí một hồi run run. Đến toột cùng là là ai? Con dám đối với Phật Môn ta xuất thủ? Hầu tử, địa tạng vương linh sơn sự kiện sau đó, Ngao Quảng mang đi tiểu Bạch Long, cái này khiến Đường Tăng lấy kinh trên đường đã từng bước trở nên khó khăn, bọn hắn chính đang cho Đường Tăng xem xét mới đồ lại đâu, lại có người đối với hắn Phật Môn xuất thủ. Thật cho rằng Phật Môn là trái hồng mề ba. Không chỉ như thế, có chút Phật quốc tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Phổ Hiền Bồ Tát trong mắt bốc lửa. Phật Môn Tà tại địa phủ ấn, bị phá hư. Như Lai trầm giọng nói ra, không có dấu giến. Phật Môn Tà địa phủ phang ứng. Nghe nói như vậy, Tam Đại Bồ Tát hơi biến sắc mặt. Bọn họ cũng đều biết Phật môn tại địa phủ có một phong ấn, kia là khí vận vì thủ đoạn bố trí tới, bên trong tựa hồ phong ấn cổ xưa Vu Diệu đại kiếp thời đại vật lưu lại. Nhưng cái phong ấn kia làm sao sẽ bị phá hư? Phải biết, cái này thần bí phong ấn, chỉ có rất ít người mới có thể biết, ngay cả bọn hắn Tam Đại Bồ Tát cũng chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hôm nay cư nhiên bị phá hư. Đó là Vu Diệu đại kiếp thời đại lưu lại phong ấn, thời đại kia thiên địa nhân vật chính chính là Vu yêu hai tộc. Nhất tộc đều mạnh không cách nào tưởng tượng. Một giọng nói trầm rãi dội, ba tên Bồ Tát quay đầu nhìn lại, vội vàng hành lễ, vì vậy đi tới chính là cổ Phật Ni Đăng. A Di Đạt Phật, tâm tính niệm Phật hiệu, nhưng đăng cổ Phật sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì hắn biết càng nhiều, biết cái phong ấn kia đại biểu cái gì. Chân pháp một khi bị phá hư, đối với Phật môn lại nói chẳng những khí vận bên trên bị tổn thương rất nặng, càng là sẽ dẫn đến Phật quốc bên trong, ít nhất nhị thành đệ tử vô pháp tu thành chính quả. Phật môn đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, nhị thành đệ tử tổn thất, đây chính là kết kết thật, thật thương cân đẩu cốt. Nhân đăng của Phật hít sâu một hơi, cố xuống dưới giận trong lòng, nói, A Di Phật, Phật tổ, cảm nhận được sao, cổ khí tức này tựa hồ đến từ Vu tộc. Xét thực là Vu tộc không thể nghi ngờ. Trận pháp kia vốn là Vu Ưu đại kiếp thời kỳ thời điểm, trấn áp phong lớn lại, bên trong phong lớn một ít Vu Ưu hai tộc dư nghiệt, phong thần chi hậu, từ Phật môn ta tam đại cổ Phật xuất thủ, củng cố trận pháp. Như Lai chậm rãi mở miệng, nói ra đại trận tân bí cùng xuống phong ấn chi vật. Vu Ưu hai tộc dư nghiệt. Phá vỡ trận pháp là Vu tộc. Quan Âm Bồ Tát ba người đồng loạt sửng sốt, tỉ mỉ xem một chút xét truyền tới khí thế sau đó, ba tên bồ tát sắc mặt nhất thời khó coi. Cơ nhiên thật sự là Vu tộc khí tức. Đối với nhất tộc. Chắc là tộc còn lại xuống tiểu nhân vật, ẩn nhiều năm, không biết từ chỗ nào tìm được rồi đất phong ấn tin tức, trước đi mở ra. Quan Âm Bồ Tát cau mày, nhưng đó là tam đại cổ Phật xuất thủ, củng cố trận pháp. Chỉ dựa vào một cái vu tộc tiểu nhân vật, làm sao mở ra được? Nghe nói như vậy, Nhân đăng cổ Phật khẽ lắc đầu, vu yêu đại kiếp sau đó, giữa thiên địa sắc thực không còn có vu tộc đất lập thân, nhưng vu tộc thần thông nhiều kỳ dị, chính là tiểu nhân vật, có thể sống lâu như thế cũng không bình thường rồi, khả năng có loại cái gì tính toán hay phá vỡ trận pháp. Một cái vu tộc tiểu nhân vật tại ngày nó sao? 89 phần 10 là nhìn thấy hiện nay tam giới biến động nổi lên, này tháo gỡ trận pháp phong ấn đi. Phổ Hiền bổ tắt cau mày. Hơn phân nửa là như thế, cũng không suy nghĩ một chút. Phong ấn lâu như vậy, trong đại trận cũng không linh khí tồn tại, phía dưới Vu yêu hai trong tộc còn có mấy cái có thể sống sót. Quả thực là vọng tượng, chỉ có thể hận hắn phá trận pháp, cho Phật môn ta đã tạo thành không nhỏ tổn thất." Nhiên đăng cổ Phật trầm giọng nói, "Vô luận là ai cũng không trọng yếu, phá vỡ Phật môn ta trận pháp, hủy Phật môn ta khí vận, nhất thiết phải bị trừng phạt, một nhân vật nhỏ, tại đây đã sớm không phải Vu tộc thời đại." Trên bảo tọa như lai cuối cùng mở miệng, hắn chậm rãi vừa nói, lực khí ổn, giống như là tại kể lại một sự thật. Hắn trực tiếp phân phó nói, "Quan Âm, phổ hiền, văn thủ Chuyện đột nhiên xảy ra, ba người các người liên thủ đi địa phủ đi một lần, xem kết quả một chút là cái kia Vu tộc dương nghiệt, dám cả gan phá hư Phật môn trấn pháp, xấu Phật môn ta khí vận, cần tuân Phật chỉ. Lại không nói linh sơn nơi này khiếp sợ. Rất xa thiên đình bên trên, cũng có một chút thần tiên cảm nhận được đến từ địa phủ khí tức, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút hướng xuống dưới mặt nhìn lại, nhìn đến cái hướng kia. Kỳ quái, vậy có phải hay không Vu tộc khí tức? Tuy nói là rất nhỏ, nhưng thật thuần chính. Nam Thiên môn bên trên, cự linh thần hơi nghi hoặc một chút mà miệng. Vu tộc, xác thực là Vu tộc không thể nghi ngờ, bất quá khoảng cách có chút quá xa. Cảm giác không rõ. Chu Tước Linh Quang Thần Quân, tại phù đệ của mình bên trong huyết mắt, cũng nhìn về phía phía dưới. Nhưng nàng rất nhanh sẽ không thấy, Vu tộc thời đại đã sớm đi qua, bọn hắn huy hoàng tại thượng cổ, hiện tại có thể còn sống, cũng chỉ có những kẻ ẩn nhận tiểu nhân vật rồi, căn bản không năm, thiếu đủ vi lự. Thất Tinh bắt đầu quan trong phù đệ, Tham Lang cùng Phá Quân cũng cảm nhận được phía dưới vi diệu vu tộc khí tức. Hai người bọn họ là thiên đỉnh khai sáng lúc trước liền đạn sinh thần linh, so sánh Thần Quân thần ít, tại phong thời đại lúc trước không bao lâu tự tinh thần đản sinh trí, cũng không cảm nhận được qua vu tộc khí tức. Bọn hắn có chút hiếu kỳ nhìn đến phía dưới, nghị luận nguyên lai cổ khí tức này chính là Vu tộc đó a. Nhị Lang chân quân trong phủ, Dương Tiễn cũng cảm nhận được, hắn không chút để ý, tiếp tục tu luyện đến, hơn nữa suy nghĩ có rảnh lại đi tiệm sách một lần, nhìn xem có thể hay không đem Thạch Nghị trọng đồng học qua đến. Ngoại trừ Dương Tiễn trở số ít một lòng đánh trong tu luyện tiên đỉnh thần tiên, rất nhiều thần tiên đều cảm nhận được địa phủ cổ kia yếu ớt Vu tộc khí tức, đều có chút hiếu kỳ chú ý lên, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 275, cùng ta cùng đi thịnh phong đô đại đế. Tiên đỉnh cùng Phật môn đều chú ý đến cổ khí tức này, Phật môn tức giận, tiên xem có vui. Nhưng trên thực tế vô luận là Phật môn vẫn là tiên đỉnh, đều không đem đây vu tộc khí tức đặt ở trên thân, trận pháp bị phá hư, Phật môn dĩ nhiên phẫn nộ, nhưng đây vu tộc tiểu nhân vật, cũng chú định nhảy nhót không được bao lâu rồi. Chỉ có trong địa phủ, mọi người vật đều đã bị kinh động. Ngoại trừ Tần Quảng Vương gia, cách hắn khống chế địa phương gần nhất Bình Đẳng Vương, cũng cảm nhận được cổ kia cổ xưa tổ vu khí tức. Bình Đẳng Vương lúc ấy chính đang tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại trong phòng nhỏ uống rượu, cảm nhận được cổ kia chút khí âm khí tức sau đó, phản ứng không thể so tiểu. Hắn bay thẳng đến trong trời cao, nóng về nơi xa xăm, thần sắc sợ. Đây là vu tộc khí tức cực kỳ cổ lão, cực kỳ thuần túy, cổ khí tức này người năm giữ, tuyệt đối là thuần túy nhất vu tộc. Bình đẳng Vương hai con mắt khiếp sợ, hoàn toàn không che giấu được kinh hãi của mình. Đây là có chuyện gì? Địa phủ tại sao có thể có vu tộc xuất hiện? Vu yêu đại kiếp sau đó, vu tộc không phải sớm đã không có đất đặt chân sao? Ngoại trừ Bình đẳng Vương, Đô Thị Vương, Tống Đế Vương, Sở Giang Vương, chờ còn lại 9 cái thập điện Diêm La Vương, tất cả đều cảm nhận được đây cổ tổ vu khí tức. Nơi này cũng không phải là Phật môn cùng tiên đình, chuyện 19 tình liền phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không nhận sai. Đó là Tại Tân Quảng Vương địa vực phụ cận, mau liên hệ hắn. Mà chờ mấy cái này, Diêm La Vương nhận được trung quỷ tin tức chuyển đến, cổ khí tức kia, cư nhiên là trúc cừu âm khí tức sau đó, càng bị khiếp sợ hai mắt đăm đăm. Ngươi nói cái gì? Đó là thượng cổ tổ Vu trúc Kiểu âm khí tức. Diêm La Vương bắt lấy trung quỷ cổ áo, thần sắc chấn động. Điều này sao có thể? Vu tộc không phải đã sớm rời khỏi lịch sử võ đài, thời gian tổ Vu trúc Kiểu âm đã sớm hồn phi phách tán, không có bất kỳ vết tích lưu lại, hôm nay làm sao có thể? Đây là thật, Tân Quảng Vương đại nhân một người đi nơi nào? Trung quỷ chợt vật nuốt nước miếng một cái. Hắn tự mình đi sao? nhanh để cho hắn trở về. Diêm La Vương thanh âm nhất thời đề cao rồi chừng mấy độ. Thừa cổ tổ Vũ trời sinh tính tàn bạo, thực lực cường thịnh, chính là chỉ có một tia còn sót lại khí tức, hưởng đối đều cực kỳ khó giải quyết. Tính toán thời gian đã không còn kịp rồi, Diêm La Vương nắm lên chúng quỷ, chuyển thân hướng phía một cái truyền tống trận pháp bên trong chạy đi, lo lắng nói, "Theo ta đi là Phong núi." Là Phong núi?" Chúng quỷ sức sở, hắn thành thần tương đối vãn, không biết tổ Vũ trúc kiểu âm ý vị như thế nào, hoàn toàn không nghĩ đến Diêm La Vương phản ứng cư nhiên lớn như vậy, cư nhiên được thống trị Phong Đô đại đế, đem việc này bẩm báo Phong Đô đại đế, mời hắn xuất thủ. Lúc trước Âm Gian sự tình hắn không quá quản, nhưng lần này hắn được quản quản rồi, chúc cửu âm khí tức hiện thân địa phủ, phải mời Phong Đô đại đế xuất thủ. Diêm La Vương mở ra trận pháp, lo lắng vừa nói, một bước liền đi vào. Tuyệt đối không thể để cho tần Quảng Vương đi chịu chết. Diêm La Vương gấp đến độ không được, mang theo nặng bức lại kích động trùng quỷ đi bái phóng Phong Đô đại đế. Mà Diêm La Vương trở thập điện Diêm La nơi coi là đất nguy hiểm. Chư bắt rời đứng ở nơi đó, mở mịt nhìn thấy bốn phía. Tại quanh hắn, nguyên bản các nơi trận pháp vết tích đều đã biến mất rồi. Khắp trời trận pháp biến mất, cuồn thuận theo Nguyên bản khắc sâu tại mỗi một tấc trong không gian phụ lệ cũng tận số bị cháy hầu như không còn. Bốn phía chỉ có nhàn nhạt ánh đến đang cháy, còn có ở phía trước một khu vực nhỏ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kia Phật môn chư bắt chân luôn, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng cũng đa ảm đạm, như muốn dập tắt, đã sớm không có. Phá, dễ dàng như vậy liền phá. Chư bắt rơi há miệng, vẻ mặt ngộng bức nhìn thấy bốn phía. Tại trong ý thức của hắn, muốn phá vỡ trận pháp này, không nên được có một đợt vượt mọi khó khăn gian khổ phá trận sau. Không nên được vận dụng toàn lực, thủ đoạn dốc hết sao? Làm sao? Dễ dàng như vậy phá. Chư bắt rơi nhìn tay của mình, Có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, một lát sau, hắn bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha, không hổ là trưởng quý xuất thủ, dễ dàng như vậy liền bị phá giải rồi. Trưởng quý ngu bức. Trước một giây thiếu chút nữa chết, một giây kế tiếp liền hoàn mỹ phá giải trận pháp, nhân sinh thay đổi nhanh chóng, không ngoài như phải. Ha ha ha ha. Ngao. Chó chết ngươi làm cái gì, nhanh há mồm. Chư bắt giỡi cười một nửa liền gào thét bi thương lên, bởi vì là Hạo Tiên quyền hỉ hục một tiếng cắn lấy trên đùi hắn. Gào. Chó chết, há mồm. trước tiên trả vốn hoàng bà bối. Hạo Tiên quyền gắt gao cắn, đỏ ngầu cả mắt vốn tưởng rằng lần này có thể kiếm lợi lớn một bút, không nghĩ đến bị trư bắt giới gài bấy toàn thân bảo bối không nói, thiếu chút nữa giao phó ở nơi này. Nếu không phải trưởng quỹ xuất thủ, lúc này hắn thật là liền xong đời a. Thương hại hắn phá phách cướp bóc thiếu lựa gạn, Tân Tân khổ khổ tìm đến bà bối, cứ như vậy ngắn nủ mấy phút, mất giao a. Nhìn thấy trống rỗng quần của hoa, Hạo Thiên khuyễn suýt chút nữa không có hai mắt một phen mất đi. Mộp mộp tờ. Theo chết tiệt, hôm nay ngươi không hoàn lại bản hoàng bà bối, bản hoàng liền liều mạng với ngươi. Hạo Thiên khuyễn tựa như nổi bát giới. Mà chư bắt giới cũng tự hiểu đối lý, không dám trở về miệng, kỳ thực nghĩ đến kia mấy phút Trư Bắt Giới cũng là hoảng sợ một hồi, hắn lập tức chỉ có thể gào gào kêu thảm thiết nói: "Ngươi trước tiên hạ mồm, trước tiên bình tĩnh, chờ đợi nhất định còn, nhất định còn. Chờ ta lão Trư trục về đinh ba, giao 40 cái kim tiên cảnh pháp bảo, sẽ trả ngươi tiền." Nghe lời này một cái, Hạo Thiên khuyễn căng chặt hơn, thần sắc bi phấn vô cùng, không cầm được nước mắt liền chạy xuống. Hôm nay bản hoàng liền muốn cắn chết người tên khốn kiếp này. Trên không trung, Địa Tạng Vương lau mồ hôi chán. ma khí quần quật trung điệp, như mây mù loại tại đây tầng tầng bao không hở. Nhìn phía dưới gào thét bi Giới, Địa Tạng Vương có chút sợ mất mật. Không mà, miễn cưỡng chỉ là chuyển ra ngoài một chút khí tức, hẳn là bị người phát giác, nhưng cũng không đến mức sẽ trong nháy mắt chạy tới, qua tới vẫn là được một số thời khắc. Bất quá, trưởng quý đến toột cùng từ nơi nào lấy được trúc long chi hỏa, không khỏi quá đáng sợ. Địa Tạng Vương đi xuống sau đó, nhìn thấy chư bắt Giới trong mắt kia hai cái tim đèn ngọn lửa sau đó, chính là suýt chút nữa không có nhảy lên, cũng không để ý cái gì, tiến lên trước gắt gao nhìn chằm chằm chư Bát Giới nhìn, đem người sau thấy một hồi sợ hãi. Địa Tạng Vương, ngươi nhìn như vậy ta lão chư làm gì? Ta lão chư. Im lặng, vận khí không tệ, ngươi biết trong mắt hai cái đèn là cái gì không? Điệp Tạng Vương tức giận nói: "Biết ta, đây là ta lão chứ thấy trong một quyển sách lấy được thần thông, chính là Trưởng Quý Chỉ Điểm, chính là Hắc Bạch Học cùng bên trong trúc Long Chí Nhãn." Trúc Long, chư bắt giới bông nhiên sửng sở, nhìn thấy xung quanh ảnh đến, lại nhớ tới lúc trước đạo này thân ảnh khổng lồ, nhất thời sắc mặt một hồi trắng bệnh. "Xe không phải là, truyền thuyết bên trong thượng cổ Vu tộc." Trúc Long trúc cũ âm ánh mắt đi. "Chương 276: Lâm Hiên kế hoạch." "Đạo nhân ảnh kia chính là 12 tổ Vu một trong trúc Cự Âm, mà người này đối mắt, chính là thứ thiệt Âm Chí Nhãn." Trong địa phủ, Điệp Tạng Vương cặp mắt phát quang, giải quyết dứt khoát. Một hồi sấm sét giữa trời quang, chư Bát Giới gạo một tiếng liền từ dưới đất nhảy, cũng không lo bắt đuổi bị Hạo Thiên quyền tán, kích động không thôi. "Tốt như vậy thần thông." Trưởng Quy ngũ bức. "Quả nhiên không hổ là tiệm sách xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a." Những bảo bối kia, không có mất roi, không chỉ đã nhận được chút kiểu âm chi nhãn, còn nhìn dễ nhìn vậy sao sách. "Sảng khoái a." Ngốc tử, "Vật này không nên tùy tiện sử dụng, nếu như bị phát hiện, sợ rằng không có quả ngon để ăn." Không bu lại, nhắc nhở, "Chư Bát Giới thế lực đề thằng, Tôn Ngộ Không chỉ sẽ cảm thấy cao hứng." "Yên tâm, hầu ca, hiểu rồi." Chư Bát Giới cười to, chỉ có Hạo Thiên Quyền buộc phát bi phẫn. Bản hoàn đây, bản hoàng bảo bối cũng bị mất ra. Hạo Thiên Quyền kêu thảm la hét, đến cuối cùng, bốn người thương lượng một chút, quyết định đem tiếp theo tìm ra bảo bối phân tư phần, thuộc về Chư bắt Giới toàn bộ cho Hạo Thiên Quyền, người sau lúc này mới giận dữ nuối lòng miệng. Bên trong nhất định phải có thứ tốt, không thì bản hoàng coi như lô vốn quá độ rồi. Hạo Thiên Quyền hét lớn, bắt đầu công kích dạm đạm cuối cùng trận pháp. Địa Tạng Vương mấy người cũng phản ứng lại, bắt đầu tiến đến, chuẩn bị phá hư đây một điểm cuối cùng trận pháp, từ bên trong tìm bảo bối phạm vi mấy trăm ngàn giảm trận pháp, chỉ riêng là bố trí trận pháp dùng những pháp bảo kia, liền tuyệt đối là một hoàn thiên văn sổ tự. Tại người trong Phật môn đến trước, mau giành được bảo bối rời khỏi. Bốn người thương lượng, bắt đầu ra tay toàn lực, phá hư sau cùng hạch tâm trận pháp, hướng phía Phật môn chữ bắt chân luôn chính là một hồi của Ngônh Lạc, chuẩn bị thừa dịp thời cơ này, phá hư trận pháp, cướp đoạt bảo bối. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên mắt thấy địa phủ bên trong phát sinh tất cả, khẽ gật đầu một cái. Như hắn dự đoán Phía dưới quả nhiên phong ấn chính là Vu hai tộc. Với tư cách rất xa bên trên cổ thời đại nhân vật chính cùng Sǔ hai tộc đã từng cường thịnh quá đáng. Đã từng diêu tộc cùng đương kim yêu tộc hoàn toàn chính là lượng cái cấp bậc. Thời đại thay đổi, cương giả yêu tộc ít đòi không có làm mấy, nhân gian giới đỉnh cao nhất đại yêu cũng bất quá thái ớt đỉnh phong, có thể đạp vào đại la, ngoại trừ ngao quảng gia cũng không biết có còn hay không những thứ khác. Mà vu tộc càng là thê thảm, một chút thân ảnh cũng không thấy được, giống như là hoàn toàn tiêu tan ẩn dấu ở tại cái thế gian này giữa một dạng. Nhưng vu tộc đã từng như vậy cường thịnh, hiển nhiên không thể nào nhất chiến toàn bộ chết sạch, vu yêu đại kiếp qua đi, đến bây giờ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người may mắn còn sống sót. Chỉ là những người may mắn còn sống sót này đã sớm dần dần không nhìn thấy ẩn nút đến những địa phương khác, không lại xuất thế lần nữa, bởi vì mảnh thiên địa này đã không thuộc về bọn họ rồi. Những đại yêu kia cũng giống như vậy, không thể nào toàn bộ chết sạch. Mà Vu yêu đại kiếp sau đó, cũng có người ngư ông đắc lợi, đem hiếm có song song thảm bại Vu yêu hai tộc người may mắn còn sống sót thu hiệp lên, trấn áp phong ấn ở tại một nơi. Giống như là phương này địa ngục, chính là tổ Vu hậu thổ lấy thân hóa luân hồi sáng tạo. Mà trong địa ngục phiên này trong phong ấn, liền trấn hiếm có thượng cổ sinh linh. Mà tại thời đại kia, có năng lực hơn nữa có thời gian rảnh rỗi làm loại chuyện đó tồn tại, sẽ là ai? Uyên môn tam thanh hiển nhiên không có nhiều như vậy công phu, bọn hắn một cái so sánh một cái cao ngạo, khinh thường ở tại ra tay với bọn họ. Mà nữ hoa nương nương, bản thân chính là yêu tộc, càng sẽ không xuất thủ. Cho nên tại Lâm Hiên nghe thấy địa phủ phía dưới là Phật môn phong ấn to lớn trận pháp lớn sau đó, đáp án miêu tả sinh động, rất có thể là thượng cổ Tây phương giáo cường giả tạo nên. Lúc trước vận dụng trúc kiểu âm chi nhãn, Lâm Hiên xem thấu trận pháp, tuy rằng ngắn ngủi đến chỉ có vạn phần chi, nhưng hắn vẫn là thấy rõ. Phía dưới phong chính là cái khắc vô yêu hai tộc người may mắn còn sống sót. Rất hiển nhiên, coi như là Tây phương giáo Thánh nhân cũng không cách nào đem tất cả may mắn còn sống sót Vu Ương hai tộc tụ kết lại, cũng không thiếu dần dần không nhìn thấy ẩn núp vào Hồng Hoang thế giới chỗ thân bí, không lại xuất thế lần nữa. Hoặc là cũng có Vu Ương nhất tộc, giống như thần thú nhất tộc cùng mấy cái một nửa tàn 3000 ba thần ma mở rộng, vô pháp đợi tại tầng giới, lựa chọn rời khỏi Hồng Hoang tầng giới, ở trong hỗn độn tìm tạm thời chôn nương thân. Hiện nay Lâm Hiên mục tiêu chỉ chính là muốn để cho tam giới càng thêm hỗn loạn lên, để cho người càng ngày càng nhiều thư đến cửa hàng đọc sách. Ngay sau đó vật môn, tốt, môn thịnh, mong là thế lực khắp Cái kia cũng không cần quá mạnh, cái nào cũng không cần quá yếu. Dành rồi không gì liền đánh hai chiếc, đây mới là Lâm Hiên kết quả mong muốn. Nếu như có thể để cho Vu yêu, thần thú các tộc xuất thế lần nữa, đó là kết quả tốt nhất. Dạng này mới được gọi là đại tranh chi thế. Nhẹ nhàng gõ bản đọc sách, Lâm Hiên khỏe miệng mỉm cười. Đối phó Phật Môn, chính là tốt nhất gì? Phật Môn quá mạnh mẽ, cần muốn để ép, thêm nữa hắn đối với Phật Môn cũng có chút không vui, đối một ít hành động cảm thấy chẳng ghét. Cho nên Lâm Hiên lập tức mục tiêu, chủ yếu là ép Phật Môn, hơn nữa nâng đỡ yêu tộc, nhân tộc của khởi uyên Phật nhân yêu, cộng thêm một cái sống chết không muốn thừa nhận thân phận của mình, nói mình là cao đẳng yêu tộc Long tộc. Ngũ tộc cùng lúc, mới phải trước mắt, Lâm Hiên muốn nhất. Nhìn thấy lòng bàn tay hình ảnh, Lâm Hiên khẽ cười nói, chỉ là thả đi Vu yêu dương nghiệt, hơn nữa đại náo một loại. Không, Địa Tạng Vương, đối với người mà nói không tệ, phá hư Phật môn hai thành khí vận luân hồi. Không đủ, không đủ. Đối với ta mà nói, cái này còn xa xa không đủ luận a. Khẽ mỉm cười, Lâm Hiên bưng ly trà, chậm rãi nhấp miếng, một cái kế hoạch lặng lẽ mà sinh, cũng tính toán rất nhanh sẽ xuất thủ, để cho chuyện này lại loạn một ít. Mà tại tiệm sách ních góc, Tây Lương Nữ Vương chính là liem jim đẹp mắt ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đụng đụng bên cạnh Dương Tiền bả vai. Nhìn, xem chừng quý, khẳng định lại đang suy nghĩ làm sao nặng thêm chúng ta vào cửa phí đi. Nhìn hắn cười, liền cùng cái như con cáo giả. Khẳng định không có nghẹn chuyện tốt. Dương Tiền liếc mắt, không có để ý tới Tây Lương Nữ Vương, ngược lại có chút buồn bực lầm bẩm câu. Bên trên kỳ quái, ta bên trên một lần rời khỏi thiên đỉnh thời điểm, rõ ràng gọi tiểu thất xuống đọc sách tới đây, đây đều bao nhiêu ngày rồi, nàng sao còn chưa xuống đi? Tiểu thất, kia là ai? Thất tiên nữ một cái nhỏ nhất, cửa đang kêu. Phải không? Không nghĩ đến ngươi lại còn có loại này yêu thích, quả nhiên yêu thích bằng phản sao." Tây Lương Nữ Vương hư suy nghĩ nói, hơn nữa liếc nhìn Dương Tiễn bằng phản sân bay. Nhìn ta đánh chết ngươi không có tin, liền khi thay trời hành đạo. Dương Tiễn cùng Tây Lương Nữ Vương lời nói, không sót một chữ chuyển vào Lâm Hiên trong tai. Đối với Tây Lương Nữ Vương bộ dáng kia, Lâm Hiên sớm đã không thấy kinh ngạc rồi, khẽ lắc đầu, Lâm Hiên cổ tay chuyển động. Rất xa trong địa phủ, gần như đồng thời. Chư bắt giới trong mắt, đột nhiên có hai cái tim đen xuất hiện. Quét. Ánh đến, lại lần nữa đốt. Một cổ mênh mông màu đỏ ánh đến, đột nhiên từ chư bắt giới trên thân bạo phát ra ngoài. Ôi chao, Trư Bắt Giới, ngươi lại vận dụng trúc long chi hỏa làm gì, chỗ này không cần ngươi động thủ a? Những này giao cho chúng ta làm cho. Trư Bắt Giới cũng có chút ngậm, hắn không vận dụng trúc long chi nhãn a, chẳng lẽ là còn không quá quen thuộc nguyên nhân. Đang nghi hoặc buồn bột đâu, Trư Bắt Giới mặt liền biến sắc, đột nhiên cảm giác đến thật vất và khôi phục pháp lực, bắt đầu toàn bộ hướng phía hai con mắt ngừng tụ đi qua. Giống như là có cái gì muốn xông ra đến tự như, Trư Bắt Giới nhất thời la hét, tránh xa một chút. Trúc long chi nhãn ta lão chư vẫn chưa hoàn toàn khống chế, dường như muốn xẻ ra chuyện. Lời còn chưa dứt, ánh đến bạo phát. Lâm Yên điều khiển Hạo Thiên khuyển quần quơ hoa, đem trên người hắn còn sót lại cuối cùng mấy món thái ớt định phong pháp bảo, toàn bộ vứt xuống chư bát giới bên cạnh, toàn bộ bị khuynh khắc hòa tan vị cảnh bá, dung nhập vào chư bát giới hai con mắt chi giám. Hạo Thiên khuyển sửng sốt ước chừng mấy giây, sau đó mới tê tâm liệt phế đại kêu một tiếng, tại chỗ liền ngủ quẳng. Trời giết nó tử. Người làm cái gì? Đó là lao tử sau cùng bà bối. Ngay tại Hạo Thiên khuyển phát cuồng, mắt đỏ một khẩu hố đi qua thời điểm, chư bát giới bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo trên thân phát ra một cột không thể vòng xoáy so ánh lửa. Trong sát na, hai đạo quang mang từ hắn trong hai tròng mắt lao ra. Khoảnh khắc đâm rách địa phủ, một đạo rơi vào Linh Sơn, một đạo rơi vào Thiên Đình cháu. Chương 277, đại thần ở trên bị nhỏ nhất bái, ánh đến không có dấu hiệu nào bạ phát. Trong địa phủ, đột nhiên dâng lên một phiến trùng điệp trăm vạn rằm màu vỏ quý ánh đến. Từng sợi tim đèn tại trong ngọn lửa xuất hiện, bọn chúng bốc cháy, đến bằng ngức vạn mà tính, đồng loạt dâng lên, đem đây một mảnh phủ thiêu đốt hoàn toàn. Phạm vi trăm vạn rằm bên trong, vô số ưu hồn nghiêm nặng hồn phi tán. Bọn hắn hóa thành từng đạo quang ảnh, hóa thành lưu quang, hội tụ thành đại dương, xông vào không trung, đi vào một đạo thân ảnh to lớn trong những núi. Mụ mị lượn lờ. Đó là một đạo thân ảnh khổng lồ. Hắn toàn thân đỏ ngầu, thân rắn người thân thể, vì hơi không người, giống như là đã đụng chạm tới địa phủ phía trên nhất. Vô tận ánh đến lan ra, một cổ bá đạo hoang man chi khí, tốc thẳng vào mặt. Màu tránh ra. Đường Cản Bản Hoàng, bản hoàng muốn làm thịt đầu heo kia cho chó ăn. Hạo Thiên Quyền suýt chút nước khóc, mắt đỏ trơi mắng, hoàn toàn không rõ ràng đem mình cũng mắng tiến vào. Đừng làm loạn. Tôn Ngộ không gắt gao nắm lấy Hạo Thiên Quyền, từ trong ánh đến lao ra đi, động trong lòng. Đây ánh đến lực, đã đến đại la cảnh giới đi. Lớp chỉ bằng kia mấy món thái ớt phong pháp bảo, cư nhiên liền có thể phát uy lực như vậy. Tôn Nội không tự nhiên không biết lúc này chúc Long Trí nhắn là Lâm Hiên Thao Túng, hắn còn tưởng rằng là trừ bắt giới không có có số lượng nam giữ. Mau lui ra ngoài, cẩn thận một ít. Địa Tạng Vương trầm giọng nói. Mà chờ Địa Tạng Vương ba người từ ánh đến trong phạm vi lùi sau đó, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một bộ trấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Vô tận ánh đến lan ra. Phạng Phật thời gian đều dừng lại, nửa người nửa rắn cổ vu ngật đứng ở nơi này, tóc dài xóa. Hắn không thấy rõ khuôn mặt, tháng 8 năm 70 con có thể nhìn thấy hắn trong hai tròng mắt tím đen cùng ánh đến, trong hô hấp, phạng địa phủ đều thuận theo dao động, vừa vặn đứng ở nơi này bên trong, không cần gì động tác hắn chính là phiến thế giới này duy nhất tồn tại. Đây, đây là Tổ Vũ. Chấn động đến nói không ra lời, Hạ tiên khuyễn run rẩy, đồng tử thu rúc vào to bằng núi kim. Dị tượng kinh trời, thượng cổ Tổ Vũ, trúc Kiểu âm. Địa Tạng Vương cũng nuốt nước miếng một cái, đây mới là trúc long mắt toàn bộ thực lực sao? Trừ bắt giới thi triển ra rõ ràng chỉ là chẳng qua chỉ là mới vào đại la thần thông lực lượng, vì sao lại khiến cho hắn như thế tim đập rộn lên? Nếu là chân chính Tổ Vũ trúc Kiểu âm phục sinh, thật là là thần uy nào? Hiện nay tam giới này bên trong, thánh nhân không ra, ai cùng địch nổi? Sợ rằng Phật Môn Cùng Thiên Đình nhìn cũng phải thần phục đi, hơn nữa đẩm đà như vậy cổ vu chi khí, thật không phải thượng cổ tổ vu phục sinh sao? Trường quỹ đến tận cùng cho chư bắt giới một kiện bảo bối gì a? Địa Tạng Vương ba người chấn động mặt danh, hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không đem cổ vu trúc cửu âm phục sinh. Mà tại cực xa địa phương, một vệt bóng đen cũng tại khô cạn mặt đất bên trên cấp tốc tiến tới, chính là Tần Quảng Vương. Hắn trao đảo tại địa phủ phía trên, có chút mơ mịt, không đúng, theo lý thuyết chính là tại phủ cận đây khoảng, vì sao tìm không đến? Tần Quảng Vương ngay lập tức cũng cảm giác được cổ vu khí tức, cũng phát hiện ngoại trừ một tia trúc âm khí tức, Nhưng khi hắn cấp tốc đuổi lúc tới, nhưng chưa cũng tìm ra chính xác vị trí, chẳng những không có tìm được vị trí, cổ khí tức kia còn từng bước yếu ớt, trở nên gần như không. Đây là có chuyện gì? Vì sao không phát hiện được? Tân Quảng Vương từng bước thận trọng, chọn một cái phương hướng, bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm. Nhưng mà một giây kế tiếp, từng sợi tim đèn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tân Quảng Vương bên cạnh. Tân Quảng Vương sửng sở, còn không phản ứng kịp thời điểm, những này tim đèn liền ngay lập tức đốt. Ánh đến trong sát na bay lên. Ánh đến, Tần Quảng Vương đồng tử rút lại, thân hình chợt lùi bắn tung tóe lên trời. Nhưng mà ngay tại hắn nhìn chung quanh trong ngáy mắt, Tần Quảng Vương liền mắt ngu, một đạo thân ảnh khổng lồ, ra hiện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Đỉnh tiên lập địa, thôi con eo, giống như là đã thoát tới địa phủ phía trên nhất, toàn thân đỏ ngầu, phảng phất chiếu khắp nơi toàn bộ địa ngục, phải đem đây kiểu u u minh mợ ra. Tổ Vũ Chúc Cửu Âm, thật sự là quá mức khổng lồ. Châm Dái nghiêng đầu nhìn lại, Tần Quảng Vương mở mị tất tố, đầu góc trùng rỗng, nhìn đến vương xa đạo thân ảnh kia, cảm thụ được cổ duy nhất thuộc về đạo hoàng man tức, hai chân đũng, trực tiếp mảnh lệch một tiếng, một nửa té quỹ trên đất. Đây là cái gì? Khí tức này? Chúc Long, Chúc Âm Ngay tại lúc đó, ngay tại chốc cửu âm hư ảnh hiện thân đồng thời, trong địa phủ dâng lên từng đường quan mang. Thập điện Diêm La trong đại điện, ngoại trừ Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương đại điện, còn lại 8 cái trong địa đường đều có ánh sáng dâng lên. Một khắc này, bất luận những này Diêm La đang làm gì, thẩm phán, nghỉ ngơi cũng tốt, bế quan, cảm ngộ cũng được, đều thần sắc hoảng sợ, bỗng nhiên nghiêng đầu bắn tung tóe lên trời. Đây là khí tức gì? Chốc cửu âm, Trúc long, thật sự là tổ vu khí tức. Cái này không thể nào, vu tộc đã sớm tối lui ra lịch sử võ đài, có thể còn sống một bộ phận vu tộc nuôi một cái không phải tiềm tàng tại chỗ thân bí? Hoặc là đi xa hỗn độn tìm vỡ vụn thế giới toái phiến sinh hoạt, há có vu tộc dám sống ở tam giới bên trong. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ thập điện Diêm La gia, một lần này động tĩnh quả thực hơi lớn, trong địa phủ, ngay cả Thường Xuyên không làm sao quả sự, một ít Thường Xuyên bế quan tu luyện tồn tại, cũng đã bị kinh động. Địa phủ Long Vương, một phiến vỡ vụn mặt đất bên trên, thổ địa sụp đổ, một đạo trên người mặc hoàng bào nam tử trung niên, đột nhiên bắn lên trời. Quỷ ảnh sâm sâm, nam tử trung niên vóc dáng gầy gò mặt không chút máu, mắt xuống, trên đầu còn dở lấy một phiến bụi đất, mặt tái nhợt xa xa lại, thật như Sâm La quỷ ảnh một loại. Nhưng hắn khí tức trên người, sát thực dâng trào dị thường, thứ thiệt đại la cảnh. Hắn là địa phủ Ngũ Vương Quỷ Đế một trong, Đông phương Quỷ Đế. Vậy mà lúc này đây Ngũ phương Quỷ Đế một trong, lại thần sắc hoảng sợ, nhìn đến phương xa, trong mắt cư nhiên có một vệ kinh hoàng lướt qua. Đây là, trúc Cửu Âm khí tức, hắn phục sinh sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Địa phủ mấy năm nay đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà tại La Phong núi bên trên Phong Đô Quỷ phủ bên trong, Diêm La Vương cùng một vị lão nhân, cũng nóng về nơi xa xăm, thần sắc chấn động. Trúc Âm, Tổ Vu đại thần. Lão nhân này chính là Phong Đô đại đế. Tuy rằng hắn đã tóc hoa dâm, nhưng vóc người của hắn nhưng so với Diêm La Vương còn muốn cao hơn hai cái đầu. Phong Đô Đại Đế không xương cực lớn, dung nhan giản nhòa nhưng cực kỳ tinh thước, thể bên trong ẩn chứa đến quần quần sinh mệnh lực cùng pháp lực. Lúc này Phong Đô Đại Đế đồng tử đã thu rúc vào to bằng mũi kim, cảm thụ được đây cổ khí tức quen thuộc, Phong Đô Đại Đế nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn là từ Vu yêu thời đại liền sinh ra linh trí tồn tại, từng tại ấu niên thời điểm, trải qua Vu yêu đại kiếp. Hôm nay cảm thụ được cổ khí tức này xuất hiện, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Đại Đế, cổ khí tức này, thật sự là, không sai được, bản đế tuyệt đối sẽ không nhận sai. Phong Đô đại đế hai con mắt đã thành trạng màu vàng, hắn vượt qua vô cùng khoảng cách, giống như là nhìn thấy đạo này màu đỏ thấm, chĩa vào địa phủ phía trên nhất thân ảnh, thượng cổ tổ vu. Đây chính là khai thiên tích địa lúc ban đầu một nhóm sinh linh, không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn ban đầu vu yêu hai tộc mạnh mẽ bao nhiêu. Mỗi một vị đều có đủ để vật đổi sao rời, vỡ nát hồng hoàng thực lực. Lúc trước hai tộc đại chiến, đánh nát bao nhiêu sơn hà cùng hồng hoang, đem bao nhiêu đại lục nhập vào rồi hỗn độn. Nói không khoa trương chút nào, phàm là vu tộc hữu nhâm ý một cái tổ sống sót, tuyệt đối có thể đơn đấu thánh nhân bên dưới bất luận nhân vật nào mà hiện nay tám giới, thánh nhân không ra. Phong Đô đại đế kích linh linh dùng mình một cái, vội vã nghiêng đầu phân phó Diêm La Vương, mau đem tin tức này thông chi cho Thiên Đình. Tổ Vũ Chúc Cửu Âm đại thần mơ ảo xuất hiện trong địa phủ. Trên thực tế, không cần địa phủ nhắc nhở, Thiên Đình cũng sớm đã phát giác sự tình có cái gì không đúng. Đây vô lượng đại kiếp còn chưa tới đâu, làm sao hôm nay thì trở nên hơn nữa trở nên quỷ dị như vậy cùng cái người? Chương 278, Lâm Hiên hiện thân địa phủ chấn tám giới. Cổ lão vu tộc khí tức tại địa phủ bạt phát, không chỉ là địa phủ Ở trong tiên đình, cũng có thật nhiều thần tiên ngay lập tức cảm nhận được cổ khí tức này. Có thật nhiều thần tiên rất lạnh nhạt, tin tức linh thông, ngay lập tức liền nghe ngóng Phật môn tin tức, chuẩn bị cười ha hả hạp qua tử xem của vui. Kết quả cũng không lâu lắm, khổng lồ cổ vũ khí tức liền bộc phát. Có thần tiên vừa uống một hớp rượu, kết quả một giây kế tiếp liền phun ra ngoài, có thần tiên đang đánh cờ đánh cờ, kết quả vội vàng trận mắt thẳng tiếp lật ngược cái bàn. Còn có thần tiên càng là tính khí bạo tạc, tiếp một đầu phá vỡ nhà tu luyện đất. Bọn hắn đều hoảng sợ đứng dậy, nhìn đến cựu địa phủ phương hướng, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Đây là Tổ Vũ đại thần khí tức. Điều này sao có thể? Thật là nồng đậm vu tộc khí tức, thiên đình trong phủ, từng đạo nhân ảnh hiện thân. Bọn hắn vốn cho là địa phủ bên trong chỉ là một cái nho nhỏ vu tộc hiện ra khí tức, muốn cùng Phật môn đối nghịch, có chút hiếu kỷ, nhưng bọn hắn bây giờ đầy đủ đều kinh ngạc rồi. Một vị tổ vu khí tức, làm sao sẽ xuất hiện tại địa phủ? Liên tổ vu đều xuất hiện ở tam giới bên trong, đây là muốn biến thiên rồi sao? Vẫn là vô lượng lượng kiếp sắp đến sao? Mà đến lúc địa phủ phong đô đại đế đem chúc cửu âm xuất hiện ở phủ tin tức truyền đến sau đó, thiên đình càng là triệt để sôi sục. Sụ. Còn chưa và những này thiên đình thần tiên xác nhận tin tức thật hay dạ. Trong lúc hăng hốt, bọn hắn tự hồ đã nhìn thấy một ánh mắt nhìn sang. Đó là một tia ánh đến quá mang. Khoáng đạt, cổ lão, nghiêm ngặt. Cơ hội là tại tiếp xúc trong tích tắc, ở trong thiên đỉnh, Lâm Vào ngắn ngủ yên tĩnh. Hết thể hồn ảo toàn bộ biến mất, hô hấp như muốn đình trệ, những kia chú ý địa phủ thần tiên, càng là hai mắt đăm đăm, giống như là có một cái băng lãnh đại thủ, từ phía sau chậm rãi thầm nhập lồng ngực. Bắt lại trái tim. Loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, đến lúc quỷ dị biến mất sau đó, những thần tiên này mới phát hiện bản thân bên trên cư nhiên đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướp. Vừa mới ánh mắt kia, thật sự là thượng cổ tổ vu phục sinh. Nhưng điều này sao có thể? Vũ yêu thời đại sớm đã qua a. Các không đề cập tới thiên Đình làm sao? Thời khắc này Phật môn Linh Sơn bên trong càng là hoàn toàn sôi sục. Trúc kiểu Âm tổ Vu khí tức, tại địa phủ bên trong lan tràn ra, những kẻ sớm có cột ánh sáng Phật môn đệ tử, càng là ngay lập tức liền phát giác. Đặc biệt là đỉnh phong Phật đà. Bọn hắn đều nhìn đến địa phủ, miệng há có thể nhét 3 ba trứng gà, lại cũng không có những ngày qua trang nghiêm cùng bình tĩnh, toàn thân run lẩy bẩy, như muốn sợ choáng váng. Đây là tổ Vu Trúc Âm khí tức, có thể Trúc Âm không phải đã chết sao? Vũ yêu đại kiếp nhất chiến, Vu tộc đã xuống dốc nửa rồi a. Sa suất cũng không đại biểu chính là vẫn lạc, không phải là tất cả tổ vu đều đã chết. La Hán trong địa đường, Hàng Long La Hán sắc mặt khó coi. 12 tổ vu bên trong, giống như là hậu tổ đã hóa thân luân hồi, vĩnh trấn áp địa ngục, những thứ khác tổ vu vẫn lạc khuyết, nhưng cũng không có toàn bộ ngã xuống, bọn hắn có lẽ còn có còn sống, tại hồng hoang vai phiến hoặc là chỗ thần bí ẩn nốt cùng ngủ say, bị đại đạo trò trấn áp. Hàng Long La Hán giải thích, sau lưng của hắn cũng có lạnh hán tỏa ra, đã từng chúa của vùng thế giới này chi vừa hiện thân. Nhưng mà, hôm nay tam giới bên trong, bọn hắn làm sao có thể dám xuất hiện? Sẽ không sợ bị đại đạo trò trấn áp sao? Mảnh thiên điệu này đã không thích hợp Vu tộc, đại đạo đối trúc xuất, cho nên làm sao có thể xuất hiện ở tam giới bên trong. Một đám la hán sắc mặt rất khó coi, bọn hắn cảm thụ được Vu tộc khí tức, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt một phiến. Quả thực bị sợ không nhẹ. 12 tổ Vu, chúc tiểu âm. Đó là đã từng dám theo yêu hoàng đế tuấn gọi nhịp tồn tại, ban đầu liền lục thánh đều muốn nhượng bộ lui binh. Vu tộc không tu nguyên thần, nhiều dựa vào nhục thân cùng tiên phú thần thông, sợ, cổ đỉnh cao nhất đại thần ra, có ai là cổ Vu đối thủ. Những người này một cái so sánh một cái tàn bạo. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Hôm nay tam giới so với thượng cổ thời kỳ, chiến lực kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như lúc này có một vị tổ vu xuất hiện ở tam giới, căn bản không có người có thể đối đầu. Ầm ầm. Đang nghĩ như vậy thời điểm, một ánh mắt đột nhiên rơi vào linh sơn bên trên. Giống như là thi triển tính âm chú, toàn bộ linh sơn Phật môn trên dưới, tức khắc yên tĩnh lại. Nguyên bản rối bời thanh âm, cùng thiên đình tình huống một dạng, cũng tại lúc này toàn bộ biến mất. Một mực chờ đến ánh mắt tiêu tán sau đó, Phật môn cũng không có người nói chuyện, chỉ có thể mắt nhìn bên người đồng môn đệ tử, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà tại Linh Sơn tầng chót nhất đại Lôi Âm tự bên trên, Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên đăng cổ Phật cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn bây giờ cũng không phẫn nộ rồi, cũng không nói chuyện, chỉ cảm thấy một hồi từ trong thâm tâm khó giải quyết cùng sợ hãi. Cho dù là hai vị này, đối mặt một vị Tổ Vu cũng mau bị dọa phát sợ. Hai người bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu Tổ Vu xuất thủ, có thể dễ như trở bàn tay trấn áp mình. Mình so sánh chi Tổ Vu, còn kém xa lắm đây. Sau một hồi lâu, mới phải Phật Tổ phá vỡ phần này bình tĩnh, ban đầu, có Tổ Vu bị phong ấn ở lại mà sao? Hơn nữa chúc Âm không phải vẫn là sao? Ta không rõ. Theo lý thuyết, phong ấn không phải là tổ vu a, thánh nhân cũng không có đại bản lánh như vậy a. Hơn nữa, còn sót lại xuống tổ vu ngoại trừ hậu thổ hóa luân hồi ra, những thứ khác không đều đi xa khắc thần bí vực sao? Hơn nữa vu yêu đại kiếp sau đó, đại đạo trục xuất vu tộc, hơn nữa tổ vũ khí tức bằng bạc, càng không khả năng lừa gạt được đại đạo xuất hiện ở tam giới bên trong a. Nhân đăng cổ Phật có chút mở mịt lắc đầu. Dù là Như Lai Phật tổ, đối mặt tổ vu cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, sau lưng lạnh cả người, dù sau đó là bên trên một thời đại nhân vật chính, cổ vu thực lực mạnh kinh người. Cầu kim độ không Hiện dưới tình huống này, Như Lai Phật Tổ căn bản là không rảnh nhớ trận pháp bị nát, khí vận hao tổn chuyện. Hắn hiện tại đầy đầu đều là nhớ nếu Trúc Cửu Âm đại thần thật đánh tới Linh Sơn, vậy mình là trước tiên chuẩn mất đâu hay là trước tiên chuẩn mất đi. Nắm lấy mi tâm, Như Lai Phật Tổ sắc mặt dần dần khó coi, mau mau thông báo quan âm bọn hắn, để cho ba người tốc tốc về đến, hạn chế cùng Trúc Cửu Âm tiếp xúc. Trên thực tế, không cần Như Lai thông báo, ba cái Bồ Tát cũng không phải là ngu xuẩn, bọn hắn vừa mới đến địa phủ không bao lâu, liền cảm nhận được cổ kia khủng lồ tổ vũ khí tức. Nhìn đến địa phủ phương xa, ba tên Bồ Tát bị chấn động đến to đỉnh. Thổ Vũ Chúc Cửu Âm không phải đã sớm vẫn là sao? Vì sao Phục Sinh? Lúc trước Phật Tổ không phải suy đoán là một nhân vật nhỏ vô tộc đang làm loạn rồi, làm sao thành Tổ Vu đại thần? Lẽ nào, bên dưới trận pháp phong ấn không phải là người khác, chính là hắn? Một nghĩ tới khả năng này, ba tên Phật môn Bồ Tát, nhất thời giật này mình dùng mình một cái. Tổ Vu thần thông quảng đại, mỗi một danh đô có thần thông bất khả tư nghị, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy phong ấn hắn kẻ cầm đầu đến nói. Ba tiên Bồ Tát hai mắt nhìn nhau một cái, toàn thân dùng mình một cái, da đầu đều muốn nổ lên đến, lập tức cũng không phẫn nộ rồi, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp liền chuẩn bị nghiêng đầu mà chạy. Rồi tối bắt phá hư Phật môn trận pháp tổ vu. Đùa gì thế đâu đây là? Thượng cổ tổ vu, mỗi một vị đều là chiến lực đến chuẩn thánh nhất cảnh giới đỉnh phong tồn tại. Tại cái thánh nhân này không ra, bên trên cổ đại thần cơ bản đều đi xa ngoài tam giới thời gian điểm bên trong, xuất hiện một tên tổ vu, há lại ba người bọn họ có thể đối kháng. Nhưng mà ngay tại bọn hắn sắp chuẩn bị lúc đi, rất xa tiệm sách bên trong, điều khiển trúc long chí nhãn, tỏa ra dị tượng Lâm Hiên, chậm nhìn thấy cực xa chỗ đây ba tên Phật môn Bồ Tát. Quan Âm phổ hiền còn có văn thủ. Lâm Yên nhẹ nhàng lẩm bẩm, thật không ngờ Phật môn hành động cư nhiên lại nhanh như vậy. Mà nhìn thấy bọn hắn sợ hãi bộ dáng, hiển nhiên là đã đem cái này dị tượng hư ảnh trở thành thượng cổ tổ vũ trụ cự âm một bộ phận sống lại dấu hiệu. Lâm Hiên khẽ miệng hơi câu lên một cái độ cong, chậm rãi đem tầm mắt chuyển tới ba người trên thân. Cơ hồ là tại Lâm Hiên đưa mắt chuyển đi tại ba tên Phật môn bổ tát thân bên trên trước mắt, ba người bọn họ trong nháy mắt liền cứng ngắc ở nơi đó. Giống như là một cái nho nhỏ sâu gặp hổ báo, hoặc như là nho nhỏ cá lội bắt gặp chân long. Quan âm ba người, sống lưng khắc liền bị mồ lạnh thấm ướp. Bị theo dõi? Không thể nào. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy, Trong lòng ba người đồng thời dâng lên cái ý niệm này, kết quả tiếp theo một giây kế tiếp, bên hai liền chuyển đến một đạo khoáng đạt thanh âm giàn mua. Xoay đầu lại, trên người bọn họ có khí tức quen thuộc. Chương 279, người trong sách có thể hàng lâm thế gian. Lâm Hiên đem thanh âm Ngụy Trang thành cổ lão tang thương bộ dáng, tại Phật môn ba cái bồ tát vang lên bên hai. Khung bố tổ Vũ khí tức, che ngập bầu trời mà đến, cực kỳ cổ lão. Cảm nhận được thuần túy đến không thể lại thuần túy tổ Vũ chi khí, ba tên Phật môn bổ tát, giống như là bị kinh sợ gà con nhất thời toàn thân cứng ác, lông tơ đến dựng thẳng. Đứng tại chỗ đứng thuyết phục, trong mắt cũng không dám luận chuyện. Đây là thật súng a, loại này lao bất tử làm sao con sống, không nên sớm đã chết ở vu yêu trong đại kiếp sao? Tổ vũ khí tức như thế thuần túy, to lớn, mênh ngông. Tại loại này tồn tại trước mặt, cái gì Phật môn thân phận, cái gì Tam đại Bồ Tát, cái gì đại la nhất trọng tiền, hết thệ một chút dùng không có. Chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực, bóp chết bọn hắn thật cùng bóp chết kiến không có gì khác biệt. Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều sống quá lâu cáo giả, lúc này liền hiểu ý. Nghiêng đầu lại, chân mềm đúng. Sau đó lạch cạch một tiếng liền cho quỷ. Quan Âm Văn Thủ gặp qua tổ vu lại nhân, Mà Văn thủ Bồ Tát, tất mặt đỏ lên, tuy rằng hắn hai chân phát run, toàn thân giống như xi si khàng, nhưng hiển nhiên là không muốn quỷ xuống, là muốn lượm trong đấy. Kết quả Quan Âm sốc lên Ngọc Tịnh Bình, nói không nói trực tiếp một trai lệnh lại hắn trên đầu gối. Văn thủ Bồ Tát tôi cho một tiếng, sau đó cũng lệch cạch một hồi quỷ trên đất, Quan Âm giận mà chuyên âm. "Văn thủ, hiện tại cái gì khi nào? Còn muốn cái gì mặt? Không muốn xuống nữa. Vu tộc tính tình chính trực, hảo sĩ diện, ban đầu đại Vu hậu nghệ bắn rơi đế tuấn cựu tử là chuyện gì xảy ra, ngươi quên sao? Không cũng là bởi vì cựu tử khiêu khích khoa phụ, rơi xuống Vu tộc mà nuôi?" Đầu óc ngươi làm sao bất khai khiếu đây? Quan âm tức giận truyền âm, tuy nói là Phật Đà, nói đúng lục căn thanh tịnh, nhưng chỉ cần có thể còn sống, lại có ai có thể muốn chết đâu? Văn thủ Bồ Tát cũng hiểu rõ đạo lý này, cái quỳ này đi xuống, cũng không không phải trăm năm phọ mạng, nói không chừng là có thể sống lâu ngàn vạn năm. Quỷ quy một cái, vạn năm phọ. Hắn hiểu rõ ra, lúc này Văn thủ Bồ Tát cũng mặt đỏ lên, lớn tiếng la lên, "Văn thủ, gặp qua Tổ Vu đại nhân." Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu một cái. Gọi là tu luyện giả, tu vi càng cao, liền buộc phát sợ hãi tử vong, càng tại con đường trường sinh bên trên đi xa, liền càng thêm chân quý chính mình tính mạng. Đương nhiên tam giới bên trong cũng không phải là không có loại kia không sợ chết, nói thí dụ như đầu khỉ loại kia, nhưng chúng quy là số ít. Nhìn thấy quỷ giới đất ba cái bồ tát, Lâm Hiên không nói gì tiến một bước tạo áp lực, hiện ở loại tình huống này liền đã đủ, dù sao cái này trúc cửu âm chỉ là một đạo hư ảnh, tuy rằng tổ vũ chi khí dâng trào, nhưng nếu đem ba người bọn hắn ép, nói không chừng liền khám phá. Liền để bọn hắn tiếp tục ở nơi này quỳ lát nữa đi. Lâm Hiên suy nghĩ, sau đó móc ra một khối bạch thạch, lặng lẽ đem đi xuống tính toán có dành phát ra cho loại kia thành tính Phật môn đệ tử nhìn. Trưởng Quỷ, ngươi cầm lấy khối bảo thạch này vừa đang làm gì a? Bên kia sách ta chọn quá nhiều, có hay không cái gì đẹp mắt tiến cử lên?" Một giọng nói vang dội, chính là Tây Lương nữ vương. Nàng hắc hắc cười khúc khích hướng Lâm Hiên trên thân bu lại, đầy đặn vóc dáng chút nào không kiêng kỵ dán tại Lâm Hiên đầu vai. Mà đợi nàng nhìn thấy Lâm Hiên lòng bàn tay hình ảnh sau đó, chính là sức sở, "Trưởng quỹ ngươi lại đang nhìn cái gì? Đây ba con lựa chọn là ai? Ở đó xuống làm sao?" Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "Lời này ngươi coi đến ba người hắn mặt nói một chút coi." không có để ý tới, Lâm Hiên bưng bạo thạch ghi chép xuống mặt cảnh tượng, rất bình tĩnh đẩy ba quyển sách, Bá đạo tổng Nga Yuta, giáo hoa tiếp thân cao thủ, cười thật to sủng phi ra ta chờ người bỏ vợ. Đều nhìn rồi, cũng không tệ, a, còn có cái gì để cử? Tây Lương nữ vương vừa nói, một bên dùng sức liếc Lâm Hiên sách trong tay. Không có. Tây Lương nữ vương nhĩu môi một cái, cũng không có quá nhiều cái dậy, mà là nằm ở chỗ này, có chút cảm thán, hạt gì? nếu như trong thư tịch nhân vật đều là thật là tốt, muốn gặp Tiêu Tiên Nói không sai, ta cũng tốt nhớ gặp một chút Quách Tĩnh Hoàng Dung, hai vị kia thể sống chết thủ thành cô độc tự tuyệt Dương Thiền cũng cảm nghĩ, không biết khi nào cũng đi tới Lâm Hiên trước bàn, trong tay còn sách một bình nhỏ rượu. Nga Ngao, Tiêu Long đại gia liền muốn gặp một chút Tử Kim Thần Long, cùng hắn thảo luận một chút long sinh lý tưởng. Tiểu Bạch Long ở phía xa ngân giọng nói, sẽ có cơ hội, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, trong sách nhân vật có thể hàng lâm, nếu như cơ duyên thật sự, bọn hắn cũng có thể hàng lâm phiên thế giới này. Tây Lương nữ vương mấy người nhất thời sức sở, tiếp theo hai mắt ngăm ngăm, vội vã hỏi thăm như thế nào mới có thể để cho trong sách nhân vật hàng lâm, đáng tiếc Lâm Hiên đối với lần này cũng chỉ có một giải thích, cơ duyên đến, dĩ nhiên là đến. Không Cái này khiến ba người không thể làm gì, lại tràn đầy mong đợi, suy nghĩ chẳng biết lúc nào có thể thấy được trong sách nhân vật Hàn Lâm. Lâm Hiên bên này, đoàn người ở trong tiệm sách rất vui vẻ nói chuyện phiếm, mà mà trong phủ, văn thủ Bồ Tát mấy người bọn hắn có thể không đặng định a. Đây chút kỉu âm xảy ra chuyện gì, làm sao nói một câu nói không nói? Sẽ không phải là tính toán bóp chết bọn họ đi. Ba tên Bồ Tát quỷ ở nơi đó, duy trì tư thế, không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ có hành động gì chọc giận Tổ Vu, trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn áp. Có phải hay không không có chú ý tới chúng ta? Có cần hay không thừa dịp hiện đang chạy trối chết hay là thế nào đấy? Quay đi, vẫn là trung thành quỷ tại đây tốt hơn. Thời gian một phân một tuyệt đi qua, ba tiên Phật Môn Bồ Tát tại đây run lẩy bẩy, không muốn biết chạy thoát thân vẫn là không đao mạng thật là tốt. Mà tại bên kia, địa phủ ranh giới đất phong ấn, cái kia phảng phất giờ cao ở địa phủ bầu trời màu đỏ thân ảnh phía dưới. Chư bắt giới đang theo địa tạm vương ba cái, đắc ý đào bà bối. Chân pháp cũng sớm đã bể nát, tại chốc cửu âm hiện thân đồng thời, Phật Môn chư bắt chân luôn liền bị ánh nến sáng tỏ đốt thành tro giới nhóm người, thông đi tới rồi bên dưới pháp, bắt đầu đào móc bối. Đúng như dự đoán, Bố trí bao phủ phạm vi mấy trăm ngàn dặm trận pháp, cần bảo bối xác thực là một con số khổng lồ. Đủ loại phần 1. chín môn pháp bảo, ứng tiếp không nổi. Hơn nữa tại những này Phật môn pháp bảo bên trong, có thật nhiều vẫn là bên trên cổ thời đại lưu chuyển xuống bảo bối, mỗi một cái đều hết sức chân quý. Bọn hắn phân bộ tại trận pháp vị trí nòng cốt mỗi cái thổ địa bên trong, tản ra yêu đất kim quang. Trong đó cao hứng nhất thuộc về Hạo Thiên quyển, hắn đang nhanh chóng đào đến thổ. Nếu như những bảo bối này chia làm tứ phần hắn cô độc lấy hai phần, đủ đem lúc trước tổn thất bảo bối bổ sung đã trở về, còn rất có phụ dư. Cảm ơn trời đất, vô lượng rồi cái đạo tôn, A Di Đà Phật. Hạo Thiên khuyễn nước mắt vui mừng, cũng thể hội một cái vừa buồn vừa vui cảm giác. Bốn người hớn hở vui mừng, đã ý chuyên trở trong trận pháp bà bối, chỉ có Địa Tạng Vương lúc này có phần tỉnh táo, nhìn phía xa hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, đều lâu như vậy rồi, Phật Môn cùng Địa phủ người thế nào còn chưa tới? Chương 280, Lâm Hiên cùng hậu tổ, Địa Tạng Vương tại Địa phủ bên trong một bên sách bà bối, vừa có chút nghi hoặc. Trên thực tế, Địa Tạng Vương đã sớm chuẩn bị xong trì hoán Phật Môn cùng Địa phủ người. Địa Tạng Vương đã sớm tại phủ bố trí rất nhiều pháp, cửa quay dùng để kéo dài thời gian, để bọn hắn có thể mang đi bà bối an toàn rời khỏi. Kết quả lâu như vậy rồi, vì sao không có một cái trận pháp biểu thị có người đến? Phật môn đâu? Địa phủ đâu? Địa Tạng Vương có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây chính là đứng ở sau đèn chính là tối. Chúc Cửu Âm Hư Ảnh tuy rằng cũng bố, phía trên quần quần tổ vũ khí tức cũng thứ thiệt, nhưng Địa Tạng Vương là nhìn thấy chư bắt giới thi triển ra, tuy rằng cũng sẽ chấn động, nhưng càng nhiều rung động là trưởng quỷ ngũ bước, chư bắt giới nghịch thiên vận cấp chó. Đối với Chúc Cửu Âm Hư Ảnh, hắn xa chưa như thiên đỉnh Phật môn địa Tam Vương thế lực loại này sợ hãi, ngược lại còn rất là tò mò. Quản hắn gió, đem chỗ này thứ tốt rời đi là tốt, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi thật đúng là muốn làm nắm sắp xuống đất Ma a, hai mươi giúp bạn Hoàng cầm một hồi cái này." Hạo Thiên Quyền biết Địa Tạng Vương ý nghĩ sau đó, nhất thời khinh thường. "Địa Tạng Vương." Liếc nhìn trong tay một cái pháp bảo, Địa Tạng Vương bất đắc dĩ lắc đầu, bộ phát nghi hoặc suy tư, bắt đầu hoài nghi có phải hay không có âm mưu gì đang đang tới gần. Trái lại Phật Môn Địa Phủ bên này, hoàn toàn không có Địa Tạng Vương nghĩ phức tạp như vậy, bọn hắn không phải là không muốn đến, mà là bị sợ bể mật rồi. Bất luận là Thiên Đình, Phật Môn, hoặc là Địa Phủ, đều bị chút âm khí tức dọa sợ, đây Tạng Vương trong thế lực, có không ít là từ Vu Diêu đại kiếp thời đại kia sống sót tồn tại. Tuấn bọn hắn mà nói, Vu Yêu Đại Kiếp là bọn hắn trong trí nhớ kinh khủng nhất thời đại, Yêu tộc từng thịnh, Vu tộc bá đạo, hai tộc đối lập mà chiến, đem chư thiên vạn giới toàn bộ cuốn vào trong đó, đánh trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Đó là huy hoàng tàn khốc đại kiếp, tại thời đại kia, thật là thái ớt đi lấy đất, đại la không bằng chó. Vu tộc cùng Yêu tộc tùy ý một chỗ chiến trường, cái gì tinh thần truy lạc, đại tinh chôn bụi, kia cũng là chuyện thường. Thậm chí đỉnh cấp đại yêu cùng tổ tương chiến thời điểm, càng một tí đại lục vỡ, cho thành cục thế giới phiến, tán lạc tại hỗn độn sâu bên trong. Loại nhân vật cấp độ kia, cũng chỉ có bên trên cổ đại thần mới có đầy đủ lòng tin đem đánh bại. Song khi dưới, thánh nhân không ra, đi xa hồng hoang hỗn độn, lại có ai có thể trị được một tên tổ vu? Nhưng phàm là từ thời đại kia người còn sống sót, đều biết nhận ra, mà trong phụ khí tức, tuyệt đối là trúc kiểu âm phi tức. Thứ thiệt, chính là chính thống nhất tổ vu khí tức. Dưới tình huống này, ai dám đi liếc mắt nhìn? Đừng nói liếc mắt nhìn rồi, ngay cả trưởng nhìn sân hà, hoa trong gương, trong trong nước thần thông cũng không dám ứng nếu như bị đối phương phát hiện rồi, tuyệt đối sẽ sông lên lật ngược bọn hắn. Bây giờ Phật Môn đã sớm không phẫn độ rồi, mà là từng bước bắt đầu co đầu rúc cổ, đem Phật Môn đệ tử toàn bộ triệu tập hồi Linh núi, mở ra Phật Môn hộ tông đại trận, toàn bộ Phật Môn trên dưới đều vì chuyện này lòng người bằng hoàng, nơi nào còn có cái gì thời gian phái người đi tra xét. Thiên đình cũng là như vậy, đem rất nhiều thần tiên đều triệu hồi, sớm đã không có xem náo nhiệt tâm tính, một cái cổ xưa vu tộc tổ vu phục sinh, tái hiện thế gian. Nếu như phong thần thời đại, có lẽ còn có cơ hội có thể trị rồi hắn, nhưng bây giờ, có ai có thể xuất thủ? Nhưng trên thực tế, tam phương trong thế lực nhất vẫn là thuộc Vu địa phủ. Địa phủ mặc dù trên danh nghĩa Quy Thiên Đình quản hạt, nhưng bởi vì Lục Đạo Luân Hồi Tính Giả tụ, địa phủ thực tế một mực nằm ở phiên trấn cất cư trạng thái, Thiên Đình nhìn thấy trúc cữu âm phục sinh, có thể mang chư lộ thần tiên triệu tập trở về, có thể địa phủ đâu. Bọn hắn cũng không thể cũng bức cái tiếp theo to lớn địa phủ, cũng đi Thiên Đình đi. Vừa đến bọn hắn mất mặt mặt. Thứ hai bọn hắn nếu như đi, Tam giới Luân Hồi sẽ phải được băng bản hơn phấn nữa. Điều này sẽ đưa đến thập điện Diêm La Vương một bên phật phòng lo sợ tại địa phủ thẩm phán Đu hồn, tận hết chức vụ, một bên gấp giống như là con kiến trên chảo nóng, nhìn phía xa trúc âm thân ảnh khổng lồ, cả da đầu, hai mắt vô thần. Chúc Cửu Âm đều đã tại địa phủ bên trong ngủ say lâu như vậy rồi, rốt cuộc là cái nào đen đuổi đồ chơi đem hắn thả ra đó a? Thập Điện Diêm La khóc không ra nước mắt. Tam giới bởi vì chúc Cửu Âm xuất hiện mà lo lắng đề phòng, nhưng dần dần, có vài người cảm thấy điểm có cái gì không đúng. Không đúng lắm a. Cái này Tổ Vu, làm sao thành thật như vậy? Thượng cổ Tổ Vu, từng cái từng cái không đều là bạo tính khí chủ sao? Đầu tiên nghi hoặc chính là Phật môn, Vu tộc không phải cuồng bạo nhất bá đạo sao? Làm sao xuất hiện ở nơi đó sau đó, liền không có gì động tĩnh. Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên đăng cổ Phật hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm giác được điểm có cái gì không đúng. Đây nếu là thượng cổ tổ vu biết phong ấn cùng bọn chúng Phật môn có liên quan, theo lý thuyết ngay lập tức nên phải tìm tới đi. Không chỉ là hai người bọn họ, Thiên Đình Ngọc Đế, Phong Đô Đại Đế cũng đều cảm giác được từng tia duy hỏa. Có cần hay không, nhìn một tí thử xem. Tam phương thế lực thủ lĩnh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đều cắn răng, chuẩn bị thi triển thần thông, lấy dũng khí nhìn một chút địa phủ trúc Cửu Âm bên kia cảnh tượng. Như vậy mang xuống, tóm lại không phải là một chuyện. Mà đang khi hắn nhóm vừa thi triển thủ đoạn, còn chưa hoàn toàn thấy rõ tình huống bên kia thì, một đạo khí tức liền không có dấu hiệu nào bộc phát. Trong địa phủ, đạo này một mực vi hơi không người, đỡ lấy địa phủ bầu trời thân ảnh, hai con mắt từng bước sáng lên lên, ánh đến thiêu đốt. Sau đó hắn chậm rãi dương đầu lên, đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng 870 khủng bố gào thét. Hầu thổ ở chỗ nào? Cuồn cuộn sóng âm khiển khắc khuế tán. Một đạo như muốn vô pháp lượng được con trụ, đột nhiên bắn tung tóe lên trời. Màu đỏ thấm ánh đến con trụ, đâm rách địa phủ bầu trời, tại nhân gian giới bên hoàng, một nơi mênh mông mà không người trong đại dương bao la bắn tung lên trời, đâm xanh. Quần quần tổ vũ khí tức tỏa ra, tứ hải long trong đỉnh. Bốn tên Long Vương cơ hội là trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy đạo này màu vỏ quýt ánh đến con trụ, vẻ mặt mộp bước. Đây cái đồ chơi gì? Phía trên là khí tức gì? Làm sao như thế cổ lão, khủng bố. Tây Hải Long Vương hoảng sợ nghiêng đầu. Tứ Hải Long Vương lúc trước đang tại xử lý mỗi người thần đỉnh chuyện vụ vật, căn bản là không rảnh để ý tới địa phủ, hôm nay bất thình lình nhìn thấy một bó hỏa trụ xuất hiện, há có không ngộ lý lẽ. Huy hoàng hỏa trụ, liệu nguyên mã trùng thiên, từ màu xanh đậm trong nước biển lên, trực tiếp tận thế rồi bầu trời. Bá đạo hoang man chi khí, phụ Là từ địa phủ phía dưới vọt tới. Đông Hải Long Vương thăng nhập không bên trong, nóng về nơi xa xăm, đồng tử co rút lại to bằng núi kim, chờ ngao quản thấy rõ ngọn lửa bản nguyên sau đó, càng là triệt để kinh động, thanh âm trực tiếp để cao rồi bảy, 8 độ. Đây là ánh đến. Thừa cổ tổ Vũ Chúc cự âm ánh đến. Đồ chơi này làm sao ra hiện tại thế gian, hơn nữa câu kia hậu thổ ở chỗ nào lại là ý gì? Chương 281, sợ bể mật tam giới, không chỉ là Long Tộc. Ở trong thiên đình, rất nhiều người chú ý địa phủ người, đông nhiên sắc mặt vì đó trắng nhợt. Nhìn thấy một chùm sáng trụ, quần quần sóng âm trực tiếp tại bọn hắn bên tai nổ vang. Giống như là trở lại cái kia chiến loạn đại kiếp, vô cùng khủng bố khí tức sát phạt tốc thẳng vào mặt. Phản phất một vị đến từ viễn cổ hồng hoàng vô thượng tổ vu, từng bước mở mắt, cách thời gian cùng truy nguyệt, ánh đến thăm thẳm chậm rãi hướng hắn nhóm ngẩn lại. Một cái mà thôi. Như hơn vào năm. Ở trong thiên đỉnh, nhìn thấy ánh đến quan trụ, một ít tu vi hơi thấp thần tiên sắc mặt chớp mắt trắng như tuyết, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ quỵ trên đất. Hậu thổ ở chỗ nào? Giám như vậy chính diện nói thẳng tổ vu hậu tổ tại, cũng chỉ có chân chính tổ vu đi. Cự linh thần nằm ở Nam Thiên môn bên trên, chợt vật nuốt nước miếng một cái. Những kẻ tu vi tương đối cao thâm, cũng thân hình coát một cái sắc mặt trắng bệnh, quỳ một chân trên đất, bị cổ khí tức này kinh sợ toàn thân lông mang từng chiếc dự thẳng. Hậu thổ đã sớm hóa thành luân hồi, chúc Cửu Âm tổ vu còn không biết sao, lần này phải xong rồi, tuyệt đối sẽ đại náo một đợt. Tham Lang tinh quan thần sắc chấn động. Thiên đình là dạng này, mà Phật nhóm càng phải như vậy. Đếm không hết Phật môn đệ tử, hai chân mềm nhũn, lệch cách một tiếng liền mặt hướng địa phủ chúc Cửu Âm phương hướng quỳ xuống. Bọn hắn không là cố tình quy bái, mà là bị sợ, từng cái từng cái mặt như giấy vàng, thần hồn rối loạn. Có Phật môn đệ tử nhớ bò dậy, nhưng hai chân giống như là không nghe chỉ huy, sống chết không nổi. Tổ vu, phục sinh. Tổ Vũ Phục Sinh, đây tuyệt đối là trúc cừu âm khí tức." Hàng Long La Hán lẩm bẩm lẩm bẩm, cặp mắt vô thần. "Triệu tập Phật môn đệ tử, canh giữ ở Linh Sơn bên trong, phải tránh đi ra ngoài." Hắn đây chẳng qua là đang hô hán hậu thổ sao? Vẫn là đang kêu gọi các càng nhiều ẩn nốt vô tộc. Tuyệt đối không nên còn có những thứ khác tổ vũ a." Phục Hổ La Hán lẩm bẩm vừa nói, "Mà Tam Vương thế lực, nhất cân nhắc địa phủ không thể tả." Gầm lên giận dữ, quần quẫn sóng âm phát tạp vào cường tổ khí tức, bị dọa sợ đến nguyên bản là Phật phòng lo sợ thập điện Diêm La Vương, trực tiếp giật mình một cái, liền lăn một vòng từ trong đại điện chạy ra. Trốn phía phương xa chúc cửu âm phương hướng quỷ bẫy, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hầu thổ đa hóa thành luân hồi, đường tìm chúng ta địa phủ phiền toi à, hầu thổ không phải là bị chúng ta hãm hại, chúng ta đều là bị bức bách, hầu thổ hóa luân hồi cùng chúng ta vô can. Mà tứ phương quỷ đế hiện tại cũng tất cả đều bị thức tỉnh. Bọn hắn nghe được thanh âm này, cũng là tê cả ra đầu. Trong đó nhất cân nhắc Tây phương quỷ đế xui xẻo, vừa mới bỏ ra ngoài liền nghe được tiếng này, trực tiếp lại lần nữa đóng lại mình nắp qua một đầu chui vào địa phủ mấy vạn mét phía dưới, lẩm bẩm, tổ vu ở trên, không nhìn thấy ta các loại các nói. Ngay cả La Phong núi Phong Đô đại đế đều bị một giọng này cho chấn trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế, lẩm bẩm, "Ta địa phủ có thể cùng ngươi vu tộc không hề có một chút thù hận, hoan, có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm Phật môn." "Tìm thiên đình đi, bọn hắn bây giờ hai nhà mới phải cái thời đại này nhân vật chính." Sáng dược tổ vu khí tức, ở bên trong trời đất lan ra. Tam giới bên trong, toàn bộ cảm nhận được cổ khí tức này nhân vật, vô bất vị trí hoảng sợ. Thậm chí một ít đại yêu cũng cảm nhận được, hoảng sợ vô cùng, đứng dậy xa nhìn phương xa khí tức, không rõ vì sao. Mà đây, dĩ nhiên là Lâm Hiên thủ đoạn rồi. Chúc kiểu Âm hư ảnh duy trì, cần thiết quá nhiều pháp lực, chỉ dựa vào chư bát giới cũng sớm đã không đủ, lúc trước có thể ngưng tụ nhiều như vậy, còn chủ yếu là dựa vào Hạo Thiên khuyễn kiếm bảy, tăng cái ẩn dấu thái ất đỉnh phong pháp bảo. Mắt thấy sắp biến mất, ngay sau đó Lâm Hiên liền ngưng tụ tất cả pháp lực, hô lên như vậy một giọng. Vai lực của một tiếng hống, thiên điệu biến sắc. Thiên đình quy xuống, Phật môn đến mái, vị đế quay về một địa. Mà gào xong một giọng này sau đó, địa phủ bên trong chốc kiểu âm thân ảnh, cũng chỉ từng bước tiêu tán. Nhưng tam giới bên trong, vẫn nơi trong cơn chấn động, chỉ có chốc cửu âm phía dưới kia bốn đạo nhân ảnh, có chút buồn bực. Hậu thổ ở chỗ nào? Đây là trúc long chi nhãn cùng tổ vu hậu thổ cộng minh sao?" Địa Tạng Vương lẩm bẩm vừa nói, mà Tôn Ngộ không chính là hai mắt một phen, hù dọa Lao Tôn ta giật mình, ngất tử, ngươi trúc long chi nhãn lại nổi điên làm gì đâu? Nhanh lên một chút nào, liền còn giữ lại một điểm cuối cùng, đào xong rồi chúng ta nhanh lên một chút chạy ra. Hạo Thiên khuyễn chính là hoàn toàn không thu ảnh hưởng, lượng trảo đào đất như bay, một kiện lại một cái bảo bối bị hắn tìm được. Chư Bát giới cũng quá yếu nhiêu đầu này, đây hơn phân nửa là ta lão vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đi, bất quá trưởng quý cho cơ duyên này, có thể thật là cường hãn. Lắc lắc đầu, bốn người thần tốc tìm kiếm lên bảo bối. Tổ bốn người thêm tiến vào thời gian tại cức đoạt bảo bối, mà tam giới bên trong, thế lực khắp nơi đều nín thở, cẩn thận nhìn thấy quang trụ biến mất địa phương, phản phất một giây kế tiếp tổ vũ trúc cửu âm sẽ xuất hiện, chấn chận sát lục tứ phương các nơi. 3 ba giây sau đó, không có động tính. Rất nhiều thế lực tâm như đánh trống. 10 giây sau đó, không có động tính. Rất nhiều thế lực vẫn cẩn thận. 30 ba giây sau đó, không có động tính. Có chút thế lực bắt đầu cau mày. Mà đến lúc một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 1 canh giờ trôi qua sau đó, địa phủ vẫn không có phản ứng thời điểm. Rất nhiều thế lực rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng lắm. Đây là xảy ra chuyện gì? Chúc Cửu Âm vì sao còn chưa từng xuất hiện? Trong Thiên Đình, Lữ Động Tân hơi nghi hoặc một chút. Không chỉ không có xuất hiện, các ngươi phát hiện hùng, tổ Vũ Trúc Cửu Âm khí tức cư nhiên không thấy." Văn Cúc Tinh quan bỗng nhiên nói ra. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, rất nhiều thần tiên lúc này mới phát hiện nguyên bản cổ kia tổ Vũ khí tức, sắp thực là không thấy. Thiên Đình một đám thần tiên, sắc mặt có chút đặc sắc lên. Phần muôn, trong địa phủ người, cũng là loại biểu tình này, bọn hắn cũng phát giác tổ Vũ khí tức biến mất sự tình. Nhưng bọn hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ rất cẩn thận, dù sao mặt một cái đỉnh phong chuẩn thánh, lại làm sao cẩn thận đều không đủ quá đáng. Ước chừng trong đó hao sau 3 canh giờ, chư phương thế lực mới rốt cục xác định. Địa phủ, Tổ Vu Chúc Cửu Âm, tuyệt đối xảy ra vấn đề. Đầu tiên hành động chính là phần môn. Quan Âm bù Tát ba người, chưa tỉnh hồn liếc nhìn một phía, diễn hấp nước miếng, thận trọng hướng phía Chúc Cửu Âm, khí tức biến mất địa phương đi tới. Cùng nhau đi tới, bọn hắn nhìn thấy khô héo mặt đất, vỡ vụn sơn mạch, còn có bị ánh nến đốt Hết thảy các thứ này đều biểu lộ tại đây đã từng có một đợt biến động lớn. Nhưng mà chờ bọn hắn đi tới Phật môn đất phương ấn, chúc cửu âm khí tức xuất hiện địa phương thời điểm, phương xa bỗng nhiên dâng lên một phiến quang mang. Vốn là Phật phòng lo sợ Tam đại Bồ Tát nhất thời giật mình một cái, bóp ở lòng bàn tay phòng ngự Phật pháp, cơ hội là trong sát na liền mở ra. Nhưng mà, vùng này quang mang cũng không bắn chúng bọn hắn, mà là đang cách bọn họ chỗ cực xa địa phương, hóa thành bốn đạo sáng bóng, cấp tốc biến mất. "Người đến, ngốc tử, địa tạng vương, cầu tử, chúng ta rút lui." "Được a, nơi này bảo bối bản hoàng đã dọn dẹp không sai lắm, đi mau." Ba tiên Bồ Tát nghe được thanh này, ngẩng đầu nhìn lại Đúng lúc nhìn thấy tảng Vương bốn người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất tại địa phủ phương xa. Địa Tạng Vương ba người, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Ba tiên Bồ tất nhất thời sửng sở, tiếp theo sắc mặt lại đột nhiên đã biến. Bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, vội vã chạy tới Phật môn phong ấn trận pháp vị trí, tỉ mỉ cảm ứng một loại. Nơi đó còn có cái gì tổ vu khí tức, nơi nào còn có cái gì ánh đến? Đâu đâu cũng có hô to, đâu đâu cũng có vợ vụn trận pháp, bị đào đi trí bảo. Nhìn xung quanh, hoang tàn vấn vẻ, khắp nơi bừa bãi, hiển nhiên phá vỡ trận pháp hao phí không ít công phu. Quan âm bổ tất sắc mặt ba người từng bước khó coi, tái xanh, tiếp theo chậm rãi hướng phía dự tận phát triển đi qua. Trong mắt toát ra hai đóa tà hỏa, quan âm nắm ngọc tĩnh bình tay đều run rẩy phụ. Bọn hắn chẳng lẽ bị bốn người kia đùa bỡn đi? Chương 282: Tức điên phổi phần môn. Quan âm ba người tại cái phòng ón này chi địa qua lại tìm rất lâu, cố gắng tìm kiếm ra tổ Vũ Chúc Cửu Âm tồn tại chứng minh. Nhưng mặc cho dựa vào ba người bọn họ cố gắng như thế nào, chính là sống chết tìm không đến dấu vết nào. Bọn hắn, thật sự là, là bị chư bắt giới địa tạm vương và người khác đùa bỡ. Cái kia Chúc Cửu Âm tức, là bọn hắn thả ra. Ba cái Bồ tát cảm giác hai lỗ thay phân mình, trước mắt choáng váng, thiếu điều một cái không nhịn được, trực tiếp té xỉu đi qua. Điều này sao có thể? Vậy loại thuần túy vu tộc khí thức, khủng bố tổ vu dao động, đặc biệt chúc long chi hỏa, làm sao có thể nhận sai? Văn Thủ Bồ tát nổi giận, nắm chặt nắm tay, lửa giận trong lòng đã sôi sụp đến cực điểm. Khắc hai tên Bồ tát cũng là như vậy, quan âm sắc mặt tái xanh, phổ hiện mắt bốc tạng hỏa. Lúc trước bọn hắn đối mặt chúc Cửu Âm có bao nhiêu sợ hãi, hiện ở trong lòng của hắn liền có bao nhiêu tức giận. Mà lúc nghĩ lại bắt nguồn từ mình quỷ tại đó hư ảnh trước mặt run lẩy bẩy bộ dáng, Ba người càng là phổi suýt chút nữa tức điên, hắn không được một cái tắt tắt chết mình, tìm một cái lỗ để chui vào. Quá mất mặt. Tư nhiên bị một con heo, một con chó, một cái hầu tử, một tên phản đồ chơi bừa. Đây để bọn hắn làm sao chịu nổi? Đang lúc này, phía sau đột nhiên lén lén lút lút toát ra một cái đầu. Phật môn Bồ Tát, các ngươi làm sao 193 lại ở chỗ này? Lúc trước ta nhìn thấy địa tạng Vương vài người, các người là đến đuổi giết bọn hắn sao? Người trung niên nghi ngờ nói. Người này chính là Tần Quảng Vương. Hắn cách nơi này gần nhất, vốn là cảm nhận được chút khí âm khí tức, bị dọa sợ trở lại mình Diêm La trong đại điện run lẩy Nhưng đến lúc một câu kia hậu thủ ở chỗ nào sau đó, hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Soăn suất liên tục sau đó, thận trọng chạy tới, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, ngẫu nhiên ở nửa đường nhìn thấy địa tạng vương chưa bắt giới mấy người. Hơn nữa chưa bắt giới trên thân dường như con búp cháy ánh đến. Lúc đó địa tạng vương cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao trúc cửu âm khí tức vừa biến mất không bao lâu, hắn tiếp tục tiến lên. Kết quả vừa đến tổ vu trúc cửu âm không nhìn thấy, thấy thế nào nhìn Phật môn ba cái Bồ Tát, mà tần quảng vương không đề cập tới mai mã, nhắc tới địa tạng vương mấy người, Quan Âm Bồ Tát ba người liền mặt càng thêm có coi. Ba người bọn họ lạnh rên một tiếng. Thân hình lưu chuyển, trực tiếp biến mất tại tại đây. Xảy ra chuyện gì? Tổ Vu đâu? Nghi hoặc ngắm nhìn hai tay trống không rời đi Phật môn Bồ Tát, lại nhìn một chút vốn nên nên có chút u âm vị trí hiện thời, Tần Quảng Vương bỗng nhiên sắc mặt thay đổi biến. Vội va bốn phía vừa nhìn không có bất kỳ tổ Vu khí tức. Tần Quảng Vương tại địa phủ đảm nhiệm Diêm La Vương đã không biết đã bao nhiêu năm, tự nhiên không phải ngu xuẩn, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt nhất thời trở nên quá dị. Chờ đã, chẳng lẽ? Trong đầu dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ, Tần Quảng Vương lại lần nữa tìm tội tỉ mị một loại, cho ra kết quả sau đó. Hắn nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh, đem sự tình suy đoán truyền khắp địa phủ, thượng bẩm Thiên Đình. Người nói cái gì? Bị người đồ mỡn. Trong địa phủ cái kia cổ xưa tổ vũ trúc tiểu âm, cũng chỉ là hư ảnh, có khả năng là trừ bắt giới làm ra. Chỉ chốc lát sau, Thiên Đình lang tiêu trong bảo điện, Ngọc Đế vẻ mặt ngậm, không chỉ là hắn, ngay tiếp theo xung quanh một đám Thiên Đình thần tiên, cũng đều há to miệng, không biết dùng biểu tình gì để ứng đối. Vâng, tin tức này chính là từ địa phủ truyền lên, từ 10 điểm Diêm La Vương trong tần quảng vương phát hiện, địa phủ Phong Đô đại đế, còn đích thân đi tới đi điều tra một loại ngay nói bị vô cùng tức giận, đang tức miệng mắng to. Phụ trách thông báo tin tức ngàn giảm thái bất đắc dị nói ra, chính hắn cũng bị tin tức này làm cho kinh động. Thiên đình một đám thần tiên, càng là hai mắt mở bực. Kinh cùng như vậy khí tức, như vậy tuần túy yêu tộc dao động, chúc long chi hỏa, vừa vặn gầm lên giận dữ, liền để bọn hắn toàn thân run sợ, hù dọa không được, rất nhiều thần tiên có đầu rút cổ nam thiên môn sau đó. Kết quả ngươi bây giờ đến nói cho ta, khả năng này là trừ bắt giới làm ra. Để cho ta chậm một chút. Lữ Động Tân tâm, chuyện này là điệu vương mấy người bọn họ làm ra, nhưng ngươi làm sao xác định là trừ bắt giới? Điệu tạng vương dường như khả năng càng lớn hơn đi. Áo, đây cũng là Tần Quảng Vương nói, hắn tại đi trên đường, đột phải trừ bắt giới một nhóm bốn người, trừ bắt giới trên thân còn bốc cháy một chút ánh đến, mờ áo thu được tổ phù trúc cửu âm truyền thừa. Thiên Lý nhắn nói, thu được chúc cửu âm truyền thừa, khó trách sẽ có tổ phù khí tức, kia cơ nhiên là truyền thừa. Thiên Đình một đám người nhất thời vông luôn cho hơi và phẫn, theo này đầu thu được cái truyền thừa, cư nhiên làm ra tình cảnh lớn như vậy. Khi thật sự coi chính mình là cái người nào? Chớ đã. Một nhóm bốn người. Lữ Động Tân bến mẹ nói. Hừ, Hạo Thiên Khuyển cũng đang Phùng Phong Nghị gật đầu một cái. Bên cạnh, Dương Tiễn sở lỗ mũi một cái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tại trong bụng đem Hạo Tiên khuyễn mang ca cầu hết phút đầu. Tỉ mị xem ra, đạo cô sáng kia quả thật có chút cổ quái, tổ vũ khí tức thuật kiệt, nhưng thực lực dường như cũng không quá cao à, chuẩn thánh cảnh giới, một cô sáng sợ rằng đủ để đánh thùng tam giới đem. Mà cô sáng kia dường như chỉ là miễn cương đánh xuyên địa phủ nhân gian giới. Dương Tiễn nghĩ một hồi, thần tốc nói sang chuyện khác. Sự thật chứng minh, một chiêu này là hữu hiệu, hiệu, nghe nói như vậy sau đó, thiên đình tất cả thần tiên nhất thời bắt đầu thảo luận lên, tìm ra tất cả không hợp lý chi địa. Bốn hắn đồng loạt thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút buồn cười, có chút vô ngôn, đường đường thiên đỉnh, hôm nay cư nhiên bị một cái đầu heo đồ bẩn. Thiên đỉnh cuối cùng không có gì ảnh hưởng, chính là có đầu rút cổ rồi mấy giờ mà thôi. Mà mà trong phủ, những kia thập điện Diêm La Vương, chính là đang tức miệng mắng to rồi. Đáng chết này chứ bắt giới, trong đó gây sự không tốt, hết lần này tới lần khác không tìm đường chết thì không phải chết tại địa phủ gây sự, còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tống Đế Vương đùng một hồi đem trong tay truyền tin ngọc giản ngã nát bấy, vô cùng tức giận, sắc mặt khó coi. Thế đéo nào, ban đầu kia chúc cửu âm khí tức vừa ra tới, Mệnh số chính là trực tiếp chạy ra ngoài cho quỷ, như vậy mất mặt một màn cho tay xem ra rồi, về sau làm sao còn sống. Về sau tuyệt đối không nên để cho bản Vương nhìn thấy, theo này đầu, nếu không gặp một lần đánh một lần." Tống Đế Vương giống giận. Khắc Thập Điện Diêm La Vương cũng là như vậy, rối rít gầm thét. Tứ Phương Quỷ Đế nghe được, cũng bị chọc giận quá mà cười lên, rối rít nhớ kỹ món nợ này, chờ đợi có rảnh muốn heo xước quay. Mà La Phong núi, phong đô đại đế bên kia, liền không có tốt như vậy bóc đi qua, hắn thẳng tiếp nhận địa phủ lệnh truy nã, về sau địa phủ ngăn chặn địa tạng Vương bốn người đến. Thập Điện Diêm La, Tứ Phương Quỷ Đế Tu vi tại Thái Ất, đại la nhất trọng thiên, thật không dám chọc địa Tạng Vương. Nhưng Phong Đô đại đế cũng không đồng dạng, hắn nắm chặt nắm tay, chặn cắn răng nghiến lợi, cơ hồ suýt chút nữa không nhịn được chạy ra ngoài, hiện tại liền đi nhân gian giới tìm bốn người này đánh một trận. Lần sau chờ đợi địa Tạng Vương đến địa phủ, bản đế nhất định muốn cùng hắn hảo hảo giảng một chút đạo lý. Thiên đình, địa phủ bên này, chỉ là bất đắc dĩ, khí cười, đồng thời cũng có chút may mắn ở bên trong, dù sao tổ vu tin tức là giả, không cần thật, không có nguy cơ đến. Nhưng Phật môn bên này liền không giống nhau. Phật môn tại đây, toàn bộ người biết rõ tình hình, suýt chút nữa tức bị phổi. Chương 283, Thánh nhân cùng đại thần đối với tiệm sách rất yêu kỳ. Chư bắt giới, Địa Tạc Vương, Tôn Lộ Không, Hạo Thiên Quyền, Linh Sơn bên trên, Đại Lôi Âm tự bên trong, Quan Âm Bồ Tát đem một ít tin tức chuyển trở về. Nghe nói là bị chư bắt giới đùa bỡn sau đó, coi như là Như Lai, nhưng đăng cổ Phật cũng không nhịn được xanh cả mặt, thấp dọng giận giống lên. Chư bắt giới mở ảo thu được tổ Vũ Chúc Cửu Âm truyền thừa, hơn nữa đùa bỡn Phật muôn một hồi. Lần này, bọn hắn thật đúng là thiệt thòi lớn rồi. Tư nhân bị một con heo đùa bỡn. Từ trên xuống dưới toàn bộ Phật môn, sẽ không có một cái nhận ra Vị tổ vũ khí tức sợ trăn v้าง, hoàn toàn không có ý thức đến chân chính sự tình. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn ở bên này bị sợ vẫn không lúc nhích, kết quả kẻ cầm đầu không những phá hư chân pháp, còn ở chỗ nào xinh đẹp xinh xôi xinh xôi cấp đoạt bà bối. Lần này mất thể diện, lại vứt xuống ba giới chi trong đó rồi. Hơn nữa nhị thành khí vận tổn thất, nhị thành Phật quốc tiến đổ vô pháp tu thành chính quả, đây đối với Phật môn lại nói, cũng tuyệt đối là khó mà tin được bị thương. Mà bọn hắn còn ngu đợi lâu ba cái giờ. Nhớ tới liền tâm can thận phổi sợ hãi làm một hồi đau. Thêm ra bốn người này, đặc biệt là trừ ba giới, nhất định phải đem. Không cần bắt Như Lai Phật Tổ hiếm thấy nổi giận, trong mắt của hắn bốc lửa, không cần bắt, nếu có phát hiện, trực tiếp độ hóa. Thiên đình, địa phủ, Phật môn đều bởi vì trừ bắt giới chốc long chi nhãn mà không có cùng phản ứng. Đặc biệt là Phật môn phái một ít tu vi tinh xảo Phật môn đệ tử, bắt đầu lục soát tầng giới, cái này khiến nguyên bản là không bình ổn tầng giới, buộc phát hỗn loạn. Sau một ngày, Đông Hải thần đình bên trong, Ngao Quảng cũng hậu chi hậu Giác đã biết tin tức tiền căn hậu quả. Cư nhiên là trừ bắt giới người này. Nhìn tin tức sau đó, Hắn có chút vung lồn, cũng không biết là buồn cười hay là thế nào đến, lắc lắc đầu, ngược lại tam giới càng pháp hỗn loạn, liền hướng bọn hắn thần đình càng tốt. Trải qua những ngày tháng sửa chữa, trong biển yêu tộc đã có không ít ném rượi vào bọn họ rồi, hết thể đều đang hướng về tốt phương hướng phát triển. Chờ Ngao Quảng xem hoàn toàn bộ phận tin tức, biết bốn người đều là trong tiệm sách người sau đó, chính là như có điều suy nghĩ hướng phía nữ nhi quốc tiệm sách nhìn thoáng qua. Loại bảo bối này, cũng chỉ có trưởng quý có thể tiện tay tặng người đi, tiệm sách xuất phẩm, nhiên thuộc tính phẩm. Lắc lắc đầu, Ngao Quảng cười lớn một tiếng, nửa khí giễu lần này, Phật môn chính là thiệt tỏi lớn rồi, liền loại thế lực này cũng xứng nói chú định của thời. Ha ha ha, vẫn là long tộc ta thần đỉnh, dẫn đầu quần khởi đi. Nhân tộc trong thành thị, một cái nhà cũng không quá nhiều trang sức trường học. Hiên viên hoàng đế đang bưng sách cho một đàn học sinh giờ học, lúc này, có người tộc tu luyện giả vội vã cầm lấy ngọc giảng đi tới. Hiên viên hoàng đế nhìn phán qua sau đó, không có quá lớn để ý, tiện tay ném ra ngoài, tiếp tục cầm lên sách, bắt đầu dạy dỗ một đám u mê trẻ em đi học biết chữ tu luyện. Chỉ là, trong lòng của hắn chính là có chút suy nghĩ môn vạn, bởi vì tính toán một chút thời gian, phục hi cũng nhanh đã tới rồi đi. Lần này để cho hắn đi tiệm sách, cũng không biết có thể nhìn xét gì. Tu được cơ dư gì? Phục Hi A, Phục Hi, lần này liền muốn xem ngươi rồi, cạnh tranh điểm khí a. Mà ở ngoài cửa, Lý Bạch chính là uống rượu, nhận lấy Hiên Viên ném ra tới Ngọc Giản, liếc nhìn sau đó có chút buồn cười lắc lắc đầu. Giữa lúc dự tính của hắn rời khỏi, tiếp tục đi giải quyết yêu tộc biến động, ma luyện bản thân kiếm ý thời điểm, đồng nhiên, có một đám 3 4 tuổi kích thước nông đồng tiến lên đón. Kiếm tiên Ka Ka, kiếm tiên Ka Ka, có thể hay không dạy chúng ta luyện kiếm a? Bước hai cái dê đuôi biện tiểu nhi, ngượng cái đầu, xinh đẹp lại mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là kỳ vọng. Bên cạnh mấy đứa trẻ, cũng là mặt đầy kỳ vọng. Lý Bạch một cái đè lại tiểu nữ Hoa nhi đầu, đem tóc của nàng nhào nặn thành ổ chim, cười to, ha ha, đang học luyện kiếm lúc trước, các ngươi trước tiên biết chữ nhận sách. A, biết chữ thật là khổ a. Tiểu nữ Hoa vẻ mặt đau khổ. Luyện kiếm a, luyện kiếm càng khổ. Lý Bạch cười nói, "Khổ. Có thể ta thấy kiếm tiên ca không có nhiều khổ a, muốn cùng ca một dạng vèo một cái phi tiên, được luyện tập bao lâu à. Bên cạnh một đứa bé trai, nhìn đến Lý Bạch vuốt bé gái tay, vội vã kéo ra hỏi. Lý Bạch buồn cười nhìn thấy cái thằng bé trai này, tuổi không lớn lắm, tâm tư không ít. Ta tính một chút, ít nhất được có 180-100 năm mới được đi. Nói xong Lý Bạch liền đi, lưu sau lưng một đám không bao lớn tiểu nha nhi bẻ đầu ngón tay liền như vậy một hồi, mỗi cái vẫn nhiên muốn nước mắt. Xông vào không trung, Lý Bạch một bên tính toán mình mấy ngày qua hàng yêu trừ ma cũng coi là lấy không ít bà bối, chuẩn bị có rảnh lại đi một lần tiệm sách. Trong Tuyết Hàn Dao đi, ha ha ha, thật muốn lại đi nhìn một lần. Lý Bạch nuốt miếng rượu, cười gió mà đi, ý phục quyết vụ vụ. Thiên hạ bạo thư, khó phân tất cả, nhưng trong đó người siêu quần bạt tụy, đều do trưởng quỷ một người lập tài. Quả thực quá đáng. Lần sau đi tiệm sách, nói cái gì cũng phải quấn quýt lấy trưởng phải ra trong Tuyết Bộ thứ hai phân vân nhiễu nhễu, địa phủ sự kiện cũng không làm sao ảnh hưởng đến nhân tộc. Thiên đình, địa phủ, Phật môn nhóm thế lực cũng rất nhanh khôi phục bình thường, hai người trước ngoại trừ thỉnh thoảng mắng một đôi lời trừ bắt rối ra, cũng đều không có chuyện gì rồi, chỉ là Phật môn vẫn như cũ mang nộ khí, đầy tâm giới tìm kiếm, nuốt không trôi khẩu khí này. Tiệm sách bên trong cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, sắc thực nói trên thực tế tiệm sách một mực liền rất tĩnh lặng. Trừ bắt giới cùng Hạo Thiên đến một quyển, người trước trung thành giao ra 40 cái kim cảnh bảo, đem bảo bối của mình ba chộp trở về. Hạo Thiên chính là tới tìm hắn khóc kể rồi một loại, nói lần này mất hết vô liếng. Lần sau thư đến cửa hàng có thể hay không hơi rẻ các loại bắt lấy ống quẩn của hắn chính là một cái nước mũi một cái lệ hậu quả chính là bị Lâm Hiên một hồi đánh tới bởi ném ra tiệm sách cuối cùng Hạo thiên quyển cùng mang theo tiểu bạch Long đi hai người tại trước khi đi nói là muốn đi làm đại sự thần thần thao thao tới hỏi hắn tam giới có cái gì đại mộ các loại đồ vật bọn hắn muốn đi khảo cổ cầu Kim độ không Lâm Hiên tự nhiên chẳng muốn trả lời mà không bao lâu Dương Ththuyền cũng tới cáo biệt bởi vì nàng trên thân không có tiền mà đến xem rồi nhiều như vậy õ Hiệp thư tịch Dương Ththuyền có chút độc lòngư phần yêu thíchách tính cùng Hoằngung Nàng muốn đi nhân gian đi một chuyến, lĩnh hội một cái hành hiệp trượng nghĩa cảm giác. Nhưng khi Tây Lương Nữ Vương nhắc tới tình tình ái ái thời điểm, Dương Thiển vẫn như cũ mặt đầy chán ghét. Đến cuối cùng, trong tiệm sách chỉ còn lại có Tây Lương Nữ Vương cùng Lâm Hiên. Tây Lương Nữ Vương vẫn mỗi ngày thư đến cửa hàng, mỗi ngày đều đến nói nhiều, cuốn quýt lấy hắn giảm miễn sách phí. Buổi tối thời điểm, Nữ Nhi quốc sư cũng sẽ vẻ mặt bất đắc gì đến đem Tây Lương Nữ Vương kéo đi, trở về phê chữa công văn. Loại cuộc sống này một kéo dài nửa tháng. Mãi cho đến một ngày buổi tối, Tây Lương Nữ Vương nằm sấp ở phía sau đọc sách, thấy đang hăng say thời điểm, Lâm Hiên bỗng nhiên hai mắt tụ. Làm sao? Trưởng quỹ. Tây Lương nữ vương nghi ngờ nói. Không có gì. Lâm Hiên lắc đầu một cái, tay áo khẽ quơ, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một bức u ám cảnh tượng, khô nước mặt đất, gồ ghề. Nếu như Hạo Tiên khuyền còn chưa đi, tuyệt đối sẽ một cái nhận ra, đây chính là địa phủ cái phong ấn kia chi địa. Mà ở dây tiếp theo, cái này u ám khô nước trong đất bỗng nhiên dâng lên ánh sáng, giống như là một vầng mặt trời chậm rãi từ trong mặt đất thấm ra, nóng bỏng ánh sáng chiếu rọi đại phiến không gian. Loại cảnh tượng này chỉ xuất hiện rồi nháy mắt. Tiếp theo mặt trời biến mất, đó lấy một đạo nhân ảnh như sương khói bản biến mất tại chỗ đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Hiên khẽ cười lên. Ta biết ngay đây phòng cấm tri địa phía dưới còn có may mắn còn sống sót vui Yêu người Chu Gian. Vừa vẫn hơn nửa tháng liền không nhịn được sao? Cuối cùng vẫn là đi ra. Xem ra, vui Yêu nhiệt thế, thần thú khôi phục. Hồng hoang bên trên cổ thời đại muốn bắt đầu lại xuất hiện thế gian. Cùng lúc đó, ngoài Tam giới, trong hỗn độn nhiều chỗ không biết chi địa, đều có nhân vật khủng bố từ ẩn nốt bên trong thức tỉnh, nhìn xa Tam giới. Tựa hồ có thượng cổ yêu tộc từ trong phong ấn xuất thế, là ai? Vì sao ta cảm nhận được chút cũ âm khí tức? Hắn không phải đã sớm vẫn là sao? Tam giới, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trước đây không lâu cảm ứng được trong tam giới xuất hiện ta bộ thiên đạo pháp, hôm nay lại cảm ứng được vô tộc khí tức, tam giới hôm nay tựa hồ rất loạn. Lẽ nào lần thứ năm vô lượng lượng tiếp sắp đến sao? Những kia một mớ cần nút, Tự Phong, ngủ say vô yêu hai tộc người còn xuất lại, thánh nhân, còn có một ít hồng hoàng thượng cổ thời kỳ ở tại đại kiếp bên trong sống sót cổ lao tồn tại, bọn hắn không có có sinh hoạt tại tam giới, mà là lựa chọn lánh đời không ra, ngang trầm tính ở trong hốn độn tất cả thần bí không biết chi điểm. Một ngày này, bọn hắn mở ra cổ xưa đôi mắt, nhìn xa bị vô thượng đại đạo bá ba phủ che chở tầng giới, lặng lẽ bấm tay tính, muốn biết là ai đang biến động tầng giới. 6 chương 284 thánh nhân ý chỉ tìm kiếm tiệm sách có thượng cổ yêu tộc từ cổ xưa trong phong ấn thoát vây mà ra có vu tộc khí tức tái hiện lại dần dần không nhìn thấy trong tam giới biến hóa kinh động huốn độn bên trong tồn tại vô số cổ xưa tầm mắt nhìn xa mà đến bọn hắn mỗi một cái đều từng tại tam giới nhắc lên hạo xong lớn là đủ loại vô lượng đại kiếp bên trong còn sống sót cổ lão đại thần nhưng bây giờ ẩn nút ở tại huố độn các nơi chỉ có thể xa xa nhìn trong chú cuối cùng rất nhiều người còn sót lại lại lần nữa nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ say Bởi vì bọn hắn phát hiện, mình Vô Pháp thôi diễn ra hết thể các thứ này vì nguyên nhân gì, tam giới bị đại đạo bảo hộ bao phủ, liền tính chỉ là quan sát, cũng cực kỳ gian nan. Kỳ thực, bọn hắn cũng không biết, cho dù là không có đại đạo bảo phủ, bọn hắn cũng là đẩy không tính ra, bởi vì tiệm sách quá mức là thủ. Nhưng lần này chuyện xảy ra, đã vững vàng khắc ở tất cả cổ lão tồn tại đáy lòng, để bọn hắn có lưu ý, tính toán thời cơ đến thì lại cẩn thận tra xét một loại. Mà tại hỗn độn bên trong, cho dù là thánh nhân, lúc này là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng dạng phát hiện thôi diễn không ra ngôn cuối cùng chỉ là suy đoán hoài nghi. Khả năng này thật cùng vô lượng lượng kiếp có quan hệ. Nếu là như vậy, mình đẩy không tính ra liền lại bình thường bất quá. Dù sao, đó là ngay cả thánh nhân đều sợ hãi vô lượng lượng kiếp. Như thế xem ra, Tam giới đích sắc là muốn biến thiên rồi. Lần thứ năm vô lượng lượng kiếp rốt cuộc sắp đến sao? Nhưng mà, những này thánh nhân cũng không biết, chẩn tướng cùng suy đoán của chính mình kém 10 vạn 8000 giảm đi. Xem ra, cần thiết thông báo một hồi còn đang trong Tam giới đệ tử, để bọn hắn tỉ mỉ lưu ý một chút. Một vị thánh nhân như thế nỉ non, liền tiện tay một chỉ, một đạo hỗn tiên quang trong chớp mắt liền biến dần vào Tam giới bên trong tuấn về nơi nào đó bay đi chuyển thánh nhân ý chỉ. Cuối cùng, vị thánh nhân này lần nữa khoanh chân nhắm mắt, mảnh hỗn độn này không biết chi địa lại thuộc về yên tĩnh. Cùng lúc đó, bị tất cả cổ lão tồn tại lưu ý tam giới bên trong, loảng xoảng loảng xoảng. Trong rừng rậm, chim muông bay lượn. Đó là một cái mấy thước cao hoa ban mánh hổ, thân hình cường tráng thật giống như cự tượng, trên thân có không ít vết thương, đang hướng về phía trước một đường lao nhanh. Mà tại mánh hổ trên lưng, Lý Bạch đang khoanh chân mà ngồi, gõ hồ lô rượu cùng trường kiếm, nhìn về phía trước, tâm tình có chút động. Trong mấy ngày này, Lý Bạch không phải là mờ mịt không căn cứ trừ yêu, Hắn lần này đi ra ngoài, là bị Hiên viên Hoàng đế bảy miêu đặc kế, đi vào hỏa vận động thăm hỏi Phục Hy, đem Hiên viên nhân hoàng một phong thư, giao cho Phục Hy. Đến mức bức thư bên trên viết cái gì, Hiên viên cũng không có dấu dếm, dứt khoát liền cùng Lý Bạch nói, nhất định phải tự tay giao cho Phục Hy, hơn nữa cũng nói cho hắn biết, nhất định phải mang theo Phục Hy đi tiệm sách đi một lần, hắn hiện tại không phân thân ra được. Hơn nữa nếu như Phục Hy không đáp ứng, liền trực tiếp nắm lấy hắn cùng đi. Kéo nhân hoàng đi, không biết có thể hay không bị nhân hoàng đánh chết. Lý Bạch cười ha hả nuốt miếng Nhìn đến Lý Bạch tâm tình dường như không sai, phía dưới cái kia hồ yêu cũng đi theo có chút lấy lòng cười lên. Hắn vốn là chính đang tấn công một nhân tộc thành trì, mắt nhìn thấy liền muốn phá vỡ, sắp có thể đại khai sát giới, kết quả còn không chờ đi vào, bị đi ngang qua Lý Bạch trực tiếp một kiếm đánh bay ra ngoài, hơn nữa bị thuận tay chụp tới làm tọa kỵ. Cho tới bây giờ, đây hổ yêu còn có chút buồn bực, nhân tộc lúc nào nhô ra cái nhân vật cường hãn như vậy, cư nhiên đã tới địa tiên cảnh giới. Đúng rồi, đại nhân, ngài nghe nói sao? Nghe nói địa phủ bên trong giống như ra một kiện đại sự. Hình như là chư bắt giới đổi đi truyền thuyết bên trong tổ vũ chốc kỉ âm, làm cho tam giới lại loạn, Phật môn, đình đều bị chuyện này cho làm rối lên loạn rồi." Hồ Yêu thần thần bí bí nói ra, nhớ muốn lấy lòng. Kết quả Lý Bạch nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, lười biếng nói, "Đuổi đi chúc cửu âm." Tin tức này làm sao càng truyền càng loạn, Trư Bát giới chẳng qua chỉ là dọa một hồi thiên đình mà thôi, chính hắn nơi đó có bản lãnh cao như vậy, chắc hẳn sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Trên thực tế, Lý Bạch cái ý nghĩ này cũng là trong tam giới rất nhiều người ý nghĩ. Trư Bát giới là tính cách gì, bọn họ đều là sống không biết bao lâu lão du điểu, hơi tỉnh táo lại một chút liền gõ qua đây, hiển nhiên chỉ dựa vào Trư Bát giới là không, có gan to như vậy làm hoặc là chính là địa tạng vương chỉ huy, hoặc là chính là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Hơn nữa quan trọng nhất là, kia trúc kiểu âm hư ảnh dị tượng, chỉ bằng chưa bắt giới khả năng của hắn, có thể hiện hóa ra ngoài sao? Ý tưởng như vậy người không phải số ít, chỉ là mọi người trong lúc nhất thời cũng tìm không đến chư bắt giới, không thể nào đối chứng mà thôi. Mà nhân gian giới bên này, Lý Bạch vừa nghĩ tới, tâm lý liền mạc danh hiện lên đạo thanh áo lót tay áo trắng thân ảnh, luôn cảm giác chuyện này cùng trưởng quý có chút quan hệ. Vấy vấy đầu, Lý Bạch cũng lờ suy nghĩ, chỉ là càng ngày càng mong đợi đi tiệm xét lên, hơn nữa cũng muốn đi xem nhìn phục hi nhân hoàng là bộ rắn, gì. Dù sao từ khi nhìn trong Tuyết Hàn Đao hành chi sau đó, Lý Bạch cũng có chút không nhìn nổi những thứ khác xách, sách nghiện đã sớm phạm. Mau đi một chuyến Hỏa Vân Động, tương tự tất cả biện pháp, mang theo phục hy nhân hoàng đi tiệm sách tìm trưởng quý đọc sách rồi. Lý Bạch cười lớn một tiếng, mà tại hắn phía dưới hổ yêu chính là thân thể chấn động. Hòa vận Động, Nhân Hoàng, tiệm sách. Hồ yêu nhất thời sắc mặt trắng bệnh, biết rõ mình nghe được không thể nghe, nhất thời yêu khí bỗng nhiên bay lên, hóa thành một vệt sáng, bỏ mạng hướng phía phương xa chạy trốn đi. Nhưng Lý Bạch nếu đã nói nhiều như vậy bị hồ yêu nghe được, lại làm sao có thể thả nó đi? Quét, một đạo kiếm quang xé qua. Tại phía xa vạn mét ra, Hồ Yêu liền muốn bị dùng định thân thuật một dạng, trong nháy mắt cứng ngắc. Lý Bạch trong tay hồ lô rượu, xuất hiện ở Hồ Yêu trước người. "Phù phù." Hồ Yêu lúc này quỳ trên đất, thân thể run rẩy, Tiểu Yêu biết sai rồi, nhìn tiền sư bỏ qua nhỏ một mệnh, chuyện hôm nay, Tiểu Yêu nhất định sẽ không hướng người ngoài thổ lộ nửa chữ. Lời còn chưa dứt, Hồ Yêu liền đột nhiên gây khó khăn, một cái hổ chảo bắn ra sắc bén hàn mang, đem không khí xé rách, hướng phía phía trước Lý Bạch hung tàn vô cùng một trảo vỗ xuống. Kết quả sau một khắc, cái này nhân tiên định phong Hồ Yêu, chia ra làm hai rồi. Vết cắt ánh quang như gương. Lý Bạch cổ tay xoay chuyển, Thu kiếm vào vỏ, không có nhìn thấy cụ thi thể, niên đầu ngự không bay về phía hỏa vận động. Tiếp sau làm tiếp tốt yêu đi. Ngay tại Lý Bạch hướng phía hỏa vận động tiến phát, tràn đầy mong đợi muốn nhìn một chút phục hi nhân hoàng là dạng gì thời điểm. Nhân gian dưới, Đông Thắng Thần Châu tít ngoài diện một cái thành thị duyên hải bên trong. Cái thành thị này cũng không lớn, nhưng rất náo nhiệt, bởi vì nơi đây tới gần Đông Hải, nơi này yêu tộc đa số hải tộc. Thiên đình cùng thần đình thể không lưỡng lập, Ngao Quảng tự nhiên không thể nào mệnh lệnh đối nhân tộc phát động biến động, cho nên vùng duyên thành phố này đều có phần lặng, cũng không bị yêu tộc biến động. Trong thành thị, một gian bán gà quay tiểu trong cửa hàng, tiểu nhị cửa hàng đang đang nhiệt tình hết. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, người đến người đi. Trong cửa hàng gà quay nướng cô vàng, treo ở trong lò nướng, kim hoàng dầu chân nhỏ xuống đang cháy cây ăn quả bên trên, phát ra cự giặt cự giật thanh âm, tản ra nồng nặc hương thơm, để cho người không nén nổi thèm ăn nhỏ dãi. Mà ngay tại đây cửa hàng cách đó không xa, một cái buộc xong đuôi ngựa tiểu nữ hải, thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi kích thước, xinh cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ một đôi đẹp mắt, mắt to, đang theo dõi gà quay cửa hàng hung hăng nuốt nước miếng. Khoai lang nướng, heo nướng chảo, bánh bao thịt, bánh bột mì bánh bao. Tiểu nữ lao mép một cái hôi dầu, không biết từ nơi đó móc ra hai quả đồng tiền, bẻ ngón tay liền như vậy lát nữa sau đó, có chút nhục chí hữu dũ, dường như không quá đủ a, nhưng thật muốn ăn. Vùng vây tư duy lát nữa sau đó, thiếu nữ từ đáy quần móc ra một khối màu xanh nhạt đại bố trí, hướng trên đầu đắp một cái, sau đó cả người liền từng bước cẩn thân ở rồi trên đường náo nhiệt. Thiếu nữ thận trọng di chuyển, một bên tránh né người đi đường, vừa nhìn chằm chằm gà quay trên cửa hàng treo gà quay, hai con mắt cơ hồ đều biến thành hình trái tim. Liên lần này, liên lần này, tiểu quả thực sao tiền. Nhỏ giọng thầm thì bẩm. Thiếu nữ một bước một chuyện, thận trọng hướng phía cửa hàng đi tới. Tránh né tiểu nhị cửa hàng, một cái tội ác tay nhỏ, chấm dãi trộm tới nâng không. Tám khô vàng thông suốt gà quay. Mắt nhìn thấy sắp bắt được gà quay, thiếu nữ hai má đỏ bừng, sắp được như ý thời điểm. Dị biến này sinh. Một đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thân thiếu nữ sau đó, trực tiếp một cái sốc lên cổ của nàng, xách con gà còn con tựa như đem nàng xách lên. A, tiểu thất không phải cố ý. Tiểu thất chỉ là muốn cầm xuống xem một chút, tiểu thất có đồng tiền. Tha tiểu thất một lần a. Thiếu nữ tiêu thảm thiết vùng đây, hai tay che lấy dấu hổ mặt đỏ bừng. Giống như thì không muốn đối mặt thực tế, mà đạo này đem bắt lại, cũng chính là sách lén lút hạ phẩm thất tiên nữ tiểu thất nhân ảnh, chính là bị nàng bộ dáng này phát cáo. Dương Thiên một cái tay gụp lên thiếu nữ trên đầu, giống như Lâm Hiên xoay tây lương nữ vương mở rộng, xinh xinh đem tiểu thất tầm mắt ngắt qua đây, khí cười nói: "Ta không phải nói để ngươi thư đến cửa hàng đọc sách sao? Ngươi đây là ở đó, ta tìm ngươi tìm được khổ cực như vậy, kết quả nhưng ngươi tại đây cách 10 vạn 8000 giặm chồm gà ăn cho ta đi tiệm sách đọc sách." Chương 285: Thất tiên nữ. Tiểu trong thành thị nhỏ Rất nhiều người đi đường dối rít ghé mắt, nhìn đến ven đường kia một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, vô luận già trẻ đều cảm thấy có phần kinh diễm. Hơn nữa một ít tự kiềm chế rất tốt thanh niên nam tử, càng là hai mắt sáng lên, cách thật xa liền sửa sang lại quần áo, từ bên cạnh hai người đi tới, hy vọng có một đợt giễu mộ. Bất quá đáng tiếc là, kia hai mỹ nữ hiển nhiên không có dựng để ý ý của bọn hắn. Ít một chút mỹ nữ đang toàn lực đối phó trước mắt thức ăn, An Phi thưởng cao hứng, mà lớn một chút cái kia càng là nhìn cũng chưa từng nhịn, thỉnh phảng quét qua một cái, trong con ngươi tất cả đều là từ từ chán ghét. Không phải theo như ngươi nói muốn đi nữ nhi quốc đọc sách sao? Một tháng này ngươi cuối cùng đuôi mủ chạy đến nơi đó." Dương Thiền bất đắc dĩ nói, "Tiểu thất một mực sẽ lại hướng phía nữ nhi quốc đi à, nhưng ai biết đi đi, liền đi tới nơi này, đằng trước đều là biển a, căn bản là không có nữ nhi quốc." Tiểu thất tay trái bánh bao, tay phải đùi gà, lo lắng giải bày, tiểu hàm bộ dạng nhìn ven đường người đi đường một trận nhăn thẳng. Dương Tiễn nâng trán thở dài, cũng biết ra hỏa này mơ hồ, nhưng không nghĩ đến có thể mơ hồ đến loại trình độ này, Đông tháng thần châu cùng Tây Nư hạ châu chính là kém vạn 8000 giặm không ngừng. Nàng ban đầu còn có chút buồn bực đâu 21, tại sao lâu như vậy còn chưa có đi tiệm sách, kết quả một lần thiên đình hỏi một câu, mới biết nàng đã sớm trộm lén chạy ra ngoài. Nếu không phải hỏi cự linh thần, Dương Thiền thật đúng là không nhất định có thể tìm ra đây tiểu mơ hồ. Có thể thiên về đến loại trình độ này, cũng là một kỳ tích. Hả? Thở dài, Dương Thiền tìm ra một cái bạo trâu, giao cho tiểu Thất. Trong này khắc xuống trận pháp phù lệ, phía trên làm sao đi mới có thể đến tiệm sách, lần này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi cho ta ném. Áo, lần này nhất định sẽ không ném. Tiểu Thất ôm lấy một chén so với nàng mặt còn lớn hơn mặt tại quân ăn, ăn một nửa mới phản ứng được. Xỉ chuẩn mất một hồi uống sóng canh. Dương Tiễn tỷ tỷ không cùng tiểu thất cùng đi sao? Ta còn có việc. Tiểu thất miệng nhất thời bĩu lên, hiển nhiên không quá tình nguyện. Giữa lúc tiểu thất chuẩn bị nũng nịu thời điểm, Dương Tiễn liền bắt lại đầu của nàng, hung hắng nói, "Lần này đi tiệm sách, nếu ngươi lại đi vắng rồi, ta trở về Thiên đỉnh vương mẫu nương nương chỗ nào cáu ngươi đi." Tiểu thất nhất thời cổ co rút lại, đáng thương lên. Mà Dương Tiễn chính là nắm lên Liễu ẩn, bắt lấy tiểu thất đầu chính là một hồi lay động, trong lòng suy nghĩ khó trách trưởng quỷ luôn là bắt đầu người, quả nhiên rất thú vị. Đi tới tiệm sách sau đó, ngươi đi trước tiệm sách hàng cuối cùng vẫy hiệp loại bên trong tìm sách nhìn, vô luận Tây Lương nữ vương nói gì với ngươi, ngươi cũng không muốn nghe. Đầu tiên, đi trước nhìn một lần Tuyết Sơn Phi Hồ. Chú trọng xem trong sách lý mạc Sầu, sau đó xem hàm dụng, quyết tính, tiếp theo nhìn những thứ khác sách. Tuyết Sơn Phi Hồ, Bích huyết kiếm, Thiên Long bắt bộ, đều là không sai sách, ngươi phải nghiêm túc có vinh dự đọc. Dương Tiền lại nhại vừa nói, trong mắt sáng lên, hiển nhiên là muốn đem tiểu thất kéo vào mình trận doanh. Mà người sau chính là một bên gặm đọ muốn nó heo, một bên chớp mắt to Có chút không biết Dương Tiễn khi nào như vậy thích nhìn sách, đồng thời đối với tiệm sách cũng dâng lên một tia hiếu kỳ. Đúng rồi, nói cho ngươi chuyện này, ở trong tiệm sách, ngàn vạn lần chớ cùng trưởng quỹ phản Bác. Phải tránh. Dương Tiễn giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Tiểu Thất Nhu thuận lần đầu, tại sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại tuyệt đối không nên đắc tội trưởng quỷ. Áo, tiểu thất hiểu rồi. Giữa lúc hai nữ thảo luận sự tình thời điểm, phương xa, bỗng nhiên có một tên vóc dáng vạm trong tay dao động đát, thắt lưng bội ngọc rắc thanh niên nam tử cười đi tới. Tiểu sinh là nơi đây thành thủ chi tử, Lục Nhân Giáp. "Giám hỏi hai vị nương tử sương hô như thế nào?" Thanh niên cười nhạt một tiếng, tự cho là Phong Lưu phong phang nói, vừa nói, còn trong lúc lơ đảng lộ ra trên ngón cái tinh xảo phỉ thúy nhẫn. Dương Tiễn nhìn hắn một cái. Lục Nhân Giáp đùng một hồi mở ra quạt xếp, tay phải phù yêu, đi tới trước bàn, đang muốn nói làm sao nói đâu, một giây kế tiếp liền phát hiện mình người không thăng bằng bay ra ngoài. Lục Nhân Giáp, ấy ra ra nha nha. Một hồi thê lương gào thét bi thương từ từ đi xa, những người đi đường vẻ mặt ngộp nhìn thấy hóa thành điểm đen biến mất xui thanh niên, miệng há có thể nhét ba trứng gà. Lối đi bộ nhất thời yên tĩnh im lặng. Dương bình tĩnh giơ lên, Gắp quả đậu phụng bỏ vào trong miệng, mặc kệ người qua đường ngậm bước bộ dạng, đối với tiểu thất dạy dỗ, về sau nếu như gặp phải dạng này, liền cùng ta học, biết chưa? Đậu phụng thật tốt. Hắc hắc, đúng không? Nếm thử một chút bánh bao. Đông Thắng Thần Châu trong thành thị, Dương Tiền đang thúc dục tiểu thất đi tiệm sách đọc sách, mà khoảng cách Đông Thắng Thần Châu chỗ cực xa, Đông Hải nhất cuối địa phương. Nơi này là Hồng Hoang phần cuối, tam giới nhân gian giới linh giới, đồng thời cũng là địa ngục xuất khẩu một trong, liên tiếp địa ngục nhất khu vực bên giới. Tại đây, trời cùng biển đã không phân biệt được rồi, đây là Vu Diêu đại kiếp thời đại lưu lại ân ký. Mà từ Phong Thần đại kiếp, Thánh nhân không ra, bên trên cổ đại thần đi xa hỗn độn, còn dư lại một phiến chết thì chết tàn thì tàn sau đó, tại đây càng là đã không biết bao nhiêu năm tháng không có bất kỳ sinh mạng nào vết tích. Tại đây trôi lơ lửng từng cục tái phiến, không gian đang lập lánh, giữa thiên địa có từng đạo màu đen lôi điện, không khí giống như là kính giống như vậy, thỉnh thoảng phát ra một tiếng giòn vang, kém một hồi, nước ra giống mạng nhện khe hở. Nơi này có một khối nổi đồng bệnh giữa không trung lục địa, nói là lục địa, trên thực tế cũng chỉ cái đảo nhỏ kích thước, phạm vi không hơn trăm hơn. Trên đất liền rải rác vết máu khô khốc, tinh khí trùng trời, tinh quang chiếu sáng không tới đây. Nhật Nguyệt Vô Pháp Ba phủ, đây là một phiến đất không lông, nhưng cây như núi cao xương cốt của ở tại Thoái Kinh Hải, tựa hồ còn có thể nhìn thấy ban đầu Vu yêu đại kiếp thời đại tham liệt. Ước đã qua vẫn năm, tại đây đều là như vậy an bình, những hài cốt này chần liệt tại đây, đều đã mất đi toàn bộ linh khí. Bọn hắn đã từng chống đỡ đại yêu, chống đỡ đại phù, lên trời xuống đất, phiên văn phúc vũ, nhưng bây giờ đều yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Tất cả đều bị bóng tối bao trùm, thỉnh thoảng có một hai tiếng không gian vang lên giòn giã, để trong này quỷ dị không rõ. Đây là thuộc về Vu Diêu đại kiếp tưởng niệm mica. Tại đây một vùng tối cùng trong cốt, có một bộ rất nhỏ hài cốt không chút nào làm cho người nhìn chăm chú, không ánh sáng mang, không có đặc biệt, một bộ thật đơn giản hải cốt, gần như sắp bị chôn ở đỏ tươi thổ dưới, chỉ có một nửa cái đầu chương 47 tại thổ bên ngoài. Hướng theo 5 tháng trôi qua, thời gian xâm thực, này là nho nhỏ hải cốt, sớm bị tất cả mọi người đều coi lãng. Hạc cá bên trong, đại vu đại yêu nhóm xương cốt của có vẻ càng cao lớn hơn, mà đây nho nhỏ hải cốt chính là lăn xuống tại khe núi trong ránh, buộc phát tầm thường. Nhưng mà ngay một khắc này, này là nho nhỏ hải cốt nhiên phát sinh dị biến. Nó phía dưới thổ nhũn từng bước nứt nẻ, mặt đất dần dần vỡ vụn, thổ nhũn không ngừng rung, rung. Một cái xương bạch cốt trảo từ trong đất đưa ra ngoài, sau đó là một con khác. Đây bạch cốt dùng sức dây rựa, đem chính mình từ trong đất rút ra, trên thân nguyên bản đã gần như phong hóa sâm thực xương cốt của, binh binh bàng bàng nứt ra rồi hơn phân nữa. Sau khi ra ngoài, đây hải cốt giống như là đã dùng hết toàn bộ khí lực, thoáng cái liền té bị trên đất. Hồi lâu sau, rơi trên mặt đất xương cốt của bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, sau đó giống như là bị đốt một dạng, bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm từng bước lan ra toàn thân, cốt không ngừng liều nhận, từng bước bắt đầu có huyết sinh trưởng. Đến cuối cùng, một cái thanh niên tóc đen năm thứ Thế quỷ quỹ dưới đất, thở hồn hển xuất hiện, nhưng tia ngọn lửa màu vàng cũng khoảnh khắc biến mất. Hắn ở đâu thở dốc rất lâu sau đó, mới chậm rãi mở mắt ra. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên điuốt vừa nói, mờ mịt nhìn hướng bốn phía như núi sương cốt, vẻ mặt hoảng hoàng. Mà tại con ngươi của hắn sâu bên trong, lại có một chút ánh lửa xuất hiện. Rõ ràng là một vị Tam Túc Kim Ô. Từ địa ngục trong phong ấn trốn ra được vị tia thượng cổ yêu tộc. Chương 286, yêu đế chi tử bởi vì tiệm sách mà tái hiện. Thanh niên nam tử lẩm bẩm tự nói, hắn nhìn thấy bốn phía hài cốt, thần sắc mê man. Đương nhiên, thanh niên bị xa xa một cỗ hài cốt hấp dẫn, hắn sắc mặt đại biến, lảo đảo chạy tới. Nếu mà lúc này Tam Giới có người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những hài cốt này tồn tại thời gian đã quá dài, không có ai còn có thể thông qua hài cốt, suy đoán ra bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Nhưng thanh niên nhìn thấy hài cốt đầu tiên nhìn, liền sắc mặt kỳ biến, kinh hô lên, "Tất Vương! Có chim chỗ này, nó trạng thái như hạt, một chân, đỏ văn thanh chất lượng mà màu trắng, tên là Tất Vương, nó tiếng từ gọi vậy, thấy tất nó hấp có lửa bị lửa. Đây là Tất Vương hài cốt." Bên kia Một tòa càng cao lớn hơn hải cốt, lần nữa để cho hắn cảm nhận được chấn động, cầu mong qua chi sơn, nước ra chỗ này, mà Nam Lưu trú ở tại biển. Trong đó có hồ dao, nó hình dáng thân cá mà đuối rắn. Đây hải cốt, là hồ dao. Thanh niên tự hồ nghĩ tới điều gì, hướng tư phương nhìn lại, hai con mắt sáng rực dâng lên thần hỏa, từng ngọn cao lớn hải cốt dần dần xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cung ký nhất tộc, thao thiết nhất tộc, loài cá, hiệp thủ. Không chỉ là những này, còn có một ít vu tộc hải cốt. Thanh niên sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhiên ôm đầu quỳ trên đất. Đúng rồi, Vu Diêu đại kiếp, ta là Kim Ô là con thứ 10 bên trong một cái nhỏ nhất, ta là Kim Ô. Đại Vu nghệ, bán chết ta chín cái ca ca, Phù Hoàng cùng thúc thúc, Xuất Linh yêu tộc cùng Vu tộc khai chiến. Nơi này là chiến trường. Ta nhớ được, trận chiến cuối cùng dường như không có phân ra thắng bại đi. Phù Hoàng cùng thúc thúc người bị thương nặng, những địa tổ Vu cũng vậy. Không đúng. Kim Ô sắc mặt rất nhanh sẽ thảm biến rồi, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Bại, trận chiến đó, Vu yêu hai tộc đều đánh bại hết rơi xuống. Chúng ta thối lui ra lịch sử sân khấu, đánh một trận xong, Đông Hoàng Trung không rõ tích, Phù Hoàng cùng thúc thúc im tiếng tích, Kim nhất tổng, ta Kim Ô nhất, tộc, Kim nhất vậy. Đương nhiên, Kim Ô hồi tưởng lại lúc trước phát sinh tất cả, hắn một hồi cứng ngắc tại chỗ nào, như rơi vào hầm băng bản toàn thân lạnh cả người. Bị phong ấn, bị một cổ chưa từng thấy qua thế lực phong ấn, ta đang đang chạy trốn, bị một cổ cự lực bắt được, cùng một đám vô tộc phong ấn với nhau. Ta nhớ được tại đất phong ấn, ta giết tất cả vô, nhưng mà bản thân người bị thương nặng, chỉ có hồn phách hoàn hảo. Cái này đã đã bao nhiêu năm? Ta đây là ghé vào rồi một cỗ hải cốt bên trên. Kim Ô toàn thân đều tại toát mồ hôi lạnh, khổng lồ ký ức chảy ngược, để cho hắn vừa phục hồi như cũng không bao lâu thân thể đánh lại run. Nơi này là tam giới, ai mở ra phong ấn? là phụ hoàng, vẫn là thúc thúc. Kim Ô đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng, thả ra căn bản không có bao nhiêu thần niệm, cố gắng cảm thụ bốn phía. Kết quả, không có, giữa thiên địa không có bất kỳ vu tộc khí tức, cũng không có đại yêu khí tức. Thanh niên lầm bầm đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng, nhưng rất nhanh hắn liền đột nhiên cho mình một cái tát. Vũ bại, yêu cũng bại, nhưng ta còn sống, ta không có chết đi. Kim Ô nhất tộc còn chưa diệt vong, yêu tộc cũng chỉ còn đang. Kim Ô cắn răng, đi tới hồn đảo ranh giới, hít sâu một hơi, bay thẳng đến xa địa phương bay đi. Mấy ngày kế tiếp, Kim Ô một đường lao nhanh Vừa đi, thân thể cũng từng bước chuyển biến tốt, tựa như Vương Dương vậy pháp lực dần dần từ trên người hắn khuyết tảng ra. Nhưng Kim Ô không có rất ngu ngốc, mà là cẩn thận một chút ẩn tàng pháp lực của mình. Kim Ô một bên đi đường, một bên không ngừng sửa đổi mình xương cốt, Kim Ô chi hỏa sáng dự tiêu đốt, đem sửa đổi vì bản thân thích hợp thân thể. Cứ việc không phải là hắn quen thuộc thân thể, nhưng đây xương cốt thuộc về thượng cổ yêu tộc, hắn không muốn vứt bỏ. Rốt cuộc tại sắp rời khỏi vùng này vô hình địa phương thời điểm, Kim Ô tại trong đại dương phát hiện loại cá. Rốt cuộc không phải chỉ có thực vật, Kim Ô đã hỉ, chui vào đáy biển, tìm một loại, rốt cuộc tìm được một tên con quỷ yêu tộc. Tại thượng cổ thời đại, loại này thấp nhất yêu tộc, tại Kim Ô trước mặt, tuyệt đối là vừa nhìn đều sẽ không nhìn. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này mới sinh linh trí con cua, Kim Ô đương nhiên có loại cảm động vô hình. Yêu tộc ta còn đang, hiện nay là niên đại nào? La Vu tộc cường thịnh, vẫn là yêu tộc càng hơn một bậc. Vì sao ta chưa hề cảm nhận được tí tẹo đại vũ đại yêu khí tức? Kim Ô thông hỏi vội. Trái lại cái kia con cua yêu tộc chính là hù dọa kinh hồn vật vã, vừa nói hắn không hiểu lắm, nhưng cũng may thuận niệm Tương Thông. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân chỉ là vừa hóa hình không bao lâu, muốn đi nhờ cậy Đông Hải thần đỉnh, ngao đại nhân. Kim Ô sử sở, Đông Hải thần đỉnh, Ngao Quảng, đây là ai? Tỷ Mị truy hỏi phía dưới, hắn phát hiện đây con cua cái gì cũng không biết, lập tức con cũng không có quá mức làm khó hắn, trực tiếp nghiêng đầu đi. Đến lúc hắn triệt để rời khỏi vùng này quỷ dị khu vực, đi tới tâm giới chi về sau, Kim Ô nhất thời vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy ánh nắng. Ánh nắng, liền tượng trưng cho mặt trời, mặt trời liền tượng trưng cho Kim Ô nhất tộc. Nhưng mà, chờ Kim Ô xong sau khi rời khỏi đây, lại sắc mặt đột nhiên thảm biến, bởi vì hắn phát hiện, trên bầu trời cái kia mặt trời Căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong Kim Ô nhất tộc, mà là chín con Kim Ô thi thể, bị tế luyện thành tương tự pháp bảo tồn tại. Kia chín con Kim Ô thân thể, hóa thành pho tượng, bị khảm nạm tại nóng bỏng mặt trời bên trong, để cho tạo ra ánh sáng, bộc phát nóng bỏng. Kim Ô đồng nhiên khắp cả người thông hàn. "Là ai, dám dùng ta Kim Ô nhất tộc thân thể đúc thành mặt trời?" Kim Ô khắp cả người thông hàn, một cổ nội ý xông thẳng não, suýt nữa trực tiếp sông lên không trùng, đem quả kia mặt trời đập thành vỡ vụn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là như được, bởi vì dựa vào thực lực của hắn bây giờ, căn bản không thể nào động được mặt trời chút nào, hơn nữa nếu như mู่ quáng xông lên, rất có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt, không nên vọng động, không nên vọng động. Kim Ô chi hỏa sáng rực thiêu đốt, hắn tức giận trong lòng cơ hồ phá tan đỉnh đầu. Mà chờ hắn quan sát khởi tam giới sau đó, càng là bộc phát mở mịt. Đây là có chuyện gì, hồng Hoang làm sao biến thành bạc khối? Thượng trung hạ, nhân tộc số lượng không khỏi cũng quá là nhiều, yêu tộc yếu kém, vu tộc càng là không có bất kỳ khí tức gì. Tây Phương, trên đỉnh đầu, còn có dưới chân, có ba cổ tụ tập lại thế lực, giống như là có phần không tầm thường. Kim Ô cảm ứng tam giới, lẩm bẩm bẩm, cũng không ngu hô hô trực tiếp tiến vào giới, mà là tâm tĩnh khí. Muốn từng bước thăm dò tam giới lập tức thế cục. Nhưng mà chờ Kim Ô quay đầu nhìn mảnh danh giới địa khu, hoặc là ngẩn đầu nhìn về mặt trời thời điểm, trong lòng của hắn vẫn vô pháp bình tĩnh, hoàn toàn không có từ trong phong ấn nát khốn ra vui sướng. Vạn năm trước, hắn chính là Kim Ô nhất tộc con trai thứ 10, Tu Vi Thông Thiên, đã sớm chăn to lớn la nhị trọng tiên, nhưng đối mặt có thể so với tổ vu đại vu hậu nghệ, hắn nhóm con thứ 10 vẫn bại, chỉ có một mình hắn hoảng hốt chạy trốn, phụ thân của hắn càng là bởi vậy nhắc lên vu yêu đại chiến. Cuộc chiến đấu kia chết quá nhiều yêu tộc, nếu không phải còn có phụ thân cùng thúc thúc, đối với Kim Ô lại nói bị chọn đời phong ấn hoặc là tử trận sa trường không khỏi không phải một loại giải thoát, nhưng tạo hóa trêu người. Ước vận năm sau đó, hắn lại đi ra, tu vi giảm xuống cũng không tính là quá nhiều, vẫn có đại la nhất trọng thiên thực lực, nhưng hết thể đều thay đổi. Kim Ô đứng ở trên biển, gió mát phất cơ. Người quen, đã từng cảnh tượng, huy hoàng cung quyết, bình thường yêu tộc sơn mạch, những này đều đã không thấy. Thân nhân biến mất, yêu tộc liên yếu, chín cái ca ca thi thể bị tế luyện, chỉ chưa một mình hắn cô đơn sống ở cái này, không biết chuyện gì xảy ra hồng hoang bên trong, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mê man. Nhưng rất nhanh hắn liền tự rễ bây giờ còn là thời điểm mê mang. Trước tiên tìm ra trong một đoạn thời gian này chuyện gì xảy ra tiếp theo đoạt lại mặt trời chấn Hương yêu tộc Nếu ta còn sống đúng dịp vậy yêu tộc liền nhất định Hương thịnh. chương 287 thông tin giáo chủ cùng vạn giới tiệm sách địa phủ sự kiện tổ vũ trúc kiểuu âm sự tình đã bị xác định là bị trừ bắt giới độ dẫn nhưng trong tam giới đa số tồn tại đều cho rằng trừ bắt giới không có lớn như vậy bản lĩnh hơn phân nửa là sau lưng có một vị tích chữ có thể chỉ điểm đại yêu Kim Kimố tái hiện nhân gian cứ việc trong tâm nổi giận lại hết sức bình tĩnh chuẩn bị trước biết lập tức chư phương thế lực tỉnh cũng đang làm hành động tam giới bên trongo ngoại trừ Lâm Hiên ra cũng chưa có người biết một vị thượng cổ đại yêu nhân thân. Mà ngoài tam giới, những kẻ ly khai tại hỗn độn bên trong cổ lão tồn tại, chính là cảm giác bén nhạy đến đó một kia thuộc về thượng cổ đại yêu khí tức. Nhưng mà tùy ý bọn hắn làm sao suy tính, cũng không cách nào được đến bất cứ tin tức gì. Phong thần chi hậu, là lại có một đợt vô lượng lượng tiếp sắp đến rồi sao? Vì sao ta vô pháp đạt được tí tẹo tin tức? Đây cũng là vô lượng lượng kiếp à, luân hồi, sinh diệt là vũ trụ vạn vật quy luật cơ bản, nó vận chuyển quy luật, gọi là đạo, vô pháp diễn, vô pháp bói toán, vô pháp dò nó, thậm chí thân ở trong đó, đều không biết trước nào. Nhưng đã trải qua nhiều lần như vậy, Lần này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phát hiện. Hỗn độn hồng không bên trong, một đạo hư vô thân ảnh chậm rãi văng rọi, chấn nhiếp hư không, từng đường hỗn độn kẻ nứt xuất hiện, giống như là không chịu nổi loại này dung rung rung. Vô lượng lượng tiếp có lẽ tức sắp đến, nhìn bộ dáng, sớm đi chuyển tin vẫn là chính xác. Vẫn còn kịp. Thanh âm dần dần biến mất, trong hư không hỗn độn 790 kẻ nước cũng dần dần tiêu tán, tại đây khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà tam giới bên trong nơi nào đó, lại không bình tĩnh. Sư tôn, truyền tin tức đến. Hồng hoang nơi nào đó, một nơi không cho phép vào cũng không cho ra cổ lão cấm địa, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Cơ hồ là trong mắt, Nguyên bản chính đang cấm địa các nơi bế quan ba đạo thân ảnh, trực tiếp đụng nát bế quan tri địa, cũng không đoán hỏi tới cái gì hình tượng, cũng không đoán hỏi tới cái gì xử lý, một bước liền đi tới một tòa cổ xưa tế đàn lúc trước, cung kính kích động. Bất tài đệ tử Vân Tiêu, gặp qua sư tôn. Bất tài đệ tử Quý Tiêu, gặp qua sư tôn. Bất tài đệ tử Bích Tiêu, gặp qua sư tôn. Ba người nữ tử đồng loạt trả lời, thần tình kích động, như muốn nước mắt vui mừng. Các nàng ba cái chính là Tiệt giáo Tam Tiêu. Ở trên một trong đại kiếp, Tiệt giáo Tam Tiêu vì cho Triệu Công Minh báo thù, tại Phong Thần chi chiến bên trong bại ra cựu quốc Hoàng Hà đại trận nhất cử chốc na xiển giáo thập nhị kim tiên, lột bọn hắn trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí. Kết quả đến cuối cùng đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, cựu quốc hoàng Hà đại trận bị nát, ba người các nàng cũng bị trấn áp tại kỳ lân này sườn đốc bên dưới. Không thể tiến vào, không thể ra, chỉ có thể ở đây bí cảnh bên trong ở lại, vô luận bên ngoài làm sao nghiêng trời lệch đất, các nàng chỉ có thể đợi ở chỗ này mặt, chờ mắt nhìn. Cho đến ngày nay, các nàng đã bê quan không biết bao nhiêu vạn năm rồi, hôm nay rốt cuộc nghe được sư Tôn tin tức, ba người các nàng há có thể không kích động. Sư Tôn, ngài không phải đã đi ra ngoài tam giới rồi sao? Trong này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngài vì sao?" Vân Tiêu Tiêu vội hỏi. "Chuyện này không thể nói, ta hôm nay thông báo các người, không phải là nói chuyện cũ, mà là có một chuyện cho biết." Trên tế đàn thanh âm chậm rãi vang dội. Sư Tôn mười nói, Tam Tiêu nhất định nhớ kỹ trong lòng. Tam Tiêu thần sắc dùng mình, vội và đáp. "Các người gần nhất cần thiết lưu ý một hồi tam giới tất cả động tĩnh, tam giới khả năng muốn có chuyện phát sinh, chú ý nhiều hơn một ít." Trong tế đàn thanh âm chậm rãi vang dội, mang theo ôn hòa cùng nghiêm, để cho Tam Tiêu vì đó sửng sốt một chút. "Khả năng muốn có chuyện phát sinh? Đây khả năng là ý gì? Nói cách khác sư Tôn cũng không cách nào suy tính." Nhưng sư tôn của bọn hắn là ai? Vô thượng thánh nhân. Hiện nay hồng hoang đỉnh cao nhất sáu vị tồn tại một trong, đã sớm siêu thoát tam giới, không ở ngũ hành, thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào đoán sự tình. Kia đến tổn cùng là? Bất tình lình, Tam Tiêu giống như là tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, sư tôn chẳng lẽ là có một đợt hồng hoang đại kiếp muốn bắt đầu sao? Giống như là ban đầu phong thần đại kiếp một dạng. Trên thế đàn thanh âm không có trả lời, chỉ là khe khẽ thở dài. Cũng không nhất định, lượng tiếp vô thượng. Lần này nhắc nhở, ba người các ngươi vô pháp đi ra kỳ lần sơn vẫn là ta chỉ có thể truyền tin đệ tử nhiều hơn nhắc nhở một chút đồng môn sư huynh đệ, nhưng phải coi chừng, chớ có bị tiết lộ phong thần, khả năng cũng có những người khác cũng phát hiện, chớ để cho bọn họ phát giác, vạn sự cẩn thận là hơn. Nhớ lấy, nhớ lấy. Khi nói xong câu đó sau đó, cái tế đàn này liền phai nhạt xuống, cổ xưa thanh âm cùng dao động cũng dần dần biến mất không thấy. Cẩn tuân sư mệnh. Tam tiêu chính là thần tình kích động, bất chấp cái gì, vội vã thương nghị lên, đây là Sư Tôn tin tức. Bao nhiêu vạn năm rồi, Sư Tôn rốt cuộc lại truyền tin tức đến rồi. Chính là chúng ta bế quan quá lâu, trong tam rồi có cái gì xảy ra chuyện lớn sao? Vì sao phải để cho chúng ta gần nhất cẩn thận một chút? Chúng ta căn bản không biết gì cả." Vân Tiêu Lo lắng nói. "Nhanh, mau tìm người đi tìm hiểu một hồi, muốn tìm một cái thông minh cơ linh một chút người, để cho ta suy nghĩ một chút." Quỷ Tiêu lông mày khóa chặt, cắn ngón tay khổ sở suy nghĩ. "Có, nếu như cơ trí một chút, thân công báo làm sao?" Bích Tiêu vui vẻ nói. "Thân công báo?" Vân Tiêu Quỳnh Tiêu sửng sốt một chút. "Thân công báo? Hán. coi như cơ trí sao? Nếu như nói riêng về tu luyện cùng đối nhân xử thế, cũng thực là coi như cơ trí khôn khéo. Nhưng cảm giác Làm sao có như vậy điểm không muốn tín nhiệm hắn đi? Không có những người khác, huynh trưởng Triệu Công Minh, Phong Thần chi hậu treo cái tài thần danh tự, tại phía xa bồng lai tiên đạo tu luyện, căn bản không để ý tới chuyện đời, hơn nữa chúng ta lại bị phong ấn ở loại này địa phương quỷ quái, chuyện tin tức vốn là gian nan, nếu đến lúc huynh trưởng xuất quan, còn phải là lúc nào? Bích Tiêu lo lắng nói, chúng ta có thể đem thân công báo gọi tới, để cho hắn xem gần nhất tam giới chuyện gì xảy ra, sau đó đem tin tức mang cho các tiệt giáo đệ tử. Vân Tiêu cùng Bình Tiêu vẫn có nhiều chút do dự. Nhưng cuối cùng một loại suy nghĩ, phát hiện xác thực không hề có những nhân từ khác, bởi vì bọn hắn cho ở bí cảnh quả thực quá vững chắc rồi, coi như là chuyển tin tức đều cực kỳ khó khăn. Có thể truyền cho thân công báo, hay là bởi vì hắn chính là khoảng cách kỳ lân sơn dốc gần nhất một người. Không thể không nói, đây thật là một loại trằm biếm. Lúc trước Tiết giáo, được Sương Vạn Tiên đến chầu vô số đệ tử sư đệ, trên kim ngao đảo một ngày kia không phải phi thường náo nhiệt. Tiết giáo đệ tử càng là giải dác rộng lớn hùng hăng, có thể quay đầu lại một đợt đại kiếp. Lắc lắc đầu, Tam Tiêu đem chuyện này hạ ra, vội vã bắt đầu thông báo thân quân báo. Mà khoảng cách nơi đây có phần rất xa Đông Hải. Thân Công Báo đang một mình trấn thủ tại Đông Hải Hải Nhãn địa phương. Nơi đó có một gian không lớn không nhỏ lùi bại cung điện, một người nam tử trung niên, giữ lại một đôi dâu cá trê, đang quằn lưng eo, ở bên trong ôm lấy hồ lô rượu khò khò ngủ say. Hô, hô. Một bên ngủ thấy, Thân Công Báo còn ôm lấy hồ lô rượu, người biếng lật cái lăn, gại gãi bụng. Bất thình lình, một tiếng quát tại Thân Công Báo phía ngoài phòng văng lên. "Thân Công Báo, tam dưới bên trong phải chăng có xảy ra chuyện lớn, nếu như biết, tốc tốc về nói." Sóng âm cuồn Thân Công Báo trực tiếp giật mình một cái nhảy, xách hồ lô rượu một hồi càn quét, hốt nói: "Ai?" Ai lại gọi ta? Ừ. chờ chút, thanh âm mới rồi, là Tam Tiêu sư tỷ. Ba vị sư tỷ, vì sao có rảnh gọi thân công báo? Chương 288, Tiệm giáo phát hiện một cái tiệm sách. Sau khi lấy lại tinh thần, thân công báo liền vội vàng chỉnh sửa một chút y phục rách dưới, hướng phía hư không cung kính chắp tay. Sư đệ gặp qua ba vị sư tỷ, không biết ba vị sư tỷ tìm đến là sư đệ chuyện gì. Vừa nói, thân công báo cũng có chút kinh ngạc. Phong Thần sau đại chiến, hắn là thất bại nhất vương, bị áp rồi Đông Hải Hải nhãn, hồn phách Phong Thần, được cái này Đông Hải phân thủy đại quân. Tuy nói danh tự bên trong có một tướng quân, Nhưng trên thực tế đây chính là cái hạt vương kích thước con trước, tí tẹo quyền hạn đều không có. Hơn nữa Đông Hải vốn chính là Long tộc lãnh địa, tương tự với nhất phương chư hầu cắt cư cảm giác, Ngô Thiên Đình phái một tên tướng quân qua đây, rõ ràng liền là cố ý muốn để cho Long tộc cứng. Cũng may thân công báo mình cũng xua đổi khỏi ý nghĩ bị phái tới đây sau đó, không nói hai lời, liền đi thẳng tới Đông Hải Hải nhãn, không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Mặc cho Ngô Thiên Đình làm sao thúc dục, ta chính là Mặc Kệ, đủ loại tiêu cực lang công, canh mình mảnh đất nhỏ lộn qua ngày kéo đến, đến rồi. Lúc này, không chỉ là Thiên Đình, thậm chí là Ngao Long tộc cũng sắp quên Đông Hải còn có một người như vậy vẫn. Thân công báo đã quá thảm rồi, nhưng tam tiêu so với hắn còn thảm. Vì cho huynh trưởng bảo thủ, kết quả bị hai vị tồn tại vô thượng trấn áp, trở đời vô pháp đi ra Kỳ Lân Sơn Dốc, hắn cũng là thỉnh thoảng mới biết Kỳ Lân Sơn Dốc khoảng cách Đông Hải hải nhãn tự nhiên thật gần, điều này cũng vừa vẫn có thể miễn cưỡng truyền tin tức, nhưng mà mười phần dân an. Chính là ba vị sư tỷ không phải đều đang bế quan, hy vọng một ngày kia có thể phá ra điểm phong ấn ra sao, làm sao có rảnh tìm đến sư đệ. Thân công báo có chút nghi ngờ hỏi, không phải là táng gẫu, mà là có xảy ra chuyện lớn, thân công báo, ta xin hỏi ngươi Tam giới gần nhất còn có xảy ra chuyện lớn Vân tiêu hỏi sư phó tại hỗ độn bên trong truyền tin tức đến nhắc nhở bọn hắn gần nhất chú ý một chút Hiển nhiên là có chuyện gì xảy ra nếu như tìm ra những chuyện kia có lẽ có thể suy tính ra dấu vết xảy ra chuyện lớn thân công báo xứng sở có chút lúc túng gại gãi đầu hắn gần nhất quá lười, căn bản không có để ý tới tăng giới liền chỉ biết là đông hải phản dường như thành lập cái thần đỉnh thứ gì sư lệ không biết sư lại gần nhất một mực đang bế quan tu luyện cho nên thân công báo Ngượng cũng nói dự... cũng biết là dạng này phong thần đại tiếp đối với bọn taệ giáo bị thương quá lớn Vân Tiêu thở dài, nhưng lần này cần thiết ngươi đi hỏi thăm lưu ý một hồi, tam giới bên trong có không ít chuyện phát sinh, bởi vì lần này, là Sư Tôn lời đồn, để cho chúng ta gần nhất lưu ý một ít, chú ý một chút. Nghe nói như vậy, Thân Công báo nhất thời giật mình một cái, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo trụ ánh sáng. Sư Tôn nhắc nhở. Thân Công báo chân mày gắt gao nhíu lại, Sư Tôn cư nhiên để bọn hắn chú ý một chút tam giới. Đây là ý gì, là muốn phát sinh chuyện lớn sao? Phong thần nhất chiến sau đó, bên trên cổ đại thần đi xa hỗn độn, thánh nhân không tụ tam giới xà bài, mà thời gian qua đi lâu như vậy, Sư Tôn cư nhiên tại vào lúc này truyền tin tới đến để bọn hắn gần nhất chú ý một chút, hiển nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Chẳng lẽ nói là tương tự với phong thần loại kia? Rùng lên vì lạnh, thân công báo giống như là liên nghĩ tới điều gì, cấp bách vội vàng ngẩng đầu cung kính nói: "Ba vị sư tỷ, sư đệ lập tức liền đi tìm hiểu." "Ừm, nhanh đi mau trở về, nhớ đem tin tức này chuyển cho hắn tiệt giáo đệ tử, nhưng tin tức này, có có thể chuyển, có không thể nói cho, tiệt giáo trong hàng đệ tử có thể cùng ai nói, không thể cùng ai nói, người hẳn rõ ràng." Sư tỷ yên tâm, sư đệ biết. Thân công báo trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi, hóa thành một đạo hắc liền lao ra cung điện trốn phía phương xa bay ra ngoài. Sư tỷ, chuyện này giao cho thân công báo thật tốt sao? Ban đầu hắn chính là. Bích Tiêu có chút lo lắng nói ra. Yên tâm, đừng xem thân công báo hôm nay bộ dáng này, nhìn như vô tri vô giác, nhưng phong thần chi chiến sau đó, không cam lòng nhất tâm giả hắn định thuộc một người trong đó. Vân Tiêu chậm rãi vừa nói, trong con người thần quang lấp lóe. Nếu thật có đại kiếp đến, kém hắn đi tìm hiểu, không thể thích hợp hơn. Lúc này thân công báo, ở trong nước biển Du Đãng, hắn đã từng bức thu bộ kia lười biếng bộ dáng, đổi lại một bức trưởng bàng màu xám, thầm nghĩ suy nghĩ nên như thế nào hỏi dò tin tức. Đã nhiều năm như vậy, Trong tam giới đại khái đều không mấy cái nhớ ta thân công báo đi. Đây là một cái chuyện tốt, tốt nhất không nên bộc lộ ra đi, tiếp tục để bọn hắn mặc kệ ta, mới lợi cho hành động. Lẩm bẩm lầm bẩm, thân công báo vân vê mình dâu cá trê, trong mắt nhỏ tản ra sáng rực phát quang. Với tư cách phong thần trong đại chiến thương triều quốc sư, thân công báo dĩ nhiên xảo thiệt như hoàng chiếm một bộ phận lớn, nhưng thông minh của hắn cũng tuyệt đối không có trong tưởng tượng thấp như vậy. Phong thần đại kiếp bên trong tất cả mất trí hành động, từ một loại khác trong trình độ, có thể quy tội vì thiên đạo chi ý. Bởi vì phong thần đại kiếp kết quả đã là chủ định, liền tính thân công báo làm sao hành động, khai phách mấy vạn con đường. Nhưng kết quả cuối cùng đều sẽ hội tụ, khép lại, hướng đi sau cùng cái tiếp nhất. Lần này có xảy ra chuyện lớn, nếu như vận dụng thích hợp, có thể hay không để cho ta thiệt giáo lại lần nữa cao hứng? Cầu kim đậu. Thân công báo lạng Yên suy nghĩ, đối với phong thần đại chiến thất bại, đưa đến chư vị sư huynh đệ đi lên phong thần đại, thân công báo nói không hổ thẹn đó là dạ. Liên tính hắn lại làm sao không tim không vội, ích kỷ tham lam, nhưng mà hắn chán nản nhất, bị Nguyên Thủy Tiên Tôn đuổi ra môn hạ, cả ngày vô tri vô thời điểm, cuối cùng vẫn là Thông Thánh Nhân đó nhận hắn. Ác nhân cũng nắm chắc tuyến. Một đoạn thời gian buồn bã, Thần công báo đi tới Nguyên bản Đông Hải Long cung nơi ở, cách xa nhìn lại, Đông Hải Long cung đã sớm làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Thân công báo lắc mình một cái, biến thành cái hắc ngư tinh quái, hắn đâu gì là cái kim tiên cảnh đỉnh phong tồn tại, một tay biến hóa chi thuật, vẫn là thật không tệ. Đi tại thần đình bên trong, cung điện trung điệp khí phái, mù mịt mà mịt, dưới đáy biển cửa hàng ra ngoài mấy trăm ngàn dặm, đủ loại kiến trúc cùng cung khuyết mọc như rừng, giống như là một phiến lộng lẫy châu bảo, khảm đang ám lục địa bên trong, đẹp không thể tả. Một vị lại một vị tộc đại yêu tại bốn phía, để cho thần công báo đồng tử lại một hồi. Đây chính là thần đình sao? Rất nhiều hải tộc đại yêu đều tụ tập ở tại đây, nghe nói Ngao Quảng Thu được cao nhân chỉ điểm, huyết mạch phản tổ, tái hiện rồi thượng cổ thời kỳ long tộc quy nghiêm. Hóa thân Hắc Lưu Tinh, thân công báo một mực tại tại đây liên tục ở một xung quanh, thăm dò một ít tình huống, sau đó rốt cuộc tìm được đến cái cơ hội, giả dạng làm hải tộc hộ vệ. Sau đó Quỷ Quỷ túy túy tại trong Long cung trang mấy trăm cái nghe trộm trận pháp. Mấy ngày kế tiếp, thân công báo liền đứng ở trong một căn phòng, cả ngày chờ đợi nghe tin tức. Loại trận pháp này, đặt ở trong Long cung, tối đa chỉ có thể kéo dài một tuần, một tuần sau thì nhất định phải tiêu hủy, không thì bị phát hiện có thể thì xong rồi. Thân công báo lẩm bẩm. Mà lần này, thân công báo vận khí cứ tốt, tại bộ hạ trận pháp ngày cuối cùng, rốt cuộc nghe ngóng tin tức, hơn nữa còn là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng Tây Hải Long Vương nói chuyện. Tiểu Bạch Long còn chưa trở về Đông Hải Long cung. Ta nhớ được để cử hắn đi tiệm sách rồi tới đây, nhìn bộ dáng kia, 10 có 8 9 là tại tiệm sách đọc sách nhìn gần đi." Ngao Quảng cười cùng Tây Hải Long Vương nói. "Vậy tiệm sách đến tụt cùng có cái gì tốt, để cho kia nhóc con liền tra cũng không tới nhịn." Tây Hải Long Vương bất đắc dĩ, hơn nữa ngươi trước đó vài ngày không thấy, cũng là đi tiệm sách sao? "Ha, ha, ha cái này ngươi không biết đâu, sách nghiện một phạm là không nhịn được." Ngạo Quảng cùng Tây Hải Long Vương rất nhanh sẽ từ trận pháp theo dõi trong phạm vi đi tới. Mà thân công báo chính là sử sợ, có chút tỏ mò lên. Tiệm sách, đó là cái nơi nào hay? Chương 289, Thánh nhân đệ tử vào tiệm sách. Trong mấy ngày kế tiếp, thân công báo vẫn ở chỗ cũ hỏi thăm đủ loại tin tức, không nghe còn không có chuyện gì, đây sau khi nghe ngóng, liền đem thân công báo cùng khiếp sợ không được. Đủ loại tin tức tốc thẳng vào mặt, kia từng cái chấn động trình độ, coi như là để cho thân công báo đều khỏe miệng có chút khó gấp. Tôn Không chư bát rồi giết tới Linh Sơn, Địa Tạng Vương lập địa thành ma. Thiên đình muốn quật khởi, áp chế Phật môn hưng thịnh, chấp hành yêu tộc biến động kế hoạch. Long tộc làm phản, Tứ Hải Long Vương võ trang khởi nghĩa, ở tại Tứ Hải thành lập thần đình, Đông Hải Long Vương ngang quang tự xưng lâm đế, ở tại Bắc Hải nhất chiến thiên kiếm sát phạt mười mấy vạn thiên binh thiên tướng. Còn có nhân tộc Hoang Cổ Cấm Địa, trước đây không lâu địa phủ trúc cửu âm ký tức. Này cũng sẽ ra chuyện gì? Ta đây là bao lâu không có đi ra? Nhớ cũng chỉ 7, 8 năm đi, làm sao cùng qua trên vạn năm tự như? Thân công báo nhai suy nghĩ, vẻ mặt một mức. Đủ loại sự kiện tầng tầng lớp lớp. Tại thương ngày, những chuyện này ngày trước mấy ngàn năm Vài vạn năm cũng chưa chắc có thể có một lần, gần nhất làm sao cùng chọc Tổ Hong vỏ vẽ tự như, toàn bộ tập trung lại bộ phát. Cái này khiến thân công báo có loại ngăn cách với đời cảm giác. Không đúng lắm. Thời suy tư sau đó, thân công báo liền cảnh giác, khó trách sư tôn tới nhắc nhở, đây tuyệt đối là một đợt đại loạn tức sắp đến a. Trên thực thế, đây cũng không phải gì đó đại kiếp, đại kiếp đã sớm bắt đầu, chỉ có điều Lâm Hiên cùng tiệm sách tồn tại qua ở tại đặc biệt, vô pháp thôi diễn, lúc này mới lầm tưởng mới vô lượng lượng tiếp mở rộng. Thân công báo tỉ mỉ sửa sang lại tin tức, nhưng hắn lập đi lặp lại nhìn nhiều lần, cuối cùng để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Vẫn là Đông Hải Long Vương ngao quảng nhắc tới tiệm sách tin tức kia. Bởi vì hắn tại cung điện bên trong bố trí những kia trật pháp, không chỉ một lần nghe được ngao quảng nhắc tới tiệm sách, đang khích lệ. Rốt cuộc tại liên tục chờ đợi sau 2 tuần, thân Công báo cuối cùng từ ngao quảng chỗ nào nghe được tiệm sách vị trí. Tây Nưu Hạ Châu, Tây Lương nữ nhi quốc. Thân Công báo cao mày, một ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cuối cùng giống như là quyết định cái gì tựa như, thu thập một chút trên bàn ngọc giản, trực tiếp đứng lên, hướng phía Tây Lương nữ nhi quốc phương hướng bay ra ngoài. Trên thực tế, Thần Công báo đối với cái tiệm sách này cũng không hứng thú lắm, nhưng ngao quảng lại nhiều lần nhắc tới. Đi xem một chút có lẽ có thể được biết một chút tin tức. Hơn nữa Long tộc loại bọn này, từ trước đến giờ lấy cao ngạo tự đại xưng danh, rất hiếm thấy có Long tộc như vậy khen ngợi một chỗ, huống chi là mắt cao hơn đầu ngà quạng. Ngược lại cũng không tính là quá gấp, đi đi một chuyến tiệm sách hỏi dò dưới, hỏi nhiều một chút liên quan tới tam giới tin tức, sau đó trở về cùng sư tỷ bẩm báo. Liên nghĩ như thế, thân công báo một đường hướng phía tây Như Hạ Châu đi tới, một đường cẩn thận hỏi thăm, không bao lâu liền đi đến Tây Lương nữ nhi quốc Trật Pháp. Trên tầng mây, thân công báo nhìn thấy bao phủ toàn bộ Tây Lương nữ nhi quốc Chân Pháp, hơi hơi kinh ngạc. Hiện nay tam giới Nhân tộc là 10 phần suy nhược, thậm chí so với lúc trước phong thần đại kiếp thời đại nhân tộc đều muốn suy yếu. Mà tại loại này suy nhược giữa nhân tộc, cư nhiên có thể có như vậy cái to lớn trận pháp lớn. Đến tận cùng là người nào làm ra, cái này Tây Lương nữ nhi quốc có chút ý tứ. Thân công báo nhiều hứng thú nói nói, tiện tay thi triển cái phép che mắt, liền đi vào trong trận pháp. Lúc này thân công báo còn chưa nhận do nữ nhi quốc trận pháp này toàn bộ uy lực, tự cho là có thể thoải mái xuống qua. Trên thực tế hắn cũng không biết mình ở bước vào trận pháp này trong ngáy mắt, liền bị Tây Lương nữ vương cảm nhận được. Mà người sau Lúc này đang ở trong tiệm sách đọc sách thấy lưng nhịn, chỉ là mí mắt vừa nhắc liền lười để ý rồi. Nếu là lúc trước, Tây Lương Nữ Nhi Quốc bên trong đi vào người xa lạ, nàng tuyệt đối sẽ ngay lập tức cảnh giác, trước đi kiểm tra. Nhưng bây giờ, Tây Lương Nữ Vương căn bản quản đều bất kể. Đã từng Nữ Nhi Quốc sư còn nghiêm túc hỏi thăm Tây Lương Nữ Vương cái vấn đề này, kết quả Tây Lương Nữ Vương liếc mắt, ra vẻ thông thạo. Dám tới nơi này làm loạn, ai cho hắn dũng khí, không nhìn thấy chúng ta thuộc sơn kiếm trận sao? Coi như là thuộc sơn kiếm trận không còn dùng được, đây còn không có trưởng quý chỗ dựa, sợ cái gì? Nữ Nhi Quốc sư vẻ mặt vung non, đây là quốc gia của ngươi vẫn là trưởng quỹ quốc gia à, người ta dựa vào cái gì cho người chỗ dựa. Nhưng nàng cuối cùng còn chưa nói ra lời này, sợ đã kích Tây Lương nữ vương. Thân công báo cũng không ở trên đường trễ ngoại thời gian, Tây Lương nữ nhi quốc bên trong mặc dù nhiều vì mỹ nữ, nhưng đến hắn mức này, một cái sống không biết bao nhiêu năm lão giả, đã sớm không hề có hứng thú với những thứ đó rồi. Hắn chỉ là một bước liền đi đến tiệm sách chỗ ở trong hẻm nhỏ. Hôm nay đã là bắt đầu vào mùa đông thời tiết, trong hẻm nhỏ có phần lạnh canh, lúc sáng sớm, rất nhiều gian phòng bên trên còn treo ngóc một tầng sương lạnh. Thân công báo có chút hiếu kỳ xem xét cửa hàng, trên dưới quan sát. Nhưng mà nhìn thấy tiệm sách đầu tiên nhìn sau đó, thân công báo sắc mặt liền sụ xuống. Đây là có chuyện gì? Một cái rách rơi trong ngõ hẻm, mở ra một cái rách dưới tiệm sách. Còn nói vạn giới tiệm sách. Người đây ý gì? Cái gì vạn giới? Đuôi mù nổi tiếng, tam giới liền cứ gọi tam giới, kêu bậy bạ cái gì vạn giới. Dục tốc bất đạt, có chút dùng tục rồi. Thân công báo thở dài, lắc lắc đầu. Đúng vậy, lần này hơn phân nửa được một chuyến tay không rồi, còn tưởng rằng cái tiệm sách này thật lợi hại, bị cao quảng thổi lên trời. Vốn tưởng rằng là nguy nga lộng trang hoàng tuyệt đẹp, quả thực kém cũng phải là tình xảo điểm nhiên đạm bạc suốt trận, thậm chí khả năng còn có đắc đạo tiền bối ẩn cư trong đó. Kết quả là như vậy cái bùn trong ngõ hẻm cửa hàng sách nhỏ. Thật sự là nhà này tiệm sách. Thân công báo lại không cam lòng lấm lét nhìn trái phải rồi một loại, phát hiện phụ cận sát thực liền một nhà này, không khỏi thở dài một hơi. Mà chợt hắn nhìn thấy tiệm sách phía trên treo kia đôi câu đối thời điểm, thân công báo ngược lại hai mắt sáng lên, nhưng không bao lâu liền vẻ mặt vông luôn. Bộ này đôi liễn không sai ngược lại không tệ, ý cảnh bàng bạc mà đại khí, nhưng treo ở đây ba. Bảy cái một mạc cửa hàng sách nhỏ bên trên, làm sao nhìn tại sao không đúng tình đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thân công báo vốn định trực tiếp đi ra, nhưng do dự một chút, vẫn là lại lần nữa nghiêng đầu hướng phía tiệm sách đi đi. đến cũng đến rồi, hơn nữa sách này cửa hàng quả thật có chút cổ quái, tuy rằng rẽ dưới, nhưng ta cư nhiên không cách nào thấy rõ bên trong là hình dáng gì, đây cửa hàng là làm bằng vật liệu gì, cũng có chút không quá hiểu rõ, đầu gỗ? Vẫn là bùn đất. Lắc lắc đầu, thân công báo đại đà tính trước tiên vào xem một chút, đem tại đây tra xét một loại, lại sau đó lại trở về bẩm báo sư tỷ sư tôn, ngược lại cũng phí không mấy cái thời gian, vạn nhất bên trong có động thiên khác đâu. Vừa nghĩ tới, Thân công báo đi bước lên bậc thang, nhẹ nhàng gõ tiệm sách cửa chính. Bần đạo vô danh tán nhân, yêu thích tiệm sách chi danh mà tới. Dám hỏi tiệm sách có thể có người ở không? Chương 290, tiệm sách mua góc đều tràn đầy văn cơ. Cốc cốc cốc. Nhẹ gõ cửa phi, thân công báo ở ngoài cửa chờ đợi. Không bao lâu sách cửa tiệm liền bị chậm rãi đẩy ra, một đạo người áo xanh ảnh phiêu nhiên hiện thân, mắt đen tóc đen, vóc dáng phong loan giải, tay áo lay động giống như đám mây che trời. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, thân công báo vốn là sức sợ, Tây Lương nữ nhi quốc bên trong tại sao có thể có nam nhân? Hơn nữa còn tuấn như thế. Sau đó lại là sửng sở, để cho thân công báo khẽ cau mày. Đây là phàm nhân? Trên mặt không có thay đổi gì, nhưng thân công báo đấy lòng vẫn là nghi hoặc và phần, một cái phàm nhân làm sao để cho Đông Hải Long Vương như thế khen ngợi? Gặp qua trưởng quỷ, dám hỏi ngao quảng có từng tới đây tiệm sách đọc sách. Bần đạo mộ danh mà tới. Thâm tư thay đổi thật nhanh, thân công báo cười hỏi. Lâm Hiên nhìn hắn một cái, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra điểm tiểu tâm tư kia, không hề có nói nhiều, tay áo khép gơ. Vào tiệm sách, cần nộp một kiện cùng bản thân cảnh giới tương đồng chi vật, nếu như tại tiệm sách bên trong quan sát thư tịch thì cần muốn khác nhau vật phẩm trà. Nói xong lời này, Lâm Hiên đã lại lần nữa trở lại quay lúc trước, cầm lên sách tiếp tục nhìn, hiển nhiên một bộ nhớ để ý tới thân công báo thử giò xét bộ dáng. Thân công báo? Khóe miệng co giật rồi hai lần, nhìn thấy 22 Lâm Hiền, thân công báo bị chọc giận quá mà cười lên. "Hây a, đây phàm nhân tính khí không nhỏ à, ta chỉ là hơi giò xét một hồi, cư nhiên liền dám đối với Bần đạo vung sắc mặt, trực tiếp bất kể." "Bần đạo đây tiểu bạo tính khí, đây muốn đặt tại phong thần thời đại, trực tiếp đợi ngươi đi đối cứng chu triều đánh trận đầu tiên không?" Hảo trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, thân công báo tính khí giảm xuống, lúc này mới không làm ra cái gì muốn chết hành động. Do dự một chút, Thân Công Báo không có cầm kim tiến cảnh, mà là lấy ra một kiện thiên tiên cảnh giới pháp bảo, đặt ở cánh cửa trên quầy, bước muốn đi vào. Kết quả, trưởng quỷ, Bần đạo đã giao tiền xong rồi, vì sao không nhường bần đạo bước vào? Thân Công Báo ngữ khí bất mãn, bởi vì hắn phát hiện bản thân trước giống như là có chặn một cái tường không khí, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, chính là không đi vào được. Cái này khiến Thân Công Báo có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh sẽ cao hứng lên. Xem ra sách này cửa hàng không có kém như vậy như trong tưởng tượng a, lại còn có pháp, nói không chừng thật có thể hỏi dò ra cái gì, trở về cùng sư tỷ sư tôn bẩm báo có chút ý tứ, nhưng mà không bao lâu, thân công báo sắc mặt cũng có chút không đúng lắm lên, bởi vì hắn phát hiện mặc cho dựa vào bản thân cố gắng như thế nào, lại chính là đạp không vào trong tiệm sách nửa bước. Đây là tình huống gì? Hắn chính là đường đường kim tiên cảnh tiên nhân, coi như là hồn phách phong thần, hắn được tu vi cũng là kim tiên đỉnh phong, làm sao liền một cái rách dưới tiệm sách cũng không vào được. Giống như là không tin kỳ lạ, thân công báo nỗ lực giấy ruột, kết quả là xem như đến cuối cùng, đều vẫn không thể đạp vào tiệm sách nửa bước. Uy, lão đầu, nếu ngươi không có tiền đi trở về đi, đây vào cửa phí, ta cầu xin trưởng quỹ bao lâu cũng không có tác dụng. Một đạo thanh âm dễ nghe chuyển đến, Tây Lương nữ vương chẳng biết lúc nào nằm ở Lâm Hiên bên kia trước vậy. Lười biếng nói ra: "Lão, lao đầu." Thân công báo tại chỗ một lao huyết suýt chút nữa phương ra, nhưng hắn còn vô pháp phản bác, chỉ đành phải ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn. "Cái gì không có tiền? Không phải là cái Kim Tiên cảnh pháp bảo sao?" Bần đạo xuất nổi. Thân công báo tức giận nói, đưa tay liền muốn bắt về món đó Thiên Tiên cảnh pháp bảo, lại lần nữa cho một cái Kim Tiên cảnh. Kết quả Thân công báo phát hiện món đó Thiên Tiên cảnh pháp bảo giống như là hạn chế ở trên quay tựa như, ý hắn cố gắng như thế nào, chính là vẫn không lúc lích. Một khi nó Đại khái không trả lại." Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Vừa nghe nói như vậy, Thân Công Báo liền nhất thời hai mắt bước lên tà hỏa rồi. Thì ra như vậy bản đạo người một quyển sách còn chưa nhìn, liền nộp trước rồi một kiện tiên tiên cảnh vật phẩm sao? Hào hào hào. Khó trách Đông Hải Long Vương như thế xuống bãi, bạn đạo hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, sách này cửa hàng rốt cuộc có gì không đúng? Ta đỡ cờ mở cũng không tin." Thân Công Báo trong lòng mắng to, sau đó bài xuất một kiện kim tiên cảnh vật phẩm, đúng một hồi đặt ở trên quầy, bước nhanh đến. Thân Công Báo nhìn thoáng qua Tây Lương nữ Vương, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhìn về Lâm Hiên, ngữ khí hiển nhiên rất là khó chịu. Trưởng Quý, còn có cần gì phải sách cho bần đạo tiến cử lên." Lâm Hiên nhìn mắt thân công báo, tiện tay một cái tắt đem hắn đập bay đến bên ngoài cửa. Thân công báo chỉ cảm thấy một hồi cưới mây lảo gió, sau đó chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau đó, liền người không thăng bằng bắt chít một cái ngã tại tiệm sách ra, trực tiếp chó té an tước. "Thân công báo, vừa mới, là chuyện gì xảy ra? Ta bị cái phàm nhân kia một cái tắt vỗ ra tiệm sách." Thân công báo cuối cùng là từ phong thần thời đại liền sống sót lao già, lần này nếu như là lại cũng không phát hiện ra được dị thường, hắn cũng không cần còn sống. Sau khi ngẩn người ngắn ngủi, thân công báo lúc này không chút do dự Hôi đầu thổ kiểm trực tiếp bỏ dậy, cung kính túi người. Vạn Bối thân công báo, xin ra mắt tiền bối. Tạ tiền bối ơn không giết. Đây tuyệt đối là một khối thiết bản a. Thân công báo sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa nghĩ tới Lâm Hiên thủ đoạn, mình hoàn toàn chính là không có lực phản kháng chút nào bị đập bay ra. Nếu như trưởng quỹ vừa mới hơi dùng điểm khí lực, thân công báo nghĩ tới đây, vung đầu thì đáy thấp hơn. Nhưng trên thực tế Lâm Hiên cũng không đối với thân công báo có cái gì tức giận ý nghĩ, một chút cũng không có, bởi vì hai người trên lệch quá xa giống giống với một cái nho nhỏ sâu tại trước mặt ngươi nhảy nhót rồi hai lần, ngươi có lẽ sẽ một cái tắt đánh bay hắn, nhưng ngươi sẽ rảnh rỗi không có chuyện tìm tìm kia chuẩn bị đập bay đến nơi đó, tổn thương đến nơi đó, hoặc là vì vậy mà tức giận không thôi sao? Hiển nhiên sẽ không, cùng lắm thì lần sau phải trả tại trước mặt hắn nhảy nhót, trực tiếp đập chết là được. Nếu muốn đọc sách, lại lần nữa nộp nhập môn chi vật. Lâm Yên lật sách nhàn nhạt vừa nói, lại khiến cho bên ngoài thân công báo, tâm tình vì đó một trễ. Thiếu điều. lần này, thân công báo đàng hoàng, cũng không dám nhảy luận đáp, ngoan ngoãn lại giao ra một kiện bà gói, bước vào tiệm sách vừa mới bước vào tiệm sách, thân công báo liền nheo lại mắt. Lúc trước còn không cảm thấy cái gì, hiện tại thân công báo đột nhiên cảm giác được, xung quanh hết thảy đều là như vậy bất phàm. Mỗi một tốc đều tràn đầy nguyên cơ. Xem sách chiếc, cổ kính, nhìn những sách kia 130 tịch, đều tản ra nhàn nhạt sảng bóng, nhìn phẩm chất cũng không thể so hắn ban đầu tại Kim Ngưu đảo tàng thư trong điện nhìn thấy kém. Nhìn thấy trọn địa điểm, hiện lại chính là muốn tu thanh tịnh, cùng phố xá náo nhiệt giữa cầu chốc lát an ổn, lầu ngõ hẻm trong, vì sao không thể có thánh nhân tư tịch. Cuối cùng nhìn thêm chút nữa chuẩn quỷ, ánh tuấn tiêu sái, có loại lạnh nhạt khí độ, hiển nhiên là một cái đại năng hóa thân, hoặc là bản thân liền là thượng cổ đại năng. Xoa xoa mồ hôi chán, thân Công Báo biết rõ mình nhặt về rồi một mệ. Vừa nghĩ tới, thân Công Báo muốn tỉ mỉ hỏi dò một hồi tại đây, sau đó chậm rãi hồi báo cho sư tỷ sư tôn, hơn nữa hiện tại tam giới bên trên cổ đại thần không đều đã đi xa hôn độn rồi sao, làm sao còn sẽ có loại này tồn tại. Dám hỏi, trưởng quỹ, sách của nơi này tịch, có gì có thể để cử cho vãn bối liếc mắt nhìn sao? Lâm Hiên còn không nói chuyện, bên cạnh nâng quay hẩm Tây Lương nữ liền cười hì hì trả lời, tùy tâm quan sát là được, có phải hay không a, trưởng quỹ. Liếc nhìn Tây Lương nữ vương Lâm Hiên gật đầu một cái, tùy tâm quan sát liền có thể. Ngao Quảng cũng sát thực đã tới, liếc nhìn thân công báo, hắn lắc lắc đầu, giống như ngươi không thành thật. Nói xong Lâm Hiên cứ tiếp tục xem sách. Trái lại thân công báo tất run lên vì lạnh, cung kính bái một cái, sau đó chạy tới kệ sách bên trên. Tựa hồ cảm thấy không ổn, thân công báo 10 phần không có phẩm chất ở kệ sách phía sau lộ ra cái đầu. Trưởng Quý, cho ngài nói những lời này không được chứ, phải biết nếu như vậy, nhỏ sao dám ở chỗ này làm càn. Chương 291, vô lượng rồi cái thiên tôn. Nói xong sau đó, thân công báo lùi về đầu, lau mồ hôi. Thế đéo nào Trưởng quyết tuyệt đối là một cái bắt đùi, phải nghĩ biện pháp ôm lấy a. Trái lại Lâm Hiên bên kia chính là hơi nheo lại mắt. Thân công báo, tiệt giáo người đã bắt đầu từng bước hiện thân sao? Đây lý thuyết tiệt giáo người, không phải là loại kia hồn phách phong thần vào thiên đình, toàn tâm toàn ý là thiên đình mưu lợi loại kia thần tiên, mà là giống như thân công báo loại này, phong thần tri hậu vẫn quan tâm xiển giáo người. Phong thần tri hậu, loại người này không nhiều lắm rồi, tính toán đâu ra đấy, cũng không có còn dư mấy cái, ngược lại với tư cách người thắng giáo nhất phương, đến cũng không thiếu người lưu lại. Thiên địa vạn vật đều có dấu vết mà lần theo. Thần thông báo xuất hiện, có thể nói là nhắc tới thị, cũng là một loại cơ hội để cho Lâm Hiên biết được trong tam giới còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng như vậy nông cạn. Ngoại trừ Thiên Đình, Phật môn, yêu tộc cùng nhân tộc, còn có nhiều hơn thế lực tại ẩn giấu. Tương giống với từng ngọn Thâm Thủy Băng Sơn, nguyên bản đều tiềm tàng tại dưới mặt biển, nhưng hướng theo biển rộng bộ phát sao động bất an, những này băng sơn cũng từng bước nổi lên mặt nước. Nhẹ nhàng gõ cái bản, Lâm Hiên xem sách, khỏe miệng hơi câu lên một cái thoáng qua rồi biến mất độ cong. Càng ngày càng thú vị. Lâm Hiên tại đây tính toán tam giới bên trong nhiều chuyện, mà bên kia, chính đang xem lướt qua thư tịch thần thông báo, chính là có chút mắt ngu. Tình huống gì? Sách này giá cả? Làm sao như vậy vượt quá bình thường? Thân công báo nhìn thấy quyển quyển sách, hai mắt đăm đăm, trên căn bản mỗi một quyển sách cũng phải thiên tiên cảnh pháp bảo cắt bước, hở một tí hai ba cái một canh giờ, nhẹ mà buồn, năm cái. Mà một ít tốt, cư nhiên đều muốn một kiện kim tiên cảnh vật phẩm một canh giờ, đặc biệt là bản này, một bạn gọi mãng hoang kỳ nguyên, lại muốn ba kiện kim tiên khí một canh giờ. Đây là đánh cắp đi. Khi thân công báo nhìn thấy quyển sách này thời điểm, cái cầm của hắn cơ hồ cũng sắp rớt xuống, loại sách này thật sự có người nhìn. Bên trong là ghi lại cái gì không thể tưởng tượng nổi công pháp, hoặc là thần thông sao? Nhưng ta không có nhớ tam giới bên trong có thần thông gì, gọi Mãng Hoang Kỷ Nguyên a. Nuốt nước miếng một cái, Thân Công Báo đưa ra một cái tay, run rẩy bắt lấy Mãng Hoang Kỷ Nguyên. Cuốn quyết thật lâu, rốt cục vẫn phải không dám là xem. Cuối cùng hắn cố nén, đi tới bên kia, tìm được một bản hắn hoạt nhìn tốt sách. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trùng hợp, Thân Công Báo ra hoàn này, cầm lên sách đúng lúc là người xem nhiều nhất một quyển sách. Đạn Chỉ Già Thiên, quyển sách này, trừ bắt Giới cùng Hạo Thiên đã lật xem vô số lần, nhân viên cũng đã nhìn rồi, nói là tiệm sách bên trong nóng bỏng nhất sách cũng không quá đáng chút nào. Lâm Hiên cũng đã lấy ra rất nhiều Đã có 3 phần 5 rồi, tiến vào trung hậu kỳ, một loạt hàng ngang ở chỗ nào, cho nên mới hấp dẫn thân công báo ánh mắt. Mà nhìn thấy một hàng kia 7, vốn đạn chỉ giả tiên. Mỗi một vốn đều ít giá một kiện kim tiên cảnh giá tiền của vật phẩm, thân công báo một trận nhăn mắt. Đắc như vậy, cũng chỉ có ngao quảng loại cấp bậc đó người có thể để mắt đi. Một ngày 12 canh giờ, đây nếu là ta, miễn cưỡng nhìn một ngày liền không có tiền. Thân công báo cắn răng, do dự bất quyết, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định liều mạng. Được cho trưởng quý lưu lại ân tốt, xem xét chuyện đều loại trừ lục soát một chút, tính là chuyện gì? Ít nhất nhìn mấy giờ lại nói. Tay run run, Thân Công Báo cầm lên sách. Lúc này Thân Công Báo từng bước có chút quên mình vốn là chỉ là muốn hỏi rõ một hồi có liên quan ngang quảng tạo phản sự tình, vốn là muốn vào đến chuẩn mất một vòng đi liền. Thân Công Báo nâng đạn chỉ giả thiên, vào tay nặng nghề, trang sức tuyệt đẹp, không giống như là thư tịch, ngược lại giống như là một kiện báu vật. Cái này khiến hắn có chút tò mò lên, suy nghĩ chỉ nhìn ba cách giờ, xem xong thì để xuống, vạn phần đau lòng lật ra trang thứ nhất. Băng Lãnh cùng Hắc tồn tại nơi sâu xa trong vũ trụ, bộ sắc rồng khổng lồ kéo một khẩu thanh đồng quan, uyên cổ trùng tồn. To lớn tiên hiệp thế giới, màu sắc sắc sỡ, thần bí vô tận. Nhiệt huyết như núi lửa sôi sục, cảm xúc mạnh mẽ như hãn hải mãnh liệt, dục vọng như vực sâu không bị ngăn chặn cảnh Lên Thiên Lộ, Đạp Ca Đi, Đạn Chỉ Giả Thiên. Nhìn thấy những lời giới thiệu, thân công báo kinh diễm qua đi, có chút nghi ngờ. Chính là một bản phổ thông sách a, chỗ đó đáng giá mắt như vậy tiền, từ phía trên này nhìn, cũng không giống là công pháp gì thần thông các loại. Trong tâm buồn bực, ôm lấy nghi hoặc thái độ, chậm rãi lần nhìn. Nhìn một chút, thân công báo ánh mắt liền từng bước lạnh. "Hả? Ngà tổ, đây là yêu tộc một loại phân loại đi, cái kia tinh lại là cái gì, mặt trời sao? Không đúng lắm." tinh thần bên trong không có để cho hỏa tinh gì đó a. Tinh không cổ lộ, có vài thứ, tương ứng là tương tự trận pháp phù lệ một loại, bất quá ngao quảng vừa tạo phản không bao lâu, ngươi liền viết như vậy không sao cả sao. Hoang cổ cấm địa. Ai? Danh tự này làm sao có chút quen thuộc a, ta có phải hay không trong đó nghe nói qua. Dường như trước đó vài ngày nhân tộc đống nhiên nô ra cấm địa liền gọi hoang cổ cấm địa đi. Lắc lắc đầu, thân công báo không thèm để ý chút nào, cho rằng hơn phân nửa là trùng hợp. Trên thực tế, đây là thân công báo hỏi dò thiếu. Nếu như hắn nhiều chú ý một chút nhân tộc, liền không khó phát hiện trưởng an thành bên trong Hưng Thịnh nhân tộc tu luyện pháp, chính là tên là Giả Thiên pháp kế. Nhưng coi như là không biết những này, thân công báo ôm lấy sách, nhìn một chút, từng bước liền bắt đầu mê mẩn rồi. Cũng không lâu lắm, thân công báo liền nhìn vào, hai mắt phát quang, lâm vào trong trạng thái quên mình. Thân công báo chính là Côn Lôn Sơn một con báo tinh tu luyện thành hình, vốn là bãi sư nguyên thủy môn hạ, kết quả nguyên thủy thiên tôn chú trọng xuất thân, căn bản xem thường hắn, cái này dị loại. Tuy nói không đến mức nhiều loại làm có dễ, thế nhưng loại khái niệm, hiển nhiên là rõ ràng. Thân công báo khi còn sống tu luyện trên thực tế rất là đận, chỉ có đến me Hữu giáo vô loại tiệt giáo sau đó, tu hành của hắn chi lộ mới chốt lộ điểm. Cùng trong tam giới rất nhiều yếu tộc tu luyện giả một dạng, thân công báo không có xem qua bao nhiêu sách, thấy qua nhiều lắm là đều là tu luyện hoặc là thần thông thư tịch. Những sách kia khắc bạn mà vô vị, tại thân công báo tu luyện trong cả đời, chỗ đó xem qua giống như là đạn chỉ giả thiên loại sách này. Đặc sắc cố sự, hoàn mỹ nội dung cốt truyện, một vòng trừ một vòng sự kiện, ly kỳ lôi cuốn, quả thực để cho thân công báo tệ cả da đầu. Mà đến lúc nhìn thấy Diệp Hắc mới vừa gia nhập tu tiên thế giới, lờ mê mê, mê đừng phải đạo sĩ bất lương thời điểm chính là cặp mắt sáng lên. Nơi này Diệp Hắc vừa mới hàng lâm bắt đầu, tại Thanh Đế mộ lớn đại chiến thời điểm, bởi vì thực lực nhỏ yếu, không có bối cảnh, chỉ có thể tầm xa nhìn thấy, nhưng mà vận khí đến, chẳng cũng không ngăn được, vừa vận liền có bảo vật rơi vào Diệp Hắc bên người, kết quả đạo sĩ bất lương đoạn đức ba lần cấp bốc Diệp phàm chỉ chừa một câu nói, bảo này cùng bần đạo hữu duyên. Nhìn thấy nơi này thời điểm, thân công báo cười ha ha, bảo này cùng bần đạo hữu duyên. Đây không phải là kia đàn con lựa nhóm nói sao? Thú vị, thú vị. Vô lượng Tiên Tôn, đây đạo sĩ có chút ý tứ, lại dám nói như vậy, thật lớn mà ta. Nhưng mà Châu thân công báo tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy Diệp Hắc cũng không phải là cái người gì tốt, Lựa Đoạn Đức nói đem đỉnh đồng toái phiến ném tới mộ trong đồng, kết kết thật thật hố Đoạn Đức một cái sau đó, nhất thời có bó tay. Màu xanh thổi đồng, ta biết ngay vật này giống như là một bà bối, gọi ngươi đừng ném. Quả nhiên là cái bảo bối đi, gọi ngươi mất rồi, tự nhiên tiện nghi Diệp Hắc. Dựng râu trợn mắt cũng vô ích. Thân công báo hai mắt phát quang, nhìn thấy Đoạn Đức, càng phát giác đây đạo sĩ bất lương càng thuận sách, thân công báo lúc này đã bắt đầu quên mất nói ba canh giờ liền để xuống của. Hắn sách, ngồi chồm hổm dưới đất, vừa nhìn còn một bên tự nói, hết sức chăm chú. Hoàn toàn quên mất mình vốn làm mục đích. Chương 292, làm chó không thể qua hắc hoàng, làm người phải học làm đoạn đức. Thân công báo xếp chân ngồi dưới đất, nâng sách, không chớp mắt, ăn lo thỏa mãn. Ha ha ha, cái này gọi đoạn đức quá vô lương rồi, đào người ta mộ tổ. Chọc tới Diệp Hắc có lẽ sẽ bị Thái cổ thánh thể đánh một trận tơi bời, chọc tới Hắc hoàng có lẽ sẽ được thu làm nhân sử nhưng nếu ngươi chọc tới đoạn đức, ha ha, liền mộ tổ đều cho ngươi bảo. Thú vị. Đoạn đức gia hỏa này quá vô lại. Từ vừa ra sân chính là đang bị người đuổi theo đánh. Kỹ thực cũng không được quán người khác, ai bảo muốn trộm người ta lão tổ phần mộ đâu? Luân cảm thấy ra hỏa này phát tích lịch sử chính là một bộ trộm mộ lịch sử. Vừa nói, Thân Công Báo hai mắt phát quang, luôn cảm thấy Đoạn Đức cùng hắn có chút giống nhau, nhưng Thân Công Báo cảm thấy mình còn chưa hắn như vậy vô lại. Bất quá, Đoạn Đức gia hỏa này có một tốt ưu điểm a. Thân Công Báo tiếp tục nhìn đến sách, đầu cơ hồ đều dán tại trong sách. Phong thần đánh một trận xong, thiệt giáo thảm bại, một đám môn nhân chết thì chết thương thì thường, hơn nửa đều đi lên phong thần tiệp. Thân Công Báo mình cũng bị hồn phách phong thần, tu vi tổn hao nhiều, còn bị Thiên đỉnh cố ý nhét vào Đông Hải, cho cái Đông Hải phân thủy tướng quân, rõ ràng không yên lòng chính là muốn để cho hắn ghê tởm Đông Hải Long Vương. Nếu không phải thân công báo thông minh, ở tiền nhiệm ngay lập tức liền đi xa Đông Hải hải nhãn, hơn nữa biểu thị tuyệt đối sẽ không quan các người Long tộc hoặc là Đông Hải bất kỳ chuyện gì nói, không thể nói trước đã sớm bị Long Vương ngao quản giết chết. Nếu như hắn thật bị giết chết, lấy Thiên Đình đám người kia tính cách, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này nói nhiều 1933 câu, không thể nói trước còn có thể chỗ tối vỗ tay mà cười. Mặc dù là như thế, Thiên Đình còn luôn là thỉnh thoảng xuống làm khó dễ, hoặc là phái người đến trước, châm chọc ở tại hắn. Ngược lại là Đông Hải Long Vương ngao quản, cũng không có quá nhiều phản ứng đến hắn. Đối với những này Thân công báo chỉ có thể cưỡng ép để cho nhịn xuống, bởi vì hắn biết rõ mình không phải những kẻ thiên đình xiển trong giáo đối thủ. Nhưng bây giờ, thân công báo lại hơi nheo lại mắt. Xem sách trung đoạn đước đủ loại đạo mộ, đủ loại tao thao tác, đủ loại không thể tưởng tượng nổi ngôn luận sau đó, thân công báo mắt từng bước sáng lên. Đúng vậy, hắn xác thực không phải thiên đình xiển giáo kia đàn thằng nhóc con đối thủ, nhưng bây giờ đều là lúc nào rồi, cũng không có người buộc hắn cùng tia đàn xiển giáo người trung gian Liễu Mạc A. Vô lượng rồi cái tiếc tốn, đạo ra ta đánh không lại bọn hắn, nhưng dường như có thể học đoạn đước đạo hữu, đi đạo mộ a. Thân công báo hai con mắt phát quang đánh nhau có lẽ hắn cũng không tại đi, nhưng mà ở tại chạy thoát thân một chuyện bên trên, thân công báo cùng đoạn đức một dạng, có không thể vòng xo so lòng tin. Đem các ngươi thiên đỉnh xiển giáo người mộ tổ, đều cho ngươi đảo sạch sẽ, cho cốt đều cho ngươi dương. Vừa nghĩ tới, thân công báo từng bước kích động. Già thiên, ai lấy đạn chỉ mà già thiên? Trời ma bất nhân, dựa vào cái gì vạn vật tranh nhau tầng thế? Kiến càng lay cây có thể hiên mệnh, là bởi vì tâm rắn tu tiên. Già thiên, là ai che trời, là trời che ai, vẫn là người che người. Một đợt phong thần chi chiến, quay đầu lại, là dục vọng hơn rồi trời, cái gì phong thần chi chiến, cái gì ngút trời lại tiếp? Tất cả chẳng qua chỉ là đối với ta Tiệt giáo Âm Như. Quân bất kiến phong trên bệ thần đều là ta Tiệt giáo đệ tử. Khắp trời chư thần đều là ta Tiệt giáo hồn phách. Đi tới nhục thân, sắp thành lại bại, Kim Lao đạo vừa bại uống rượu tâm sự, xung quanh giận dữ vì đồng môn, kết quả lại bị Âm Như hám hại, hồn phách phong thần, giữ cái tam giới cho tự, hóa thành một con chó. Biết bao hoang đường, đều nói ta thân công báo là phong thần đệ nhất công thần. Đều nói là ta hám hại rồi Tiệt giáo, có thể giáo các sư huynh đệ, từ không một người nhạo ta thân công báo. Xuyển giáo, xuyển giáo. Thân công báo thở hổn trong tâm giống như là có một loại đoán niệm. Không nhanh không chậm, hắn xem sách, tâm lý đã đã quyết định. Chờ đạo gia nhìn xong bản này đạn chỉ giả thiên, liền đi hỏi thăm xiển giáo kia đám người tổ tông mộ phần. Đạo gia không đánh lại các người, vẫn không đánh thắng một đám chôn ở trong quan tài gia hỏa. Tất cả đều cho người xốc. Thân công báo tiếp tục nhìn đến sách, ánh mắt buộc phát hưng phấn. Phong thần chi chiến sau đó, hắn đã hồn hồn ngạc ngạc rồi quá nhiều năm, xiển giáo thế lớn, vô số người nhục thân phong thần, thực lực cao cường, há lại một mình hắn có thể đối kháng rất giỏi. Nhưng hôm nay, thân công báo từng bước tìm được mục tiêu của hắn. Hiện nay tam giới hỗn loạn, Phật môn khởi, huyền môn thế nhỏ Chuyện này căn bản là cùng ta nguyên bản là yếu ớt tiệt giáo không có quan hệ gì, thế nhỏ chính là huyền môn. Mà đây không phải là một cái thời cơ tốt sao? Thừa dịp lực chú ý của bọn họ đều bị các giáo hấp dẫn thời điểm, đào bọn hắn một tổ. Thân công báo hưng phấn lẩm bẩm, ôm lấy sách, ở chỗ nào không khỏi kích động, xong quên hết rồi mình vốn làm mục đích, quên mình chỉ là đến dò xét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân công báo lần này càng là hoàn toàn đắm chìm trong bên trong sách, quên mất thời gian. Ba canh giờ đã sớm đi qua, nhưng thân công báo lại không có một chút phải bỏ xuống sách tứ, nâng sách, trong đó nhìn vào mê, lắc lắc đầu, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nghi hoặc còn có đôi khi dơ thẳng lên trời cười to. Ha ha ha. Sảng khoái, làm xinh đẹp. Đoạn Đức đem không vừa mắt thế lực, không vừa mắt cổ lao thế ra mộ hết thảy đều cho đạo ra đảo. Thân công báo cười lớn, quên mất thời gian, dung nhập vào trong sách, phản phất bản thân đã thành trong sách cái kia hôn tướng lưu manh Đoạn Đức. Hắn hai con mắt trống vắt, tiếp tục ngâng ng xem nhịn. Thân công báo tại tiệm sách đọc sách và mê. Mà tại rất xa bí cảnh chí địa, Kỳ Lân bên dưới vách núi mới, Tam Tiêu tỉ muội, chính là có chút bất an tại Kỳ Lân trong vách núi đi qua đi lại. Kỳ Quả, nay cũng một tuần trôi qua rồi, theo lý thuyết lấy thân công báo tốc độ hắn đã có thể dò xét đến không ít tin tức đi, nhưng hắn vì sao không có hồi âm? Chưa hề trở về. Bích Tiêu có chút nóng nảy, không chỉ như thế, chúng ta liên tục truyền âm cho thân công báo, đều không có tin tức gì trở về, phản phất trong tam giới đã không có nhân vật như thế. Quân Tiêu sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên đây không phải là một điểm tốt. Thân công báo không hội ngộ bên trên cái gì chuyện khó giải quyết đi. Ban đầu sư Tôn nói lúc tỉnh, từng nói qua cẩn thận một chút, những thế lực khác có lẽ cũng sẽ chú ý. Vân Tiêu chân mày không chuyển, ngữ khí bất an. Chúng ta thử lại đến truyền âm một lần đi. Vân Tiêu ba tỉ muội Cuối cùng vẫn là quyết định lại lần nữa chuyên âm, kết quả vô luận các nàng cố gắng như thế nào, chính là tìm không đến tí tẹo có liên quan thân công báo khí tước. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhục trí, tiếp tục lo lắng. Lúc này thân công báo còn ở trong tiệm sách đọc sách thấy đồng nhận, mê mẩn đâu, có tiệm sách ở đây, các nàng tự nhiên tìm không đến thân công báo khí tước. Nhưng nếu các nàng có thể đang kiên trì một hồi mà nói, nói không chừng là có thể tìm ra thân công báo hơi thở. Bởi vì, không. Trưởng quỷ, ngươi không thể trục xuất vân đạo, bần đạo còn có tiền. Chờ chút, trưởng quỷ, chúng ta thương lượng một chút, liền một canh giờ. Nhiều để cho ta ở đây nhìn một cái nhở, nhìn thẳng đến chỗ mấu chốc nhất. Tiệm sách bên trong, thân công báo mặt đỏ lên, hết sức giãy rủa, ôm lấy sách chết không đồng ý buông tay. Nhưng Lâm Hiên căn bản là không có để ý tới, theo tay vung lên tay áo, sách một bên lại lần nữa trở lại trên giá sách. Tiệm sách đóng cửa. Nếu muốn tiếp tục đọc sách, thì ngày kế tại đến. Vừa nói, Lâm Hiên sách thân công báo cổ, mặc kệ người sau gào thét bi thương cùng cầu xin tha thứ, tiện tay đem hắn mất ra ngoài cửa. Chương 293, 24 khóa định Hải thần châu, Triệu Công Minh. Trưởng quỹ, ngươi mở cửa a. Bần đạo tại đây còn có mấy kiện kim tiên cảnh vật phẩm, bần đạo còn muốn đọc sách. Sách bên ngoài cửa điểm, thân công báo kêu khản cả giọng. Hắn nhìn thẳng đến từng đoạn Đức cung dược hắc, hắc hoàng, tụ ba người tại liên thủ khép người ra tổ mộ, đem bắt đầu tinh vực huyền náo một hồi náo loạn, đang nhìn say mê, nồng nhợ đâu, liền bị bỗng nhiên ném đi ra. Thân công báo tại chỗ suýt chút nữa một khẩu lao hết bắn ra ngoài. Ba chương? Không, hai chương. Trưởng quỹ ngươi đang để cho ta xem hai chương là tốt. Cứ làm như vậy chờ đợi, quả thực muốn bẩn đạo mạng dạ nha. Thân công báo nằm ở trên cửa kêu thảm, nhưng mà tùy ý hắn làm sao gạo thét bí thường tiệm sách chính là không có tí tẹo muốn mở ra dấu hiệu. Hơi quá đáng, trưởng quỷ làm sao có thể vô tình như vậy. Tây Lương nữ vương ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, khoát khoát tay, liền than thở bị quốc sư nắm lấy trở lại trong hoàng cung đi tới. Thân công báo tại đây kêu tên thật lâu, phát hiện là làm chuyện vô ích sau đó, rốt cuộc từ bỏ, căn răng nghiêng đầu sẽ phải rời khỏi. Không nên hiểu lầm. Thân công báo tuyệt đối không phải là muốn rời khỏi tiệm sách, cứ như vậy đi, trên người hắn kim tiền cảnh pháp bảo không có bao nhiêu rồi, nhưng cũng không thiếu kim tiền cảnh dự liệu. Chờ đến đạo gia trở về, sáng mai kịp đi tới. Thân công báo lẩm bẩm vừa nói, chuyển thân rời khỏi. Cái gì? Hỏi do tin tức. Trong tam giới có hay không xảy ra chuyện lớn? Vậy dĩ nhiên là phát sinh A. Dù sao cũng là ba vị sư tỷ dặn dò sự tình, vần đạo sao có thể đã quên. Bất quá trở về báo tin loại chuyện này coi thôi đi, ngược lại cũng không có cái gì xảy ra chuyện lớn, loại chuyện đó tùy tiện chuyển cái tin tức là tốt. Còn có tiệt giáo một đám sư huynh đệ, tuy nói vẫn rất lâu chưa hề liên hệ, nhưng chuyển cái tin tức vẫn là không thành vấn đề, đọc sách mới phải chuyện đúng đắn. Thân công báo vừa nghĩ tới, đi tới nữ nhi quốc gia, tìm một trốn không người, bắt đầu chôn mấy cái lệ Minh khắc xuống trận pháp, chuẩn bị cho chư vị tiệt giáo sư huynh đệ truyền âm phát tin tức. Ở một bên phát ra tin tức thời điểm, thân công báo còn một bên lại nghĩ đến đạn chỉ ra thiên bên trong sự tình, thỉnh thoảng lộ ra hắc hắc cười ngây ngô. Trên thực tế, hiện tại chính thống tiệt giáo đệ tử đã không có mấy người, lần lượt đem chính mình nghe được tin tức ném vào trận pháp, truyền cho tam giới số lượng không nhiều sư huynh đệ, thân công báo hài lòng vỗ vào rồi một hồi bùi bẩm trên người, đứng lên. Trên thân còn cũng chỉ có chừng 10 cái kim tiên cảnh dư liệu, đây cũng không đủ a, tối đa cũng chỉ nhìn hai trời không đến sẽ không có, phải đi nghĩ biện pháp làm điểm trở về. Thân công báo một bên lẩm bẩm Nhìn đến nữ nhi quốc bước phía, nữ nhi quốc có trưởng quy tại đây, hiển nhiên không thể ở chỗ này lãnh cướp, thân công báo ánh mắt một cách tự nhiên liền đã ra động tác nữ nhi quốc phụ cận yêu tộc trên thân. Hiện nay yêu tộc biến động, hình như là thiên đình này lên, là vì. Quên đi, quản chẳng phải nhiều, đạo gia tối nay trước tiên tìm mấy cái xui xẻo ra hỏa, làm một lần sở chuột cũ, tiệm sách sách có chút data, đương nhiên bản đạo gia chủ vì vì dân trừ hại. Trong miệng lẩm bẩm, thân công báo hai mắt sáng lên bay ra ngoài, tính toán tại phụ cận làm thịt mấy cái đại yêu thử vận khí một chút. Nhưng mà trên thực tế, nữ nhi quốc phụ cận đại yêu đã sớm bị Tây vương Hoặc là thư đến cửa hàng đọc sách rất nhiều thần tiên cho quét sạch cái sạch sẽ. Thân công báo lần này ra ngoài, thở hôn hệ nước chừng chạy ra gần như nghìn vạn dặm mà mới từ từ bắt đầu có thu hoạch, hùng hùng hổ hổ bắt đầu rất yêu đả bảo, gom góp mấy ngày kế tiếp sẽ phí. Không lâu sau, khoảng cách Tây Lương nữ quốc cực kỳ rất xa trong một chỗ đối rừng. Thủy mục thanh thú, cỏ xanh như tấm đệm. Đây là một phiến bốn mùa như mùa xuân sơn lâm, sắc màu rực rỡ, đủ loại chân quý động vật tại cây rừng nghỉ xả hơi, có bách linh điệu di chuyện tới đây, tránh mùa đông Câu nhỏ nước chảy, đầm sâu không cốc, tại đây quả nhiên là một bức thế ngoại đạo nguyên tượng. Tại đây rừng núi nhất vị trí trung tâm, có một đạo trên người mặc y trường bảo màu lam thanh niên nam tử, dung mạo tu lãng, ngồi ngay ngắn ở một gốc đào hoa phía dưới, nơi cổ ra thị tinh tế như sính đẹp sứ. Thanh niên chính đang ngồi ngay ngắn tu luyện, mà ở bên cạnh hắn, lại có 24 khóa định hải thần châu đang chậm rãi phiêu động. Người này chính là Triệu Công Minh. Vốn là tiệt giáo một trong đệ tử, chính là Tam Tiêu bảo hình kiếm sư minh, cùng nhau bái nhập Thông Thiên giáo chủ môn hạ. Triệu Công Minh bản tu quá đáng người, một tay long tác, pháp bảo kim thiên, 24 khóa định hải thần chủ một nơi, kia thật là thiên địa khó lượng, phong biến ảo. Cầu kim độ đã từng nhất chiến đánh bại thập nhị kim tiên bên trong bốn vị, theo thứ tự là Quảng Thánh Tử, Đạo hạnh Thiên Tôn, Ngọc Định Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, cũng cắt trận chiến cuối cùng, càng là cường hang đáng sợ, sinh sinh bắt làm tù binh thập nhị kim tiên bên trong hoàng lòng chân nhân, cũng đem treo ở phiên cái bên trên. Lúc đó Triệu Công Minh biết bao tiêu sái, phong lưu thoải mái, sung sướng vô song. Đáng tiếc, đến cuối cùng lại bị lục cấp đạo nhân đầu đỉnh bảy mũi tên sách giết chết, dùng bỏ Đối với loại kết quả này, Triệu Công Minh tự nhiên có lòng không vui cùng ước, nhưng hắn lại không phải là chưa gượng dậy nổi. Hắn hôm nay đang cố gắng tu luyện cố gắng đem đã tổn thất tu vi suy nghĩ bù lại. Nhưng hồn phách phong thần, thiên địa này cũng đã thành một loại tương tự lồng giam tồn tại, muốn tiếp tục đột phá tu luyện, nói dễ vậy sao? Một chiêu không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Triệu Công Minh khẽ thở dài một cái, chậm rãi đứng dậy, cổ tay vận một cái liền hiện lên một cái tiểu trận pháp nhỏ. Thân công báo, hắn bỗng nhiên chuyển tin tức đến làm gì sao? Ta nhớ được hắn cuối cùng cũng là được hồn phách phong thần, hôm nay tại Đông Hải nguồn suối làm một tướng quân gì? Nhẹ nhàng vừa nói, Triệu Công Minh mở ra pháp. Ngay từ đầu, Triệu Công Minh sắc mặt vẫn là như thường, nhưng nhìn nhìn thấy, nét mặt của hắn liền không đúng lắm. Địa tạng nhập ma Phật môn đại loạn, thiên đình kế hoạch lại nhiều lần thất bại, long tộc quật khởi. Nhìn đến thân công báo tin tức chuyển đến, Triệu Công Minh thần sắc kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Ngắn ngủi mấy trăm năm không màng thế sự mà tôi, sao sẽ phát sinh nhiều như thế sự tình? Tôn Ngộ không đánh tới Linh Sơn. Ta nhớ được hắn là kia một cái nữ hoa đại thần bổ thiên sau đó lưu lại ngon thạch, hôm nay cũng có tù vi như thế rồi sao? Nhớ bấy quan thời điểm, hắn không phải vừa bị đại sư minh. như lai trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới sao? Làm sao? Triệu Công Minh bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, Nếu nói là lúc trước những tia tam giới chuyện xảy ra, chỉ là để cho hắn khiếp sợ, mà không có gì quá nhiều ý tưởng, phía dưới kia một đoạn văn, lại khiến cho Triệu Công Minh vì đó rung một cái, xung quanh mấy ngàn thước phạm vi, thay đổi bất ngờ. Sư tôn từng nhắc nhở Tam Tiêu sư tỷ, nói lập tức tam giới biến hóa thất thường, như có xảy ra chuyện lớn, nhắc nhở chúng ta tiệt giáo đệ tử, tất cả đều cẩn thận lâu. Chương 294, Thiên đỉnh kế hoạch vừa mới, bàn đảo thịnh hội. Bốn mùa như mùa xuân, tựa như đào nguyên vậy giữa núi rừng, bỗng nhiên nổi lên một cóc. Hô. Cơ hồ là trong chớp mắt, thay đổi bất ngờ, từng đường khủng bố lôi long tại phía trên tung lúng lúng lấp Trong sơn cốc, chim muông bay lượn, bọn chúng bị kinh sợ, không biết vì sao luôn luôn bình tĩnh sơn lầm bỗng nhiên sẽ trở nên cuồng bạo. Nhưng một giây kế tiếp, trong rừng núi liền thôi phục trước kia bình tĩnh. Liếc nhìn lại, nơi đó có cái gì lôi điện, nơi đó có cái gì cuồng phòng, lúc trước phát sinh lấy tất cả, phản phất tạo ra mở hỗn dạng. Chỉ có trong núi rừng vị trí, một đạo nhân ảnh y phục quyết bay lượng, ống tay háo săn lôi rung động. Triệu Công Minh hai con mắt trừng vắt. Đây là thánh nhân, sư tôn truyền xuống tin tức. Sư tôn đã bao lâu chưa hề lời đồn tam giới. Lần này cư nhiên chủ động nhắc nhở bọn hắn, để bọn hắn lưu ý tam giới. Đây là ý gì? Triệu Công Minh rất thông minh, không người quả quyết không thể nào tại mấy vạn tiệt giáo trong hàng đệ tử bộc lộ tài năng, hắn chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, liền nghĩ ra quá nhiều loại khả năng. Đủ loại ý nghĩ bị từng cái bắt bỏ, đủ loại cân nhắc bị từng cái trọng đề. Ngay tại Triệu Công Minh ngồi thẳng xuống, muốn thôi diễn một phen thời điểm. Bên ngoài sân cốc, đột nhiên chuyển đến một giọng nói: "Xin hỏi, Huyền Đàn Chân Quân ở đó không?" Huyền Đàn Chân Quân, tức Triệu Công Minh phong thần chức vị, toàn danh chính là Kim Long Như Ý đang nhất lông hổ Huyền Đàn người, nhưng trên thực tế không có bất kỳ quy lợi, thủ hạ chưa từng có một binh một tướng. Dứt khoát triệu Công Minh cũng không quan tâm những này, không có quyền lợi cũng không có nghĩa vụ, hắn cũng không muốn cùng đa số xiển giáo đệ tử Thiên Đình giao thiệp, coi như một cái nhàn vân giá hạc, mỗi ngày chỉ muốn cùng cố tu vi mình. Theo lý thuyết sẽ không có người tới tìm hắn mới phải, bên ngoài là ai? Tâm mặc dù nghĩ như vậy, Triệu Công Minh vẫn là theo tay vung lên, mở ra sơn quốc cấm chế. Một tên trên người mặc băng lửa màu tiên nữ chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người này, Triệu Công Minh trên mặt không có thay đổi gì, nhưng tâm lý càng thêm nghi ngờ. Đây là thất tiên nữ bên trong một cái trong đó. Ta nhớ được thất tiên nữ là Vương Mộng nữ nhi, không có thuộc về xiển giáo cũng không có thuộc về tịch giáo, kia nàng hôm nay tới, ngươi hôm nay tới là vì chuyện gì? Triệu Công Minh không hề có khách khí, lúc này hỏi. Người tới chính là thất tiên nữ một trong tiểu tứ, nàng niên kỷ so sánh tiểu thất lớn hơn một ít, dung mạo giống nhau đến bảy tám phần. Nhưng so sánh tiểu mơ hồ, không dựa vào tiểu thất, tiểu tứ hiển nhiên thành thục chứng trạng hơn nhiều. Tiểu tứ vốn là làm cái vật phúc, sau đó cung kính nói, "Huyền Đàn thượng tiên, nhiều hơn cái dày, còn hướng thứ tội, lần này rủ tiên đến trước, chính là muốn mời thượng tiên đi vào bản đảo thị hội." Vừa nói, tiểu tứ lấy ra một phần tinh xảo thiệp mời, đưa cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh sửng sốt một chút. Bàn thảo đình hội, không phải tại 500 năm trước vừa mở qua sao? Vì sao hiện tại lại phải mở ra? Thời hơi một thêm suy tư, kết hợp những kia thân công báo tin tức chuyển đến, Triệu Công Minh liền hiểu một ít. Phật môn quật khởi, huyền môn khâm phục, nhưng bởi vì Long tộc cùng nhân tộc đủ loại sự kiện, dẫn đến huyền môn kế hoạch cũng chưa hoàn toàn như trong kế hoạch tiến hành. Nhanh chóng suy tính, Triệu Công Minh chậm rãi gật đầu một cái. Được, cảm ơn Vương Mẫu nương nương hội, sẽ đi vào. nữ tiểu tứ, cung kính làm cái phúc, sau đó chậm ra khỏi sân cốc, chờ hắn đi sau đó. Triệu Công Minh chậm rãi hít lên con người, xếp bằng ở như nhân cỏ xanh bên trên, nhẹ nhàng gõ mặt đất. Vạn vật cuối cùng không chạy thoát luân hồi tu mệnh, tình cảm tùy theo hoàn cảnh, một đợt đại kiếp lại muốn bắt đầu sao? Ngoài mặt ca vũ thăng bình, nhưng trong tối lại đã sớm nguy cơ tứ phía a. Hết thể các thứ này đến tuột cùng là trùng vào đâu? Chính là thiên đạo ý chí, hoặc là như lần trước một dạng, là người nào đó kế hoạch ảnh hưởng. Không cần quan trọng gì cả. Lần này bàn đạo đình hội, thiên đình hiển nhiên sẽ triệu tập không ít người, lần này đi vào xem một chút, vừa vặn có thể cùng những kia trước kia đồng môn trao đổi một chút tình huống trước mắt, hỏi dò một hồi tâm giới. Tìm ra tất cả dấu vết, thiên đạo cũng tốt, trùng hợp cũng được, cũng hoặc là người làm, đều hết thượng bẩm sư tôn, để cầu sư tôn định đoạt là được. Thiên đình sắp tổ chức bàn đạo thị hội, chuyện này nhanh chóng tại toàn bộ tam giới chuyển mở ra. Một ngày này, thiên đình mở rộng ra nam Thiên môn, vô số tiên nữ từ thiên đình bên trong đi ra, tại tam giới bên trong, rộng rãi phát thư mời. Nghe còn có người ở nam tiên môn bên ngoài nhìn thấy có tam giới đệ nhất mỹ nữ chi xương hằng nga tiên tử, nàng cũng từ quảng cung bên trong đi ra, đi tới nhân gian giới, thân mang trắng thanh y thường. cuối cùng đi tới ngũ quan trang, đem thư mời giao cho Đở Xương Điệu tiên đứng đầu trấn nguyên tử lại tiên. Có người nói nhìn thấy Trấn Nguyên tử cười gật đầu đáp ứng, còn tặng Hằng Nga tiên tử một cái nhân sâm quả. "Hừ, cái gì Chấn Nguyên đại tiên, chính là cái sắp thôi." Tây Lương nữ vương cầm apple, giận dữ nói ra. Nàng cũng nhận được tư mời, chính là Thiên Đình giao trong ao một tên tiên tử đưa tới, xem như một loại hối lộ. Dù sao Tây Lương nữ quốc chính là nhân gian giới bên trong thế ngoại đảo nguyên chỗ, nếu là thật sự tính một chút thực lực, Đại Đường thật đúng là không nhất định có thể đánh được Tây Lương nữ nhi quốc, danh tiếng cũng không nhỏ. Nếu là có thể để cho Tây Lương nữ nhi quốc tín ngưỡng Đình, dĩ nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Chỉ có điều rất đáng tiếc, loại chuyện này nhận định đời này rất khó làm đến. Ngoại trừ Tây Lương nữ nhi quốc, trong đại đường, Đường Hoàng Lý Thế Dân cũng nhận được Thiên Đình thư mời, hiển nhiên Thiên Đình là bỏ ra rất lớn vô liếng, tại ngày trước bọn hắn căn bản không thể nào mời Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng xác thực thụ sủng được hình, nhưng đến lúc Lý Thế Dân đi sau đó không bao lâu, Hiên Viên Nhân Hoàng liền không tiếng động xuất hiện ở trong đại điện, cầm tới mời hàm liếc nhìn sau đó, trực tiếp một cây đuốc đốt cái sạch sẽ. Thiếu nhớ nhiều chút vô dụng, chó má thần tiên trường sinh, hiện tại phong thần, liền cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Hảo hảo cho ta tu luyện giả tiên pháp, phải nhường bản hoàng nhìn thấy ngươi muốn đi thiên đỉnh cái thứ nhất vì nhân tộc thanh lý môn hộ. Hiển viên phất tay áo mà ra. Lý Thế Dân, một phong lại một phong thứ mời, tản bộ tam giới các nơi, hiển nhiên lần này thiên đình là tính toán dốc hết vốn liếng rồi, mời nhiều người như vậy, Triệu Khai Thịnh hội nhất định không tầm thường, tuyệt đối không phải là ăn hai cái bản đạo liền có thể giải quyết. Trong địa phủ, mọi người nhân viên cũng tiếp được mời, bọn hắn thương nghị một chút, tính toán phái ra 5 cái diêm la vương, 2 cái quỷ đế đi tới. Đến mức phong đô đại đế cùng còn giữ lại 5 cái diêm la vương, chính là tiếp tục khổ cấp cấp bảo đảm luân hồi thông suốt. Năm ba trong lúc nhất thời, tam giới các nơi đều bắt đầu nghi bàn về tức sắp đến bàn đạo thị hội sự tình. Bọn hắn đều bàn luận, không biết lần thị hội này đem có khổng lồ cỡ nào, nghĩ đến nhất định không tầm thường. Chỉ có một đạo du tử ở Đông Hải danh giới thành phố nhân ảnh, tại biết tin tức này sau đó, khóe miệng chậm rãi dâng lên một tia cười lạnh. Bàn đạo thị hội, thiên đỉnh. Quả thực nực cười. Thanh niên liếc nhìn phía trên bầu trời liệt liệt hồng bên cạnh dâng lên từng đợt hơi nóng. Một ngày này, một đạo cuồn cuộn kim hồng sắc quang trụ xông thẳng tám giới. Một bó bành bái đạo khó có thể tưởng tượng đại yêu khí tức, ngay lập tức khu tán. Tám giới bên trong, cơ hồ là toàn bộ người tu luyện thành công đều nghe được gầm lên giận dữ, từ đạo này kim yêu khí màu đỏ trong cột ánh sáng truyền ra. Thiên đình, chú định chỉ thuộc về ta Kim Ô nhất tộc. Hôm nay gọi là Thiên đình. căn bản là cấp chó không phải. Chương 295, tiệm sát người, kinh sợ tam giới. Một đạo kim hồng sắc có sáng từ đông tháng thần châu ranh giới bắn tung tóe lên trời. Nóng bỏng kim ô chi hỏa đốt cháy thiên địa, một cổ duy nhất thuộc về thượng cổ đại yêu khí tức, không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài. Thanh niên này chính là Kim Ô. Từ trong địa phủ đi ra đã có một tuần hơn nhiều, dù sao nắm giữ thượng cổ kim ô huyết mạch, Kim Ô rất nhanh sẽ từ loại kia đưa mắt cô tịch trong trạng thái đi ra. Tại một tuần này bên trong, Kim Ô đã không tiếng động đi khắp gần phân nửa tam giới. Trong khoảng thời gian này, Kim Ô cũng không đi qua tiệm sách. Nhưng Kim Ô hiện thần, cuối cùng là bởi vì Lâm Hiên sau lưng thao tác, hắn lập tức cũng coi là nửa cái tiệm sách người, về sau chú định sẽ đi tiệm sách đi một lần. Bất quá lấy Kim Ô tính khí, đến lúc đó vào tiệm sách là phúc hay họa, hẳn là không nhất định. Ngay sau đó Kim Ô đã biết quá nhiều tam giới tin tức, đủ loại tình báo đều bị hắn nắm giữ cùng trong tâm. Hắn đối với hiện nay tam giới trạng thái đối nghịch, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, nơi có tình huống bên trong rất khiến Kim Ô cao hứng chỉ có một việc. Phong thần chi hậu, thánh nhân không ra bên trên cổ đại thần đi xa độộ hiện nay tam giới bên trong tu là tối của người chỉ có một người đó chính là ngũ quan trang địa tiên tri tổ chấn nguyên tử 23 nhưng chấn nguyên tử tại vu yêu thời kỳ liền là có tiếng không để ý đến chuyện bên ngoài cả ngày liền là chồng coi nhà mình mìnhỏ kiêu nhân xâm quả tụ cả ngày chính là tu luyện mô đạo ngoại trừ chấn nguyên tử ra tam giới bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là đại la tam trọng thiên tu vi ít nhất ở bề ngoài là dạng này thường thấy vu yêu thời đại hở một tí đại là tam trọngiị phong chuyển thánịnh phong Kim mô vừa ra tới nhìn thấy đương kimtă giới quả thực là có phần cao hứng Trăm năm không ra, đại thần đi xa hỗn độn, đây là yêu tộc ta quật khởi lần nữa cơ hội. Vu tộc nhất mạch đã không có bất luận cái gì còn sót lại người, chính là sống sót, cũng cũng chỉ là lòm khòm ở tại góc khoảng, căn bản không đáng để lo. Kim Ô chậm rãi vừa nói, hai con mắt màu vàng đỏ đống nhiên cháy, trải qua mấy ngàn vạn năm mà không chết, vĩnh phong được sâu địa ngục, ta còn có thể đi ra, đây liền tượng chừng cho thiên đạo ý niệm. Kim Ô chậm rãi đưa ra một cái tay, rũi về phía trước, giống như là muốn đem toàn bộ nhân gian giới đều trột vào lòng bàn tay. Bản tọa không chết, yêu tộc vĩnh tồn. Ngoại trừ ngay từ đầu kia đôi câu ra, Kim Ô thanh âm cũng không lớn. Nhưng tam giới bên trong, vô số tồn tại đều chậm rãi nghiêng đầu qua, nhìn thấy đạo này màu vàng của sáng, đồng tử từ từng bước lăng ra. Đó là, Đại yêu khí tức. Đây đạo yêu tộc khí tức quá cổ lão rồi, hiển nhiên cùng hiện nay yêu tộc hoàn toàn khác nhau. Từng đạo nhân ảnh, đông nhiên bắn tung tóe lên trời, ở trong thiên đỉnh, rất nhiều thần tiên đều tại cúi đầu, túi xem nhân gian giới, khỏe miệng có giận. Xảy ra chuyện gì? Thứ nơi nào nô ra thượng cổ đại yêu khí tức? Chẳng lẽ lại là chư bắt giới tên khốn kia đang làm chuyện đi? Trước đó vài ngày vừa đi ra chúc kiểu âm, hiện tại lại tới một cái thượng cổ đại yêu. Rất nhiều thần tiên không có ngay lập tức phát giác ra được, cho rằng đây cổ thuộc về cổ đại yêu tộc khí tức vẫn là chư bát giới làm ra, dù sao trước đây không lâu chư bát giới vừa đổi đi trúc cửu âm khí tức, đùa giỡn tâm giới. Một đám thần tiên tò mò nhìn nhân gian giới, cảm thụ một loại sau đó, nhất thời bỏ tay. Đây là thượng cổ đại yêu kim ô khí tức, tuyệt đối là chư bát giới lại làm ra sự tình đi. Trong Phật môn cũng có hay không cân nhắc Phật đã đứng dậy, nhìn thấy nhân gian giới đống vương, nghiến răng lau quyển. Trước đó vài ngày vừa tại địa phủ thả một đạo trúc cửu âm khí tức, hiện tại lại tới đây sao vừa ra kim ô khí tức? Thật coi ta người trong Phật môn là kẻ ngu sao? Văn thủ đột tắc giận quát một tiếng, trực tiếp phái thập bát la hán đi vào, "Thập bát la hán, theo ta cùng nhau đi vào, đem kia chư yêu cùng phạt tăng, đồng loạt bắt cầm về." "Vâng." Thập bát la hán cũng mắt buốt tà hỏa, giận đến không được, chư bát giới thật đây là coi bọn họ là kẻ ngu nhìn a, lại tới đây một bộ. Nhưng mà, chờ một lát sau, bọn hắn thấy rõ trong cổ sáng nhân ảnh sau đó, lại từng cái từng cái đột nhiên đều đổi sắc mặt. Ở trong thiên đình, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân Nguyên bản đang ngồi trước bàn uống trà, nhiều hứng thú nhìn thấy con trụ, cũng không có để trong lòng, cho rằng là chư bát giới thủ đoạn. Kết quả chờ nàng thấy rõ trong cổ sáng người kia sau đó, trực tiếp một khẩu đem trong miệng trà trò phun ra ngoài. Phốc. Không, không đúng, cổ khí tức này, loại kia tư thế. Đây không phải là chư bát giới làm ra hư ảnh, đây là chân chính thượng cổ kim ôi nhất tộc. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân đồng tự rụt lại một hồi, trực tiếp hiện thân tại thiên đình bên trên, lớn tiếng truyền âm, "Cẩn thận. Cái này cũng không phải là chư bát giới thủ đoạn, mà là chân chính thượng cổ kim ôi nhất tộc." Quân quân sóng âm, khoảnh khắc truyền khắp thiên đình. Toàn bộ thiên đình người gian, nghe được thanh này sau đó vốn là sức theo bản năng giống như phản bác. Chân chính kim Ô nhất tộc. Điều này sao có thể? Thượng cổ Vu Ương hai tộc đại chiến, Kim Ô đã sớm chết sạch sẽ, Đế Tuấn Đông Hoàng biến mất, Đại Vu hậu nghệ bắn chết chín ngày, một cái nhỏ nhất cũng đang trong chiến loạn vẫn lạc. Đương Kim mặt Trời, mặt trên còn có 9 bộ Kim Ô hài cốt tế luyện sau đó dùng để vĩnh trấn đâu, làm sao có thể còn có còn sống Kim Ô? Nhưng mà chờ những thần tiên này, thấy rõ hỏa trụ bên trong thân ảnh sau đó, từng cái từng cái cũng bối rối. Cổ xưa manh hoang chi khí, tóc thẳng vào mặt. Nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, không giống như là nhìn thấy một đạo nhân ảnh, ngược lại giống như là trông thấy một phiến cổ xưa vi hoàng thế giới. Trong đó Có vô số hung thú yêu tộc ngửa mặt lên trời gầm thét, một khẩu thanh đồng chuông lớn chân áp đây mảnh thế giới kia, dòng giá 12 viên màu vàng đại nhật, chính đang cổ xưa bên trên bầu trời xoay tròn. Thật sự là kim ô nhất tộc. Không cần nghi vấn, loại cảm giác này tuyệt đối không phải là chư bát giới có thể chế tạo ra. Kim ô nhất tộc, bên trên cổ thiên đỉnh, yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng bá chủ, hắn tại sao lại tại lập tức xuất thế? Xếp thực là thượng cổ đại yêu, loại khí thế này quá kinh khủng, giống như là một phiến thế giới đấu đá rồi qua đây, tràn đầy cổ xưa bạo lực cùng hoang man, hoàn toàn liền là đuổi kịp lần trước âm loại khí tức đó. Có chỗ giống nhau. Đó là thời đại nào đặc biệt để lại vết tích?" Chu Tước lang quang thần quân chậm rãi nói ra, nàng đôi mắt đẹp lấp loé, nhìn chằm chằm nhân gian giới Kim Ô, ngữ khí ngưng trọng, "Càng là thời đại cổ xưa, loại này hoang man cùng bạo lực liền bộ phát không bố, nếu như đặt ở Long Hán sơ kiếp đích niên đại cùng tuyết nguyệt, địa tiên phía dưới, thậm chí không có đặt chân mặt đất vô liếng, chính là một bó hoa, một cái sầu, một khỏa cỏ xanh, đều ít nhất là nhân tiên cảnh giới cất bước." 817 lại còn có loại sự tình này. Vô Số Thiên Đình nghe nói như vậy, thần sắc khiếp sợ. Nhưng có lần trước vu tộc sự tình, chẳng biết tại sao, bọn hắn lần này đều tính toán rất nhiều rất nhanh, liền có thần tiên bén nhạy phát hiện không đúng lắm. Cổ khí tức này, xác thực là cùng trong truyền thuyết Kim Ô không sai bị lắm, nhưng mà, khí tức không đúng lắm đi." Lữ Động Tân nhạy cảm nói ra. "Ta cũng phát ra, ra, vì sao? Chỉ có Đại La nhất trọng thiên cảnh giới." Tham Lang tinh quan nghi hoặc. Trên thực tế, Đại La nhất trọng thiên đã là trong tam giới đỉnh phong chiến lực, nhưng loại này đỉnh phong chiến lực, cũng phải nhìn chủng tộc gì. Nếu như thả tại thượng cổ yêu hoàng nhất tộc, Kim Ô nhất mạch bên trên, quả thực có chút không đúng lắm, hơi yếu rồi. Chờ bọn hắn nhìn sang sau đó, từng bước phát hiện, vậy căn bản không phải yêu hoàng đế tuấn, cũng không phải đông hoàng thái nhất chính là con thứ 10 bên trong đệ thập tự, Kim Ô. Mọi người thật dài đi ra một hơi, nguyên bản căng thẳng tâm tình, cứ như vậy đột nhiên buông lỏng xuống. Hú chết. Con tưởng rằng là kia cổ xưa đế tuấn, hoặc là đông hoàng thái nhất sống lại đây. Nguyên lai là cái kia nhỏ nhất Kim Ô a. Thái độ nhất thời 180 độ chuyển biến lên, thiên đình bên trong tất cả thần tiên, nhìn phía dưới Kim Ô, trong ánh mắt đã không còn sợ hãi, mà là một loại hơi nghi ngấm. Kim Ô xuất thế lại làm sao? Hiện nay đã không phải là Vu yêu thời đại, thế giới này không thích hợp hắn, cần gì phải như thế đâu. Thật vất vả đi ra, thành thành thật thật tìm một nơi an chỗ qua hết cả đời này không được chứ. Chương 296, Kim Ô, mệnh sức mới phải thiên đỉnh. Kim Ô tái hiện tam giới. Không phải hư ảnh, không phải có người làm ra hư ảnh cùng khí tức trêu người, mà là thật sự rõ ràng Kim Ô. Chuyện này, không chỉ là thiên đỉnh nhận ra, cũng không lâu lắm, tam giới bên trong, nơi quan tâm người thế lực của nơi này cũng đều nhận rõ. Chân chính Kim Ô, thượng cổ đại yêu, là một cái tử vu yêu đại kiếp thời đại sống sót tồn tại. Rất nhiều thế lực một lòng nhất thời liền nắm chặt. Kim Ô không phải đã sớm biến mất ở bên trong trời đất rồi sao? Chín con bị tế luyện, ngưng xây tại trên thái dương. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn cũng không biết dấu vết, không, có ai biết bọn hắn sống hay chết? Tiệp Kim Ô đến tụt cùng là là ai? Lẽ nào là một cái trong số đó? Hiện tại Thánh Nhân không gia, đột nhiên văng ra một cái như vậy kẻ tàn nhẫn, có ai có thể trị được hắn? Đây chính là so sánh tổ Vũ Trúc Cửu Âm đều nhân vật cường hãn. Quan trọng nhất là, đây cũng không phải là hư ảnh, chính là thiết thiết thực thực tồn tại. Chờ đã, các ngươi nhìn, cái Tiêu Kim Ô, dường như cũng không Đế Tuấn, cũng không phải Thái Ức, khí tức của hắn chỉ có đại la nhất trọng thiên. Đương nhiên, có trong thế lực người, phắt giác không đúng. Hả? Xác thực, khí tức tuấn chính Đơn không phải là rất mạnh. Đây tổn cùng là là Kim ố con thứ 10 bên trong nhỏ nhất chi tử, Kim Ngô Đệ Thập Tử. Lời đốn hắn đã tại loạn chiến bên trong vẫn lạc, không nghĩ đến cư nhiên không có là chết, còn sống, hiện tại xuất hiện. Rất nhanh, cái thiên đình một dạng, thế lực khác cũng nhận ra đây không phải là truyền thuyết bên trong đế tuấn, hoặc là đông hoàng thái nhất, mà là Kim Ngô Đệ Thập Tử. Cái này khiến rất nhiều thế lực đều thở phào nhẹ nhõm. Không phải yêu hoàng đế tuấn, hoặc là đông hoàng thái nhất loại cấp bậc đó là tốt rồi. Phản ứng của bọn họ từng bước tiến tới lại, nhìn thấy nhân gian giới Kim Ngô, tuy rằng vẫn có khiếp sợ, buồn bực, nhưng ý sợ hãi đã giảm mạnh rồi. Liên tính hắn xuất thân bất phàm, thân mang kim ố huyết mạch, nhưng cuối cùng chỉ là đại la nhất trọng tiên. Không nói Phật môn thiên đỉnh, chính là trong địa phủ, đại la nhất trọng tiên đều có tư phương quý đế, cường hãn hơn còn có phong đô đại đế. Một cái kim ố đệ thập tử, còn không tạo nổi sóng gió gì. Hô, dọa ta một hồi. Nguyên lai chỉ là đệ thập tử. À, ta mồ hôi lạnh một xấp rồi, vừa cảm nhận được kim ố khí tức thời điểm, ta đều nhanh tè ra quần mất không. May mắn không phải là đế tuấn hoặc là đông hoàng, chỉ là đệ thập tử, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Có thể đệ thập tử không phải là đã chết sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Ai biết, ảnh hưởng không lớn, hiện tại đã sớm không phải yêu tộc năm tháng, nhưng cũng không khỏi không thận trọng, đại la nhất trọng tiền cũng không phải đùa giỡn, đó là cùng tứ phương quý đế, tứ phương thần, còn có Phật môn Tam đại Bồ Tát một cấp bậc tồn tại a. Thế lực khắp nơi rồi giết nghị luận, mà tại trong này, phản ứng lớn nhất vẫn là tất cả yêu tộc. Nhìn thấy Kim Ô hiện thân thời điểm, toàn bộ cảm nhận được cổ khí tức này yêu tộc, toàn bộ đều đứng lên, thần sắc hoảng sợ. Ngay cả đại yêu cũng khó che kích động. Kim Ô, thượng cổ yêu tộc, cảm thụ được trong huyết mạch cổ kia cường hãn uy áp cảm giác, nhân gian giới vô số đại yêu tâm tình động. Trượng cổ yêu tộc, Kim Ngô nhấn mạnh, đây chính là yêu tộc huy hoàng nhất tuế người ta. Tại Kim Ngô nhất tộc, côn bằng yêu sư dưới sự giúp đỡ, yêu tộc hương thịnh vô cùng, cái hồng hoang đều ở đây yêu tộc khống chế phía dưới, danh tiếng vô lượng. Chính là thánh nhân đều không cách nào nhúng tay quá nhiều yêu tộc sự tình, vào lúc đó, nơi đó có cái gì Phật môn huyền môn đều quá nhỏ bé rồi. Vừa nhắc tới đến đó chính là vô địch cùng tương thịnh. Nhưng bây giờ, yêu tộc đều được cái gì? Có quá nhiều yêu tộc đã quên mất quá khứ huy hoàng, thậm chí một mấy tiểu yêu đều không nhớ rõ cái kia năm tháng, chỉ cho là thiên đình lớn, thêm lợi dụng, liền mở rộng yêu tộc biến động mà những đại yêu kia nhóm nhìn thấy, nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy những yêu tộc kia nhóm trở thành thiên đỉnh công cụ. Đây làm sao không phải là một loại bất đắc dĩ? Hiện tại yêu hoàng Nhiên Thần chẳng lẽ nói, Kim Ô nhất tộc muốn lại lần nữa mang dẫn bọn họ yêu tộc đi về phía Uy Hoàng sao? Đối với loại kia Uy Hoàng Tuyết Nguyệt, bọn hắn không có một không tâm thần dưỡng chi. Nhưng mà, chờ những đại yêu này phát hiện đây cũng không phải là truyền thuyết bên trong yêu hoàng đế tuấn, cũng không phải Đông Hoang Thái ất thời điểm, nhất thời có chút thất vọng. Chỉ là Kim Ô đệ thập tử. Tuy nói tu vi chính là đại la trọng thiên đỉnh phong, đặt ở tam giới bên trong cũng là đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng nếu cùng vật môn, Thiên đình, địa phủ các nơi so với, quả thực còn chưa đủ nhìn a. Nếu như yêu hoàng đế tuấn, hoặc là đông hoàng thái nhất là tốt, Kim Ô đế thập tử. Hỏa Diệm Sơn bên trong, như Ma Vương nắm chặt nắm tay, không cam lòng. Nếu như hai vị kia tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức mang theo giới quyền mình tất cả thế lực đi vào lễ bái. Nhưng chỉ là Kim Ô đế thập tử, hắn có chút do dự, không muốn đi. Kim Ô đế thập tử không được, đại la nhất trọng thiên cảnh giới sắc thực rất mạnh mẽ, thậm chí nói là trong tam giới mạnh nhất yêu tộc đều không quá lắm. Tây như Hạ Châu bên trong, Kim Sí đại bằng vương có chút tiếp nối lắc đầu, thần sát tịch mình. Nhưng thế là, cuối cùng là thiên bối, ta có lẽ có thể đi bái phỏng, hỏi thăm một ít có liên quan vu yêu thời đại sự tình. Đông Hải bên trong, Ngao Quảng cũng nhìn thấy hết thảy các thứ này, không có nói gì nhiều nói. Ở trong mắt hắn, một cái đại la cảnh kim ô đệ tập tử, căn bản không tính là cái gì. Tuy nói Ngao Quảng tu vi bây giờ cũng là đại la nhất trọng tiên, nhưng hắn đã phản tổ rồi, giáp tỉnh tổ long huyết mạch, hơn nữa còn có được lực sát thương cực lớn chân long bảo thuật, tu vi tốc độ tăng lên quá rõ ràng. Trừ phi là yêu hoàng đế tuấn, hoặc là Đông hoàng thái nhất xuất hiện, nếu không Ngao Quảng căn bản không để vào mắt, long tộc huyết mạch so sánh kim ô huyết mạch chắn mạnh hơn. Yêu tộc cuối cùng rồi sẽ, sẽ chỉ ở long tộc ta dưới sự hướng dẫn dắt, quay về Tam giới đỉnh phong. Ngụy Kim Ô nhất mạch, vẫn là thừa dịp còn sớm nghỉ ngơi đi. Nhân gian dưới vị trí trung tâm, Thứ Châu tiếp nhận chi điểm. Kim Ô chậm rãi đứng ở nơi này định. Kim Ô rất thông minh, liên quan tới trong Tam giới ý nghĩ, hắn đại khái có thể suy đoán ra một ít, chỉ chính là hắn tộc giễu cợt, yêu tộc thất vọng. Mấy ngày qua, Kim Ô đã sớm hiểu rõ Tam giới xu thế lực phân bộ phận, hắn đầu tiên phải làm, chính là muốn tại giới con mắt mọi người, độ kiếp đột phá làm đại la nhị trọng thiên, cho yêu tộc tạo lòng tin, sau đó kéo khép lại Tam giới yêu tộc thế lực, từng bước trưởng thành. Tiếp theo đoạt lại tâm giới, mà xem như yêu tộc mục tiêu thứ nhất xu thế lực là mỗi một cái đâu. Không cần suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên chính là cái này dám to gan xưng bậy Thiên đỉnh thế lực. Y phục quyết vụ vụ, kim ô trên thân từng luồng từng luồng hơi nóng bắt đầu quay cuồng, cuồn cuộn pháp lực từng bước lan ra. Kim Ô ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực, tại sau lưng của hắn giống như là có một vòng đại nhật mới sinh. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm chuyển khắp gần phân nửa nhân gian giới, đồng thời rõ ràng truyền tới ở trong Thiên đỉnh. Từ xưa tới nay, Thiên đỉnh liền chỉ có một, đó chính là phụ hoàng cùng tộc phụ sáng lập bên trên cổ Thiên đỉnh. Hôm nay Hồng Hoang rối loạn, Vô tộc không ra, thiên đỉnh chi danh. Tự mình từ yêu tộc ta, cũng là từ ta Kim Ô đến thừa kế. Vừa dứt lời, trong bầu trời, chính là từng bước có mấy đen bắt đầu quay cuồng, lôi long gầm thét rựa vào. Hắn rõ ràng là muốn tại đây dưới con mắt mọi người lộ tiếp. Tiên giai đại la nhị trọng thiên. Chương 297, tiệm sách xuất thủ, can thiệp tam giới. Kim Ô thân ảnh cũng lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển tới tam giới chú ý người ở đây trong hai. Nghe nói như vậy, Phật môn ngược lại không có cảm giác gì. Kim Ô phục sinh, trải qua ngắn ngủi hiểu lầm sau đó, bọn hắn biết cái này cũng không phải trừ bắt giới lầm ra. Nhất thời đối với Kim Ô không có hứng thú, hiện tại chính là mang xem trò vui thái độ. Ha ha, đây Kim Ô giá tâm không nhỏ, đây rõ ràng là muốn cùng Thiên Đình là địch. Hàng Long La Hán ha ha cười. Không sai, để cho Thiên Đình nhức đầu đi thôi, đại la nhất trọng Thiên thượng cổ Kim Ô, không coi trọng nói gặp nhiều thua thiệt. Phục Hổ La Hán gật đầu một cái, phê bình, song quên hết rồi mình trên thực tế chỉ là một thái ớt cảnh giới. Náo nhào đi, huyên áo càng lớn càng tốt. Trong phần muôn, một đám Phật đã la hán, hoàn toàn liền là một bộ xem trọ vui bộ dáng, chỉ có quan âm ba cái bộ tắt hơi nghi hoặc một chút luôn cảm giác trước đó vài ngày dường như ở chỗ nào cảm thụ qua kim ô khí tức a. Chẳng lẽ cùng ban đầu địa phủ cái phong ấn kia có liên quan đi? Ban đầu phía dưới nghe nói phong ấn vu yêu đại kiếp dư nghiệt người tới. Ba cái bổ tát sắc mặt có chút vi diệu, liền tranh thủ tin tức này thượng bẩm rồi Phật tổ, người sau sau khi nghe cũng hơi như mày, nhưng rất nhanh sẽ đuối lòng. Đã là như vậy lại làm sao? Phật môn không phải đã từng Phật môn, yêu tộc cũng không phải trước kia yêu tộc. Không ba không như Lai bình tĩnh nói, hiện nay gấp nhất còn cần mấy ngày định, bọn hắn đang muốn tổ chức bàn thảo tịch hội, mà kim ô tại loại này trong lúc chốt này ra, hiển nhiên sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Phật môn bên này còn có thể xem của vui, nhìn tiên đình bên kia liền không giống nhau. Nghe thấy Kim Ô nói sau đó, nhất thời vô cùng tức giận. Người tự xưng thiên đình, thật cho rằng bây giờ còn là vui yêu thời kỳ sao? 9 cái ka ka đều bị ngưng xây rồi hắn còn phách lối cái gì? Quá Bạch Kim tiên khí cười nói, chế lập thiên đình, quả thực nực cười, tiên đình chỉ có chúng ta một cái, thượng cổ yêu tộc sớm đã biến mất tại trong lịch sử. Văn Cúc Tinh Quan cũng cười lạnh. Nhận rõ thực tế đi. Ở trong tiên đình, rất nhiều thần tiên giận mắng lên. Đặc biệt là Thái Bạch Kim Tinh, Văn Cúc Tinh Quan và người khác sắc mặt càng là không đẹp. Vốn là bản đạo thị hội mở phải hào hào, rộng rãi phát thi mời, để cho tam giới đều vui vẻ hòa thuận, sẽ chờ tại bản đạo hội bên trên triển lộ thực lực đi. Ngươi một cái chết hảo ngạn vạn năm ra hỏa, bỗng nhiên nhảy nhót ra ngoài làm gì? Em đẹp hận ta thiên đình làm gì? Trên thực tế, đây là thiên đình người trung gian không biết rõ làm lần đầu địa phủ chuyện xảy ra nguyên do, nếu là bọn họ đã biết, tuyệt đối sẽ một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Là Phật Môn đem người phong ấn đi. Vậy ngươi lại đi Tới ta đình tính thứ độ gì? Có thể tùy ý người của thiên đình làm sao tức giận, đều đã vô pháp ngăn cản kim ô độ kiếp. Vô tận mây đen hội tụ, cuồn cuộn lôi điện tại trong mây đen quấn quẩn, cơ hồ trải rộng phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Bên trên bầu trời, lôi quang vô tận. Rất hiển nhiên, trận này lôi kiếp không phải trong chốc lát là có thể nổi lên xong, đây là thuộc về đại la nhị trọng thiên cảnh giới lôi kiếp. Đang bế quan hở một tí lấy vạn năm đếm hết hồng hoang bên trong, lôi kiếp càng là cực kỳ khổng lồ, thường thường phải cần một khoảng thời gian nổi lên. Mà đại yêu Kim Ô trận này lôi kiếp, vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Ước chừng mấy ngày, bố lôi vẫn, vẫn ở chỗ đen đã lan ra ra 9000 vạn bên trong. Đen nhánh lôi vân bao phủ trời. Từ thiên đỉnh trên hướng xuống nhìn lại, mênh mông nhân gian dưới bên trong đã xuất hiện một khối có thể thấy rõ ràng hắc ảnh, che phủ trôi lơ lửng ở mặt đất bên trên. Dao động khủng bố nổi lên, mà tại Lôi Vân Phạm Vi bảo phủ bên trong, càng là cuồng phong gào thét, sấm chớp rền vang, tựa như ngày tận thế. Vô số nhân loại hoàng hốt chạy trốn, nhưng ngắn ngủi ba ngày, bọn hắn căn bản chạy không được ra Lôi Vân Phạm Vi, chỉ có thể có rúm ở sơn động hoặc là trong góc, run lẩy bẩy, cầu xin trận này không biết tên hạo kiếp mau đi qua. Mà tại Lôi Vân phía dưới, các nơi đại yêu cũng rối chạy ra ngoài, cách xa Lôi nạn, chờ bọn hắn chạy đến khu vực an toàn phạm vi sau đó. Nhìn thấy vùng này hoàn toàn nhìn không thấy bờ bến, tựa như bầu trời giống như lôi vân sau đó, càng là khỏe miệng có giận. Cái này còn muốn tụ tập bao lâu a, kinh khủng như vậy lôi vân. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lôi vân vẫn ở chỗ cũ kéo dài, đang nổi lên, tam giới các nơi chưa nhiều tồn tại, đều nhìn chầm chằm ở tại trong lôi kiếp lòng kim ô, muốn nhìn một chút hắn khi nào độ kiếp, làm sao đối mặt kinh khủng này lôi kiếp. Mà ngay tại Tây Nưu Hạ Châu, khoảng cách lôi kiếp chi địa trên thực tế cũng không tính quá xa Tây Lương nữ nhi quốc bên trong, Lâm Hiên cũng thỉnh thoảng nhìn chầm chầm, nhìn thấy Kim Ô bên kia chuyện xảy ra. Với tư cách trong kế hoạch quan trọng một con Kim Ô là yếu tộc vật khởi trong kế hoạch có phần mâu chốt một bộ phận, Lâm Hiên cũng không muốn hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ít nhất hiện tại không thể. Nhưng rất hiển nhiên, Kim Ô bản thân cũng không có cái kia nhận thức. Lần này Kim Ô như thế công khai, dĩ nhiên có thể tại yêu tộc bên trong tăng thêm uy tín, nhưng mà chủ định sẽ phải gánh chịu các phương đối với. Dù sao phần môn, Thiên Đình, còn có Long tộc, đây tam phương thế lực đã chưa không được thế lực khác rồi. Nhẹ nhàng gõ cái bản, Lâm Hiên lặng lẽ tự định giá, Kim Ô là không xảy ra chuyện gì, quản gì một chút chuyện cũng không thể ra. Gần nhất trong tiệm sách đến đủ loại bảo bối hiển nhiên tăng nhiều, mà hắn đối với ngoại giới can thiệp cường độ cũng từng bước gia tăng Nếu là có môi giới hắn có thể hay không tìm một loại phương pháp có thể tự mình xuất thủ một lần đâu không phải là loại kiếp như linh Sơn điều khiển quânộ địa phủ điều khiển trúc Long chi nhãn một dạng che che giấ dấu, dấu mà làm mượn lực lượng hóa hình hiện thân một đoạn thời gian Tựa hồ có hơi khó khăn lại không phải vô pháp thực hiện có thể thực hành khả năng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn Lâm Hiên suy nghĩ chuẩn bị để cho ID Kim kimố bên kia đi một chuyến bão nhật tinh quân Tựa hồ hiện tại Tựa hồ liền thời kh chú ý cái địa kiaãoật trên thân có 3.000ễmêmỏ nếu như vận dụngão Nhật tinh quân làm môi giới không biết 3.000 diễm viêmỏa lượng đến tận cùng có đủ hay không, dùng. Dương Tiến cũng đang chăm chú, nhưng hắn là lấy được là bộ thiên thuật cùng thượng thương kết quang, là công pháp loại hình, không tốt lắm tham ra. Chư bắt giới địa tạng vương bọn hắn lại khoảng cách quá xa, hiển nhiên không quá thích hợp. Nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Lâm Hiên suy nghĩ. Vừa lúc đó, nằm ở tiệm sách trong góc đọc sách nhìn thẳng lồng nhiệt thân công báo, đột nhiên lại kêu một tiếng, sau đó có chút cuốn quýt để sách xuống, ôm lấy chân mày, hốt hoảng la lên. Trưởng quý cứu ta. Bần đạo vừa mới đang đọc sách thời điểm, nhiên có một vệt sáng cư nhiên từ trong sách bò ra. Bần đạo né tránh không kịp, trực tiếp bị đập trúng rồi chính là tùy ý bần đạo làm sao kiên trì, chính là hướng không tìm ra một nửa chút đầu mối. Thân công báo che chân mày, sắc mặt trắng bệnh, cơ hội là một bức nhanh muốn khóc lên bộ dạng, xong rồi xong rồi, trưởng quỹ, bần đạo có phải hay không không thể cứu. Lâm Hiên nhìn thấy thân công báo, trong mắt hào quang lấp lóe. Sau đó hắn bông nhiên liền nhẹ khẽ lời, lắc lắc đầu, đây cũng là đạp phá thiết hải vô minh sự, đạt đến không hưởng đầy đủ công phu. Thân công báo vẻ mặt một bức. Ngược lại Lâm Hiên chính là nhẹ nhàng phất phất tay, trong tâm đối với phái ID vào kim mộ bên kia, có định đoạt nhân tuyển. Dĩ nhiên chính là trước mắt thân công báo rồi. Bởi vì hắn lấy được cơ duyên, không có gì khác hơn. Chính là đạn chỉ giả thiên bên trong đoạn đức tối cường công pháp. Chương 298, thành tiên đốc đạo 100 vạn thu. Trưởng quỹ ngươi làm sao có thể dạng này, văn đạo đều gấp khỏe miệng nổi bọn, ngươi vẫn còn ở nơi này văn đố. Thân công báo lo lắng vừa nói, hiển nhiên là thật sợ. Không sao, kia sáng kia đối với ngươi mà nói không phải là chỗ xấu, ngược lại tốt chuyện. Lâm Hiên vừa nói, tiếp tục túi đầu lật nhìn lên sách, nhân tiện nhắc tới, ngươi lưu lại pháp bảo đã tiêu hao hầu như không còn. Trước một câu may mà, sau đó một câu một nơi, thân công báo nhất thời cú lên, đây sẽ không có. Trưởng Quỷ Có thể hay không châm trước một hồi, quyển sách kia bản đạo còn chưa nhìn đủ, liền lần này, chờ đợi có tiền bản đạo nhất định đến trả lại. Thân công báo lo lắng cầu xin tha thứ, kết quả sau 3 cái giờ, vẫn bị Lâm Hiên sách cổ ném rồi ra ngoài. Bắt chít một hồi, thân công báo thảm hề hề bị ném đi ra, sau đó Lâm Hiên không thấy người sau gạo thét bí thường, loạng choạng đóng lại rồi cửa chính. Trưởng quỹ, sách đừng mua. Bản đạo lần sau trả lại nhìn a. Hàng vạn hàng nghìn đừng mua, ở lại nơi đó. Có lần trước trải qua, thân công báo biết rõ chơi xấu vô dụng, chỉ đành phải hét to mấy câu câu, sau đó ba bước lượm quay đầu, lưu luyến hướng phía phương xa đi tới. Hazure, ngày kế lại đến đi, chờ chút còn phải đi trước tiếp tục hỏi dò tam giới tin tức. Nói tới chỗ này, thân công báo thanh âm bỗng nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên qua lại nhìn nhìn một cái bốn phía. Mồ hôi lạnh thoáng cái thì chảy ra. Đúng rồi, đạo gia ta tới nơi này, không phải là vì hỏi dò tam giới tin tức, xem trong tiệm sách có hay không Long Vương ngạo quảng chuyện có liên quan đến sao. Tại sao lại ở chỗ này coi trọng sách? Hôn hoàng dựng lên độ mây, thân công báo hóa thành một vệ sáng hướng phía Đông Hải phương hướng phóng tới, đồng thời tiêu lên. Song đợi, đạo gia làm sao ở trong tiệm sách chỉ hoãn thời gian lâu như vậy? Ba vị sư tỷ vẫn chờ đạo gia trở về truyền tin tứ đây. Đạo gia giống như đã chuyển trở về một ít tin tứ đi. Nhớ là chuyển trở về hơi có chút, nhưng trong tam giới các vị các sư huynh đệ còn dễ nói, ba vị sư tỷ chỗ nào, Kỳ Lân Sơn dốc là bị hai vị thánh nhân xuất thủ trấn áp, giống như đến Đông Hải Hải nhãn chỗ đó mới có thể cho sư tỷ các nàng truyền tin đi. Vừa nghĩ tới bản thân đã hao phí một tuần thời gian đi tìm hiểu, lại ở trong tiệm sách lãng phí chừng mấy ngày, thân công báo nhất thời chính là chấn động run sợ. Phải biết, đây chính là sư tôn truyền tới nhắc nhở, ba vị sư tỷ chỉnh trọng phó xuống. Đọc sách. Đọc sách. Gọi ngươi đọc sách. Vốn là thiên phù không tốt, một đường tu luyện, ban đầu tại phong thần thời đại tại kim tiên cảnh liền mệt nhọc hơn mấy ngàn năm. Hiện tại hồn phách phong thần rồi, tu vi rút lui, trở lại kim tiên cảnh, lần này hơn, lại tại kim tiên cảnh đỉnh phong bình cảnh bên trên mệt nhọc không biết bao nhiêu và năm. Bởi vì chuyện này, hắn không ít bị cười nhạo, mỗi lần có thiên đỉnh xiển giáo người xuống, đều sẽ trắng trợn giễu cợt. Vốn là lần này còn tính toán thật xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ, từ ba vị sư tỷ trong tay cầu điểm chỗ tốt, đột phá kim tiên cảnh bình cảnh, hảo hánh diện. Lúc này sau khi trở về, không bị mắng chết cũng là không tệ rồi, làm sao còn cầu ba buổi. Thân công bao khóc không ra nước mắt. Nhưng trên thực tế thân công báo tâm lý căn bản là không có hối hận tại tiệm sách đọc sách thậm chí nếu bây giờ trưởng quỹ đáp ứng hắn nợ tiền có thể vào trong tiếp tục xem nói không chừng ra hỏa này liền sẽ trực tiếp một cái quay đầu chui vào tiệm sách đây đại khái chính là ngoài miệng nói không muốn đáy lòng nhưng thật ra vô cùng thành thực lần này tiệm sách chuyến đi không phải là không chỗ dùng chút nào ít nhất để cho bản đạo gia tìm được tương lai mục tiêu đào lần tam giới đại mộ đoạn Đức đạo H nói không sai tổ tông các ng mộ để ta tới đảo các ngươi mộ để cho cháu ta đến nào thân công báo ánh mắt sáng rồi nói nhưng rất nhanh sắc mặt cũng có chútổ xuống Đây kim tiên cảnh tu vi, quả thực có chút thấp, tối thiểu cũng phải là thái ất cảnh giới tu vi a. Đang nói, Thân Công Báo khẽ nhíu mày một cái, bởi vì hắn phát hiện trong đầu của chính mình chỗ đó, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảnh điểm sáng vất tự. Ai? Những vật này là lúc nào? Thân Công Báo đang nghi hoặc đâu, những điểm sáng này liền bỗng nhiên nổ bể, hóa thành một đạo sáng rực lưu quang, trong nháy mắt chạy rộng thân Công Báo toàn thân. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Nguy rồi. Thân Công Báo một hồi khẩn trương, nhưng hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, chỉ có thể mắt nhìn đạo lưu quang này đi vào tứ chi, vô năng vi lực. Đạo ra mất rồi. Thân công báo gào thét bi thương một tiếng, kinh nghiệm đã từng trái tất cả, tựa như đèn kéo quân tựa như tại trước mắt hắn từng cái xuất hiện. Nhưng mà, ai? Đạo ra không có chết. Trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không chuyển đến, toàn thân cũng chưa từng toàn bộ vỡ vụ, kia đạo lưu quang tại phân tán đến toàn thân hắn trong mắt, liền bị hút thu vào. Một phiến cổ lao tối tăng ký ức cùng văn tự, chậm rãi hiện lên ở thân công báo ý nghĩ. Thành tiên xây đạo 100 văn thu. Bảy cái cho đen trống rông cao chữ to, nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Ngay tại lúc đó, xuất hiện còn có một bí mật ma, ma tự, ấn khắc ở thân công báo ý nghĩa. Đây là Thân công báo đồng tử bỗng nhiên co dù lại, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật tựa như, song quyền mạnh mẽ nắm chặt lên. Độ kiếp thiên công. Đây là đoạn đức đạo hữu độ kiếp thiên công. Cầu kim đẩu. Độ kiếp thiên công. Tiệm sách bên trong, Lâm Hiên nhẹ nhàng lật xem sách, chấm dãi lẩm bẩm. Đây là một loại tại phía xa trong thời kỳ thái cổ liên tồn tại thiên công, truyền thuyết, độ kiếp thiên công là đạo ra một vị trí cao vô thượng thiên tôn khai sáng, cả đời cần phải không ngừng trải qua đủ loại đại kiếp, cuối cùng mới có thể có chứng đạo quả. Trên thực tế, đây gọi là tiên tôn, chính là đoạn đức, cũng là đã từng hoang hạ bản thân thiết tạo vũ sinh. Đế tôn chi sư, Cổ chi đại đế duyệt thái âm kinh văn, nhìn mặt trời kinh văn, đọc muôn vạn nguyên thủy cổ pháp, hấp thu tinh hoa, trải qua đủ loại gặp chắc trở, được ngộ thiên địa chí lý. Ở tại trong tu hành vượt mọi chông gai, hiểu thấu đạo đế lộ, mới có thể sáng tạo pháp, lập xuống đạo của mình. Bộ công pháp kia chính là đặt ở giả thiên thế giới bên trong, đều là cực kỳ cường hãn, chưa từng nghĩ, tư nhiên ở thời điểm này trùng hợp bị thân công báo đã nhận được. Lâm Yên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lộ ra một tia cười mỉm, thật là cơ duyên sao hả? Mà tại bên kia, thân công báo đang xác định trong đầu công pháp, chính là mình thấy độ kiếp thiên công thời điểm cũng tương tự kích động đột đỉnh, độ kiếp thiên công, thân công báo không ngu, hắn nhìn đạn chỉ giả thiên, tuy rằng chưa hề nhìn xong, không như Dương Hiên biết nhiều, nhưng cũng đã nhìn ra một chút đầu mối, đoạn đức tuyệt đối không có ngoài mặt đơn giản như vậy, đặc biệt là bản này độ kiếp thiên công. Tại đạn chỉ giả thiên thế giới bên trong, vạn năm vô thủy, đều từng khích lệ qua đó là một loại thất truyền cổ kinh, có thể đoạt thiên vũ tạo hóa, có nhiều loại cực tấn tác dụng thần kỳ. Ngày xưa đại đế, mấy người đều từng tìm hiểu tới pháp này, đương nhiên từ xưa tới nay chưa từng có ai chiếm được bản hoàn chỉnh, cũng chỉ là tán quyết Lối luồn độ kiếp thiên công chính là phải không ngừng độ kiếp, mà nó muốn vượt qua lớn nhất nhất kiếp nhất định là tử kiếp. Chính là tục truyền liền khai sáng này công thiên tôn chính mình cũng không có vượt qua, tức liền trở thành thiên tôn rồi. Bằng không, thật có thể sống qua tử kiếp, vậy liền tượng trưng cho vô địch. Để cho ta nhìn lại một lần." Thân công báo kích động lầm bẩm, cuối cùng xác định chính là truyền thuyết bên trong độ kiếp thiên cung sau đó, càng là kích động dơ thẳng lên trời thất lại. Trưởng quy ngũ bước, hưng phấn phát ra một tiếng sói tru, thân công báo kêu gào, nghiêm đầu chỉ nhìn hướng về tiệm sách phương hướng, 180 độ trực tiếp không người chào cuối cùng. Đã tại trưởng quy ân Tình này ân này Thân công báo cả đời, không bao giờ quên. Thân công báo hưng phấn nói ra đến, kích động và phần. Không có chút nào ý thức được mình đã thành công cùng người. Mấy. Chương 299, Lâm Hiên muốn hiện ra nhân gian. Ngay tại thân công báo ý thức được mình thu được độ kiếp thiên cung thời điểm, nơi không xa, chính đang trong lôi kiếp kim ô, cũng đột nhiên mở mắt ra. Lôi vân quay cuồng. Một giây kế tiếp, một cổ kỳ lạ dao động, đông nhiên tử mênh mông trong lôi vân khuyết tán ra. Một khắc này, nguyên bản rất nhiều tại trong tam giới chờ đợi người, đều đột nhiên cặp mắt sáng lên. Trải qua hơn trời ngưng tụ cùng tích lũy, kim ô rốt cuộc sắp bắt đầu. Cứ việc tam giới bên trong rất nhiều người đều bởi vì hắn là Kim Ô đệ thập tử mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân chính nhìn thấy Lôi Kiếp tức đem đến lúc tới, vẫn có hay không mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Đại La nhị trọng thiên lôi kiếp sao? Biết bao khủng bố. Vô tận lôi quang, bao phủ bầu trời, là thật sự rõ ràng chơi không thấy danh giới. Sớm đã không cách nào đếm hết lôi quang tại đại động, giống như là hội tụ toàn bộ tam giới lôi điện. Những tia lôi quang nhìn như nhỏ bé yếu đất, nhưng cho dù tùy ý một sợi tóc kích thước lôi điện, đều thể tùy tiện xuyên thủng thái ớt cảnh giới thân thể phong. Mà như loại này lôi kiếp, ước chừng nổi lên 9000 vạn bên trong người nào có thể đổi chống lại. Lần này, toàn bộ nhân gian giới đều cảm nhận được đây cổ giao động khủng bố, nguyên bản còn có chút xem thường Kim Ô tất cả thế lực, thần sắc đều nghiêm trọng. Đó dù sao cũng là một vị đại la nhất trọng thiên đình phong, bọn hắn cảm thấy Kim Ô không đủ cường đại, đó là bởi vì có đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái ớt nguyên nhân. Tam giới bên trong, bất luận cái gì đơn độc thế lực đi ra, có thể thận trọng nói áp chế đại yêu Kim Ô, tuyệt đối không siêu hai tay số lượng. Hắn đây mới vừa khôi phục không bao lâu đi. Cư Nhân liền dám trùng kích đại la nhị trọng thiên. Không sai, các ngươi có chú ý đến sao? Đây Kim Ô khí huyết trên người, còn chưa bổ túc Hơn nữa thân thể của hắn tựa hồ cũng không phải là nguyên bản mình, còn chưa hoàn toàn dung hợp qua thông. Chẳng ai nghĩ tới Kim Ô sẽ điên cuồng như vậy, lớn mật như thế, cư nhiên thật liền ở ngay đây độ kiếp. Đại La Nhị trọng thiên cảnh giới, nếu để cho hắn thành công, tuyệt đối đối với yêu tộc lại nói là một dược tể thực lực mạnh mẽ thuốc hưng phấn. Dạng này quá nguy hiểm, Kim Ô một người độ kiếp không thành vấn đề, thế nhưng đến mức hoàn toàn nghỉ ngơi sau đó, làm như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hỏa Diệm Sơn bên trong, như Ma Vương có chút nóng nảy, nhìn thấy mấy ngày ngưng tụ sau đó lui kiếp, chính là hắn cũng sắc mặt khó coi. Tây Nhu Hạ Châu bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng thần sắc thận trọng, đều là yêu tộc, hắn tự nhiên cũng hy vọng nhìn thấy yêu tộc của thời, nhưng hắn thôi diễn rồi một loại phát hiện, Kim Ô sẽ cực kỳ nguy hiểm, hở một tí liền có hồn phi phách tán khả năng. Thần đỉnh bên trong, Đông Hải Long Vương cũng hơi lông mi liền nhíu lại. Không thể không nói, Kim Ô cũng không như hắn trong tưởng tượng lu chiểu, mà là chân chính dám liều mạng muốn nhìn yêu tộc của thời. Cái này khiến hắn nhiều hơn như vậy nếm một cái mất hảo cảm, dù sao bọn hắn Long tộc cũng xuất linh yêu tộc. Thiên đình cuối cùng chỉ là thuộc về yêu tộc, yêu tộc ta là thiên địa chủ nhân, nếu ngay cả liều mạng cũng không dám, còn cùng đảm chỗ thế lôi tiếp phía dưới, Kim Ô lẩm bẩm lẩm bẩm, thần sắc kiên nghị. Hắn đã mất đi tất cả, quen thuộc cố nhân, quen thuộc huynh đệ, quen thuộc thế giới, đều đã tại ngàn vạn năm trước bị nát. Thời gian cấp bách, đây là Kim Ô sau khi xuất quan lần đầu tiên thử nghiệm, cũng là bước đầu tiên, hắn cần phải ở chỗ này, trọng trấn đã từng Kim Ô nhất tọa quy nghiêm, phải lấy lần này đến lập uy. Yêu tộc quốc hội, nổi lên bắt đầu tại bước đầu tiên này. Kim Ô vừa nói, một vòng đại nhật từ sau lưng của hắn chậm rãi xuất hiện. Lần này, không có gì nổi lên. Tại Kim Ô hoàn toàn điều chỉnh xong thời điểm, trận này dòng đã tụ tập mấy ngày lôi tiếp, ầm ầm rơi xuống. Trước giờ chưa từng có. Phạm vi nghìn vạn giằm thổ địa đều bị lôi điện bao trùm. Giữa thiên địa, nương trắng một phiến. Cuồng bạo lôi điện không chút kiêng kỵ giãy xuống, không biết có bao nhiêu sinh linh tại trường hạo kiếp này bên trong run lẩy bẩy, bọn hắn trốn ở mình nương thân góc, cầu nguyện chẳng biết tại sao đến đại kiếp ngoa đi qua. Gọi là thiên kiếp, cuối cùng bất quá sấm sét một loại, làm sao đền bù ta Kim Ô chi hỏa. Kim Ô giống to, không có có dường như ngày thường một dạng phản kháng, mà là vọt thẳng vào lôi đình bên trong. Ầm. Đại la nhị thiên thiên kiếp, khí tức áp lực đến khiến người nghẹt cho dù là cách nhau vô tận xa xôi, tất cả thế lực đều có thể cảm ứng được, giống như là có 100 vạn tòa núi lớn đặt ở trong lòng. Trực tiếp bước vào Lôi Kiếp, tự tin của hắn cũng quá mạnh mốc. Linh trên núi, Quan Âm Bồ Tát hơi biến sắc mặt. Trực tiếp đi vào Lôi Kiếp, đây để bọn hắn cảm thấy chấn động, cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuyện như vậy. Như Lai cùng Nhân đang cổ Phật thần sắc cũng hơi nghiêm trọng, không có ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn Đại La Nhị trọng thiên tiên kiếp đáng sợ cỡ nào, xưa nay người nào không phải miễn cưỡng chống cự, hiện tại hắn cư nhiên trực tiếp đi vào, chính diện đem Lôi đánh bại. Tất cả mọi người đều nhìn ra Kim Ô ý đồ, khóe miệng co giật trố mắt nghiện họng, có chút không nói ra lời. Đối mặt thiên kiếp, kia nhưng không phải là đùa giỡn a. Đây Kim Ô liền có lòng tin như vậy, có thể thành công độ kiếp, hay là nói đây chính là thượng cổ đại yêu thực lực? Ẩm. Lại là một hồi khủng bố đại kiếp. Giữa thiên địa, biển xét minh mông, đến không hết cây cối rừng rậm hóa thành núi bặm, đánh tới cũng bể nát, tại loại này cực kỳ khủng bố lôi kiếp phía dưới, không có gì có thể may mắn còn sống sót. Đại phá thành mảnh nhỏ, mà tại lôi kiếp trung tâm, không gian phảng phất đều nuốt rách ra, mọi người giật mình phát hiện, trong biển sét kia, tự nhiên có vô số sinh linh. Côn bằng, Đao Đang xạ Phật Vương, thậm chí còn có đạo văn cùng pháp tắc tại chim nổi, điều này khiến người ta cảm thấy kinh động. Bọn họ đều là thượng cổ thời kỳ mới có sinh linh, đã sớm diệt tuyệt, nhưng bây giờ toàn bộ xuất hiện, vô cùng kinh khủng, tàn giác cực lớn hủy diệt khí cơ. Lôi hải chi chung, Kim Ô dốc hết sức xé trời, Kim Ô chi hỏa cháy hung lực, tại Hải Dương màu trắng bên trong nóng bỏng ra một phiến màu vàng. Hắn tại vị trí trung tâm, thần mang, lôi quang, phù lệ, pháp tắc đều là hướng phía hắn xông tới, không gian nổ tung, đại địa chi lực vỡ vụ. Loại cảnh tượng này quá kinh khủng. Khí tứ vũ diện không cách nào hình dung, cho dù là như Lai Nhân đang hoặc là Phong Đô mặt đất loại người này nhìn thấy, đều cau mày, cực kỳ giận mình. Đột nhiên, một đạo nổ vang đạo âm từ Kim Ô trên thân bạn phát ra. Ta Kim Ô nhất mạch, là thiên khó thắng người, khi vùi lập tứ cực đất mặt khoảng, Phàm Tâm Dương vì tụi, lấy lục thân bởi vì đại không chí hỏa, tiếp nhận cổ trụ chi hỏa. Kim Ô toàn thân phát quang, cựu luân màu đỏ, đỏ đại nhật đột nhiên xuất hiện, cùng nguyên bản 10 ngày cùng nhau tại trên nổi, hắn cùng tiến về ngày đó tâm nát, xé mở vạn chế, khủng bố lôi kiếp chi lực. Để cho cách đó không xa đám chìm tròng trong vui sướng thân công báo bỗng nhiên ngẩng đầu lên. "Hả? Thật là nồng đậm lôi điện pháp lực, đó là đồ chơi gì?" Vừa bay không bao xa, thân công báo đã nhìn thấy xa xa kia đám mây đen, còn có đang điên cuồng chạy thuộc mạng yêu tộc. "Màu trắng lôi hải." Thập luân mặt trời tại nướng trắng giữa thiên địa sôi sụp. Thân công báo tại chỗ liền ốc. "Đây đỡ cờm chuyện gì xảy ra?" Nắm lấy một cái chạy thuộc mạng yêu tộc, thân công báo hỏi lại, suýt chút nữa sững "Cái gì?" Thượng cổ đại yêu kim ô xuất hiện, hơn nữa còn tại tứ châu tiêu điểm địa phương khiêu khích thiên đình, chuẩn bị vượt qua đại la nhị tiên thiên kiếp. Ta đỡ cờ mở đây là nhìn một vạn năm sách sao? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện một cái kim ô? Thân công báo lúc này không nói hai lời, bay thẳng đến vùng này lôi hại phạm vi vào tới. Loại này náo nhiệt sự tình, một chính đạo ra làm sao có thể bỏ qua, đi tham gia náo nhiệt, nói không chừng còn có thể kiểm tra chống giỗ đây. Ngay tại lúc đó, nhìn thấy thân công báo bay về phía vùng này lôi vân, trong tiệm sách mặt, Lâm Hiên ra mỉm cười một cái. Thân công báo đã đến, không sai biệt lắm, một lát nữa liền có thể ra tay rồi. Mình cũng coi là tại nhân gian dưới bên trong lần đầu tiên hiện ra rồi. Lâm Hiên đang nghĩ như vậy đâu? Tây Lương Nữ Vương liền hư suy nghĩ xuống tới, giáo hoạt nhìn thấy hắn, trưởng quý ngươi cười thật là âm hiểm, lại đang suy nghĩ gì xấu một chút con? Giữa ngươi nhiều chuyện. Lâm Hiên tức giận gõ một cái Tây Lương Nữ Vương cái trán sảng bóng, xong sau đó xoay người hướng phía trong tiệm sách nhà đi tới. Tây Lương Nữ Vương sững sờ, sờ trán của mình, phía trên còn lưu lại Lâm Hiên nhiệt độ cơ thể, cái này khiến nàng bỗng nhiên có loại cảm giác được yêu mà sợ, trưởng quý hôm nay ngươi ăn vậy. Còn chưa nói hết một giây kế tiếp trong phòng liền truyền đến nhạt, nhạt. Ngày mai sách phí gấp bội. A, không được, ta uống nội thuốc. Chương 300 Thừa cổ yêu hoàng thiên đỉnh tái hiện nhân gian. Chỉ là thiên kiếp, cần gì phải có thể cả ta. Kim Ô giống to, bên cạnh thập luân đại nhật chìm nổi, sinh sinh tại nướng trắng trong biển sét, chống lại một phiến ngọn lửa màu vàng. Trận này lôi kiếp rung động vô số người, cũng không biết có bao nhiêu mặt đất bao la biến thành phế tích, lôi hải vô tận, nướng liệt luân thiên, vô số sinh mệnh tại trận này trong lôi kiếp biến thành phấn vụn. Loại này lôi kiếp, theo lý nói là không thể có thể vượt tới, nhưng lại giữa sân, Kim Ô vù vù, đốt, củng, nhiên được. Linh Sơn bên trên, Như Lai Phật ánh mắt lấp sắc không ngừng biến đổi, cuối cùng than thở, hùng hãn quá phận. Linh Sơn bên trên toàn bộ Phật đệ đều nâm nớp lo sợ, nhìn phía xa sắc mặt có chút mất tự nhiên, dù sao bọn hắn lúc trước còn dễu cợt Qua Kimô, bây giờ nhìn lại có chút vô tri. Hắn thật muốn nghịch thiên sao? Vừa mới khôi phục, liền dám trùng kích Đại La Nhị Trọng Thiên tiên tiếp, loại này hành động là tự tin hay là tự đại? Ai thành tựu Đại La Nhị Trọng Thiên thời điểm dám khinh thường như vậy? Như mà nói, tam giới các nơi, cũng có một chút tuyệt đại cường giả than nhẹ. Thật bất khả tư nghị, đây chính là Kim Ô nhất tộc sao? Ước vạn năm sau đó tái hiện mặt đất, vẫn cường thịnh bá đạo. Hàng Nga Tiên Tử nhẹ nói, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra hào quang, 3.000 mái tóc bay lượn, tư thái thon long dài, kinh diễm thời gian. Tại bên cạnh nàng, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cũng là trước đó chưa từng có ngữ trọng, giống như là một đầu bị xúc động địa mái, xù lông lên, ánh mắt như dao một loại đâm về phía Kim Ô, Tam tộc tạm bao điều, nhìn thấy liền phiền a, nếu để cho hắn tiến dài sẽ không tốt. Khôi phục không bao lâu, liền thân thể đều không phải là của mình, còn chưa rèn luyện, thật muốn nghịch thiên sao? Hỏa Diệm Sơn bên trong, Nữu Ma Vương hai con mắt trống vắt, thần sắc mong đợi. Hào một cái kimono Hảo một cái thượng cổ đại yêu, thật là cường đại trước đó chưa từng coi à, nhân tộc ta vẫn gánh nặng đường xa. Trường học bên trong, hiên viên hoàng đế bưng một cuốn sách, nhẹ nhàng tờ dài. Không biết hắn có thể hay không vượt qua, nếu là có thể vượt qua nói. Kim sĩ đại bằng vương mắt lộ ra kỳ quang. Một khắc này, trong tam giới trừ hơn cao thủ đều kinh hãi, địa phủ phong đô đại đế, Phật môn Như Lai chợt đều một hồi trầm mặc, Kim ố cường hắn có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Giang rắc, lôi hải chi trung, Kim Ô hét giận dữ, từng vị cổ yêu hung linh. Cư nhân thành đáng sợ nhất sát kiếp, mỗi một đạo sau lưng đều tựa như liên tiếp một phiến thế giới lôi đỉnh, tiết lộ ra vạn cổ khí tức tăng thương, giống như là tồn tại ước vạn năm thời gian. Cũng chỉ có dạng này có thể không làm khó được ta, Kim Ô nhếch mạch, chính là thiên hạ vạn yêu chi linh, ở đó cái tuyết nguyệt, các người đều là ta tộc lệ thuộc. Kim Ô nhẹ nói. Mặc dù là nói như thế, nhưng Kim Ô vẫn là không nhịn được kinh hãi, một bên chần né, một bên vận dụng đại nhật cực lực phòng ngự, đối kháng tiên kiếp, tất cả xiển xích trật tự cùng lôi hải se lẫn. Vô tận lôi quang cùng hỏa diễm lập Tất cả mọi người đều thấy run sợ kinh tâm. Mây đen cuồn cuộn, đủ loại lôi địa dị thú ở trên không bên trong hiện thân, khủng bố ngút trời, uyển như thượng cổ dị thú phục sinh. Đây chính là đại la nhị trọng thiên tiên tiếp sao? Lôi quang bộc phát cường thịnh, ngoại trừ dị thú, không trung còn có từng đó từng đót tốn ở mở ra, mang theo ánh sáng sáng chói, tại kim ô bên cạnh nổ tung vô tận lôi mang. Lôi quang bộc phát cường hãn, vô tận lôi tiếp toàn bộ hang lâm, ra tay toàn lực, phải liều mạng bóp chết kim ô, ngăn trở hắn bước vào đại la nhị Về sau, lôi thú cùng đóa hoa cùng bay, màu trắng lôi mang cơ nhấn chìm nửa người giới, lôi mang nổ vàng, quả thực là ở trên không bên trong tạo thành một phiến trùng đại dương. Lôi hại vô tận, nướng quang mang mù mịt, đủ loại cung khuyết lâu đài tất cả đều xuất hiện, có người nhìn kia về phía sau, nhất thời kêu sợ hãi, bởi vì kia cư nhiên là Lôi Đình Hóa thành thượng, cổ yêu đế tiên đình bộ dáng. Ở trong đó, có cửu trọng thiên kiếp, bảy màu thiên kiếp, tiên nhân sắc kiếp, phần lớn đại kiếp, tất cả đều cùng nhau bổ xuống. Cái cảnh diện này quá kinh khủng, quả thực vô pháp hóa giải, phong đô đại đế ngồi ở là phong núi bên trên, có chút trầm mặt, nếu như hắn năm đó gặp phải loại thiên kiếp này, nên như thế nào đối mặt? Đến tốt lắm. Cuối cùng, Kim Ô phát khởi phản kích. Toàn thân hỏa diễm tiêu đốt, hiển hóa ra rồi Kim Ô trần thân, không, có hóa thành rất lớn, chỉ có mây trong trượng, ánh vàng rực rỡ, chính diện cứng rắn rồi chấn áp xuống thượng cổ yêu tộc tiên đình lôi kiếp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Kim Ô vẫn là bị thương, toàn thân đẫm máu, thời gian qua đi vượt quá đã bao nhiêu năm, cái này còn là lần đầu tiên thụ thương, vết thương đầy lôi điện. Nhưng Kim Ô hồn nhiên không cảm giác, đi ngược dòng nước, giơ thẳng lên trời thách giải, thập luân đại nhật vỡ vụn vạn đạo ngăn trở, như sắt một loại cuốn song lửa, song vào cửu thiên, mắt tất cả. Rầm lôi kiếp, ở trên không bên trong nổ vang. Kim Ô là ai? Thượng cổ yêu đế con trai thứ 9, thân mang hồng hoàng thuần chính nhất Kim Ô huyết mạch, một khi toát ra ai là đại tổ. Nhưng là bây giờ, thân thể của hắn rất thảm, kim hồng sắc long vũ bay lượn, huyết nục không ngừng nổ tung, vô cùng thê thảm, cái thế vô song yêu khu cơ hội đều sắp bị phai mà rồi, có thể nhìn thấy bạch cốt âm u xuất hiện. kia thập luân đại nhật cũng đã bể nát, hóa thành một khối lại một khối tói phiến, tại xoay quanh hắn xoay tròn gầy dựng lại. Kim o, không cần cưỡng, lần này tạm thời lùi hồi, sống qua kiếp nạn là được. Hỏa Sơn bên trên vương hồ. Nhân gian giới bên trong, rất nhiều yêu tộc cũng nắm lại rồi nằm đắm. Kim Ô lần này hiển nhiên không chỉ là vì độ kiếp, càng là vì đề thăng bọn hắn yêu tộc lòng tin, lúc này mới chính diện đối chiến Lôi Kiếp. Đây là đáng mặt người Tiên, đối kháng Lôi Kiếp, ai mà không tránh né phòng ngự. Chính diện giết tới Lôi Kiếp, nghe rất đơn giản, nhưng mà người bình thường trong mắt liền cùng chịu chết không khác. Thiên đình rất nhiều thần tiên, từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc đều không tốt nhìn, bọn hắn hiện tại không có một người dám khinh thường Kim Ô rồi. Đây chính là thượng cổ đại yêu thực lực. Ngay trước tam giới trước mặt, thật chẳng lẽ phải bị hắn thành công hay sao? Thái Bạch Kim tinh sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. A Kim Ô gần hết, cơ hồ cự tử nhất sinh, toàn thân đều là máu, cũng không biết đã gãy dựng lại bao nhiêu lần. Cái này khiến Kim Ô có loại trở lại ban đầu vu yêu đại kiếp thời đại, hắn cũng là dạng này dùng hết vốn chiến, nhưng đến cuối cùng, vẫn vẫn bị thất bại, vu tộc biến mất, yêu tộc cũng thối lui ra phiến này sân khấu. Dừng tay đi, Kim Ô, không muốn tiếp tục như vậy nữa, nếu là như vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Đông Hải bên trong, Ngao Quảng trầm giọng quát lớn. Kim Ô, tạm thời lùi về sau một hồi, không thể tiếp tục như vậy rồi. Chu Quốc, kỳ lân trong núi đại yêu thi đấu thái tuế cũng không nhìn nổi, hắn từ tây Nưu Hạ Châu lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta yêu tộc thật vất vả nhìn thấy hy vọng, ngươi không thể ngã dưới. Có đại yêu truyền âm. Nhiều mục đích quái, sư đả quái trở đại yêu, cũng đang gào thét, muốn để cho Kim Ô kết thúc loại này vọ tới cử chỉ, không nên vì bởi vậy bỏ mạng. Mà Kim sĩ đại bằng vương càng là chuẩn bị hành động, mục đích vẫn lôi điện, nhớ muốn xông ra đi, xem có thể hay không kiềm chế một chút lôi tiếp, để cho Kim Ô trở về, không muốn loại này đi ngược dòng nước, bởi vậy vẫn lạc. Tất cả yêu tộc thanh âm đều truyền đến Kim Ô trong tai, nhưng mà hắn chính là miệng gọi một tiếng, lại lần nữa gầm xuống phía Trư Thiên lôi điện tiếp tục phát khởi công kích. Nhưng mà đang sông ở nửa đường Kim Ô, dũng nhiên nổ tung. Không có có bất kỳ triệu chứng nào, vô số lôi quang toàn bộ xông qua, thượng cổ yêu hoàng tiên đỉnh cùng khuyết giáng xuống, đem Kim Ô thân thể nổ tan xương nát thịt. Đúng như nó bên cạnh thập luân trải qua thiên truy bách luyện đại nhật giống như vậy, triệt để nổ bể. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tam giới vì đó yên tĩnh lại. Toàn bộ yêu tộc đồng loạt cứng lại. Thượng cổ Kim Ô con trai thứ 9. Vẫn lạc. là, tớết, thôi làm một hồi sửa đổi, Kim Ô đổi thành con thứ bên trong con trai thứ 9. Chương 301, Lâm Hiên thân, cường thế xuất thủ. Phúc. Không có có bất kỳ triệu chứng nào. Kim ô thân thể triệt để nộ bể, tam giới cũng vì đó yên tĩnh lại. Kim ô, độ kiếp thất bại sao? Ngay tại tất cả mọi người đều muốn như vậy thời điểm, một chút xíu hỏa diễm đang cháy, sau đó những hỏa diễm này lại lần nữa ngưng tụ thành Kim ô. A, ta từng rơi xuống vực sâu, cũng từng đạt đến đỉnh cao nhất, vô luận thân ở chỗ nào Kim ô chi hỏa đều chưa từng dập tắt Kim ô tại trong lôi hải gầy dựng lại thân thể, hắn tóc hai bù xù, lại cũng mất khi trước đạm nhiên cùng ung dung, biến thành hình người, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên người, tràn đầy nội ý cùng ý chí chiến đấu. Giết! Lần này, thập luân mặt trời bạo phát, hắn đem bầu trời thượng cổ yêu tộc thần đỉnh đánh nát liền mây đen đều đánh tan. Một đòn này quá kinh khủng, là Kim Ô trong tuyệt cảnh thăng hoa, đem toàn bộ bầu trời đánh ra một phiến sáng sủa căn côn. Tại lúc này, khắp trời kiếp vân tựa hồ cũng tiêu tán, tam giới bên trong các nơi đều ở đây chấn động, bởi vì bọn hắn cư nhiên không cảm giác được lôi kiếp, lại cũng không cảm giác được tí kẹo lôi kiếp chi ý. Đây coi như là vượt qua sao? Kim sĩ Đại bằng Vương kinh vui vô cùng. Tại Kim Ô kia một mảnh thiên địa khoảng, lại cũng không cảm giác được một chút lôi điện chi lực, lôi hải trung tâm nhất, mây đen tiêu tán, đã lòu ánh chiếu xuống rồi Kim Ô trên thân, tựa như cho hắn phụ thêm một tầng thần bí huy quang. Một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bao gồm Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cũng là như vậy, nàng kinh hãi, dọc theo nước miếng, hai tay bóp trắng bệ, mắt đi màu máu, hắn cũng tiến giai đại la nhị trọng thiên. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân tự nhiên không tin, cùng Kim Ô đều là hỏa hệ thần cẩm, nàng tự nhiên không muốn xem đến Kim Ô của thời. huống chi, Kim Ô nhất muốn đối phó chính là bọn hắn tiên đỉnh. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân nàng trong trong mắt hàn quang chợt lóe, chậm rãi đi ra, phải thừa dịp đến Kim Âu vừa độ cho hắn cái lợi hại. Nhưng mà, phương bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh bố, để cho hắn đứng lại, đạo thân ảnh kia biến thành cự thải lôi kích trực tiếp chém nát Kim Ô, để cho hắn trực tiếp hóa thành ngùi bặm. Nguyên bản vốn đã sắp tiêu tán kiếp vân, cũng bỗng nhiên ngưng tụ, cơ hội là trong nháy mắt, liền lại lần nữa sống chớp rền vang. Kim Ô, đại yêu. Yêu tộc một đám người la hét, đồng tử rút lại, bọn hắn nhìn nhìn rõ, tại Cửu Thiên Lôi Kiếp bên trên, còn có vô tận đích lôi mang, bọn hắn hóa thành rồi một đạo, hóa thành kiếp nạn trời giáng, trực tiếp đem Kim Ô phá hủy. A! Cho tàn bên trong, vãng dội gầm lên giận dữ, Kim o hỏa diễm sáng rực đốt, tại trong cho khôi phục lại. Thập cũng lại lần nữa hiện lên ở Kim Ô trên đầu, nhưng so với khi trước nhỏ hơn rất nhiều, cũng không ở như lúc trước đó quang diệu rực rỡ. Kim Ô khí tức cũng vẫn như trong mưa gió ngọn lửa, tức khắc lào đảo muốn ngã lên. Ầm ầm. Lôi Kiếp tiếp tục đập xuống, Kim Ô sắc mặt có chút thay đổi. Lần này, vô cùng lôi kiếp lại lần nữa phê bình dưới lúc tới, hắn không có chính diện xông lên, mà chống lên một phiến phòng ngự, bắt đầu khoảng tranh né. Tam giới bên trong, rất nhiều thế lực ánh mắt đều sáng lên. Rất hiển nhiên, lần này trọng thương rồi rảo, để cho Kim Ô chân chính bị căn bản bị thương. Trải qua ngắn ngủi chân không kỳ sau đó, Lôi động, mảnh thiên địa này bộc phát kinh khủng. Vô tận lôi kiếp đè ép xuống, mây đen mấy có lẽ đã tiếp xúc đến mặt đất, đem mặt đất đều đè nát thoái, để cho vô số người sợ hãi. Dầm rầm rầm. Ba đạo lôi kiếp lại lần nữa từ không trung đánh xuống, xem lẫn có không cách nào hình dung cùng bố, đem kim ô xuyên thủng, mưa máu tung bay. Lý, kim ô giống như bao tác bên trong thuyền nhỏ, lần lượt cố chớp nổi lên mặt nước, chính là biển nộ cuồn cuộn, tiếng sấm cả ngày, thuyền nhỏ lần lượt bị lật tung, thậm chí là vỡ vụn xuyên thủng, để cho hắn đổ máu thương cùng. Nhưng kim ô hắn từ đầu đến cuối không có vứt bỏ, giống giận, bất khuất, không ngừng kích thử nghiệm chỉ có điều bất luận cái gì người sáng suốt đều đã nhìn ra, Kim Ô đã không thể cứu vãn. Ha ha ha, đủ rồi, Kim Ô, ngươi cũng không cần tại cậy mạnh, gọi ngươi cuồng vọng như vậy, lần này nếm được khổ quả đi. Thiên đỉnh có thần tiên cười lên, chính là Thái Bạch Kim Tinh. Hắn vuốt ria mep mep, khí định toàn nhàn, cười ha hả giễu cợt, không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ, nhìn thấy Kim Ô loại này hình dáng thê thảm, chẳng những không có đồng tình, ngược lại muốn bỏ đá xuống giếng. Thái Bạch Kim Tinh một câu nói này, không có che giấu, từ thiên đình bên trên truyền lại lại đi, truyền đến Kim Ô trong tai, nhất thời đưa tới nhân gian dưới tất cả đại yêu căm thù. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tham Lang Tinh Quan cũng lên tiếng, ánh mắt băng hàn qua, mình mất mặt nổi bật còn tới khiêu khích Thiên Đình. Còn nặng hơn nặng thượng cổ yêu tộc. Không biết tự lượng sức mình. Tham Lang Tinh Quan cười lạnh, bọn hắn rêu cợn kim ô vốn là dễ hiểu, huống chi, hai người vẫn là thế lực đối nghịch. Chu Tước Lang Quang Thần Quân cũng cười ha hả đứng ở Tham Lang bên cạnh, nàng ánh mắt quét qua, giống như là xuyên thấu hai giới, ép một đám cặp mắt bước lửa đại yêu không thể không túi đầu. Ngay cả Kim sĩ Đại Bàng Vương Đô nắm chặt nắm tay, cơ tức bệ phổi. Lẽ nào lại như vậy? Không cần như thế, ta còn chưa truy vi, Thiên Đình chỉ thuộc về yêu tộc. Lôi đỉnh bên trong truyền đến gào to, Kim Ô không muốn để cho bây giờ yêu tộc kích động. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong tam giới nơi quan tâm người chỗ này người đều thở dài. Ngay cả tại cực xa chỗ thân công báo đều lắc đầu một cái. Đáng tiếc, Kim Ô con trai thứ 9, chân quý như vậy vết mạch liền muốn lần nữa đoạn tuyệt. Vu yêu đại kiếp sau đó, giữa thiên địa vốn cũng không có rồi vu tộc cùng yêu tộc lập thân chỗ, toàn bộ vu tộc đuổi theo cổ yêu tộc đều bị hạn chế rồi, không có quật khởi cơ hội. Nếu là ở bình thường, lúc trước lôi vân tiêu tán đoạn thời gian đó, cũng đã là độ kiếp xong rồi, nhưng bây giờ, Kim o kiếp nạn hiển nhiên còn chưa tới đầu. Hiện tại phiến thiên địa này cuối cùng đã không có thuộc về thượng cổ cán, không bị đại đạo bảo hộ, bị trục xuất, cho nên mới độ kiếp thất bại a. Phương tiên địa này đã không thích hợp bọn hắn tu luyện. Thân công báo vừa nghĩ tới, hoàn toàn không có chú ý tới tại phía sau mình, đang có một phiến hòa hợp khí vận đang kết tán, tựa hồ biến thành một đạo nhân ảnh, tiếp theo lóe lên một cái rồi biến mất, không vào vô biên lôi điện bên trong. Mà Thiên đỉnh bên kia, liên quan tới Kim Ô bị áp chế một điểm này, bọn hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Bọn hắn nhìn thấy ở phía dưới dãy rùa Kim Ô, đều nở nụ cười, không có kỵ chút nào, bởi vì bọn hắn chú định sẽ là đối thủ. Vừa vận dạng này còn không được, tham lang, phá quân Hai người các ngươi xuất lĩnh 10 vạn thiên binh tiên tướng Hạ Phạm, có thể thừa dịp lôi tiếp kết thúc, suy yếu thời điểm động thủ, đem Kim Ô tiêu diệt. Ngọc Đế trầm dãi phân phó. Tuân chỉ. Tham Lang cùng Phá Quân, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh tiên tướng, trùng trùng điệp điệp từ Nam Thiên Môn đi xuống, tại Kim Ô độ kiếp trận tiền, bộ hạ từng ngọn đại trận. Hiện lại chính là chờ đợi Kim Ô sau khi độ kiếp nếu như còn chưa có chết, liền trực tiếp độc thủ, thừa dịp cháy nhà hôi của. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Ô không hổ là thượng cổ huyết mạch, cho dù là như vậy, đều vẫn ở chỗ cúi gượng đến, tự nhiên miễn cưỡng sắp chống nổi kiếp nạn. Bầu trời lôi điện đã sắp phải biến mất, nhưng bây giờ, Kim Ô cũng thật sự vô cùng thế thảm. Hắn tóc hai bù xù, toàn thân khét, xương cốt sẽ không có một khối hoàn hảo, có thể rõ ràng trông thấy từng cục trắng liễu xương. Tại trong lòng hắn ơi, thậm chí còn có một cái độc lớn, xuyên qua buồng tim của hắn, lôi điện tại vết thương của hắn bên trong đang vào, thiếu máu để cho Kim Ô sắc mặt trắng bệnh. Mắt nhìn thấy lôi kiếp sắp kết thúc, tham lang cùng phá quân hai tên tình quan ánh mắt cũng từng bước sáng lên. Bọn hắn mặc dù chỉ là thái ất trung kỳ cảnh giới, nhưng bây giờ Kim Ô tình trạng, đừng nói thái ất kỳ, chính là kim tiên trung kỳ, đều có thể đem tùy tiện xé nát. Kim Ô đã bị tổn thương đến đến bản nguyên. Hung chi, bọn hắn còn có 10 vạn thiên binh tiên tướng, trên tầng mây còn có một tên thứ thiệt đại la hai trùng thiên chu tức lăng quang thần quân độc chiến. Lôi kiếp chậm rãi suy yếu rồi, giống như là muốn biến mất, hai tên tinh quan hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra, hiển nhiên là chuẩn bị muốn động thủ. Hô, hô, hô. Kim Ốt ta huấn luyện, ngẩng đầu lên. Độ kiếp, thất bại. Nhìn thấy những thiên binh thiên tướng kia, Kim Ốt cay đắng lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt. Lần này là thật khó vượt qua rồi, vừa mới khôi phục, liền muốn lại lần nữa vẫn là sao? Quả nhiên, mảnh thiên địa này áp chế quá mức nặng nề, đã không thích ta. Phương xa, Tham lang cùng phá quân tinh quan không chút do dự, lôi kiếp sắp tiêu tán, bọn hắn trầm giọng nói, đậu thủ." Tiêu Diệt Kim Ô ra lệnh một tiếng, 10 vạn tiên binh thiên tướng nhất thời im lặng hành động, chân đạp chiến trận, tựa như một phiến hải dương màu bạc, phổ thiên lấp mặt đất đè ép xuống. Nhìn thấy một màn này, trong Phật môn người dối rít thở dài lên, hụt dứt, vốn mong đợi Kim Ô có thể cho Thiên Đình mang theo một chút phiền toái, xem ra là nghĩ quá rồi, không có ý chí tiến thủ a. Trong địa phủ, Phong Đô đại đế cũng trầm dãi nhắm hai mắt, nhẹ nói nói, "Đại cục đã định, duy có nhân gian dưới các nơi đại yêu, đều mắt đỏ, lại chỉ có thể vô lực nhìn đến hết thảy phát sinh." Mắt nhìn thấy kim ô vô cùng thê thảm, thiên đình chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của thời điểm. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên từ trong lôi kiếp truyền ra đều. Tiếp theo nguyên bản giống như là muốn biến mất lôi kiếp, tại mà dâng trào mãnh liệt, một tiếng trầm thấp quát lớn, giống như là vượt qua vạn năm luân hồi, đi qua vũ trụ hư hằng, chậm rãi từ trong lôi kiếp truyền ra ngoài. Khoảnh khắc huyết tán đến Cửu Thiên tập địa. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người nào dám động đến hắn một hồi. Trưng 302: Thần bí trưởng khiếp sợ tam giới. Một giọng nói, dống nhiên truyền khắp Cửu Tất cả mọi người đều vì đó sửng sợ, hướng phía nhìn quanh. Là người nào nói chuyện? Chỉ có Kim Ngô, đột nhiên mở mắt ra, hoảng sợ ngẩn đầu hướng lên trên mới nhìn đến, đồng tử rút lại đến to bằng mũi kim. Ầm ầm, vô tận lôi quang lập loé, nương trắng đích lôi mang to lớn to lớn, thiên địa báo động, từng đường lôi kiếp đang sinh ra, vô tận lôi vân cơ hồ là khoảnh khắc bắt đầu lan loạn. Lôi kiếp báo động, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bọn hắn cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy cảnh tượng khó tin. Đó là, thứ gì? Nưu Ma Vương nhìn thấy không trùng, thần sắc hoảng sợ, cơ hồ cả da đầu. Lôi mang tập hợp, bố pháp lực đang tụ, đến bằng vạn kế lôi long tại qua mà ở đó lôi long trung tâm nhất, đang có một đạo nhân ảnh đang chậm rãi xuất hiện. Một đạo nhân ảnh? Đây là tình huống gì? Không chỉ làng Nưu Ma Vương, trong tam giới cũng có thật nhiều tồn tại cũng chấn động theo. Thật khủng bố lôi kiếp chi lực, đạo nhân ảnh kia trên thân lôi kiếp chi lực, tựa hồ là trận này lôi kiếp tổng cộng. Linh Sơn bên trong, Hàng Long La Hán vô cùng rung động. Đạo nhân ảnh này xuất hiện, các ngươi có phát hiện hay không? Xung quanh lôi vân chính đang tiêu sái, tất cả lôi kiếp chi lực đều ngưng tụ ở một đạo lôi này tiến lên. Phục Hán toàn thân long mang đến thẳng. Đây chính là đại La nhị thiên cảnh giới lôi kiếp a, hóa thành cuối cùng một đạo Hơn nữa đây Lôi Kiếp vẫn là thượng cổ yêu tộc kim hối loại này không bị thiên đạo bảo hộ tồn tại Lôi Kiếp. Loại lực lượng này toàn bộ 243 dung hợp lại, đây Lôi Kiếp một kích cuối cùng, nên khủng bố đến mức nào? Nhìn đứng ở không trung cuối cùng một đạo lôi, vô số người thần sắc hoảng sợ, nhưng cũng có một chút thần tiên đang nghi ngờ. Có thể Lôi Kiếp không phải bình thường con huyễn hóa thành binh khí hoặc là yêu thú hình thái sao? Lúc nào, sẽ có bóng người xuất hiện. Lữ Động Tân hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, nhân tộc chính là tam giới bên trong nhất nhuyễn yếu một trong chủng tộc, huyền ảo hóa thành người, căn bản là mình hao lực Nhân tộc Tam Hoàng một trong nhân viên Nhìn như tại trường học giờ học nhưng mà phân thần chú ý tại đây nhìn thấy một màn này cũng có chút bối rối thế nào lại là nhân tộc mà tại nơi không xa thân công báo cũng đang chú ý kim ô sự tỉnh hắn nhìn thấy đây đạo lô điện cũng là xử sở nhưng nghi hoặc địa phương cùng người khác có chút không giống ai đây lôi tiếp làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc Lâm Hiên đứng tại không trùng quan sát tứ phía Bắc hoàng, khi một hơi thật sâu đây coi như là ta lần đầu tiên loại khác bước ra tiệm sẽ đi có thể đến nơi đây Dĩ nhiên là nhờ thân công báo Phúc hắn lĩnh ngộ được đoạn đức trong cuộc đời mạnh nhất tu luyện pháp tác độ Kiếp thiên công Cứ việc thân công báo còn chốc lát lĩnh ngộ không ra, nhưng Lâm Hiên chính là trong nháy mắt chính là cảm ngộ. Chính là bởi vì như vậy, hắn cũng mới có thể tiếp lần cơ hội, đem một tia ý thật sự lộ ra tiệm sách, hình chiếu nơi đây. Tương đương với thân ngoại hóa thân. Lâm Hiên khẽ mỉm cười, tiếp theo khẽ lắc đầu một cái, chẳng nói là mượn lôi kiếp, ngắn ngủi hiện thân thích hợp hơn. Xung quanh lôi kiếp đã từng bước tiêu tán, Lâm Hiên cùng độ kiếp thiên công thu hẹp trận này lôi kiếp toàn bộ lực lượng, tại bên cạnh của hắn có lôi hồ nhảy động, từng cơ biến thành bản chất, có thể nhìn thấy từng đạo chật tự thánh văn, tại trong thân thể hắn chảy xuống băng vào kim ô không tầm thường lôi kiếp, ngắn ngủi một trong đoạn thời gian, Lâm Hiên chiến lực có thể sánh vai thứ thiệt đại la nhị trọng thiên cảnh giới. Nhìn đến phía dưới mặt như giấy vàng kim ô, Lâm Hiên khẽ gật đầu một cái, vừa muốn nói chuyện, từ xa địa phương, Tham Lang Tinh quân liền bỗng nhiên phá lên cười. Hắn trưởng thương đã qua, ngữ khí âm vang, rõ ràng. Lột kia kim ô, còn không mau mau bị giết. Mười vạn tiên binh áp chế, hai đại tinh quân hàng lâm, hôm nay cuối cùng một đạo lôi kiếp đã ngưng tụ, ngươi còn chạy Tại Tham Tinh quân ra, đạo này lôi chính là ngưng tụ toàn bộ lôi cuối cùng đạo, lực mạnh mẽ quá. Quả thực không cách nào tưởng tượng thậm chí không cần bọn hắn xuất thủ, còn cần phải ở chỗ này chờ đợi cái kia mẹ lôi kiếp đánh xuống, cũng đã đủ rồi. Người còn thế nào chạy trốn, chính là không cần chúng ta, ngươi đều chỉ có vẫn lạc một đường. Phá quân tinh quan cũng nói rồi, chậm rãi đi ra. Trời muốn giết ta. Kim Ô cười thẳng một tiếng, nhìn đến không chung cuối cùng một đạo lôi kiếp, hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa kiên nghị lên, hắn chuẩn bị đốt thân hồn, hướng về lôi kiếp. Cho dù tự thiêu mà chết, chết tại lôi kiếp phía dưới, đều so sánh chết tại thiên đỉnh trong tay muốn mạnh. Đến đây đi, cuối cùng một đạo kiếp, Kim Ô huyết thế tồn. Kim Ô hét giận dữ một tiếng, chỉ có ngần ấy đốt thần hỏa. Trái lưng hực màu vỏ quỷ kim ố chi hỏa, biến thành sấm nhân màu đỏ máu. Quét, hắn giống giận bắn tung tóe lên trời, hiển nhiên là muốn phải chết tại lôi kiếp bên dưới. Cùng lúc đó, 10 vạn thiên binh tiên tướng cũng phát khởi tấn công, trận pháp lưu chuyển, 10 đạo rực rỡ mây đỏ che ngập bầu trời hướng phía kim ố mãnh liệt đại xuống. Tham Lang cũng phát khởi công kích, hắn rung cổ tay, tinh quang tỏa ra, trường thương tựa như mũi tên rời cùng, đem không khí sẽ rách ra mạng lớn hở, giống giận hóa thành một con vạn đầu sói, hướng một tiếng chói tai bạo tạc vang 10 vạn thiên binh cùng đầu sói tấn công, tiếp hết chúng mục tiêu trong lúc phi hành kim ố. Vùng thế giới kia phảng phất đều muốn nổ tung, ánh sáng chói mắt, để cho nơi quan tâm người nơi nào người đều hiếp lên mắt. Đáng tiếc, một đời thượng cổ đại yêu, kim ô nhất tộc sau cùng hết mạch, cứ như vậy tan mất. Trong địa phủ, Đông Phương Quỷ Đế khẽ lắc đầu. Hắn quá kiêu ngạo, nếu như trốn ở đây, tìm một chỗ không người, coi như là độ kiếp thất bại, có lẽ cũng còn có thể sống sót. Trương An Thành bên trong, Hiên Viên Hoàng Đế thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem lên sách. "Chết chưa hết tội mà tôi, mạnh thiên địa này, đã sớm không phải yêu tộc thiên hạ." Thiên đình bên trong, Thái Bạch Kim Tinh cười lạnh. Mà tại nhân gian giới bên trong, vô số đại yêu gắt gao bước lên năm đấm. Tâm tình phi phẫn, lẽ nào bọn hắn yêu tộc quật khởi hy vọng cứ như vậy vẫn là sao? Đây chính là thượng cổ yêu đế kim ôi nhất tộc huyết mạch a. Đáng tiếc, thân công báo cũng khẽ lắc đầu, chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Nhưng ngay tại hắn tức đem lúc rời đi, phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm vang dội. Bắt, giống như là bị tắt một bạt thai tựa như, thân công báo nghiêng đầu nhìn đến, đúng lúc trông thấy một đạo máu bóng người màu đỏ từ bạo tạc trung tâm bay ra, hình hành tựa như lướ qua đầu hắn bay đi, loảng một tiếng tại trên mặt đất đập ra một cái hố cực lớn động. Nóng bỏng phi trực tiếp bị phòng thân công báo rách tung toé. Bụi trần lăng xuống. Mụ mị pháp lực tiêu tán. Khoảng ở đó không chung, một đạo úy bóng người màu xanh lam, một tay bắt người cái đứt đoạn trường mâu, đang bình thẳng nhìn phía xa tất cả thiên binh. Ai? Đó là Lôi Tiếp. Vậy vừa mới? Thân công bao cứng ngắc nghiêng đầu, đúng lúc trông thấy trên mặt có 5 cái đỏ hồng hồng dấu bàn tay thanh niên, một tát này chi tàn nhẫn, trực tiếp đem hắn từ đốt thần hồn trong trạng thái tắc ra. Người sau vẻ mặt mờ mịt bỏ dậy, che mặt mình, cũng ngượng bức nhìn về phía trước. Không phải Kim Ô, còn có người nào? Hai hai mắt đôi mắt, bọn hắn đều chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía cực xa chỗ không trung. Úy bóng người màu xanh lam chậm rãi ngẩng đầu lên. Chính là như vậy một cái, để cho Tham Lang cùng phá quân tinh quan thân thể cứng ngắc. Phong Đô đại đế bất thình lình mở mắt, như lai Phật tổ khẽ cau mày, nhân đăng cổ Phật chậm rãi truyền thân. Chu Tước Lang quang thần quân hét dài một tiếng, từ Nam Thiên Môn đi thẳng tới Nhân gian giới. Liệt hỏa bay lượn, hai tay náo phi vũ, như gặp đại địch. Ngươi có phải hay không vong bạn mất rồi nói? Lâm Hiên bóp gậy trong tay cái kia trường mâu, một bộ uy chường bảo màu lam từ lôi điện biến ảo mà thành, ba tóc đen bên trên nói qua, không thấy rõ khuôn mặt, mắt lại như vũ trụ hồng có vô tận lôi mang xoay tròn. Lâm Hiên nhìn thấy Tham Lang Tinh Quân, ngữ khí bình đạo. Người nào dám động đến hắn một hồi? Chương 303, thần bí trưởng quỹ khiếp sợ tam giới. Lâm Hiên ngữ khí bình đạm, hấp thu toàn bộ lôi kiếp chi lực, hắn đã ngắn ngủi bước vào đại la nhị trọng thiên cảnh giới. Nhưng lần này hàng Lâm, cũng là dựa vào độ kiếp thiên công nguyên nhân, bộ công pháp kia đi tới hồng hoang sau đó, cho thấy cùng bản nguyên thế giới không quá giống nhau phong thái. Loại này hiện ra, chỉ có tại có thân công báo cùng lôi kiếp mà mới có thể vận dụng, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, đã đến giờ liền sẽ tự động tiêu tán. Hiện ra sau đó tu vi căn cứ vào thiên kiếp đến định, nhưng mà quá cao nói cũng sẽ vượt quá độ kiếp thiên công công chế, ví dụ như đại la tam trọng thiên thiên kiếp lâm hiên hiện tại khẳng định liền không chế không. Hơn nữa thiên kiếp nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Cuối cùng không là chân thân hàng lâm, không bằng chân thân hàng lâm phải mãi cùng chân thực, hạn chế quá nhiều. Lâm Hiên lặng yên suy nghĩ. Bất quá, đối mặt lập tức tình huống, đã đủ. Lôi mang ào hảo. Nguyên bản cuồng bạo lôi điện vô cùng dịu dàng, biến thành nhiễu chỉ xuân phong. Màu xanh thảm y phục quét bay, Lâm trên tóc tựa như dù đã tinh thần, lưu quan dự Đó là lôi kiếp Tam rối bên trong, tất cả mọi người đều bị xảy ra bất ngờ một màn rung động, đầu góc có chút không có quay lại. Hết thảy các thứ này thật sự đang phát sinh quá đột nhiên. Đây Lôi Kiếp không phải hẳn đối với Kim Ô sao, làm sao còn trợ giúp Kim Ô? Bọn hắn đều có thể nhìn đi ra Lôi Kiếp một cái tắt nhìn như rất nặng, nhưng trên thực tế một cái liền theo chết Kim Ô đốt thần hồn. Hơn nữa mấu chốt là, đây Lôi Kiếp vì sao còn nói sao? Tam giới bên trong, nhất thời lại vô số đại năng dâng lên lòng hiếu kỳ, thi triển các loại thần thông, muốn nhìn rõ Lâm Hiên chân diện mục. Nhưng bọn hắn quên, Lâm Hiên chính là ngưng tụ đại la nhị trọng tiên toàn bộ Lôi Kiếp chi lực. Tuy ý những người này cố gắng như thế nào, Lâm Hiên khuôn mặt đều là bị một đoàn lôi điện bao phủ, mơ hồ mà không thấy rõ, chỉ có thể trông thấy một đôi mắt, giống như là che giấu đến vũ trụ huyền hoàng. Ngay cả Như Lai, Phong Đô đại đế trợ đỉnh phong cường giả, cũng hơi lông mi liền nhíu lại, bởi vì bọn hắn cũng không thấy rõ. Đây tổn cùng là, Nhiên đăng cổ Phật ngữ khí kinh ngạc. Người là ai? Chu Tước lăng quang thần quân ngữ khí nghiêm trọng, nàng mặt cười hơi rét, như gặp đại địch, hai tay áo vụ vù, vù, sau lưng là có một vị màu vàng Chu Tước xuất hiện, hiển nhiên nàng đã phát giác có cái gì không đúng, chuẩn bị xong nhất chiến. Cho đến lúc này, mọi người mới nhớ lôi kiếp vừa biến mất thời điểm, cũng có một giọng nói xuyên ra ngoài. Cái này lôi kiếp, không phải muốn đánh chết ta. Đây là tình huống gì? Kim Ngô che mặt đứng tại Thân Công Báo bên cạnh, nữ khí nghi hoặc. Thân Công Báo là báo tử tinh tu luyện mà thành, Kim Ngô coi hắn là thành người mình. Thân Công Báo chính là toàn thân cứng ngắc. Ngươi hỏi ta, ta nào biết đâu rằng a. Còn có huynh đài ngươi có thể hay không rời khỏi ta xa một chút. Mười Vạn Tiên binh nhìn chăm chú ánh mắt thật không dễ chịu a. Đó là Thân Công Báo. Hắn vì sao trong đó? Trong tam giới, rất nhiều thần tiên nhìn thấy Kim Ngô cũng nhân tiện nhìn thấy bên cạnh thân công báo, bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà không, có quá để ý nhiều, chỉ là tùy ý liếc một cái liền đi qua. Cái này khiến thân công báo thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không phải lôi tiếp. Chu Tước Lăng Quang thần quân cẩn thận nói, người là ai? Yêu tộc sao? Vì sao phải giúp đỡ Kim mô? Lâm Hiên thần tình lạnh nhạt, hai con mắt giếng nước yên tĩnh, chậm rãi đi về phía trước. Đứng lại. Trả lời vấn đề của ta. Chu Tước Lăng Quang thần quân hai hàng lông mày đưa ngang một cái, đưa khí lạnh lẽo, nhưng tiếp theo nàng liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nghiêng đầu. Tốc độ thật nhanh. Xoay cổ tay một cái, vòng eo lắc một cái, Chu Tức Lăng Quang Thần Quân trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ lò, không giống với ngày đó giao trì cùng Dương Tiên Tướng chiến, Chu Tức Lăng Quang Thần Quân xanh nhạt tay nhỏ hơi một đống, trên lò liền đột nhiên nổi lên ngút trời liệt diễm. Hô, hỏa diễm như biển, trực tiếp không khác biệt hướng phía bốn phương tám hướng phô triển ra, chính hỏa liệt diễm cháy hùng hực. Hiển nhiên là Chu Tức chi hỏa. Đây là Chu Tức chi hỏa. Lăng Quang Thần Quân nổi giận, lợi lồn tại thượng cổ thời đại, thậm chí là có thể cùng Phượng Hoàng chi hỏa tranh cao thấp một hồi. Song rồi, mặc dù không biết kia lôi kiếp là chuyện gì xảy ra, nhưng Tức chi hỏa có thể đốt cháy tất cả, liền hồn phách đều không cách nào né tránh sẽ bị nhét lửa. Chết. Chu Tước lăng quang thần quân ngữ khí hơi rét, vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu. Nhưng mà, Lâm Hiên mặt không đổi sắc đứng tại trong biển lửa, mà không biểu tình một quyền đập xuống. Tức khắc, sấm chớp rền vang, cho dù Chu Tước chi hỏa có thể đốt cháy tất cả, nhưng vội vàng phía dưới, làm sao thiêu hủy hết 9000 bạn bên trong lối kiếp chi vân. Mà Lâm Hiên một quyền này, càng là ngưng tụ một tiêu thiên kiếp chi ý, mau vượt quá bình thường, tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống bạo phát, cảm giác kia giống như là nhét lửa thiên kiếp kề sát vào người ra mặt đến một trạng. Đừng nói phòng ngự, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân cơ hồ không có người kịp phản ứng, liền bị một quyền đập vỡ toàn thân phòng ngự, mạnh mẽ đánh ở trên mặt. Một đạo vạn trượng lớn bằng nướng cổ sáng màu trắng, ngang nhiên tiếp nối thiên địa. Khu Chu Tước Lăng Quang Thần Quân há mồm chính là một ngụm máu phun ra ngoài, bị lôi kiếp lần này đánh cho toàn thân mất cảm giác, đầu một bước. Đây là thiên kiếp. Ta làm sao sẽ bị thiên kiếp bổ? Tam giới bên trong, nơi có tồn tại đều theo bản năng quất một cái. Cầu kim độ không. Vô luận là tu vi cao điểm, bọn hắn đều trải qua thiên kiếp, loại kia bị trẻ một cái tư vị, thật là hiểu được vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên đối mặt Chu Tức Lăng Quang Thần Quân loại mỹ nữ này, không có chút nào thương hương Tiếp ngọc khái niệm. Không thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp một cái nắm người sau đầu, từ trời rơi xuống, cách mặt đất còn có trăm mét thời điểm, mà không biểu tình một cái xoay tròn, lại lần nữa hướng xuống đất ném ra ngoài. Rang rắc. Một tia chốc đánh xuống tăng tốc. Nhìn thấy một mặt này, trong tam giới toàn bộ người trong đầu chẳng biết tại sao đều dâng lên hai chữ: Đi ngươi. Ẩm. Chu Tức Lăng Quang Thần Quân đụng vào mặt đất, trực tiếp cùng trường mâu tựa như chui vào mặt đất mấy vạn Chỉ chốc lát sau, mặt đất như hải dương bàn liệt bắt đầu lăn lộn. Sóng cả mấy liệt, thật giống như cuồng phong sóng biển. Có thể thấy một đòn này lực lượng mạnh mẽ dữ dẫm. Không. Ẩm. Hỗ Trướng. Hỏa Diễm Chủ Thiên. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân chui vào mặt đất không bao lâu, liền trực tiếp hét lớn bỏ ra. Mặt đất hóa thành dung nham, từng đạo liệt diễm quang trụ bắn tung tóe lên trời, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân khí ra đầu phát, run, hai mắt đỏ lên, một đầu đỏ mái tóc dài màu đỏ từng chiếc dựng ngược. Mặt cười như muôn phát điên. Chu Tước Lăng Thần Quân sống không biết bao nhiêu năm, với tư cách thượng phương thần một trong, một cái người nhìn không cũng phải khách khí. Khi nào chả chưa bao giờ trải qua như thế khó độ. Cư nhân bị người tựa như một cái trường mâu tựa như cắm vào dưới đất. Hơn nữa, lao nương một cái như vậy xinh đẹp vạn tuế thiếu nữ, ngươi đỡ cở mở cư nhiên cũng hạ thủ được. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân đại thở hào hận, nhìn thấy Lâm Hiên, hai mắt thật phun ra lửa đến. Nhưng mà, thiên phạt. Lâm Hiên bình tĩnh vô cùng, với tay lại là một bó ba vạn trượng vô tận lôi kiếp. Chu Tước Lăng Quang Thần Quân thân hình biến chuyển, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được đạo này. Nang nụ cười từng bước biến thái, nhìn thấy phía trên Lâm Hiên, từ trong tay áo móc ra một cái mấy thực dài đỏ tươi vũ, kia rõ ràng là một cái vượng hoàng lông đôi. Kết quả nụ cười còn chưa kết thúc, Lâm Hiên run tay lại là một đạo thiên phạt. Thiên phạt. Vừa cười một nửa chu tức Lăng Quang thần quân, liền bị Lâm Hiên lại lần nữa một đạo lôi cho sét đánh hỏng phá hủy dưới đất. Chu tức Lăng Quang thần quân, Tam Mô. Lâm Hiên, thiên phạt. Mắt nhìn thấy hai đạo thiên phạt đem chu tức Lăng Quang thần quân bổ tiến vào dưới đất, hơn nữa không tuyệt vọng lẩm bẩm đến thiên phạt. Thương cái danh to kia đập xuống lôi trụ Lâm Hiên. Trong tam giới, rất nhiều tồn tại khỏe miệng giật một cái, đột nhiên cảm giác được này hạ thủ quá độc các 304, Lâm Hiên nói, tam giới sợ hãi. Rầm Mấy vạn trượng lôi kiếp, một khắc không ngừng hướng phía Chu Tức Lăng Quang Thần Quân đánh tới. Mặt đất nứt nẻ, đây một phiến hoàn toàn bị lôi điện bao phủ, bụi đất bay lượn, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi khét. Đáng thương Chu Tức Lăng Quang Thần Quân trong tay Phượng Hoàng Long đuôi, bị đánh tại dưới đất, điện hoa chi loạn chiến, khí hai mắt đỏ bừng, nhưng chính là không xông ra được. Đây cũng chính là Chu Tức Lăng Quang Thần Quân, thứ thiệt đại la nhất trọng thiên tổn tại đỉnh phong, chiến lực vô hạn tiếp cận nhị trọng thiên, nếu để cho bất kỳ người nào khác đến, tuyệt đối cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Nhìn thấy Lâm Hiên như thế bạo lực thủ đoạn, tam giới bên trong, tất cả mọi người đều khẽ miệng co giật. Đây không phải là kim ố tiên kiếp sao? Làm sao hung hăng oanh sát chu tức thần quân? Hơn nữa thiên kiếp này cũng quá bạo lực rồi. Còn biết nói chuyện, trên đời nào có thiên kiếp như vậy? Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, rốt cuộc có người tỉnh táo lại rồi. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, tuyệt đối không bình thường, rất có thể là có người ở sau lưng xuất thủ, giữ được kim ô. Linh Sơn bên trong, nhân đăng cổ Phật trầm giọng nói ra, đây lôi kiếp ngưng tụ nhân ảnh quá biến thái rồi, thực lực cường hãn đã đến phân. Như Lai chậm rãi lông mi liền nhíu lại, hắn cũng cân nhắc đến, nhưng nếu thật là dạng này, kia không khỏi quá kinh khủng, thiên kiếp chính là trong tam giới bất khả xâm phạm tồn tại, chính là tại thượng, cổ thời đại, đều rất khó điều khiển, cơ bản nhất cũng phải là chuẩn thánh bên trong cường giả mới được. Như Lai ngữ khí bình đạo, nhưng trong lòng nhắc lên từng trận vận sóng. Lại có thể có người có thể điều khiển lôi kiếp, đem nung tụ làm nhân ảnh, chuyện này, thậm chí so sánh Kim Mô độ kiếp bản thân chuyện này càng thêm nghe rợn cả người. Đến tuột cùng là mỗi một cái đại yêu. Như Lai chậm rãi rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh, Như Lai liền lắc lắc đầu, nếu là có thánh thực lực đại dược, đều không thể ở lại tam giới. Đây suất thủ Hàn đúng là một tên không phải yêu tộc tiền bối, chính là không biết là vị nào tiền bối thần bí ở sau lưng xuất thủ, vì sao phải cứu kim Kimô. Không chỉ là Như Lai, trong địa phủ Phong Đô đại đế, Thứ phương quỷ đế, trong thiên đình mấy đại thần quân, ngọc đế, cũng cũng cau mày lên. Đáng tiếc tùy ý bọn hắn cố gắng như thế nào, chính là không thấy rõ lôi kiếp phía dưới Lâm Hiên khuôn mặt. Người này đến tụt cùng là là ai? Chỉ có Dương Tiễn, Mạo Nhật tinh quân chờ một phiếu đã tới tiệm sách người, tại sao khi khiếp sợ, hơi nghi hoặc một chút bừng cảm. Người này mắt nhìn làm sao có chút hiểu rõ, cho ta cảm giác giống như là ở chỗ nào thấy qua tựa như. Ngay tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, Lâm Hiên rốt cuộc dừng lại đánh xuống tiến phạt, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân thở hỗn hển nằm ở hố sâu thấp nhất, toàn thân đều bị điện hồ bao phủ, Chu Tước Chi Hỏa cũng có chút tạm đạm. Hiển nhiên thụ thương rất nặng, chốc lát là không bò dậy nổi, chỉ có thể trợn mắt, đôi mắt đẹp bút lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên đạm nhiên nghiêng đầu. Ngược lại không phải là bởi vì hắn hạ thủ lưu tình, mà là hắn hóa hình thời gian đã qua hơn phân nữa, thời gian còn lại hiển nhiên không đủ thật đánh chết Chu nhiên chỉ có ngắn ngủi 1 phút đồng hồ nhiều một chút thời gian sao? Hạn chế cũng quá lớn. Lâm Hiên âm thầm thở dài. Sau đó thân hình chợt lóe liền đi đến tham lang tinh quân trước người. Người sau đồng tử co rụt lại, muốn né tránh, kết quả lôi mang ba phủ, Lâm Nhiên một chảo liền bóp nát đầu của hắn. "Cứu!" "Foxi!" Giống như là bóp nát một cái dưa hấu giống như, tham lang tinh quân không có lực phản kháng chút nào bị bóp chặt lấy, thân thể cũng theo đó phong hóa, hiện nhiên đây là bởi vì lúc trước nó ném trường thương nguyên nhân. Một đạo tinh quang từ trời rơi xuống, đó là từ trong bắt đầu Thất Tinh rơi xuống, tham lang tam hồn lục phách thuận theo tinh quang muốn khỏi, Lâm Nhiên tay đánh đi một hồn lục Tham lang hồn phách kêu một tiếng, ở trên không bên trong đội va quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Cút đi." Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Người sau liền vội và nghiêng đầu, chạy thoát thân rời khỏi nơi này, không một câu quán hận nào. Lâm Hiên theo tay vung lên, ngàn vạn lôi đỉnh rơi xuống, hắn nhìn thấy bốn phía, lư khí bình đạm. Còn muốn đánh sao? 10 vạn thiên binh, phá quân tinh quản, cái này còn giờ nởm ở đây. Một tay trấn áp Chu Tức Lăng Quang thần quân, hai trưởng ép Tham Lang tinh quân quỷ xuống, thế thì còn đánh như thế nào? Nếu không phải thiên đình mệnh lệnh còn chưa xuống, hiện tại còn ngay tam giới trước mặt, bọn hắn đã sớm nghiêng đầu chạy trốn. Thiên kiếp cuối cùng một đạo lôi ngưng tụ nhân ảnh, đây là cái thứ gì a, làm sao còn mang xuất thủ? Mục tiêu của ngươi không phải là phía dưới Kim Ô sao? Một đám tiên binh tiên tướng cơ hồ cũng sắp khóc lên, bọn hắn bây giờ sông lên tuyệt đối liền là chịu chết ta. Mà nhân gian giới bên trong, nhưng nguyên bản có chút tuyệt vọng yêu tộc, ánh mắt chính là dối rít sáng lên. Đại yêu Kim Ô, cũng chưa hề vẫn lạc. Đây lôi kiếp là ai hiện hóa ra ngoài, yêu tộc ta còn có lớn như vậy yêu sống trên đời sao? Một đám yêu tộc thần sắc phấn chấn, bọn hắn coi như là đại yêu, nhưng so sánh như Lai và người khác, cuối cùng biết vẫn là thiếu, không biết tình huống, cho là đại yêu đang xuất thủ. Bọn hắn thần tình động, Kim Ô xuất hiện, cho bọn hắn mang đến hy vọng, đó là một vị thượng cổ đại yêu có thể trấn hưng yêu tộc. Nhìn thấy Kim Ô độ kiếp thất bại, 10 vạn tiên binh thiên tướng bao vây tiêu trừ thời điểm, vô số đại yêu đều cảm thấy chơi, yêu tộc không còn có quật khởi hy vọng. Ai có thể nghĩ tới, kia cuối cùng một đạo lôi kiếp hấp thu toàn bộ thiên kiếp lực lượng, khắp trời lôi vân tiêu tán, cư nhiên sinh sinh giữ được Kim Ô. Chơi không quên yêu tộc ta. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nhân gian giới bên trong, vô số đại yêu kích động hô to, trận bên trong, Kim Ô cũng rất kích động, nhìn chằm Lâm Hiên, tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được cực kỳ khí tức cổ xưa, giống như là từ lúc thiên địa sơ khai liền đã tồn tại. Kim Ô cũng cùng kích động nhưng lại không có cùng cái yêu tộc khác một dạng, qua loa cho rằng đây cũng là từ vũ uyêu đại kiếp thời đại liên sống sót yếu tố. Chẳng lẽ là cùng yếu tố ta hữu duyên tiền bối thần bí? Đối mặt thiên kiếp, Hồng Hoang sinh linh một cái kia không phải e sợ cho tránh công kích, chủ động hấp thu thiên kiếp hóa hình, nếu không phải là từ thời đại cổ xưa sống sót tiền bối thần bí, ai có thể có đây thông thiên thủ đoạn? Hơn nữa Kim Ô có thể nhìn ra, đây hiển nhiên không phải tiền bối thần bí chân thân. Vừa vận một kia phân thần, liền có đại vi. trong đầu nhất thời nhớ lại mấy cái tồn tại đỉnh hắn tức không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cách xa Kim Ô con thứ 9 Xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Mà bây giờ, ở trong thiên đình cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, Kim Ô là không thể thả đi, một cái từ cổ lao thời đại sống sót đại yêu, cùng bọn chúng thiên đình đối kháng, phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là tại chỗ tiêu diệt. Nhưng muốn tiêu diệt Kim Ô, hiển nhiên đến làm cho Đại La Tam trọng thiên tích chữ đang xuất thủ. Mà Đại La Tam trọng thiên nhân vật, vậy có dễ dàng như vậy xuất hiện. Toàn bộ thiên đình cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, hơn nữa còn đều đang bế quan. Thậm chí ngay cả Đại La nhị trọng thiên tứ phương thần, Thanh Long thần Quân đã qua Bắc Đều Lâu Châu. Mà còn lại Bạch Hổ Thần Quân cùng Huyền Vũ Thần Quân cũng tương tự đang bế quan, căn bản chốc lát kêu không được. Bây giờ nhìn một cái đại la nhị trọng tiên lôi tiếp, toàn bộ Thiên đỉnh đều có chút rơi vào tình huống khó xử rồi. Bèo Mà Lâm Hiên hiển nhiên cũng không có ý định tại đây chờ lâu, tại thời gian sắp lúc kết thúc, thân hình hắn chợt lóe liền đi tới Kim Ô bên cạnh. Ai còn muốn đánh một trận? Lâm Hiên ngữ khí bình đạo, tầm mắt quét qua tứ phương, hiển nhiên không chỉ là đối mặt Thiên Đình, là tại hướng về nơi quan tâm người tồn tại của nơi này nói chuyện. Trong lúc nhất thời bốn, ba, tám dưới bên trong, rất nhiều tồn tại đỉnh phong đều trầm mặc không nói gì. Bọn hắn nhìn ra Lâm Hiên cứng hãn, đem tầm mắt chuyển rời qua, muốn nhìn một chút tên này tiền bối thần bí kết quả thế nào muốn xuất thủ cứu Kim Ô. Lâm Hiên áo khoác vụ vụ, xanh thảm lôi hồ ở bên người nhảy văng lên, từng mảng từng mảng lôi kiếp xiển xích chợt tự tại thân thể hắn bên trong tung hành. Hôm nay, tam giới đại kiếp sắp tới, mà đúng lúc này, Lâm Hiên thanh âm lại vang lên lần nữa. Mà lần này lời nói, càng làm cho tam giới người đang xem cuộc chiến mí mắt giật mình, toàn thân run run một hồi, không biết vị này tiền bối thần bí làm sao đột nhiên nói tới tam giới đại kiếp. Hắn muốn nói cái gì? Trong lúc nhất thời, tam giới càng là yên tĩnh, tất cả đều dử thai lắng nghe bộ dạng. Ngay cả Thiên đỉnh cũng đều không ai mở miệng, rất sợ trọng phải tôn đại thần này. Tiếp theo, liền nghe Lâm Hiên thanh âm lần nữa chuyển đến, khiến xem cuộc chiến các phương tồn tại đều là sửng sốt một chút. Đại kiếp sắp tới, Thiên đỉnh, Phật môn, còn có các tộc, trở về nói cho các ngươi lão tổ. Bản tọa tại trong tam giới yên lặng bọn hắn trở về ly kiếp. Chương 305, Tam tiêu truyền tin thông thiên tiệm sách sự tình. Lâm Hiên nói rất bình thản, không có gì hiên ngang phong cách, cũng không có linh khí gì trùng thiên, chính là thật đơn giản một câu nói. Nhưng chính là loại này bình đạm, lại khiến cho toàn bộ nghe được người vì đó chấn động. Thiên đỉnh Phật môn còn có các tộc. Thần bí nhân này cư nhiên lấy như thế bình thản giọng điệu cùng toàn bộ lao tổ nói chuyện hơn nữa hắn nói lao tổ là ý gì chẳng lẽ là thánh nhân các lao tổ nghĩ tới đây tất cả thế lực phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng thánh nhân đây chính là tồn tại trong truyền thuyết thánh nhân biết bao khủng bố sao dám có người dám lấy ngang vai với giao chi? khai thiên đến nay thánh nhân liền tượng trưng cho vô địch cho tới bây giờ đều là bất bại biểu tượng ngoại trừ truyền thuyết bên trong đạo tổ cùng thiên đạo bọn hắn không chịu bất kỳ tróiụ nào trong tam giới có thật nhiều thế lực vô cùng thích sợ đặc biệt là Phật môn cùng thiên đỉnh rất nhiều người đều rung động nhìn thấy Lâm thiên Rốt cuộc có bao nhiêu lớn tự tin mới dám tự tin như vậy, cùng thánh nhân ngang vai vẻ mà nói. Chính là bọn hắn cũng không dám, không hề nghĩ tới. Nhưng trong tam giới cũng có nghi hoặc, một tia lực lượng là có thể điều khiển đại La nhị trọng thiên lôi kiếp, nói không chừng. Không thể nào, nhưng liền tính hắn là chuẩn thánh đỉnh phong, không khỏi cũng quá bất cần. Tuyệt đối không thể là đối thủ. Thế nhưng loại tồn tại sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Tam giới bên trong 26, rất nhiều thế lực bắt đầu cạnh tranh giùm Ben, nhìn đến Lâm Hiên ánh mắt buộc phát nghi ngờ không thôi. Như Lai sắc mặt cũng từng bước trọng, hắn vẫn không thấy rõ Lâm Hiên khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lôi mang đang lập Phía sau một đôi mắt sáng như sao, giống như là hàm chứa vũ trụ hùng hoàng. Chẳng lẽ là còn để lại 3000 thần ma, hoặc là thượng cổ thần thú long hán sơ kiếp thời đại nhân vật. Ngay cả Như Lai cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bắt đầu suy đoán, loại kia tồn tại tuy rằng không nhất định lớn hơn thế nhân, nhưng bình đẳng giao lưu, dường như cũng không quá được a. Đến tột cùng là là ai? Tam giới mọi người, buộc phát không đoán ra nhân ảnh thần bí thân phận. Trái lại Lâm Hiên bên này, nói xong liền không có đang tiếp nối để ý tới, mà là phất ống tay áo một cái, hiện ra một đạo màu xanh thẳm thông đạo. Nhìn thấy chiêu thức ấy, rất nhiều thế lực lại vì đó dùng một cái. Ở trong tiên đình Đông nhiên có tiếng thanh âm truyền tới, đó là Ngọc Đế lên tiếng, hắn trầm giọng nói, "Còn xin dừng bước, dám hỏi tiền bối." Nhưng Lâm Hiên để ý tới đều không để ý, mang theo Kim Ô trực tiếp vừa bước một bước vào thông đạo, biến mất tại tam giới nhìn kỹ giữa. Hiển nhiên không muốn nhiều lời. Nhìn thấy một mặt này, tam giới bên trong người im lặng, không biết nên nói cái gì, chỉ là tâm tình phức tạp, cảm thấy tam giới bên trong bộ phát hỗn loạn. Chỉ có trong thiên đình, Thái Bạch Kim Tinh có chút bất mãn lẩm bẩm, ngạch. sẽ để cho Kim Ô đi như vậy nữa rồi a." Dương Tiễn liếc mắt, tức giận nói, "Truy, người đi a." Dáng theo tam giới tất cả thế lực lão tổ nói như vậy, Người đi truy hắn không muốn sống nữa. Thái Bạch Kim Tinh. Lâm Hiên xuất hiện ở, ở trong tiên đình, xuất thủ cứu Đại Yêu Kim O, hơn nữa lời đồn tam giới tất cả thế lực lao tổ sự tình, rất nhanh sẽ chuyển phát ra ngoài. Lần này, toàn bộ tam giới giới tu luyện đều biết có Kim O xuất thế, thượng cổ cường giả thần bí hóa thân lôi kiếp hiệt thân. Bọn hắn không khỏi chấn động. Người này đến tột cùng là ai? Quá kinh khủng, lấy sức một mình, thu nạp lôi kiếp, quấy nhiễu thiên kiếp vận chuyển, đây chỉ có chuẩn thánh bên trong cường giả mới có thể làm được. Loại này tồn tại, khó trách sẽ xuất thủ tiền cứu trợ O, hơn phân nửa là tại thượng thời đại liền đã có dính Nói không chừng chính là như thế, ta cảm thấy thượng cổ đại yêu kim ô xuất hiện, có lẽ cũng cũng có liên quan. Gọi là độ kiếp lại là cái gì? Mỗi người nói một kiểu, tam giới bên trong, tất cả thế lực đều đang suy đoán mẹ tiền bối thần bí thân phận là ai, cơ hội trong một ngày, tất cả tin tức liền lưu tản ra. Có yêu tộc nói tiền bối thần bí là yêu tộc, là vì trên sự bảo vệ cổ kim ô cho nên một mực sống đến nay. Mà Thiên đình lại có người khinh thường, nói người yêu tộc tính thứ độ gì, đây tuyệt đối là một vị cường giả khủng bố. Phật đối với ngoại giới không có lên tiếng, nhưng bên trong nhưng cũng đang thảo luận, muốn biết cường giả thần bí đến tột cùng là ai có phải hay không là nhân tộc. Địa phủ bên trong có Diêm La Vương nghi hoặc, nhưng tin tức chuyển tới sau đó lại bị vô số người khịt mũi coi thường. Tại sao có thể là nhân tộc? Trên thực tế, nghe được tin tức này sau đó, Hiên Viên Hoàng đế cũng lắc đầu, cũng không tin, nhân tộc không thể nào có cường giả như vậy, nếu là có, hắn đã sớm biết rồi. Trưởng quỹ sẽ sẽ không biết một ít, dù sao đều là bên trên cổ thời đại đại năng. Hiên Viên lẩm bẩm, sờ lên cằm, chuẩn bị có rảnh đi hỏi một chút Trưởng Quỷ, nhìn xem có thể hay không hỏi thăm điểm ý đi ra. Tam giới bên trong, Lâm Hiên xuất hiện, đã hoàn toàn lấn át Kim Ô Tồn tại chuyện này. Đặc biệt là Lâm Hiên sau cùng hai câu, càng làm cho vô số người vì đó hoảng sợ, sau khi kiếp sợ, bộ phát muốn tìm kiếm nó bộ mặt thật. Thỉnh thoảng có người nhắc tới chuyện này vốn là nhân vật chính, Kim Ô thời điểm, ngược lại tam giới bên trong sẽ cảm thấy khinh thường. Phương Thiên Điệu này cũng sớm đã không phải thượng cổ yêu tộc thế giới, hiện tại đã không thích hợp thượng cổ yêu tộc tu luyện, Kim Ô không có tiền đồ gì, miễn cưỡng cả đời chính là đại la nhất trong tiên. Tuy rằng tu vi ta kém xa hắn, nhưng lời nói này thật, Kim Ô đang đột phá thời điểm độ kiếp thất bại, liền tính cuối cùng bị cường giả thần bí đi, cũng đã tổn thương đến đến bản nguyên. Không chỉ như thế, ta nhớ được hắn còn đốt qua thần hồn nhớ liệu mạng đi. Lần này độ kiếp thất bại, cũng có nghĩa là hắn vĩnh còn lâu mới có được đạp vào đại la nhị trọng thiên tư cách. Đối với lời nói này, trong tam giới vẫn có rất nhiều người công nhận, bởi vì đây là thật tình, bây giờ thiên địa đã sớm không thích hợp yêu tộc, cho dù Kim Ô xuất thân cao quý, nhưng cũng không có triệt để quật khởi hy vọng. Mà trong tam giới tất cả đại yêu, chính là lòng như cho nguội, tuy rằng Kim Ô không có chết, nhưng rất hiển nhiên muốn dẫn chúng nó quật khởi là không thể nào. Đại La nhất trọng thiên dĩ nhiên cường nhưng đối mặt môn, quả thực không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Quan trọng nhất là cái nào giúp đỡ Kim Ô người thần bí Hắn rốt cuộc 240 hẳn là là như thân phận như thế nào, lai lịch thế nào, giám thánh nhân yên ổn mà nói, đây mới là tam giới lập tức chú ý nhất vấn đề. Ngay tại tam giới bên trong nghị luận ầm ĩ thời điểm, thân công báo cũng vội vã trở lại Đông Hải chi nhãn, đem chuyện xảy ra lúc trước bẩm báo cho Tam Tiêu. Tam Tiêu nhìn thấy thân công báo truyền âm, là nổi giận vô cùng. Dù sao Kỳ Lân Sơn đốc cùng những địa phương khác không giống nhau, không đến Đông Hải Hải nhãn không có cách nào truyền tin, thân công báo cho hắn tiệt giáo sư huynh đệ đưa tin, nhưng mà Tam Tiêu tại đây, thân công báo nhưng là ước chừng nửa tháng, còn chưa truyền về một chút tin tức. Kết quả Tam Tiêu vừa nghe đến thân công báo hồi tin tức, Nhất thời liền kinh động, hoàn toàn chẳng quan tâm cùng hắn một bộ, trực tiếp mở ra lưu ly tế đàn, muốn báo cho ngoài tam giới sư tôn. Sư tôn, Đỗ Nhi Tam Tiêu, có chuyện quan trọng lẫn nhau bẩm, chính là liên quan tới tam giới sự tình. Lưu ly tế đàn lặng lặng xoay tròn, từng đạo phức tạp hoa văn đang lấp lánh. Tam Tiêu lặng lặng quỳ gối trước tế đàn, sau một hồi lâu, trong tế đàn mới chuyển đến cái ôn hòa mà thanh âm to lớn. Chuyện gì? Tam Tiêu vội vàng đem phát sinh mọi chuyện bẩm báo lên, Lưu trận pháp bên kia cũng đang án nghe. Mà ở cách này cực kỳ rất xa tiệm sách bên trong, hoạt động một loại gần cốt lâm hiên, chậm rãi từ tiệm sách sau đó trong phòng đi ra. Tiếp theo sau đó nâng sách, ưu thái dù thai nhìn. Chương 306: Rời khỏi tiệm sách kế hoạch, thánh nhân ý nghĩ. Xem sách, Lâm Hiên lúc gần đi nói câu nói kia tự nhiên không phải là không có chút ý nghĩa nào. Câu nói kia là thâm ý sâu sắc, không phải là vì gọi là cho trước. Hiện nay tam giới vẫn không đủ hỗn loạn, Lâm Hiên xác thực là nhớ để bọn hắn trở về, những kia giao đảo tại ngoài tam giới tồn tại. Nói thí dụ như Vu Ương hai tộc sự thất bại ấy, Long Hán Sơ Kiếp lúc thần thú, thậm chí là khả năng còn sống mông thời đại 3000 ma, cổ xưa thánh nhân. Lâm Hiên cũng muốn để bọn hắn trở về. Cảnh giới càng cao người, mang tới đồ vật liền sẽ càng tốt, hắn nhớ phải nhanh chóng phát triển sách của mình cửa hàng. Bây giờ lúc này, bên ngoài nhận định đều sẽ phiên tiên đi. Lâm Hiên nhàn nhạt vừa nói, tại lúc gần đi hắn nói muốn chờ bọn hắn trở về độ kiếp, những lời này nếu để cho người cố ý nghe được, tuyệt đối sẽ không mặc kệ, tuyệt đối sẽ hơi khiếp sợ. Hơn nữa, Lâm Hiên trong con người hiếm thấy có tinh quang lóe lên, hắn xoay cổ tay một cái, một tòa nhôi nhỏ bảo khố liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Những thứ đó, hiển nhiên chính là tiệm sách trao đổi tư tịch sau đó, còn giữ lại những tia chân quý vật phẩm. Linh linh tán tán, bên trong có không ít thứ rồi, có pháp bảo, cũng có dược thảo, đều là trong tam giới đến người đọc sách mang tới. Tiệm sách đến đã có một ít thời gian, Lâm Hiên đã thu được không ít bảo bối, tính toán một chút, không sai biệt lắm cũng mau có thể rời đi, qua đoạn thời gian liền có khả năng rời đi tiệm sách rồi. Nhưng gần nhất cũng được đi ra ngoài một chuyến, dùng một loại phương thức đặc thù. Không giống lần này một dạng, lấy thân công báo làm môi giới, vận dụng độ kiếp thiên công loại này, mà là có thể lấy phương thức đặc thù ra ngoài một lần, có thể động dụng rất nhiều công pháp bà bối. Thu hồi bà cô, Lâm Hiên lặng lẽ tính toán, dù sao cơ hội khó được, lần này ra ngoài, nhất định phải có thu hoạch mới được. Lâm Hiên tại đây đắn đo chi tiết, mà bên kia, Kỳ Lân trong vết núi, Tam Tiêu đã đem thân công báo nghe ngóng tin tức toàn bộ bẩm báo xong. Sau đó chính là lâu dài chờ mặc. Tam Tiêu lặng lặng đứng ở nơi đó, không dám nói thêm cái gì, thắt mang theo. Sau một hồi lâu, Lưu Ly trong trận pháp mới chậm dãi truyền ra một giọng nói. Tam giới, quả nhiên lại có đại kiếp sắp đến nữa rồi a. Đạo thanh em này nhẹ nhàng vừa nói, trong giọng nói có không nói hết tăng thường, vấn điều, từ khi phong thần chi hậu, đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Vân Tiêu sững sờ, tiếp theo mặt cười đứng đỏ, chắp tay cung kính nói, "Khởi bẩm sư tôn, đệ tử vô năng, bị trấn phong tại Kỳ Lân Sơn đốc phía dưới, vô nhập ra cũng không mặt trời lạnh, thời gian ở chỗ này đã không có ý nghĩa, đệ tử quên mất đã qua bao nhiêu năm tháng." Cách cách chỗ này cực kỳ rất xa hỗn độn thế giới. Hư Vô là nơi này duy nhất chủ đề, mà tại mảnh hỗn độn này thế giới bên trong, hoàn toàn mông lung thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, ở bên cạnh hán, giống như là có hỗn độn vỡ vụt, hoặc như là có thiên địa tại khai phách. "Quên mất tuyết nguyệt sao?" Đạo thân ảnh kia trầm rãi vừa nói, lự khí êm dịu, nghe không rõ là đang cảm thán vẫn là là cái gì. Tựa như một vũng đầm sâu, bình tĩnh không có tí kẹo gần sóng. Loạn thế nổi lên, các người đi cho đi, chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút." Thân ảnh vừa nói, đả âm nộ vang. "Vâng, sư tôn." Tham Tiêu cung kính nói. Ngàn vạn lần đừng lại muốn bị cuốn vào, đương nhiên, nếu không thể tránh né nói cũng không cần đắn nút. Nói xong câu đó sau đó, thân ảnh liền đóng cửa chặt pháp, đưa ra một cái tay, mặc đầy diễn. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ thở dài một cái, tiếp theo phất tay áo chuyển thân. Quả thật vô pháp chênh læ, đây là ta tiệt giáo số mệnh chú định số lộ sao? Chờ đợi tất cả lão tổ tới đây độ kiếp, lời này sẽ là ai nói? Nếu vô pháp tranh né, bên kia theo hắn nhóm mà đi đi, mấy năm nay cùng hôn độn bên trong nhìn ngộ nghĩ nhẫm, may mắn được có ngộ, lần này, nói cái gì cũng phải thử nghiệm xuất thủ một lần. Trong lòng bàn tay, lũ lũ quang mang chợt hiện, đó là bốn chuôi nho nhỏ phi kiếm, chính đang còn quấn nhất phương trận đồ. Có lẽ, lần này cũng là ta tiệt giáo quật khởi chi cơ hội. Vừa nói vừa nói, thân ảnh đông nhiên có giống như là nhớ lại cái gì, bắt đầu thôi diễn, nhưng lần này thôi diễn chẳng những không có tháo gỡ nghi vấn, ngược lại để cho hắn bộ phát nghi hoặc. Kỳ quái, vô pháp thôi diễn sao? Thần bí nhân kia đến cùng là lai lịch thế nào? Tư nhân như thế chẩn bóng điểm không đến bất kỳ tung tích nào. Không đúng lắm, cần thiết mau tìm ra người này là ai. Trong đại kiếp, tùy ý một chút tầm thường chi địa đều có thể tạo thành vô pháp suy nghĩ bổ hậu quả, thần bí nhân này nhất định phải tìm ra. Nhân ảnh lẩm bẩm, phất ống tay áo một cái, thân hình chính là tiêu tán tại khắp trời hỗn độn bên trong. Bên kia, Tam Tiêu cung kính lĩnh mệnh ngối ra, đem tin tức chuyển đưa cho bên ngoài thân quân báo. Tiếp tục chú ý tam giới là được, sư tôn nói đến thị chúng ta phải cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên bị vào, đương nhiên, nếu bị cuốn vào rồi, cũng không cần cố kỵ. Vân Tiêu nhẹ nhàng vừa nói, nàng với tư cách Tam Tiêu chi trưởng Tiên giáo nhất đại đệ tử, cùng thông tin sống chung thời gian thật dài, tự nhiên một hồi liền nghe được hắn ý nói, "Lần đại kiếp nạn này, chúng ta tận lực không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện." Khi thực đối với Tam Tiêu lại nói, bị trấn áp tại kỳ lần sơn dốc phía dưới, các nàng ba cái tuy rằng không dám nói nhiều, nhưng trong tâm vẫn như cũ tràn đầy bất mãn. Lúc trước cựu quốc hoàng Hà trận bố trí đến, đối phó xiển giáo nhất đại đệ tử, giết chính bọn họ mỗi cái chật vật không chịu nổi, nhưng mà thời khắc quan trọng nhất, xiển giáo hai vị thánh nhân chính là đích thân đến, lấy vô pháp phản bác lực đạo, đưa các nàng trấn áp tại kỳ lân bên dưới núi. Có lẽ là biết rõ mình ỷ lớn hiệp nhỏ. Có lẽ là kiêng kỵ sư tôn của các nàng, hai vị thánh nhân không có hạ tự thủ. Nhưng dù cho như thế, Tam Tiêu vẫn đối với Thiển giáo tràn đầy đối địch chi ý. Bên trên một lần đại kiếp, Phong Thần chi chiến tiệt giáo đại bại thua thiệt, mà lần đại kiếp lần này, tất rất có thể là tiệt giáo cơ hội. Nói cách khác, bọn hắn đã sa sút thành bộ dáng này, còn có cái gì phải sợ? Nhưng các nàng ba cái làm gấp cũng vô ích, thánh nhân bố trí kỳ lần sơn cốc, há lại các nàng có thể phá giải? Lập tức chỉ có thể dặn dò thân công báo, chú ý nhiều hơn Tam giới đi, chú ý nhiều hơn Thiển đi, đồng thời phải chú ý một chút người thần bí. Mà thân công báo lại là ai? Lúc trước ngân thương quốc sư từng cùng Khương tử nhà đấu pháp người, chớ nhìn hắn ngày thường rụt rè e sợ, nhát gan sợ phiền phức, còn giữ lại một đôi dâu chuột, lúc trước tiệm sách sách cũng do dự thật lâu cuối cùng không có lựa chọn nói ra. Nhưng hắn loại kia nhạy cảm sức quan sát lại không có chút nào thiếu. Nhiều hơn nhìn xiển giáo hướng đi, nếu ngay cả loại này cơ bản nhất ám thị đều nghe không hiểu mà nói, hắn còn gọi thế nào thân công báo. Đây rõ ràng chính là để cho hắn nghĩ biện pháp thừa dịp lần đại kiếp nạn này, giúp đỡ tiệt giáo một lần nữa quật khởi. Lúc trước nói, thân công báo bị phế đi Đông Hải Hải nhãn, tại Tẩm Long tộc, loại chuyện này chính là ngày xưa xiển giáo đệ tử chủ trương chớ đừng nhắc tới còn có đủ loại khác xiển giáo đệ tử rảnh rỗi không gì liền đến làm nhục hắn. Tiên Tiên, thân công báo hạ có thể yêu thích xiển giáo. Xuống chi ban đầu hắn chính là bị xiển giáo vô tình vứt bỏ, lại bị tiệt giáo tiếp nạp. Lúc trước tiệt giáo đại bại, tuy là thiên mệnh không thể trái, nhưng thân công báo trong tâm hạ có thể xứng đáng. Trong mắt sáng lên hai điểm hàn mang, từ khi phong thần đại kiếp chiến bại sau đó sẽ lại cũng không có nghiêm túc qua bao nhiêu lần thân công báo. Khi sâu một hơi, sau đó cung kính con người chào rốt cuộc. Sư đệ biết được. Sư tuy rằng tu vi thấp, không có bản lĩnh gì, nhưng nếu là phải đè tam giới này làm loạn, đem kia xiển giáo ghê tởm mấy cái lại dễ như trở bàn tay. Trong mắt Hàn Mang lấp lóe, lúc này Thân công báo không giống như là một con báo, ngược lại giống như là một cái xài lang, một cái la bái, một cái phụ tổn thương hồ ly đen, đã ở trong góc liếm được rồi vết thương vết sẹo, chuẩn bị cắn người khác. Thân công báo chuyển thân rời khỏi Đông Hải Hải nhãn, hướng về một phương hướng đi tới mềm mại Nếu muốn làm chuyện, mục tiêu thứ nhất là cái gì? Dĩ nhiên là đầu kia độ kiếp thất bại thượng cổ đại yêu thích hợp nhất rồi. Kim Ô con thứ 9. Chương 307, xui xẻo đào mộ tổ hai người. Kim Ô chính là thiên đỉnh kẻ tử thủ, mà hiện nay thiên đỉnh hơn nửa đều là giáo đệ tử. Thỉnh thoảng có chút hồn phách phong thần tiệt giáo đệ tử, đều không quá vui vẻ quan sự. Thân công báo đi trên mặt biển, vừa đi vừa muốn đến. Địch nhân của địch nhân chính là Bằng Hữu. Ngay sau đó cùng thiên đình nhất không đội trời chung là ai? Dĩ nhiên chính là Kim Ô rồi. Vừa mới độ kiếp thất bại, bị trắng trận giễu cợt, lại lời đồn vô pháp đột phá xiển xích, nếu là có thể mượn Kim Ô lực lượng, có lẽ liền có thể đối phó cái chết của mình đối đầu. Với tư cách thượng cổ đại yêu, nói không chừng cũng có phương pháp cứu ra Tam Tiêu sư tỷ bọn hắn. Cứ việc có khả năng không quá lớn, nhưng dù sao cũng phải thử xem, vạn nhất có không biết pháp thuật thần thông đâu. Huân nữa gần nhất nghiên cứu trưởng quỹ Như muốn độ kiếp Thiên cung thời điểm, đạo gia còn phát hiện một cái vấn đề, đạo gia tựa hồ có thể khống chế một ít lôi kiếp chi lực. Thân công báo suy nghĩ, một điểm này là ban đầu đang đại chiến thời điểm nghĩ tới. Lúc đó là Chu Tức lăng quang thần quân cùng tiền Bối thần bí đang đại chiến, tiền Bối thần bí một đạo lôi kiếp đập sau khi xuống tới, hắn bởi vì dựa vào có chút gần, suýt nữa bị một sét đánh bên trong. Nhưng càng về sau hắn mới phát hiện, kia cũng không phải là suýt nữa bổ chúng, mà là đang thời khắc xuống còn, độ kiếp Thiên cung lặng lẽ vận chuyển, giúp hắn biến chuyển rồi lôi kiếp. Độ kiếp Thiên cung, độ kiếp Thiên cung. Thân công báo lẩm bẩm lẩm bẩm. Dựa vào cái này thần thông, nếu là hắn sẽ lừa dối mà nói, nói không chừng 820 vẫn có thể lừa dối rồi Kim Ô, dù sao hắn dường như chính là lôi kiếp vô pháp song qua. Sau đó dao động rồi Kim Ô sau đó, nhận định không cần hắn khiêu khích, lấy Kim Ô cao ngạo cũng tuyệt đối sẽ lại lần nữa giết lên thiên đỉnh. Đại La nhị trọng thiên giễu tới, hình ảnh kia. Thân công báo suy nghĩ, chặt chặt lắc đầu. Ba ngày sau, thân công báo sắc mặt có chút sụp đổ. Thế đéo nào, tam giới lớn như vậy, đạo gia ta nên đi nơi nào tìm Kim Ô a? Gió mát lạnh rung. Đứng tại mênh mông trên biển khơi, thân công báo khóc không ra nước mắt. Lúc trước Lâm Hiên mang đi Kim Ô, tốc độ kia thật sự là quá nhanh, căn bản không nhìn thấy tí tẹo vết tích, đó dù sao cũng là thiên kiếp tốc độ. Hiện tại Thân Công Báo chỉ biết là hắn đại khái là đi bên này rồi, nhưng căn bản tìm không đến vị trí cụ thể. Lừa Biệt A đây không phải là. Thời gian 3 ngày, một cùng Kim Ô lông đều không tìm được. Thân Công Báo dựng dục một bụng mà nói, bắt trước vô số lần cùng Kim Ô gặp mặt làm như thế nào nói, làm sao lừa biệt hắn giết lên tiên đỉnh. Nhưng bây giờ, liền người cũng không tìm thấy, còn nói gì cùng hắn thương lượng chuyện. Thân Công Báo thẳng lên trời thiết giải, đột nhiên vừa nhớ lại đạn chỉ giả thiên bên trong đoạn đức bằng hữu tốt nhất hắc hoàng cả chưa vô lương chó. Mặc dù có chút thời điểm không đáng tin cậy, tham tài háo sắc vừa vui vui mừng thu nhân sủng, nhưng đang tìm người về phương diện này, thật cứng hãn. Kia một đôi lỗ mũi chó, một ngón kia vô xong trận pháp, bưng lợi hại. Hảo muốn một cái hắc hoàng như vậy trận pháp, đoạn nước đạo hữu, đem hắc hoàng cấp cho đạo ra một lần làm sao? Thân công báo lẩm bẩm lẩm bẩm, cầu thần bài Phật. Mà khoảng cách này cực kỳ rất xa nơi nào đó, bác đều lô châu chi bắc, mênh bao la bắc hải bên trong. Hạo Thiên quyển dưới đáy nước dưới lại lần nữa hắt hơi một cái. Át run run dưới, Thiên quyển vội vã lấm nhìn trái phải rồi một loại, cái quỷ gì? Bản Hoàng tại sao cảm thấy có người ở nghĩ đến Bản Hoàng? Những kia trong mộ quỷ tìm tới sao? Ở bên cạnh hắn Tiểu Bạch Long lên mắt, nga "Ngạo, nghĩ đến người. Quỷ đều buồn bã so với xin chào đi người nơi đó có Long đại gia lớn lên để mắt, hắc cẩu một đầu. Bản Long mới phải thiên hạ đệ nhất đệ trai. Hạo Thiên Quyền không để ý hắn, vẫn là tại lẫm lếch nhìn trái phải, buồn bực vô cùng, luôn cảm giác có người nghĩ đến Bản Hoàng khuôn mặt đẹp. Hai gia hòa này, không phải là người khác, chính là lúc trước từ trong tiệm sách đi ra Hạo Thiên Quyền, Long. Hai người một cái lấy hắc hoàng vị đại sư, tìm được cầu sinh mục tiêu. Một cái lấy Tử Kim Thần Long là tìm được long sinh lý tưởng. Hôm nay hai gia hỏa này mới gặp mà như đã quen từ lâu, cá mẹ một lứa, hai người liên hợp chung một chỗ, tại trong tam giới đi lên đảo mộ đảo mộ vĩ đại đạo lộ. Hai người bọn họ đã đi ra nửa tháng, mỗi ngày liền lẩn trốn tại nhân gian giới các ngóc ngách, đủ loại tìm đại mộ phần mộ mở đảo. Hạo Thiên quyền là vì bảo bối, tiểu Bạch Long tất là thuần túy xấu, nhớ tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc là, đây hai thất đức đồ chơi dường như vận khí không tốt lắm, gần nhất cái gì có giá trị đại mộ cũng không tìm được, tối đa con tìm mấy cái yếu tộc phần mộ. Hơn nữa cảnh giới đều còn không cao. Hai người tốn sức tâm lực dựa theo hắc hoàng trộm mộ bút ký lưu lại ghi chép hành động, kết quả chu vào đi sau hiện, bên trong liền hai ba cái luyện thân phản hư cảnh pháp bảo. Khi để bọn hắn trực tiếp xốc mộ phần chạy ra. Loại tình huống này không biết phát sinh qua một lần, hai người bọn họ căn bản là không có tìm đến bất kỳ một cái nào có ý nghĩa lại mộ, cao nhất một cái cũng bất quá là đào cái địa tiên cảnh giới yêu tộc mộ. Nhưng làm sao? Hắc hoàng bút ký lưu lại trận pháp, đó là thật gọi một cái mạnh. Bất luận mộ địa kích th nhưng phàm là tại phạm vi vạn dặm bên trong, toàn bộ địa, toàn bộ đều có thể biểu thị ở trên trận pháp mặt. Ngay từ đầu đây hai ý nghĩ xấu cảm thấy còn rất tốt, mừng rỡ không kể xiết, bởi vì tại đạn chỉ giả thiên bên trong, hắc hoàng trộn mộ thủ đoạn cũng không tính rất mạnh, là theo đến một cái tên là đạo sĩ bất lương đoạn đức học, chưa từng có loại này phương tiện trận pháp. Hôm nay bộ dáng kia, hẳn đúng là đến phía thế giới này, trận pháp phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Đối với những này, hai người liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn dựa theo trên trận pháp nhắc nhở, một người một nửa, chia nhau đảo mộ đi rồi. Kết quả đây đào một cái, 10 trong đó 9 cái là phàm nhân còn có một cái là nhân tiên bên dưới yêu tộc. Yêu tộc địa ngươi hiệu đi ra có thể lý giải. Dù sao liền dẫu gì có một hai kiện bảo bối, hoàng thân quốc thích mộ địa ngươi ký hiệu đi ra còn có thể hiểu được, dù sao bên trong có hoàng kim phỉ thúy, nhưng mà, ngươi đỡ cờ mờ một người vô ra cư mộ địa cũng đánh dấu đi ra ngoài là cái quỷ gì? Cái mộ địa còn dấu ở gốc cây dưới, không nhìn kỹ căn bản là cái thổ bao được rồi. Toàn bộ phần mộ đều ký hiệu đi ra, phạm vi vạn dặm chẳng trị không dưới 4 năm và cái. Cuối cùng khí hạo tiên khuyến cùng tiểu bạch long hai người đi thẳng tới bắt trên biển. Người tộc yêu tộc tổng sẽ không cũng lập phần đi. Không nghĩ đến thật đúng là có. Thậm chí nhiều hơn. Khi hai người từ đáy biển một cái hố đất bên trong đảo ra một con cá chết sau đó, tại chỗ tức bị phổi. Áo. Thì ra như vậy là món đồ, bị chôn ở trong đất, người nha liền phán định đây là phần mộ. Đến cuối cùng, Hạo Thiên khuyễn khí móng vuốt đều đang run, run run, đem hết toàn lực, dựa theo hắc hoàng trận pháp, lại vẽ một cái. Một cái này, con kiểm tra đỉnh cao nhất đại mộ, chuyên môn kiểm tra trong vòng ngàn dặm trở lên một địa Lần này xác thứ thiếu, đi khắp toàn bộ Đông Hải, cũng chỉ một cái này mộ điện. điểm. Hạo Thiên huyền, tại đây thật sự có mộ lớn ở bên trong. Tiểu Bạch Long nghi hoặc hỏi, có thể xung quanh thấy thế nào đều là nước biển, thật lạnh tận lạnh. Tuyệt đối có. Hắc Hoàng đạo sư lưu lại trộm mộ trong sổ tay có ghi chép, bản hoàng dựa theo loại kia trận pháp vẽ một trận pháp, trận pháp chỉ thị chính là ở đây. Hạo Thiên khuyễn ngữ khí ung dung, thanh âm ầm vang. Âm khí nơi này nhiều, nhất định có thi tổ, địa mạch dư thừa, là hiếm thấy ngũ hộ tập hợp chi địa, có thung lũng chi tướng, phong thủy không dễ tiết lộ, tuyệt đối có hiếm thấy đại mộ. Hạo Thiên khuyễn cắn răng nghiến lợi. Đi theo bản hoàng, tuyệt đối không sai rồi, nếu như sai bản hoàng trực tiếp phân tự sát. 308, khoái lạc cô độc hướng về trong trời cao, ngồi xem phụ sinh Biển dưới mặt đất, u ám lạnh lẽo. Hạo Thiên khuyễn cùng Tiểu Bạch lòng trào đảo tại bên trong đáy biển, người trước nâng một cái sinh xắn trấn pháp, lớn cỡ bàn tay, phía trên có nhất điểm hồng ánh sáng đang lấp lánh. Thi hẳn là tại đây a, vì sao một chút dấu hiệu chưa? Hai người rơi vào biển trên giường, Ngao Quảng ngầm đầu nhìn lại, tại đây đã là đáy biển nơi sâu nhất, đen nhèm thâm thúy, yên tĩnh đáng sợ, không có có thứ gì quang ảnh cùng tiếng động. Thỉnh thoảng có mấy cái không gọi nổi tên cá, tại tứ xứ du dãng, vô thanh vô tức. Giống như là đã không biết bao nhiêu vạn năm không có đã có người đến đây rồi, đến nơi này nơi đều tiết lộ ra rách nát căn bản nát, một vài thi hải cùng đá vụn tỏa ra tại bốn phía, phía trên đầy thâm hải thực vật cảm giác giống như đã tới quỷ vực. Tiểu Bạch Long lầm bẩm câu, với tư cách Tây Hải Long Vương chi tử, Tiểu Bạch Long tự nhiên thường thấy đáy biển, nhưng tại đây quả thực quá phá lạ. Nó như thế nào đây, nếu như đem đều Long cung so sánh nhân tộc hoàng triều đô thành, sức sống cường thịnh mà nói, kia nơi này chính là hoang tịch khô héo phế tích, không có tí tẹo sinh cơ. Không sai được, nhất định ngay tại phụ gần đây. Hạo Thiên khuyễn hưng phấn tê đứng thẳng người lên, mặc lên quần cọc hoa ở trong nước biển lao nhanh, muốn tìm ra cụ thể địa điểm. Chính là mặc cho hai người làm sao tìm kiếm, chính là tìm không đến một chút vết tích. Đáy biển một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ nhấp nhô Giống như là một phiến bình nguyên, đừng nói là trong vòng ngàn giằm mộ luẩn lẫy rồi, ngay cả cái tiểu thổ túi cũng không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hôn tạp đủ loại đá vụn cùng hài cốt, như thế để cho hai người có chút động. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Chân pháp này thậm chí ngay cả một cái con chuột chết chôn dưới đất đều có thể tìm ra, vì sao tại đây lại tìm không đến đại mộ? Chẳng lẽ nói dấu dưới đáy biển mặt? Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyền hai mắt nhìn nhau một cái, nói làm liền làm, bay thẳng đến đáy biển một trận cuồng ngoanh lạm Chính là cho dù bọn hắn đem đáy biển xúc cái lộn chồng vó lên trời, cũng vẫn không có tìm ra một chút vết tích. Tại liên tục anh tác một canh giờ, đem phụ cận đáy biển đều nạo mấy vạn trượng sau đó, hai người có chút phát mệt rồi. Vẫn là không có. Bọn hắn cầm lấy trận pháp, ngồi ở điểm đỏ ký hiệu phía trên nhất, cau mày khổ tư. Rốt cuộc, tại đây lại lần nữa yên tĩnh lại, lại lần nữa khôi phục bình thường tĩnh lặng. Đây tình huống gì? Hạ Thiên Quyền, ngươi trận pháp kia đáng tin không? Suy nghĩ hồi lâu sau đó, Tiểu Bạch Long nheo mắt kinh bị. Ngươi ý gì? Bản hoàng có không đáng tin cậy thời điểm sau? Hạ Thiên Quyền gào một hồi từ dưới đất ngậy, toát miệng nhìn thấy trận pháp. Bản hoàng hôm nay còn cũng không tin cái quỷ quái này rồi. Vừa nói, Hạo Thiên khuyễn từ trong đống quần móc ra một kiện ánh vàng lấp lánh cá gỗ, mới vừa xuất hiện, liền có từng trận Phật âm kèm theo pháp lực cuồn cuộn mà ra, từng luồng Phật quang lan ra, chiếu sáng phạm vi ngàn mét đáy biển. Hiển nhiên, đây là một kiện khó được bảo bối. "Hả? Loại này Phật môn bà bối, ngươi là từ nơi nào có được?" Tiểu Bạch Long hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi cho rằng bản hoàng giống như ngươi?" Bản hoàng khí vận ra thân, phúc duyên tương hộ, loại vật này tiện tay chụp tới chính là một Thiên khuyễn thổi nư không làm bạn nháp, vật này là tại địa phủ sự kiện bên trong lấy được, là Phật môn bố trí trận pháp thì dùng bà bối. Hạo Thiên khuyền đem nó thận trọng đặt ở một chỗ. Sau đó có lấy ra 17, 18 cái Phật môn pháp bảo, có thiên trượng, có bát chén, có Phật châu, thậm chí còn có từng cái bộ đoàn. "Uy, làm sao tất cả đều là Phật môn, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?" Tiểu Bạch Long hư suy nghĩ nổ nước bọn. Hạo Thiên khuyền lại không có quản hắn khí gió, liếc nhìn một phía, cảm thấy có chút không ổn, hắn cắn răng một cái vừa tản nhẫn tâm lấy ra một kiện thái ớt cảnh giới đỉnh phong pháp bảo, thận trọng an phòng tại dưới chân. Chân pháp lưu chuyển. Trong lúc nhất thời, tĩnh đáy biển phía dưới, tâm lưu chuyển, thiền lơ lửng. Nhìn thấy hết thể các thứ này, Tiểu Bạch Long khỏe miệng co giật, "Uy, người muốn làm gì?" "Nổ chỗ này." Hạ Thiên khuyễn âm thiếu, "Tiểu Bạch Long." Tiếp theo một cái trước mắt, tia thả tại sâu bên trong đáy biển trận pháp, liền bất thình lình bị làm nổ. Ngay tiếp theo kia hơn 10 cái thái ớt cảnh giới phát bảo, đồng loạt nổ tung. Ẩm. Tiểu Bạch Long kêu thảm một tiếng, mượn thủy độn, điên cuồng chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn là vãn rồi một bước. Cuồn quân pháp lực, như sóng giữ bàn vọt tới, pha tạp vào nước biển đập vào trên người hắn, giống như là phía sau vỗ tới rồi chặn một cái thật dày tường, hắn giống như là một cái nho nhỏ quả banh ra tựa như Đùng một hồi liền bị đánh bay ra ngoài rồi không biết bao xa. Hơn 10 cái thái ớt cảnh giới pháp bảo đồng loạt nổ tung, còn có trận pháp gia trì, loại trình độ đó bạo tạc biết bao khủng bố. Một đường lăn lột bay ra ngoài, tiểu Bạch Long toàn thân cốt đầu không biết bể nát bao nhiêu. Xa xa Hạo Tiên khuyển cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn cũng chỉ thái ớt sơ kỳ, đồng dạng gào thét bi thương một tiếng bị nổ bay ra ngoài. Gào. Mẹ nhà nó làm sao làm sao mạnh? Nhìn thấy một màn này, giúp ở trong góc né tránh đánh tiểu Bạch Long khẽ miệng giật một cái, ngươi cờ mở chính mình cũng không chống đỡ được đuôi mù làm những thứ gì đâu. Cầu kim đậu. Đến lúc trùng kích tiêu tán sau đó Tiểu Bạch Long dựng dâu trợn mắt tiến lên, "Hạo Thiên Quyền, ngươi điên rồi sao?" "Ngạo, cụ ra ngươi cái quỷ, Long đại gia suýt nữa bị ngươi hại chết ngươi biết không?" Hùng hũng hổ hổ đi tới, đánh là không đánh lại, Tiểu Bạch Long đang chuẩn bị hảo hảo lý luận một phen thời điểm, Hạo Thiên Quyền bỗng nhiên kích động, chỉ về đằng trước la lên, "Ngạo, bản hoàng nói cái gì người tới, cũng biết Hắc Hoàng đạo sư sổ tay sẽ không xuất hiện vấn đề." Thuần theo Hạo Thiên Quyền ánh mắt nhìn, Tiểu Bạch Long vừa vặn nhìn thấy một đạo mê thực dài vết tích. Đó là một đầu không gian cái nứt, bên kia không gian giống như là không quá ổn định, có một đạo bất quy tắc cái nứt xuất hiện ở bên trong đáy biển. Kia tựa hồ có người lấy đại pháp lực khai phách đi ra ngoài một phiến không gian nhỏ, mà ở đó đạo kẽ nước phía sau, có thể nhìn thấy một phiến cổ xưa di tích. FML. Thật vẫn có. Cứ như vậy bị Hạo Thiên khuyễn nổ ra đây sao? Đạo này không gian kẽ nước rất không bằng phẳng, pháp lực lưu chuyển mù mịt khoảng, đang chậm dài phục hồi như cũ, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, mấy thước dài kẽ nước liền đã thu nhỏ đến một em mở trên dưới. Mắt nhìn thấy liền muốn biến mất, Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyễn hai mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, đồng thời biến thành một vệt sáng chui vào. Ngay tại Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyễn chui vào kia kẽ nước bên trong thời điểm, Từ xa địa phương nhân gian giới, ngũ quan trong tràng, trời đông giá rét làm quạ, tuyết lớn đầy trời. Một tên trên người mặc huyền chương bào màu xám nam tử trung niên, ngồi cùng rảnh rỗi trong đỉnh, tại hắn trang viên sau lưng, có một gốc ước vạn năm thượng xanh đại thụ, phía trên kết đầy từng cái đáng yêu quả nhân sâm. Vạn lại hàn tuyển tập hợp đỉnh, bát phương thủy ai bay cao. Khoái lạc cô độc hướng về trong trời cao, ngồi xem phụ sinh nằm động. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng lẩm bẩm, là hắn chết đi lão hữu từng viết một câu thơ, đó cũng là đầy trời rơi nhiều, một bộ hồng giới uống thích, đánh say vang. Lắc lắc đầu, Trấn Nguyên Tử lấy ra một quyển sách lật nhìn. Lại là Tuyết Lệnh thì, cố nhân ở chỗ nào? Tính một chút tuyết nguyệt, khi có mấy ngàn năm chưa hề đi Bắc Hải lễ tế qua hắn. Vừa nghĩ tới, Trấn Nguyên Tử định tới năm dành thời gian đi Bắc Hải chi mộ liếc mắt nhìn, mang theo một ít rượu và thức ăn. Dù sao tòa kia lại mộ, chính là mình cái thứ nhất, cũng là duy nhất có người chi mộ thổ. Chương 309, ngươi cùng trưởng quỹ quan hệ thế nào? Trấn Nguyên Tử tại nhà mình trong sân nâng sách, đạm nhiên mà điềm tĩnh, hoàn toàn không biết Bắc Hải bên trong chuyện xảy ra. Tuyết lớn rơi trời, Trấn Nguyên Tử an tĩnh xem sách. Sách trong tay của hắn không có gì khác hơn, chính là truyền thuyết bên trong địa thư Sơn Hải Kinh. Thiên thư vị phong thần bảng, vừa là tên chân linh thánh bảng, vốn là nguyên thủy thiên tôn toàn bộ, tương truyền là thượng cổ việc của người nào đó vật chân quý biến thành, trực tiếp dẫn đường đại kiếp phong thần chi chiến. Nhân thư vị sinh tử bộ, vừa là tên tam sinh minh thư, vốn vô chủ, không biết làm sao lưu lạc đến địa phủ Diêm La Vương trong tay, tương truyền là hỗn độn thanh liên một mảnh địa biến thành, có thể quan sát che chở chư tộc khí vận, phụ trợ luân hồi sinh. Mà địa thư vị Sơn Hải Kinh, vừa là tên đàm địa chân kinh. Vì cùng đời cùng quân, tiên chi tổ trấn nguyên tử toàn bộ. Tương truyền là hỗn độn thời kỳ thiên địa khai phách thời lưu truyền đan sinh, có vô cùng tác dụng thần kỳ. Mà trấn nguyên tử quả nhân sông cây, chính là sơn hải kinh sử dụng thổ cùng nước nuôi sống. Ngay tại trấn nguyên tử an tĩnh nhìn bốn lẻ sách, thể ngộ ảo rượu trong đó thời điểm, bỗng nhiên có một cái môi đỏ răng trắng nho nhỏ đạo đồng đi vào. "Quán chủ, Đông Hải phân thủy tướng quân, thân công báo cầu kiến." Đạo đồng cung kính nói. "Không thấy." Trấn nguyên tử lật sách, đã sớm dự liệu được. "Vâng." Đạo đồng lĩnh mệnh rời khỏi, đi ra bên ngoài. Thân công báo thấy vậy vội vã sẽ tới, "Đạo Hiếu, thế nào? Đại tiên có nguyện ý hay không gặp ta?" Đạo đông lắc lắc đầu, thở dài đem kết quả nói cho thân công báo sau đó, chuyển thân đóng cửa lại. Hàn Bế môn canh thân công báo, nhất thời dơ thẳng lên trời thở dài. Làm sao tìm được cá nhân khó khăn như vậy a? Ước chừng hơn 10 ngày rồi, hắn đi khắp hơn một nửa cái Đông Thắng thần châu, gần phân nửa Nam Chiêm bộ châu, chính là tìm không đến một chút liên quan tới Kim Ô tin tức. Lúc trước tiền bối thần bí đem Kim Ô mang đi sau đó, Kim Ô giống như là tại nhân gian giới này bốc hơi tựa như, một chút cũng tìm không đến với tích. Hắn lúc này mới lớn gan đến ngũ quan trang, nhớ thử vận khí một chút. Kết quả không ngoài sở liệu, bị tự tuyệt. Thân công báo cau mày, Hắn luôn tìm Kim Ô gây sự, đại kiếp sắp tới, cấp bách, nhưng bây giờ liền bước đầu tiền Kim Ô đều không tìm được, trách trình a. Trong mấy ngày kế tiếp, thân công báo liều mạng tìm kiếm Kim Ô vết tích. Không chỉ là rất nhiều thổ địa sân thần, thậm chí là tất cả yêu tộc, nhân tộc, thân công báo đều bắt đầu hỏi. Hắn thậm chí còn lén lén lút lút đi một chuyến Thiên đỉnh, tìm được Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, hai người ban đầu tại phong thần thời kỳ chính là ân thương thủ hạ, những năm gần đây cùng thân công báo tuy rằng không có giao tình, nhưng loại chuyện này vẫn là hơi giúp dưới. Hà, nói rõ cố sư, không tìm được, nếu như có thể tìm được mà nói, chúng ta đã sớm thượng bẩm Thiên đỉnh rồi. Nhan Giảm Tuận Phong nhĩ bất đắc dĩ nói, thân công báo chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Đến cuối cùng, vẫn là tại tiệm sách bên trong Lâm Hiên phát giác chuyện này, có chút ngoài ý muốn. Đầy thân công báo, tìm Kim O là muốn gây sự a? Loại này làm loạn tam giới sự tình, với hắn mà nói dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, lập tức tự nhiên không ngại giúp thân công báo một cái. Cổ tay hơi lổi, tức xa chỗ thân công báo, trong cơ thể độ kiếp thiên công liền chậm rãi vận chuyển. Hả? đây là độ kiếp tiên công, ta không có vận chuyển a. Thân công báo có chút động, hơi nghi hoặc một chút đang nhìn mình hai tay. Trên người của hắn hiện đầy lôi điện, khí tức đang chậm rãi tăng cường. Có chút buồn bực gãi gãi đầu, thân công báo có chút không quá rõ tại sao lại như thế. Nhưng mà, ngay tại hắn độ kiếp thiên công xuất hiện không bao lâu sau đó, thân công báo liền cảm giác nhạy cảm đến xung quanh giống như là lên biến hóa gì. Một đạo màu xanh thảm vết tích xuất hiện ở chân trời cực xa địa phương. Đó là cái gì? Từ trước ta nhớ bên kia không chung chẳng có cái gì cả a. Hiếu Kỳ đi tới, nhìn sơ qua một cái, thân công báo liền đổi sắc mặt. Thứ này lại có thể là trời kiếp chi lực. Đây đạo màu xanh thảm vết tích là ban đầu cường giả thần bí kia, mang đi kim ô sau đó để dấu vết lại. Thân công báo đại hỷ. Đúng rồi. Độ kiếp thiên công, ban đầu có thể cưỡng ép xoay chuyển một đạo lôi kiếp hướng đi, tự nhiên cùng thiên kiếp có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Đã như vậy, hắn vận chuyển độ kiếp thiên công, có thể nhìn thấy ban đầu tiền bối thần bí hóa thân cuối cùng một đạo lôi kiếp đi qua vết tích, tự nhiên cũng thì chẳng có gì lạ. Trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Công pháp này quả nhiên ngu bức, không hổ là trưởng quỷ. Trưởng quỷ ngu bực. Thân công báo hét lớn. Hưng phấn dọc theo đạo này, màu xanh thảm vết tích đi xuống bay đi, ao ao téo, hoàn toàn không có ý thức đến kia tiền bối thần bí chính là Lâm Hiên. Càng không có nghĩ tới đây là Lâm Hiên cố ý để cho hắn nhìn thấy. Hưng phấn dọc theo đây đạo màu lam vết tích đi một ngày sau, thân công báo rốt cuộc tại một phiến trong núi lớn, tìm được Kim Ô. Lúc này Kim Ô, thu thương rất nặng, rất chật vật. Thiên kiếp mang đến cho hắn thương thế xác thực rất trầm trọng, bị mảnh thiên địa này áp thắng, hai lần ở trong tiên kiếp vỡ vụn gầy dựng lại, cộng thêm lên một lần tân Loại này trọng thương, để cho hắn thiết, thiết thật thật thương tổn được bản nguyên. Kim Ô không lười, đi trong rừng, tìm kiếm các loại dược liệu Tại trên người hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy từng đạo xanh thảm lôi hồ lấp loé. Ho, ho, khục khục. Nuốt xuống một gốc thuốc chữa thương thảo, Kim Ô há mồm ho ra một ngụm lớn máu tươi, còn ở không trung, xanh thảm thiên lôi liền nổ vang, đem kia ngụm máu trực tiếp nổ thành khói mù. Hô, hô, Lần này nguy rồi. Kim Ô cắn răng, chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ thật sự có chút thảm, tu vi cảnh giới tuy rằng vẫn còn, vẫn là đại la nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng hiển nhiên thiên kiếp biến mất trước vô pháp vận dụng. Trời kiếp chi lực thật là quỷ dị. Miễn cưỡng chạy thoát thân sau đó hắn bị một thân tổn thương, trên thân còn có lôi kết phù, ngăn trở hắn phục hồi như cũ. Loại tình huống này, đừng nói tu bổ vết thương, ngay cả hoạt động đều vô cùng gian nan. Vị tiên bối kia đến tột cùng là là ai? Tại sao liền hạ ta liền trực tiếp rời đi, thân này tình còn chưa báo đáp. Kim Ô thở hồn hển ngồi xuống, tu luyện ngồi tính toán, nhìn thấy rách dưới vết thương cười khổ. Vết thương này, muốn còn giữ lại thiên kiếp đồi ra ngoài, ít nhất phải trăm năm đi. Hơn nữa trăm năm sau, hắn bản nguyên chú định bộ phát dưới, vốn là bị tiên địa thắng, một cái may may vá, vá vá chuẩn bị xong bản nguyên, còn cùng bước vào đại la nhị trọng tiên. Ngẩng đầu lên, Kim Ngô nhìn thấy không trung khỏa kia nóng bỏng tinh thần, lầm bẩm vừa nói, nơi đó có hắn mấy vị ca ca bị tế luyện thành pháp bảo, lẽ nào bản tọa đến đây chấm dứt sao? Yêu tộc cũng không cách nào khôi phục ngày xưa vi hoàng. Nhưng một giây kế tiếp hắn liền cho mình một cái tát, ánh mắt kiên định. Không, bản tọa còn sống, yêu tộc liền chú định sẽ quật khởi. Nhất định có biện pháp có thể giải quyết. Tìm ra tên kia tiền bối thần bí, chính là Quý Ba. Một tại mà hơn ngàn năm, vạn năm, cũng yêu cầu nhất định phải giúp giúp. Chỉ có hắn trưởng không thần bí công pháp mới có thể giúp ta vượt qua thiên kiếp, tu bổ bản nguyên bị thương. Ngay tại Kim Ô quyết định, chuẩn bị trước tiên tu bổ vết thương, sau đó đi tìm tiền Bối thần bí thời điểm. Trên bầu trời xoạt một hồi rơi xuống hạ một đạo nhân ảnh, thân công báo nhìn thấy Tĩnh tọa Kim Ô, nhất thời lại hỷ. Kim Ô tiền bối, bần đạo rốt cuộc tìm được ngươi. Mang Nguyên bản nhắm mắt tu bổ vết thương Kim Ô cũng mở mắt ra, nhìn đến thân công báo, khẽ cau mày. Ngươi là, ban đầu trên chiến trường cái kia báo tử tinh. Quan sát toàn thể một loại thân công báo, Kim Ô đang muốn để cho hắn rời khỏi, nhưng nói còn tại bên mép, liền dần dần biến mất. Hắn mắt, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn đến thân công báo. Chờ đã, báo tử tinh trên thân ngươi, thế nào sẽ có cường giả thần bí khí tức? Chương 310, đó là đại ca Kim Ô đứng dậy, hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới thân công báo trước người, chẳng quan tâm thân thể kịch liệt đau nhức, nhìn chằm chằm thân công báo hai con mắt trong vắt. Không sai được, chính là cổ khí tức này. Đây chính là ban đầu tiền bối thần bí cứu ta thì vận dụng thần thông. Kim Ô toàn thân kích động, bắt lấy thân công báo xong vài, nhìn thấy hắn, hai con mắt phát quang, Kim Ô chi hỏa cháy hừng hực. Kim Ô kích động như thế, thật ra khiến thân công báo không kịp đề phòng. Đây là tình gì? Đạo gia cái này còn không có lựa rối đâu. Đây Kim Ô làm sao lại mình chạy lên? Cường giả thần bí khí tức, kia cái đồ chơi gì? Đạo ra khi nào mạnh như vậy, lẽ nào bản thân ta đều không xét biết mình điểm mạnh. Hồi lâu sau, Kim Ô mới bình tĩnh lại, lùi sau một bước, nhưng nhìn thấy thân công báo, vẫn như cũ hai con mắt trừng vắt. Nguyên bản đang không biết tương lai làm sao đi xuống, làm sao loại trừ thiên kiếp đâu, hiện tại cư nhiên đã có người chủ động tới rồi. Hơn nữa còn mang theo tiền bối thần bí khí tức. Ngươi là tiền bối phái tới, đến giúp đỡ ta sao? Kim Ô kềm chế kích động trong lòng hỏi, trong giọng nói đều là ngang vai với đối đãi. Tiền bối thần bí? Thân công báo sững sốt một chút chính là ban đầu cứu ta cái thần bí kia tiền bối, trên thân ngươi ở tại hắn hắn có một dạng khí tức." Kim Ô lo lắng nói, "Lần này ngược lại thì thân công báo sử sốt. Hắn vừa định nói cũng không nhận ra tiền bối thần bí, nhưng đột nhiên ánh mắt sáng lên. "Chẳng lẽ nói, thân công báo đưa ra một cái tay, phía trên lưu xoay lên độ kiếp thiên công khí tức, từng luồng ánh sáng màu lam lập lòe. Là cái này." Thân công báo thử dò hỏi. "Đúng. Không sai, tuy rằng cổ khí tức này rất yếu ớt, nhưng chính là cùng tiền bối thần bí trên thân một dạng." Kim Ô như muốn nước mắt vui mừng, giơ thẳng lên trời thét giải. Bởi vì hắn phát hiện Tại thân công báo rối thời điểm xuất thủ, trên người của hắn trời kiếp chi lực, cư nhiên có bị nhược hóa dấu hiệu. Quả thực bất khả tư nghị. Có thể nhúng tay trời kiếp chi lực, vậy hẳn là thấp nhất là chuẩn thánh chuyện mới có thể làm được, mà trước mắt yêu này, chẳng qua chỉ là một kim tiên cảnh giới, cư nhiên liền có thể quay rối đến tiên kiếp. Thế gian cư nhiên có công pháp thần kỳ như thế, quá bất khả tư nghị. Bên kia, thân công báo cũng hai mắt phát quang. Độ kiếp thiên công. Trưởng quy Newbaga. Đây đều có thể. Thân công báo hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không biết Lâm Hiên chính là cái thần bí kia tiền bối. Thân công báo chỉ coi là mình điều khiển độ kiếp thiên công, né tránh lôi kiếp thời điểm, nhiễm một chút thuộc về tiền bối thần bí khí tức. Mà độ kiếp thiên công, sắc thực cũng có thể quay rầy đến một chút thiên kiếp hướng đi. Cứ như vậy là tốt rồi dao động rồi a. Giữa hai người trực tiếp kéo quan hệ gần lại, thân công báo hai con mắt trong vắt, đầu điên cuồng suy tư, sau này thế nào mở miệng, dẫn dụ Kim Ô đi thiên đỉnh náo sự. Dám hỏi đạo hữu tương hô như thế nào? Kim Ô kéo thân công báo tay, kích động hỏi. "Ngươi, Kim Ô tiền bối, nói, bản đạo tên là Thân công báo, hôm nay chính là Kim Thiên đỉnh phong tu vi." Thân công báo nói ra. Tuổi trẻ tài cao, Kim Ô nói rồi không đỏ mặt, nhìn thấy thân công báo, giống như là muốn nhìn thấu thân thể của hắn công pháp ảo diệu tự như, thận trọng hỏi: "Dám vì thân công báo đạo hữu, cường giả thần bí kia, truyền thụ cho ngươi công pháp này người, cùng ngươi là?" "Đó là Đại Ca Ta." Thân công báo nghĩa chính ngôn tử, một mực chắc chắn, ngữ khí âm vang. "Cái này cũng không sai sao. Truyền thụ cho ta công pháp người, là trưởng quý, đạo này ra gọi tiếng Đại Ca không sai đi. Ta cũng không có nói cường giả thần bí là Đại Ca Ta, ta chỉ nói là chuyển mẹ độ kiếp tiên công là Đại Ca Thân công báo đắc ý suy nghĩ, vì thông minh của mình dương dương tự đắc không biết chút nào đạo trên thực tế đây luôn chỉ có một mình. Tuy nhiên là huynh trưởng quan hệ sao? Kim Ô kinh sợ, tiếp theo nghĩ đến có thể là nghĩa huynh đệ, dù sao hai người trên lệch có chút lớn. Nhưng bên này cũng không thể trở ngại Kim Ô buộc phát kích động, đã như vậy, vậy hôm nay ngươi đến, là tiền bối thần bí. Là đại ca ta để ta đến giúp cho ngươi. Hắn không ưa Thiên đỉnh thừa dịp người gặp nguy, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Lần này ta đến trước, cũng là được đại ca tỏ ý, muốn để cho ta giúp đỡ ngươi sống qua cửa ải khó, cùng nhau giết lên Thiên đỉnh. Trần Công Báo vừa nói, biểu tình nghiêm túc, nhưng trong lòng chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Điên cuồng lại cho Lâm Hiên nói xin lỗi. "Xin lỗi trưởng quỷ, ta trước tiên kéo cái ra hổ, dao động rồi ngây ngô đầu ngẩng lại nói. Ha ha ha, không hổ là tiền bối, quả nhiên phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị." Kim Ô cười to, hai mắt phát quang, thoạt nhìn tiền bối thần bí cùng thân công báo đạo Hữu cũng không thích cái này thiên đình à, kia thật sự quá tốt rồi. "Vậy nói do đạo Hữu, ngươi có thể hay không đem thần bí này công pháp hoàn chỉnh thi triển một lần? Truyền ta một hai chiêu tán thủ, ta có lẽ có thể nhờ vào đó đến khôi phục vết thương." Kim Ô kích động nói. "Cái này, thân công báo thần sắc do dự." Áo. Xin lỗi, loại công pháp này xác thực không dễ truyền ra ngoài, là ta kích động." Kim Ô thấy vậy cũng vội vàng xin lỗi, đồng thời thầm mắng mình bình tĩnh, liền tính tại kích động, làm sao có thể để xuất loại này lòng tham không đáy yêu cầu. Người khác công pháp, khởi có thể tùy ý truyền. Mà trái lại thân công báo bên này, hắn cũng bất đắc dĩ. Đạo gia ngược lại muốn dạy ngươi, nhưng công pháp này đạo gia đều dùng không hiểu, sao dạy ngươi tán thủ a? Nhưng Kim Ô kích động như vậy là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiền Bối thần bí thật cùng Trưởng Quỷ có quan hệ? Làm sao giống như thật? Bất quá, Kim Ô Tiên Bối, Vân Đạo thật là hiểu rõ một nơi. Có thể tập được loại công pháp này, nếu ngươi thật sự đang muốn, có thể đi thử một chút. Thân công báo suy nghĩ một chút nói ra. Đây coi như là tìm cho mình hào đường lui, nếu như Kim Ô phát hiện mình căn bản cùng tiền bối thần bí không quan trọng mà nói, hắn dâu gì còn có cái cớ. Đến mức đem tiệm sách lấy ra gánh trách nhiệm, về sau có thể hay không bị trưởng quý đập chết, đó là chuyện sau này. Không cần gọi ta tiền bối, tiền bối thần bí chính là ân nhân cứu mạng ta, liền gọi ta Kim Ô được rồi. Kim Ô cười to. Thân công báo cũng theo đó cười lên, sẽ ra hổ kéo cỡ lớn thành công đang suy nghĩ làm sao để cho Kim Ô ra ngoài gây sự đâu, Kim Ô tiếp tục cười lên. Bất quá ta hiện tại còn không nóng nảy 550 đi, Kim Ô trong hai tròng mắt có hàn quang lập loé, hắn nhìn chằm chằm Thiên đỉnh, ngự khí băng hẳn, ít nhất được làm thịt mấy cái Thiên đỉnh rắc rưởi, mang theo đầu lâu đi, mới có tư cách cùng tiền Bối Thần Bí nói cảm ơn mới được. Nga. Thân công báo hai mắt sáng lên. Đạo gia còn không có nói chi, người đây liền muốn đi đại náo Thiên đỉnh sao? Ý tưởng này hay a. Ha. Đáng giá bề ngoài đường. Vân Đạo cũng cảm thấy là dạng này. Đại ca thật không thích Thiên đỉnh, càng là chán ghét ở trong Thiên đỉnh xiển giáo đệ tử. Kiều Kim Ô đạo hữu chúng ta khi nào hành động?" Thân Công báo gật đầu một cái hỏi. "Càng sớm càng tốt." Kim Âu nghiêng đầu cười nói, "Ha ha ha, càng sớm càng tốt." Thân Công báo kích động, sự tình tiến triển qua thuận lợi, đây Kim Ô chính là cái ngây ngô đầu ngông nha, hảo lừa dối rớt. "Được, có đạo hữu những lời này, ta liền an tâm. Đã như vậy, ngươi trước tiên giúp ta độ kiếp." Kim Ô ánh mắt sáng rực, từng luồng từng luồng khí tức tại trên người hắn tỏa ra, hắn đang toàn lực bức bách trên người mình thiên đi. Lần này có đạo hữu tương trợ, thần bí công pháp thi triển, Kim Ô nhất định có thể lại lần nữa tiến vào đại la nhị trọng thiên. Giới thì chúng ta cùng nhau giết lên tiên đỉnh. Náo hắn long trời lở đất. Giới thì còn có ai dám ngăn trở? Không người dám cản. Thân công báo phất ống tay áo một cái, "Được, không phải là đại la nhị trọng tiên sao? Đảo ra." Vừa nói vừa nói, thân công báo đông như kẹt. "Thân công báo, chờ chút." Lại lần nữa độ kiếp đại la nhị trọng tiên. "Kim Mô huynh, người mới vừa nói cái gì?" Chương 311, "Đi, đi tìm trưởng quỹ quý cứ mạng." Cùng nhau độ kiếp. Có thể chớ có nói đùa. Thân công báo tại chỗ liền kinh động. Lúc này thân công báo, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không cho rằng trưởng Quỷ cùng Tiền Bối Thần Bí có quan hệ. Thân công báo cảm thấy Kim Ô sở dĩ cho là mình cùng Tiền Bối Thần Bí có liên hệ, thuần túy là bởi vì độ kiếp thiên công đang vặn bẹo lôi kiếp thời điểm, nhiễm một tia tiền bối thần bí khí tức mà thôi. Đến mức để cho hắn dùng độ kiếp thiên công giúp đỡ Kim Ô độ kiếp. Chớ có nói đùa được rồi, đây chính là đại la nhị trọng thiên kiếp nạn, hắn một nho nhỏ kim tiền, có tài đức gì bị trẻ như vậy một hồi. Chính là nửa lần liền phải hồn phi phách tán. Không, Kim Ô đạo hữu, Vân đạo cảm thấy hay lạ, ngươi đang làm gì? Thân công báo nói nói phấn nữa, liền hét lên ngay. Bởi vì hắn nhìn thấy mây đen tập hợp Bầu trời bỗng xuống, từng đường lực lượng kinh khủng tại từng bước ngưng tụ. Lôi vân cuồn cuộn, phạm vi mấy ngàn vành rộng, khoảnh khắc liền bị lôi kiếp bao phủ rồi. Kia hiển nhiên chính là Kim Ô thiên kiếp. Thân công báo cả người đều nốc, mà ở bên cạnh Kim Ô chính là cười lớn một tiếng, vận dụng bí pháp ngăn chặn ở vết thương của mình, một cổ khí tức không chút kiêng kỵ bạo phát. Thành bại nhất cử ở chỗ này, có thân công báo đạo hữu ở đây, lần này ta nhất định có thể đã sống qua thiên kiếp. Đạo gia ta. Thân công báo chính là hai mắt đăm đăm, giận sôi lên. Bởi vì hắn phát hiện lần này thiên kiếp, cư nhiên cũng sắp hắn tập trung ở trong đó. Đạo gia đây là tạo cái gì người ta? Ai nói muốn cùng ngươi cùng nhau độ kiếp, đạo ra chỉ là muốn lửa dối ngươi đi đối phó Thiên Đình a. Bởi vì bên trên một lần độ kiếp đã nổi lên thời gian quá dài, một lần này thiên kiếp, trên căn bản không có gì nổi lên. Thân công báo còn đang suy nghĩ có thể hay không chạy đi đâu, ngắn phút chốc lôi kiếp liền thành hình. Trực tiếp răng rắc một đạo lôi độ đập xuống hướng phía Kim Ô cùng thân Công Báo đập xuống. Thân Công Báo đạo hữu, phụ trợ ta, suy yếu một hồi lôi kiếp, đây lôi kiếp chi lực tuy khủng bố vô song, nhưng mà phá diệt đó cũng cất sinh cơ, ta đánh được liệu vết thương của mình. Kim Ô cười lớn bắn tung lên trời. Mà thân công báo tất nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, tê cả da đầu. Lần này con mẹ nó đùa lớn rồi a. Loại tầng thứ này lôi kiếp, ngươi để cho ta làm sao suy yếu. Tuy rằng trong tâm nghĩ như thế, thân công báo vẫn là toàn lực động dùng độ kiếp thiên công, dưới tình huống này chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng mà, răng rắc, ầm. Một đạo lôi kiếp, một tiếng vang thật lớn. Lôi kiếp nổ nát vụt, mà Kim Ô giống như một quả lưu tinh tựa như từ không trung bay ngửa xuống, thâm sâu va vào mặt đất. Kim Ô nám đen khắp người từ hố bên trong bò ra ngoài, cười ha ha nói, "Không sao, lần đầu tiên quấy nhiễu lôi kiếp, đây là tình huống bình thường." Thân công báo đạo hữu tiếp tục đến. Giang Dác, ầm. Không gì, còn có thể tiếp tục, lần này thân công báo đạo hữu ngươi chú ý một chút, thời cơ hẳn luyện không thành vấn đề. Kim Ô quệt miệng giác máu tươi tiếp tục cười to. Giang Dác, ầm. Hừ, đây lôi kiếp có chút thường hãn, dường như so với một lần trước cường hãn hơn rồi không y ta. Kim Ô nụ cười có chút cứng lên. Giang Dác, ầm. Khục khục. Tại đến, bản tọa hôm nay cũng không tin. Kim Ô nụ cười biến mất, khẽ cau mày. Giang Dác, ầm. Chói mắt lôi quang, ở trong tiên địa vặn rồi. Kim Ô lần lượt bị lôi tiếp từ không trung bổ xuống dưới, ở trên mặt đất đập ra to hô to động. Mỗi một lần hắn đều toàn thân nám đen bỏ dậy, tiếp tục đối với kháng tiên tiếp. Ngay từ đầu Kim Ô còn rất bình tĩnh, nhưng đánh đánh, Kim Ô sắc mặt liền có chút không đúng lắm. Thứ N này bị từ không trung bổ xuống sau đó, Kim Ô rốt cuộc hiểu rõ sự tình nguyên nhân, hắn run dậy, toàn thân tràn đầy đi lưu. Chớ đã, thiên kiêu này, không đúng lắm a. Làm sao không có bị gọt yếu bao nhiêu? Thân công báo đạo hữu, ngươi đã thức trứng xong chưa? Giúp đỡ suy yếu một hồi lôi a, Kim Ô đầu hướng thân công báo la Hét, hắn có chút chống đỡ không qua ở. Ta thức trứng cái quỷ a. Ngươi để cho một cái kim tiên cảnh đi thích hướng đại là cảnh nhị trọng tiên lôi kiếp. Thân công báo nhìn thấy khắp trời lôi kiếp, sắc mặt trắng bệnh, khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, những kia trong tầng mây phẩm là có một đạo đột phá kim ố phòng tiến rơi vào trên người hắn, kia hắn tuyệt đối liền chỉ có một con đường chết. Mà đây kim ô người bị thương nặng, hiển nhiên cũng không giống là có thể chịu đựng được bộ dạng. Mắt nhìn thấy kim ô lần lượt bị lôi kiếp bổ xuống, thân công báo rốt cuộc không được, lớn, "Kim ô ngươi dừng lại sao? Bần đạo trên thực tế căn cùng kia bối thần không quan hệ à? Nghe nói như vậy, chính đang gian nan đối kháng kim ô sững Tiếp theo cười ha ha, thân công báo đạo Hưu thật có thể nói đùa, loại khí tức đó ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, yên tâm đi, đạo Hưu nếu như còn chưa điều chỉnh xong, ta còn có thể kiên trì. Đó là một môn thần thông nguyên nhân, đạo gia thật cùng tiền bối thần bí không quan hệ. Thân công báo hết lớn, đứng ở phía dưới cơ hồ cũng sắp khóc, muốn thật tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mà Kim Makimo nụ cười chính là từng bước cứng ngắc, hắn cười khan nói, đạo Hưu, ngươi không nói đó là ngươi nghĩa với sao? Đó là ta biên a." Cương giả thần bí là ai ta đều căn bản không rõ, ta nói đại ca là một cái tiệm sách trưởng quý. Cái gì? Tiệm sách Trường Quỷ. Kim Âu nghe lời này một cái, suýt chút nữa tức bể phổi. Thì ra như vậy nửa ngày người cùng tiền bối thần bí không có hệ, vậy người vẫn còn ở nơi này đuổi ngủ trang cái gì đây? Lần này Kim Ngô có thể là thật luôn cuống. Hắn vốn là người bị thương nặng, đủ loại vết thương trái lợi hại, xa chưa hào đầy đủ, vốn là nhìn thấy thân công báo có thể cùng tiền bối thần bí một dạng suy yếu lôi kiếp, nhớ muốn mượn cổ lực lượng này, mượn tiên kiếp, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Kết quả không nghĩ đến thân công báo hiện tại kéo lớn như vậy hùng, hắn tự nhiên căn bản không nhận ra cường giả thần bí vẻ. Ngươi đỡ Dù là Kim Ô luôn luôn đại nhiên, lúc này cũng không nhịn được bạo xuất một câu chửi bậy. Mắt nhìn thấy Kim Ô hai mắt tóe lửa, liền chuẩn bị tại lôi kiếp hạ xuống trước tiên boss chết hắn thời điểm, thân công báo vội vã quát to lên. Chờ đã, chờ một chút, Kim Ô đạo hữu, bản đạo mặc dù không biết tiền bối thần bí, nhưng ta biết một ga khác tồn tại, có lẽ có thể giải quyết chúng ta lập tức vấn đề. Sao nhóm có lẽ có thể thừa dịp lôi kiếp vẫn chưa hoàn toàn bạo phát, nắm chặt đi cầu cứu. Chương 312, tiệm sách phương hướng. Thiên Đình hoặc. Cái gì tiền bối, bản tọa hiện tại liền muốn tiêu chết thứ rác rưởi. Kim Ô trong mắt đỏ bừng. Cả người bốc đến khói, bị tức nhất phần xuất thế nhị phần xuất hiếu, làm sao có thể còn sẽ tin tưởng? Không, đây là thật. Đạo gia cũng không muốn chết a. Thân công báo ó o hét lớn, gấp đến độ không được. Tuy rằng đạo gia cũng vừa vẫn chỉ đi qua một lần, nhưng chỗ đó quả thực thần kỳ, không có bất kỳ người nào dám ở bên trong lỗ mãng, chỗ đó chủ nhân, càng là ai cũng đoán không ra, có thể là từ Hồng Ngông thời đại liền sống xuất tồn tại. Hồng Ngông thời đại? Kim Ô khí khỏe miệng có giật, thân công báo nói chưa dứt lời, đây nói chuyện, Kim Ô nhất thời càng không tin. Hắn chính là Vu Diệu đại kiếp thời kỳ tồn tại. Hai thiên đại kiếp, long hãn sơ kiếp, cổ xưa hồng mông thời đại. Thời đại kia tuy rằng khủng bố hương thịnh, nhưng đã sớm bị tẩy bài, ngoại trừ lác đác mấy cái thành thánh ra, những thứ khác hoặc là chết thì chết thương thì thương, hoặc là đi xa hỗn độn, tại đại nguy cơ bên trong tìm một chút hy vọng sống. Tại vụ yêu thời kỳ cũng không có hồng mông thời đại lao cổ đồng sống sót, người nói bây giờ có thể nhìn thấy. Có tin không đi xem một chút cũng đã biết, muốn tiếp tục như vậy đi xuống, tuyệt đối liền chỉ có chết ta. La Thần Công Báo lo lắng vừa nói, mà Kim Ô nhìn thấy Mãn Tiên lôi kiếp, cũng lâm vào vùng ấy. Hắn xác thực hận Thần Công Báo không sai, dẫn đến không được, nhớ bóp một cái chết hắn. Nhưng Kim Ô cũng tuyệt đối không muốn cứ như vậy vẫn lạc. 380. Hắn còn chưa cứu ca ca của mình, còn chưa chấn hưng yêu tộc, không có đem Thiên đình lật đổ, càng không có thời gian đi tìm kiếm phụ thân mình còn sống hay không. Còn nếu là dựa theo tình huống bây giờ đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ bị trước mắt lôi kiếp đánh chết. Phạm vi mấy ngàn vạn giặm lôi kiếp, mặc dù không có nổi lên, thoạt nhìn so với bên trên một lần nhỏ hơn nhiều chút, nhưng uy lực chính là không có nửa điểm suy yếu. Hôm nay hắn thân thể thương nặng, làm sao chịu được được. Cuối cùng tin ngươi một lần. Ngươi nói lao cổ động ở địa phương nào? Thân công báo nhất thời mừng rỡ nói, Hạ Châu danh giới. Phía tây, Kim Ô nắm lên thân công báo, hóa thành một vệt sáng, một bên né tránh Lôi Kiếp, một bên điên cuồng hướng phía Tây phương tiến tới. Thân công báo, nếu như tìm cũng không đến phiên ngươi nói lao cổ đồng, bản tọa bị Lôi Kiếp đánh chết trước, nhất định sẽ trước tiên boss trên ngươi. Hai người hất tấp, một bên né tránh Lôi Kiếp, một bên liền hướng phía nữ nhi quốc vương hướng chạy tới. Hai người bọn họ tìm hy vọng sống sót, nhưng hắn hai như vậy khé động, xung quanh Lôi Kiếp cũng liền theo động. Cái này coi như để cho đoạn đường này tất cả sinh linh tiêu lên. Bên trong đại hoang, Nguyên Bản có yếu tố cảm nhận được Lôi Kiếp, đi ra vừa nhìn, nhìn thấy phạm vi mấy ngàn vạn dặm kiếp vân sợ hết hồn. Vừa muốn nhắc nhở các huynh đệ của mình tới xem một chút, kết quả một giây cứ nhìn tiếp vân kia hướng trên mặt mình chạy tới. FML. Màu tránh ra. Đây là cái đồ chơi gì? Lôi kiếp tới rồi. Những yêu tộc kia nhìn thấy một màn này, nhất thời bị dọa sợ đến kinh hồn bạc vía, nhớ muốn chạy trốn lấy mạng. Nhưng tốc độ của bọn họ làm sao có thể so với Kim Ô hết tốc lực chạy trối chết tốc độ. Phạm vi mấy ngàn vạn dặm lôi kiếp, cơ hội là ngay lập tức liền đi đến đỉnh đầu bọn họ, nướng trắng lôi điện như mưa đánh xuống. Rầm rầm rầm Lôi kiếp nơi đi qua, chúng sinh đều ngã. Núi đá sụp đổ, dòng sông đoạn tuyệt, mặt đất khô héo. Toàn bộ Sơn Lâm đều bị san thành bình địa. Tắc Hành Kim Ô tốc độ dị động nhanh, lôi kiếp tốc độ dị động cũng mau, chân chính tạo thành phá hư thời gian cũng cứ như vậy mấy giây. Nhưng đây mấy giây cũng đã đầy đủ kinh khủng. Lôi Vân nơi đi qua, ít nhất có 3 thành yêu tộc bỏ mạng ở lôi kiếp bên dưới. Còn lại những kia, cũng lớn đều bị trấn phun máu phè phè, tu vi sụp đổ. "Khụ, nhanh, đừng sững sở ở chỗ này, đi nhanh thông báo các nơi yêu tộc để bọn hắn gần nhất không nên ra ngoài." Có một lôi kiếp đang đang nước đại. Kim o cùng thân công báo đang điên cuồng chạy, Tiếp Vân cũng theo ở phía sau, dọc theo đường đi hai người còn kiệt lực tránh được thành phố. Yêu tộc tận lực chọn một ít chỗ không có người ở. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều nhân tộc yêu tộc vẫn lạc. Kim Ô, đó là Kim Ô lão tổ Lôi Kiếp. Sau một khoảng thời gian, rốt cuộc có yêu tộc nhận ra trong Lôi Kiếp lòng Kim Ô, hắn cười lớn nói, "Ha ha ha, lão tổ quả nhiên không gì, ta biết ngay lão tổ không sẽ vẫn lạc. Đừng ở chỗ này cười, Lôi Kiếp tới rồi, mau đảm mạng." Một giọng nói kêu sợ hãi nhắc nhở. Đây yêu tộc nụ cười im bặt mà rừng, "FML. Thật tới sao? Mau đảm mạng a." Kim Ô cùng thân công báo một đường lao nhanh nhắm chúng ven đường người yêu tộc tộc chửi như tát nước, ngay cả tại phía xa trường An Thành Hiên Viên cũng nghe được tin tức này, nhất thời cũng mắng lên. Đờ cờ mở người độ kiếp liền độ kiếp đi, đui mù mấy cái chạy cái gì? Sự tình làm đến sôi sùng sục lên, như vậy một đại đoàn lôi kiếp tại nhân gian giới chạy động, thiên đình tự nhiên không thể nào không biết, thiên lý nhãng ngay lập tức liền đem tin tức bẩm báo lên. Haha, ha. đó là Kim Ô, lại còn muốn sống qua lôi kiếp. Hắn không biết Phương Thiên Điệu này đã sớm không thích hợp bọn họ sao? Hơn nữa khoảng cách lần trước độ kiếp thất bại mới qua vài ngày nữa. Quả thực nực cười, không thể nào thành công. Các người có phát hiện hay không miệng vết thương trên người hắn còn chưa khỏi bệnh, thời kỳ toàn thịnh đều không qua được, hiện đang độ kiếp, quả thực thì đồng nghĩa với tìm chết. Nếu không phải là tiền bối thần bí xuất thủ, Kim Ngô cũng sớm đã vạn lạc. Thiên đình bên trong, có thần tiên kinh ngạc, có thần tiên khinh thường, mà cũng có thần tiên nhìn chằm chằm tiếp Vân hơi nghi hoặc một chút. Bên cạnh hắn còn có người, phải, Thân công báo, tự nhiên là hắn. Ta nhớ được rồi, Thân công báo không phải tại Đông Hải sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây, chẳng lẽ là hắn tiêu toa? Rất có thể Thân công báo tuy rằng ngoài mặt không có gì, nhưng trên thực tế tâm lý một mực khấp phục, lần này tìm tới Kim Ô, hơn phân nửa là muốn liên hợp xuất thủ đem. Không có vấn đề, bất luận bọn hắn ôm lấy dạng gì ý nghĩ, kết quả đều đã chú định, không thể nào tránh được lôi kiếp thiên phạt. Chu Tước lang quang thần quân nói như đinh trên sắt. Lần này không có người thần bí tương trợ, ta ngược lại muốn nhìn một chút người làm sao chạy được qua một kiếp này khó. Kim Ô thân công báo hai người, vô cùng lo lắng hướng phía Tây Lương nữ nhi quốc phương hướng đi tới. Mà tại người nào đó tộc thành thị phồn hoa bên trong, thị thị rêu giao bên trong, còn có một lớn một nhỏ, đang chậm rãi cũng đi Tây Sản nữ vương quốc phương hướng đi tới. Hai giao hỏa này một lớn một nhỏ. Lớn trên người mặc huyền trường bào màu trắng, sau lưng có khắc một bức tiên địa huyền hoàng bát quái đồ án, là cái trắng đầu tóc bạc lão nhân, vóc dáng vănôn dài, tóc bạc mặt hường hào. Tuy nói niên kỷ không nhỏ, nhưng khuôn mặt thoạt nhìn lại tựa như 2 30 tuổi trung niên giống như vậy, đang bắt lấy một chuỗi đường hồ lô, một bên gặp một bên thành thơ ư đi. Tiểu thì còn lại là một cái 12 13 tuổi thiếu nữ, tuổi không lớn lắm, nhưng vóc dáng tiểu lấy lần đầu hiện ra ý vị, ngũ quan xinh xắn, lộ ra hai đốt tay trắng trắng non vô cùng, đi dọc trên đường đưa đến vô luận nam lữ nghiêng đầu tới, hiển nhiên là một mỹ nhân đang bắt lấy hai cái bọc lớn Cái hố miệng đầy dầu mỡ. Hai gia hỏa này không phải là người khác, chính là trùng hợp đụng vào nhau thượng cổ tam hoàng một trong phục thi. Còn có tiểu mơ hồ thất tiên nữ. Chương 313, tất cả đều là đi tiệm xe người, đã là hàn thời tiết mùa đông, mặc dù không có tuyết lớn đầy trời, nhưng vẫn đau xương lạnh léo. Ninh Thành chính là nam chiêm bộ châu phương hướng tây bắc một cái thành nhỏ, nơi đây từng tại ngàn năm trước từng có một đợt thiên thai nhân họa. Một đợt đại hạn, ước chừng 3 năm giọt mưa chưa rơi, đồng ruộng khô vô thu, dâu bạc ngừng chảy, cối khô chết, bách tính dân chúng lầm than, mỗi ngày cầu thần bái Phật cũng chưa từng có tí kẹo chuyện biến mất. Nhưng mà một ngày nào đó mùa đông, ngay cả giếng trong hầm nước giếng cũng không có thời điểm, thiên địa bỗng nhiên bay lên một trận tuyết lớn, ước chừng dưới rồi 3 ngày ba đêm, để cho nguyên bản tuyệt vọng một thành chi dân, nặng giấy lên hy vọng sống sót. Càng về sau bọn hắn mới biết, đó là một đầu bạch xà đang làm, tuy là yêu tộc, lại tâm địa thuận thiện, không đành lòng nhìn thấy một thành chi danh chết hết, bốc lên nguy hiểm, tại cực đông thời điểm hạ một trận tuyết lớn. Đánh kia sau đó, một thành chi dân liền không còn cầu thần bái Phật, ngược lại cung phụng lên bạch xà, Mỗi năm trời giá rét thời gian, tiểu thành cư dân đều sẽ đúng giờ hướng trong núi lớn đưa đi đồng nam đồng nữ, gà vịt dê bò Kỳ quái là mỗi lần công phẩm đều sẽ biến mất, thế nhưng nhiều chút đồng nam đồng nữ lại tại ngày thứ hai như kỳ tích một lần nữa xuất hiện ở trong nhà. Còn có thể nơi cổ tay nhiều hơn một cái màu trắng vòng đeo tay, có trừ tà khử bệnh hiệu quả. Mà lần này yêu tộc đại kiếp, cũng là cái này đã yêu xuất thủ, đánh lui vô số yêu tộc. Đây cũng chính là tòa thành nhỏ này, vẫn hy vọng ràng lương nguyên nhân. Lúc này phục hy ngay tại linh thành, đang nằm ở một nhà quán mì quán có ven đường bên trên, bưng một chén dầu dở mặt. Dầu tí tách rớt phối hợp với mễ cải xanh, trải qua nổi một trác, cộng thêm chút dưa muối gia vị nhẹ nhàng một trộn, sau đó tại để lên mấy miếng miếng thịt Phục Hy rúc lên một khẩu mỉ sợi, hai lòng ăn hết sau đó, thanh thản nhanh sướng ý dạy a một cái hơi nóng. Người sống chính là vì một hớp này a? Ở bên cạnh hắn, Thất Tiên nữ tiểu thất cũng hưu mô hưu dạng học Phục Hy, khóe đều một hồi dầu rỗi mặt, hiếu kỳ nuốt một đũa, sau đó đôi mắt đẹp nhất thời giống như là được táp sáng rồi, sôi sục hoàn toàn không có tiên nữ phong độ. Một trận phong quyền tàn vân. Người sống chính là vì một hớp này a? Tiểu Thất bỏ chén xuống vô bụng của mình, đặt ý nói, Phục Hy liếc mắt, tiếp tục gan mặt của mình, nói cho cùng tiểu cô nương, một mực đi theo ta nhà, ta cũng không phải là người người của thiên đình. Tại bên cạnh ngươi ăn ngon nhiều." Tiểu Thất ngốc manh nói, "Gần nhất Thiên Đình đối với nhân tộc ta đối tượng không nhẹ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bắt lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác vướng mẫu." Lão bản Tiểu Thất đang còn muốn đến một chén. "Được a, khách quan ngài chờ một chút." "Tiểu nha đầu, ngươi biết ta là ai sao? Ta cũng không giống như mà khác hai cái ngoan tâm bỏ lại ta chạy ra ngoài vương bắt đản một dạng lòng dạ mềm yếu, tại thượng cổ thời đại, ta chính là tản nhẫn đại danh tử, một tay thái cực bát quái truyện." Phục Hy thẳng thắn nói. "Xọt xọt. Uy, có trường mà, ta đã nói với ngươi đi." "Áo, Tiểu Thất khôn khéo nghe lời, cầm lấy chén không chịu thân." Tào Ý tiểu nhị cửa hàng tại đến một chén. Phục Hy, mẹ hắn đây ăn còn hơn ta a. Phục Hy dịu đỡ cái chán, có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng tiểu thất là thuần túy vận khí đụng vào nhau, Lý Bạch tại nói với hắn tiệm sách sự tình sau đó, ngay từ đầu Phục Hy quả thật có chút không vui đi ra ngoài, nhưng không chịu được Lý Bạch cùng một thuốc cao cowboy trên da chó tựa như ở phía sau quân quỷ lấy, cuối cùng vẫn quyết định thư đến cửa hàng xem. Đồng thời hắn cũng quả thật có chút hiếu kỳ, có thể được hiên viên cùng thần nông sách giới thiệu cửa hàng, rốt cuộc có bao nhiêu sao bất phàm. Kết quả mới vừa đi ra tiệm sách không bao lâu, Phục Hy cũng cảm giác được một cổ đặc biệt khí tức, hơi vừa suy tính liền tính ra là thiên đỉnh người trung gian. Phục Hy vén tay áo lên chuẩn bị đi lên đánh hắn một trận đâu, kết quả vừa nhìn, đẹp mắt thấy một cái không lớn một chút tiểu cô nương chính đang ven đường trên quẩy mua bánh bao. Đây sẽ để cho Phục Hy có chút buồn dầu. Nếu tới cái Dương Tiễn, Tham Lang, thần quân các loại nhân vật, Phục Hy cũng sẽ không đi quản cái gì ĩ lớn hiệp nhỏ, nhưng nhìn thấy hiện nhiên đơn thuần ngây thơ tiểu thất, Phục Hy vẫn là thở dài, chờ xem một chút. Đi lên khách sáo, kết quả bộ đôi câu tiểu thất liền hăm hăm nói ra mình muốn đi Tây Lương nữ nhi vi tiệm sách, hiện tại đang đứng ở mất phương hướng bên trong. La Tam Thánh mẫu để cho tiểu thất đi. Một câu nói này bỏ đi phục Hy ý niệm xuất thủ. Liên quan tới Tam Thánh Mộ đang giúp nhân tộc sự tình, phục Hy cũng đã biết được, hiển nhiên về tình về lý đều không thể đối với tiểu thất xuất thủ. Quét. Một đạo hắc nhân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phục Hy bên cạnh, cung kính hướng phía phục hi túi người. Tiểu yêu bạch tố trinh, gặp qua nhân hoàng lão tổ. Không cần như thế, ngươi không phải là nhân tộc ta, không cần cung kính. Phục hi ăn dầu rổi mặt. Vãn bối không dám. Bạch sa vẫn hết sức lo sợ. Phục hi khoát khoát tay, yên tâm, ta không có cổ lỗ sĩ như vậy, không phải là yêu quyết điểm tự tại lòng người, thiên hạ yêu tộc, không phải là đều là cừ hung đệ. Ta cùng nhau đi tới cũng nhìn không ít yếu tộc, không, có đại khai sắc giới. Nhìn thấy bốn phía hối hả, do người không chỉ tiểu thành, Phục Hy khẽ gật đầu một cái. Cầu kim độ không, Người bị thành này cũng phụng, bảo hộ một thành chi dân, không có vấn đề sơ tâm làm sao, cuối cùng là làm thật sự tình. Mà hôm nay thiên hạ, mọi người cung phụng thần tiên, cung phụng Phật Đà, nhưng bọn họ từng là nhân tộc từng là một điểm nửa điểm. Từ trước đến giờ không có, không chỉ như thế, còn nay càng táo tợn quá khắt khe nhân tộc. Cung phụng mặc dù là một cái yêu, nhưng so với cung phụng thần Phật gì tốt hơn nhiều lắm. Phục Hy nhàn nhạt vừa nói, lại muốn chén rầu rộ mặt, lần này ánh mắt của hắn từng bước sáng lên. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua giả Thiên Pháp sao? Già Thiên Pháp. Bạch Sa sững sờ, rất thành thực lắc đầu, chưa hề. Nhìn bộ dáng còn chưa truyền tới đây, Phục Hy gật đầu. Nhân tộc công Pháp, Già Thiên Pháp, liên quan tới điểm này, hiền viên ở trong thư cũng đã nói rõ, đây là thích hợp nhân tộc tu luyện pháp, chính là tiệm sách trưởng quý cấp cho. Không. Phục Hy đã nhìn rồi một bộ phận giả Thiên Pháp, thêm chút suy tính, liền giật nảy mình. Nhân tộc chính là tam giới bên trong chủng tộc yếu nhất, từ trước đến giờ đều là chỉ có bị ức hiếp, đòi lấy một đường Bị nói phần lớn chỉ có thể tu luyện tới luyện hư hợp đạo, tối đa chỉ có nhân tiên cảnh giới, nhưng đây chính là người người đều có thể tu luyện pháp môn. Thiên hạ nhân tộc đầu chỉ hàng tỷ, cho dù 10 ức nhân tộc con dân bên trong xuất hiện một tên có thể nhập nhân tiên cảnh giới tu luyện giả, nhân tộc quốc hội cũng trong tầm tay. Phục Hi đối với tiệm sách càng lúc càng phát tò mò. Đây trưởng quy đến tột cùng lai lịch thế nào, tự nhiên có thể cho nhân tộc lượng thân chế tác riêng mãnh liệt như vậy pháp môn. Đang suy nghĩ đâu, Phục Hi hai con mắt nhiên tụ, trong mắt của hắn bỗng nhiên có một đôi rựa cũ bắt quái trận pháp lên. "Hả? Có nguy hiểm?" Phục Hi đột ngột đứng dậy. Bách Sa hướng phía đông phương nhìn lại, thiên địa bỗng nhiên buồn bã, một phiến cơ hồ nhìn không thấy cuối khủng bố lôi vân, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về ninh thành Lan ra mà đến. Lôi kiếp? Thế nào sẽ có lớn như vậy lôi kiếp? Là ai? Phục Hy sửng sở, nhưng hai con mắt của hắn bên trong lại có lưu ly rực rỡ, trận văn xuất hiện. Cơ hồ là trong sát na, một cái cổ xưa trận pháp, liền đem nho nhỏ linh thành cùng phụ cận sân mạch, bạch xa sao huyết, đồng loạt bao phủ. Mà ở đó lôi kiếp đích chính trung tâm, lại có hai đạo thân ảnh đang tức miệng mắng to đấy. Thế đéo nào? Báo Tử Tinh, khoảng cách ngươi nói địa phương rốt cuộc rốt cuộc có còn xa lắm không? Toàn thân Khết Kim Ô giống giận. Không xa, không xa, liền sắp tới. Thân công báo thê thảm gào thét bi thương uốn. Chương 314, đi tiệm sách người phủ lên đến. Nô ấm Lôi Vân, lan ra mấy ngàn vạn dặm, từ đằng xa một đường đánh tới, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng. Kim Ô thân sắc chật vật, bị điện giật toàn thân phát run, trên thân hiện đầy đủ loại vết thương. Hắn tại tiểu thành phía trước dừng lại, khung bố Lôi Vân khoảng cách thành phố chỉ có trăm dặm xa, ngược lại không phải Kim Ô cố ý dừng lại, mà là hắn phải nghỉ ngơi một hồi, thở một ngủ. Lôi trụ rối rít như mưa rơi xuống, tiểu thành bên trong tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Kim Ô nhìn cùng trên tầng mây phương Phục Hy, thần sắc có chút ngưng trọng. Cái người này rất mạnh, nhân tộc khi nào ra loại nhân vật này? Hơn nữa trên thân khí thức, vì sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Trên thực tế, tại Vũ Diệu đại kiếp thời đại, nhân tộc đã sinh ra, Phục Hy cùng thần đồng, hiên viên cùng nhau, chính là sớm nhất nhân tộc từng xuất lĩnh nhân tộc sống qua gian nan nhất tuyết nguyệt. Nhưng Kim Ô nhất tộc với tư cách yêu tộc người thống lĩnh, cao quý cỡ nào? Đương nhiên sẽ không chú ý chỉ là nhân tộc, chỉ là thỉnh thoảng quét mấy lần mà thôi. Lúc đó dưới tình huống nhân tộc trong mắt hắn, liền cùng nhìn xuống sâu không có hai mắt. Mà bên kia, nhìn thấy đằng trước, Phục Hy cũng kinh động ra ngoài này, Kim Ô con thứ 9. Phục Hi liếc mắt một cái liền nhận ra trong lôi vân Kim Ô, thân công báo bị hắn mang tính lựa chọn xem nhẹ. Lúc nào bỗng xuất hiện Kim Ô sao? Hơn nữa Kim Ô con thứ 9, không phải lời đồn đã bị đại Vu Hậu Nghệ bàn chúng, người bị thương nặng, vẫn lạc ở tại trong loạn chiến rồi sao? Làm sao còn sống? Còn phát hiện tại bỗng xuất hiện rồi. Phục Hi Kim Ô hai người, cách lấy trùng điệp lôi điện, hai hai mắt đối mắt. Sau một hồi lâu, Phục Hi dẫn đầu ha ha cười lên, hai tay của hắn để phía sau, tóc trắng đồng bền, la huynh, độ kiêu đầu. Đây lôi kiếp phạt nhìn rất đáng sợ a. Kim Ô lạnh rên một tiếng. Không gì trốn xa một chút, bán ngươi toàn thân máu. Ha ha, ta xem cũng vậy, người đây lôi kiếp đã sắp đem ngươi đánh chết đi, còn không cố gắng độ kiếp, chạy lung tung gì chứ? Phục Hy ha ha cười, hiển nhiên đối với thượng cổ yêu tộc không có ấn tượng gì tốt, ban đầu nhân tộc sơ sinh nên lại. Nhân tộc ở trong mắt bọn họ liền là hoạt động khẩu phần lương thực, Phục Hi làm làm nhân hoàng, sao lại đối với thượng cổ yêu tộc có hảo cảm? Nếu không phải quan sát được có thật nhiều tầm mắt ngưng tụ tại đây kim mối chiến thân, sợ để lộ thân phận, lấy Phục Hi tính tình, đã sớm một cái ngủ lôi hành quyết đập tới rồi. Nhưng dù cho như thế, ở trong thiên đình, rất nhiều người nghe thấy Phục Hi nói sau đó, Đồng dạng cười ha ha lên. Ngươi này tộc có chút ý tứ, lại dám dạng này đối với Kim Ô nói chuyện, lợi hại lợi hại, sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy a. Nhân tộc anh tài liên tục xuất hiện a. Rất nhiều thần tiên cười lớn, bởi vì phục Hy rất ít lộ diện nguyên do, cho nên cho dù là thiên đỉnh bên trong đều không mấy cái nhận thức hắn. Mà Kim Ô nghe nói như vậy, thiếu điều một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Cái gì gọi là đã sắp đem mệnh sức đánh chết? Bản tọa đường đường Kim Ô, sẽ vẫn lạc vu lôi kiếp bên dưới. Quả thực nực cười. Bản tọa nhất định gặp qua ngươi ở nơi nào, ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Kim Ô lạnh lùng nói. Cha ngươi. Phục hi ha ha cười. Kim ô sướng sở, tiếp theo trực tiếp sắc mặt âm chầm xuống, từng luồng từng luồng Kim ô chi hỏa dâng trào bạo phát. Thân công báo cổ co dù lại. F.M.L. Đây chủ đến tột cùng là là ai? Quá lớn mà rồi. Như thế chọc giận Kim ô, hắn không được xù lông A. Thiên đình mọi người cũng là sướng sở, có chút không phản ứng kịp, tựa hồ không có nhớ đến một người tộc dám dạng này mang chửi người. Bọn hắn xác thực cũng không vui Kim ô, nhưng như vậy mang yêu hoàng đế tuấn, cho dù là bọn hắn cũng thật không dám. Đúng như dự đoán. Kim ô cười lạnh một tiếng Trực tiếp kẻ khống chế đầy trời lôi điện cùng trận pháp, ngang nhiên đi tới Ninh Thành bên trên. Nhục yêu tộc ta người, giết không tha. Âu Vân áp đỉnh, nương trắng lôi điện trong nháy mắt giải rác giữa thiên địa. Đại La nhị trọng thiên thiên kiếp, không có bất kỳ lưu tình, ngang nhiên đập xuống. Nhưng mà, một tầm nhàn nhạt trận pháp từ mặt đất bên trên xuất hiện, huyền diệu mà khó đạt. Trận pháp này mang theo âm dương nhị khí, chập rãi quy tán, hóa thành một con to lớn thái cực đồ xuất hiện, cư nhiên đem những này đánh xuống lôi điện, sinh sinh cho đổi trả lại. Không chỉ là đỡ được lôi kiếp, Chân pháp kia âm dương nhị khí xoay chuyển khoảng, cư nhiên sinh sinh đem lôi kiếp tất cả vết tích đều phai mà rồi, trong thành phố nhân tộc vừa vặn chỉ là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm vì sao bỗng nhiên hôm tiên, tại tầm mắt của bọn họ bên trong hoàn toàn không có lôi kiếp tồn tại. Kim Ô cùng thân công báo đồng tử đồng thời có rút lại. Mà ở phía trên, một đám tiên đỉnh người sắc thực không nhìn thấy kia đất bằng lên to lớn chân pháp, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, tiếp theo có chút không thấy rõ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Hoa trong gương, trong trong nước vũ trụ, là lôi kiếp lực lượng quá lớn sao? Ta cư nhiên vô pháp nhìn đấu. Thiên đình người nghi hoặc thời điểm, phía dưới Phục Hy vẫn như cũ cười ha hả, nhưng hắn thanh âm lạnh như băng cũng tại Kim Ô bên tai dâng lên. Nếu không phải có Thiên đình người nhìn thấy, ta hiện tại liền đem ngươi nổ lông vào nổi. Tin cũng không tin. Nổ lông vào nổi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút. Kim Ô bị chọc giận quá mà cười lên, đang muốn vận chuyển lực lượng, cùng lôi kiếp cùng nhau tạm toái trận pháp này thời điểm, một đạo lôi kiếp bỗng nhiên bổ xuống, trực tiếp đem Tử Không Trung Hung Hãn bộ rơi xuống. Ẩm. Ha ha ha. Ngươi liền ở ngay đây rãi độ kiếp đi, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi phụng Phục Hy cười lớn rút người ra lùi về sau. Hóa thành một tia chấp hướng phía phương xa phóng tới, hiển nhiên là chuẩn bị hấp dẫn Kim Ô rời khỏi Ninh Thành. Mà Kim Ô cũng không để ý Ninh Thành, cười lạnh đứng dậy liền đuổi theo, mang theo phạm vi mấy ngàn dặm lôi tiếp, một đường truy sát Phục Hy. Phục Hy hoàn toàn không có để ý, hắn đi ở phía trước, nhìn như rất nhanh sẽ có thể được Kim Ô đuổi kịp, nhưng mỗi lần kém như vậy một lúc thời điểm, hắn liền đông nhiên tăng tốc độ, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Đây là đang đùa bỡn bản tọa. Kim Ô khí sôi lên, phát muốn đuổi đi, kết quả bị đánh được gọi là một cái thê thảm, năm lần bảy lượt bị từ không trung đánh xuống. Cho đến lúc này, thân công báo rốt của Tỉnh mộ. Hắn liền vội vàng đi lên La hét: "Chớ đã, Kim Ô đạo hữu, nhân độc kia là đang cố ý dẫn dụ ngươi, tiêu hao lực lượng của ngươi, muốn ngươi bỏ mạng ở lôi kiếp phía dưới, không thể lên kia." Đại sự quan trọng hơn. Đến loại thời điểm này, Kim Ô tự nhiên cũng phát hiện đi ra, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, trải qua lúc nãy một đoạn thời gian ngắn khiêu khích, trong cơ thể hắn pháp lực đã một, không trải qua thời đáy, sắp tiêu hao hầu như không còn. Rất hiển nhiên, phục hi kế hoạch thành công, ngắn ngủi bất quá chốc lát, liền tiêu hao Kim Ô lượng lớn pháp lực. Trên con kia, mà bên kia Thân công báo lúc này cũng tuyệt vọng phát hiện Kim Ô trong cơ thể pháp lực còn dư lại không có mấy, căn bản không đủ để cái chống bao lâu. Tứ xứ vừa nhìn, cái kia tóc trắng nhân tộc thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi. Mà nơi này cách tiệm sách hiển nhiên còn có khoảng cách không ngắn. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Nhìn thấy tràn ngập nguy cơ, sắc mặt từng bước khó coi Kim Ô, thân công báo sắc mặt cũng hơi trắng bệch lên. Nhìn Kim Ô còn dư lại pháp lực, tuyệt đối không đủ để chống đỡ đến tiệm sách ga. Chỉ có thể liều mạng sao? Ở trong tiên đình, một đám thần tiên cũng phát giác Kim Ô có cái gì không đúng, nhất thời hai mắt sáng lên. Kim Ô, Hô, hôm nay rốt cuộc phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Chương 315, độ kiếp thiên công chi ủy. Ầm ầm. Lôi kiếp như mưa, một lần này lôi kiếp mặc dù không hơn một lần bao phủ phạm vi 9000 vạn bên trong, nhưng uy lực chính là không có chút nào từng giảm nhỏ. Kim Ô cùng nhau đi tới, một bên gánh vác lôi kiếp, một bên hướng phía tiệm sách đi đường, thương thế còn chưa từng phục hồi như cũ, vốn là cực kỳ hao phí tâm lực, lập tức bị phục hồi một kích, còn giữ lại pháp lực căn bản là không đủ để đến tiệm sách, chỉ có thể liều mạng. Tuy rằng ngoài miệng vừa nói liều mạng, nhưng thân công báo lại hai chân phát run, toàn thân run run. Ngay vào lúc này, Lôi Quang nói một chút, thiên địa động. Một bó không có gì sánh kịp đại kiếp rơi xuống, mang theo tiên quang và đạo, vô cùng kinh khủng. Ẩm. Kim Ô rốt cuộc trụ không được rồi, hắn huyễn hóa ra bản thân, dùng thân thể chống đỡ được một đòn này, một tiếng nổ vang, quả thực giống như thiên địa tại vỡ vụn, Kim Ô một cái cánh hoàn toàn biến mất, máu tươi chảy lầm địa, hiển nhiên hắn đã không có pháp lực đi tu bổ. Thân công báo: "Nếu là ngươi còn có thể có bài tẩy gì, phải nắm chặt kiểm tra xong đến." Kim Ô giống giận sắp đèn cạn dầu. Vốn là bị thiên địa thắng, còn độ kiếp thất bại một lần, đã thương bản nguyên, loại tình huống này nói ra Không có ai cho rằng Kim Âu có thể thành công, đặc biệt là sớm như vậy liền thứ 29 lần 2 độ kiếp, khi thật sự coi chính mình là thần thoại. Kim Âu đã coi như là tại người thiên, có thể chống được loại trình độ này, đã không tệ. Trong thiên đỉnh, thiên lý nhãn cười nói, thiên kiếp lôi quang tại nổ tung, đó là một đạo ngưng tụ làm thao thiết bộ ráng lôi, nướng liệt lôi điện bao phủ thiên vũ, đem Kim Âu bao vây tiến vào vô tận lôi hải, tiên quang sôi sủ. Kim Âu tại hét giận dữ, gãy mất cánh tay nơi huyết nục nổ tung, Kim Âu Hắn giống giận sừng sững tại trong bầu trời, như bị ép vào tuyệt cảnh hung thú, dẫn động mình lực lượng bản nguyên, đối kháng cuộc đời này lớn nhất kết nạn. Loại thời điểm này, Kim Ô đã chẳng quan tâm thân công báo rồi, từng đạo lôi kiếp hóa thành thượng của hung thú bộ dáng, hướng phía hắn cũng giáng xuống. Thân công báo chừng lớn mắt, kết lực muốn né tránh. Nhưng mà đây chính là đại la nhị trọng tiên tiên kiếp, hắn làm sao tránh né mở? Cơ hội là trong tích tắc, những kia thượng của hung thú liền giết tới thân công báo trước mắt, mà thân công báo bản thân thậm chí còn vẫn không phát giác, mắt vẫn gắt gao nhìn chầm chầm bầu trời vân. Chết chắc rồi. Trên bầu trời, kiếm tiên lữ động tân lắc lắc đầu sắp thứ không sống được. Văn Cúc Tinh Quan cũng gật đầu một cái. Nhưng mà, một giây kế tiếp chuyện xảy ra, lại để cho những thần tiên này hết thể lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy từng đạo ngũ sắc thần quang, không có có bất kỳ triệu chứng nào bạo phát ra sông, thân công báo đứng ở nơi đó, bên cạnh mù mị lừ lợ, lợ, thần quang trực tiếp đem xung quanh những kia lôi kiếp hung thú rồi, đem tiêu diệt, triệt để vỡ nát. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Thiên đình một đám thần tiên la hét, mà thân công báo lúc này cũng tỉnh táo lại đến. Vừa mới đó là, độ kiếp thiên cung mình phát động Nhìn thấy bốn phía nổ tung lôi kiếp, thân công báo hai con mắt trống vắt, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nhìn thấy tứ sứ đang muốn la hét chửi quỷ. Kết quả trong đầu chuyển đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Vận chuyển độ kiếp thiên công, đem nung luyện ra ngũ sắc thần quang ngưng tụ vào lòng bàn tay khoảng, dựa theo đệ nhất thế trực tiếp ấn quyết khởi tay. Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt, nhạt tại thân công báo trong đầu vang dội, để cho thân công báo toàn thân đều dần mình. Khi trước một màn, dĩ nhiên là Lâm Hiên xuất thủ. Lúc trước nói qua, Kim Ô hiện tại không thể chết được, lúc trước thân công báo muốn tìm Kim Ô gây sự, Lâm Hiên xác thực là thích nhìn thấy. Nhưng ai có thể nghĩ tới Hai gia hỏa này tiến tới một khối làm như vậy chết. Thằng đưa tới rồi lần thứ hai lôi kiếp, mang theo phạm vi mấy ngàn vạn dặm lôi kiếp một đường lao nhanh. Liên Lâm Hiên đều bị đây hai hành động ngu xuẩn mà cảm thấy vô ngôn. Trái lại thân công báo bên này hoàn toàn không có ý thức được, hắn nghe thấy Lâm Hiên nói sau đó, không nói hai lời, trực tiếp hành động khí lực a. Tiên tắc lấp lóe, thần quang báo động, ngũ sắc quang mang bộ phát ra, hóa thành một vòng tần nguyện, bảo hộ ở rồi thân công báo bên cạnh, trực tiếp xung quanh tới lôi kiếp, hết thảy thay đổi phương hướng, toàn bộ đánh vào không trung. Thân công báo hai mắt phát quang, ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Trưởng quy Mà ở bên ngoài, thiên đình phía trên, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngớ bức. Tình huống gì? Thân công báo chỉ là một cái kim tiên, tránh ra đại La nhị trọng tiên lôi kiếp. Không chỉ là tránh ra, lần đầu tiên hắn thậm chí làm vỡ nát những kia lôi kiếp. Đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bọn họ, vô pháp dự đoán. Dưới cái nhìn của bọn họ, thân công báo không có kim ô bảo hộ, không phải là ngay lập tức vẫn là sao? Nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì? Hai tốt đủ để đem Thái Ứ Đỉnh Phong nháy mắt dây lôi điện, cư nhiên không làm gì được một cái kim tiên cảnh. Nhưng mà để cho những thần tiên này càng thêm giật mình sự tình phát sinh, bởi vì thân công báo cư nhiên đánh ra một đạo ngũ sắc tiên quang, trực tiếp không vào kim ô trong cơ thể. Vận chuyển độ kiếp tiên công, thứ 9 thế đệ nhất ấn quyết, thứ 6 thế đệ tam ấn quyết, đem độ kiếp tiên công chi lực chuyển gì cho Kim Ô, hắn mới phải có thể chân chính ngăn cản rồi lôi kiếp toàn tại. Lầm Bẩm Lâm hiên nói, thân công báo cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền thi hành. Mà tại bên kia, Kim Ô hoàn toàn không có chú ý tới thân công báo chuyện bên kia. Ầm. Kim Ô cực kỳ gian nan, máu nhuộm đỏ trường không, hắn gắng sức chống lại, một cánh lại một cánh đánh ra trời xanh, thần hỏa bùng ra từ đầu lâu của hắn, cái cổ trong máu thịt lao ra, đối chiến lôi kiếp. Hắn tại một sức một mình đối kháng lôi kiếp, nếu như thời kỳ tồn thịnh, tương ứng là bộ phận bất phân thắng bại, nhưng bây giờ, hắn bị đánh lão đảo lùi về sau, mỗi một kích đều tựa như đánh vào huyết nhục của hắn bên trên, phảng phất vô số chỉ trọng truy, từ bốn phương tám hướng đập vào trên người hắn, máu thịt be bét. Kim Ô cắn răng kiên trì, đây là một hơi cuối cùng, nếu như bông ra liền tượng trưng cho triệt để thất bại, không có lật bàn khả năng. Ầm. Đại kiếp không ngừng, cổ hung xuất hiện, từng đạo khủng lồ lôi kiếp thân, đó là một toàn lớn, chính là truyền thuyết cổ xưa bên trong Bất Chu Sơn, tuy rằng chỉ có một góc, nhưng mà nặng nề đáng sợ. Lôi kiếp hóa thành bất chu sơn, có nghìn vạn rằm trên dưới, tựa như một phiến lục địa nghiền ép qua đây, bên trong lôi điện thần văn xen lẫn, đủ loại lôi quang lập lòe, đại kiếp bung ra. Còn chưa rơi xuống, sẽ để cho Kim Ô toàn thân rớm máu, xương cốt run rẩy, thân thể rã rác mảnh nhỏ bí vết nước, đã đứng không vững, cực kỳ cố hết sức. Kim Ô cười thẳng một tiếng, khi sâu một hơi chuẩn bị liều mạng, kết quả đang lúc này, ngũ sát tiên quang ngủ mịt, tại hắn đoạn lông bên trên, hóa thành một phiến hòa hợp vũ dực. Kim Ô đã hữu, dùng cái này. Phía dưới, tiêu hao hết sức lực toàn thân thân công báo lạch cạch một tiếng từ không trung rơi xuống, còn chưa quên căng giọng giống to: Kim ô hít sâu một hơi, cũng không để ý có tác dụng hay không, chút xuống rồi trong thân thể một điểm cuối cùng pháp lực, đem hết toàn lực hướng về phương xa tỏa kia Không Chu toàn chi sơn dùng sức rạch một cái, giống như là vải vóc bị xé nứt, Không Trung Tỏa kia Bất Chu Sơn bị cắt chém thành hai nữa, ngay tiếp theo phía sau kia mấy ngàn vạn giặm khủng bố lôi vân, đồng dạng bị chia ra làm hai, vết cắt bóng loáng như gương. Chương 316: Cùng ta cùng đi tiệm sách làm thịt phục hi. Thiên Lôi Bất Chu Sơn bị chia ra làm hai, ngay tiếp theo phía sau lôi vân, cùng nhau bị cắt đứt rồi, vết cắt bóng như gương. Màn trời rải tán, ngũ sát thần quang một đòn, Cư nhân làm cho cả Thiên Kiếp đều lão đảo muốn ngã. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Khắp trời thần tiên biểu tình toàn bộ đều cứng ngắc ở trên mặt, tiếp theo đồng tử từ từng bước lan ra. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Kim Ô đem lôi kiếp bộ ra. Cái này không thể nào. Đây chính là đại la nhị trọng thiên, thiên kiếp, chỉ là một cái thân công báo thi chiến chiêu số, làm sao có thể làm được kinh khủng như thế? Kim Ô đã lão đảo muốn ngã mới phải, kia ngũ sắc thần quang hóa thành vũ vực đến tuột cùng là cái gì? Thiên đình một đám thần tiên, toàn bộ thần sắc sợ. Mà bên kia, Kim Ô mình cũng kinh động, khiếp sợ nhìn thấy mình cái kia ngũ sắc cánh. Uy lực lớn như vậy, Hắn vốn là chỉ là ôm lấy thử một lần thái độ, ngựa chết thành ngựa sống, không nghĩ đến cư nhiên uy lực mạnh như thế Dũng mãnh. Duy nhất không giận mình, chỉ có nằm dưới đất thân công báo, hắn hướng phía Kim Ô dối cái ngón tay cái, trong lòng điên điên cuồng hét lên. Trưởng Quy ngu bức. Hắn vừa vặn chỉ là kim tiên cảnh tu vi, vận dụng độ kiếp thần công là có thể đánh tan một bộ phận lôi kiếp. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, chưa tới lôi kiếp một phần bạn, thậm chí một phần nàn vạn. Nhưng Kim Ô thực lực cũng cao hơn hắn vô số lần a. Độ kiếp thần công biến thành vũ dục, tại Kim Ô trong tay phát huy ra như công hiệu này, thân công báo hoàn toàn không có ý. Tiệm sách xuất phẩm, nhiên thuộc tinh phẩm. Kim Ô há hức, đạo gia đã tận lực, còn lại đều xem người rồi. Thân công bao giống lớn một tiếng, sau đó rất đều không hừ liền thoát lực mất đi, thi chuyển độ kiếp thiên công đã tiêu hao hao hết hắn dễ nhất sau đó một chút sức lực. Yên tâm đi, nghe thấy hắn đây nhắc nhở, Kim Ô cười ha ha một tiếng, trong mắt thần quang lấp lóe. Nguyên bản vốn đã sắp hao hết khí lực, không biết lại từ đâu bên trong lão gia, hắn huy động ngũ sắc vũ vực, gào to một tiếng, thẳng vào bầu trời. Điên, coi như là có kia ngũ sắc thần quang, hắn hiện tại đã là hết đả, như thế nào là lôi kiếp đối thủ. Kim Ô chắc chắn phải chết, hắn quá tự tin, đây là thua biểu tượng. Thiên đình một đám thần tiên vừa nói, muốn xem Kim Ô tự tìm đường chết. Nhưng mà, quét quét quét, lông Kim Ô cánh liên trạm, tiếp tục xé ra lôi kiếp và đạo. Đối mặt những kia lôi kiếp thiên phạt, ngũ sắc thần quang tựa như dao nóng cắt lắc lư giống như vậy, dễ như trở bàn tay liền đem lôi kiếp cắt ra. Nguyên bản những kia để cho Kim Ô đau đến không muốn sống, hoàn toàn không cách nào ứng đối, chỉ có thể dựa vào thân thể chống được lôi kiếp, tại ngũ sắc thần quang lúc trước, căn bản không có một chút cơ hội phản kháng. Hết thảy chia ra làm hai. Ha, ha, ha Sảng khoái, quá đã. Kim Ô cười lớn, vô tật lôi mang già thân lại không sợ chút nào lúc trước quá quá oan buồn rồi, lại là trọng thương, lại là bị thiên địa áp thắng, hôm nay đạt được phong thích, nhất thời hai mắt sáng lên, Lịch Thiên mà khởi. Dựa vào ngũ sát thần quang lực lượng, Kim Ô cơ nhiên lấy sức một mình sinh sinh xông vào Lôi Vân chết nhất, lại đang mấy ngàn vạn giảm dáng dấp Lôi Vân khoảng, cắt ra một đạo nghìn vạn giảm dáng, dáng dấp vết thương khổng lồ. Ở chỗ nào, có ánh nắng rơi xuống, đánh ra một phiến cả thôn. Kim Ô đắm chìm trong ánh nắng bên trong, toàn thân pháp lực từng bước sôi sục, vết thương cũng đang từng bước hồi phục. Lôi kinh thế, kinh động bắt nhiên tại vận dụng trong Lôi sinh đại nhật lực, bên trong động sợ. Ở trong lôi kiếp còn dám phân tâm tu bổ vết thương, đây là có bao nhiêu tự tin, lẽ nào hắn thật xác định mình có thể nhất định độ kiếp thành công sao? Toàn bộ thần tiên đều nghĩ như vậy đây, không thể tin được, nhưng một màn kế tiếp lại để bọn hắn không thể không tin. Nhiều lần bị khắc đức, thiên kiếp rốt cuộc nổi giận, vạn đạo vập tới, sen lẫn từng tia mạnh thiên địa này ý chí, mà Kim Mỗ lại trong lôi vân thế giải, không sợ chút nào. Ha ha ha, thân công báo đạo hữu. Lần này sau khi độ kiếp, bản tọa đem tự mình nói cảm ơn. Một khắc này, ngũ sát thần quang trở thành duy nhất trong thiên địa, tất cả mọi người đều kinh ngạc, toàn thân phát run. Nó đánh xuyên thiên khí mà lên trực tiếp trực tiếp đem khắp trời lôi vân quấy thành một đoàn hồ gián. Làm sao như thế? Tiên ngũ sắc thần quang đến tụt cùng là cái gì? Thật là làm cho người ta kinh hãi. Một đám tiên đỉnh thần tiên đều bối rối, nhìn về phía trước kinh hãi tâm hồn người một màn, cơ hồ nói không nên lời. Một cái kim thân cảnh giới tồn tại, cư nhiên phụ trợ rồi một tên đại la nhị trọng tiên, đánh ra ngũ sắc thần quang, để cho lấy sức một mình, lấy thân thể tàn phế đối kháng vô thượng tiên tiếp. Một cái cánh chim chém xuống ngàn vạn vân, vô sắc thần sắc bén vô thất, đây khai sáng truyền kỳ bất hủ, đây là huy hoàng đạo để cho người sợ hãi thân bại. Một khắc này, Kim Ô đã đánh xuyên chi lộ, không đang bị động hành sát và lôi, mà là đánh nát bọn hắn, xoắn nát lôi vân cùng tiên khí, đem cái nhiều hắn trở ngại giẫm ở phía dưới. Kim Ô, sắp độ kiếp thành công. Kim Ô bắn tung tóe lên trời, đi tới lôi kiếp trung tâm nhất, tại đây bị mây đen bao phủ, bốn phương tám hướng đều là lôi điện, nơi này có quần quần tiên địa ẩn ký, nguy hiểm tới cực điểm. Mà Kim Ô lại xuất thủ, ngũ sát thần quang vũ vực căn quét, vượt qua nơi có nguy hiểm, đem lôi địa ẩn trọng tiên thả ra. Ngũ sát phá, bất lát, tự nhiên sinh sinh đem lôi kiếp toàn bộ xoắn nát. Kim ô từ không trung từng bước hiện thân, tựa như một đoàn chân chính đại nhật, tản ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng và nhiệt độ. Kim ô nhìn thoáng qua thiên đình phương hướng, khác thường, không có lựa chọn giết tới, mà là thu liệm nơi có khí tức rất trầm ổn, hóa thành một vệ sáng hạ xuống, chịu phục thân công báo, hóa thành một vệt sáng đi xa. Thiên thêm một đám thần tiên, mỗi cái nơi tại trong kiếp sợ, còn chưa trở lại bình thường. Sau một hồi lâu, trong bọn họ mới có thần tiên phục hồi tinh thần lại. Không đổi theo nhìn một chút sao? Đây chính là một vị muốn cùng chúng ta thiên đỉnh đối nghịch đại la nhị trọng thiên." Văn tinh quan lẩm bẩm nói. Một đám thần sắc mặt phức tạp. Đi xuống truy, ai dám đi? Đây chính là đã tới Đại La Nhị trọng tiên tồn tại, liền lôi kiếp đều cho ngươi tay xé, ai dám động đến hắn? Những ngày qua đỉnh các thần tiên rất nhanh sẽ động, Thư Tỉnh hai mắt nhìn nhau một cái, vội và hướng phía Lăng Tiêu bảo điện chạy đi, chuẩn bị đem việc này báo cáo. Bởi vì đây chú định sẽ ở tam giới nhắc lên một loại to lớn vận sóng. Mà tại bên kia, Kim Ô chính đang cứu chữa thân công báo, người sau chỉ là thoát lực mà thôi, trên thực tế không có nhận được cái gì tổn thương, bị Kim Ô cứu chữa sau đó, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Chúc mừng Kim Ô đạo hữu tiến giai Đại La Nhị trọng tiên. Thân công báo mừng rỡ nói chúc mừng. Mà Kim Makimô cũng là chấp tay, có chút ngượng ngùng nói ra, "Đạo hưu nghiêm trọng, nếu như lần này độ kiếp không có có đạo hữu tồn tại mà nói, sợ rằng Kim Ô chỉ có vẫn lạc một đường." Thân công báo cười ha ha một tiếng, vừa định được tiện nghi ra vẻ, kết quả Kim Ô liền chuyển đề tài, thư suy nghĩ bất thiện mở miệng, hơn nữa chậm rãi vén tay áo lên. "Bất quá nói cho cùng, lần này sự kiện bắt đầu, cũng là bởi vì ngươi nhà lừa gạt mệt sức, đây nói xin lỗi cảm tạ đều đã nói xong, yên tâm, bản tọa hạ thủ rất có chừng mực." Hả? "Không, Kim Ô đạo hữu, đạo gia có thể là mới vừa cứu ngươi, quả thực không được đạo gia cũng có thể nói xin lỗi." "A." Dừng tay. Thân công báo nói phân nửa, liền bị Kim Ô nắm lấy, chặt chẽ vững vàng cạch cạch cho một trận đánh tới bầy. Chờ đến khi dừng lại sau đó, thân công báo đã bị đánh thành rồi một quả đồ heo, nằm trên đất hừ hừ đến, sương mặt xương húi. "Hô, khí cũng làm xong rồi, chúng ta nên thương lượng một chút tiếp theo nên đi như thế nào?" Kim Ô thần thanh khí sảng róc cuộc. "Không phải hẳn tụ tập bắt phương yêu tộc chi lực, sau đó giết lên thiên đình sao?" Thân công báo hử hử đến bò dậy. "Soán suất yêu tộc giết lên thiên đình, xác thực là việc cấp bách, nhưng bây giờ còn có cái chuyện trọng yếu hơn." Kim Ô vừa nói, một bên hai mắt lại từng bước bước lửa. Chúng ta đi trước tìm một cái, làm thịt cái kia xuất diễn không kém nhân tộc hồn đàn lại nói. Chương 317, Thiên đình, tiền bối tại nữ nhi quốc. Thiên đình, nơi nào đó đại điện. Tường Vân xuất hiện, tiên khí miểu miểu, lần lượt từng tiên nữ đi qua, ý phục quyết lướt nhẹ, tường hòa yên lặng. Nhưng không bao lâu một tiếng bạo tạc liền trực tiếp đánh vỡ phần này yên lặng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đoàn đám mây hình nấm tại cổ xưa trong phủ đệ dâng lên, bản này hẳn là đưa tới hoảng sợ sự tình, nhưng xung quanh tiên tử lại giống như là thành thói quen, rất bình tĩnh đi qua. Thái Bạch thượng tiên lại nổi lọ rồi. Không bao lâu Đám mây hình nấm bên trong liền lao ra một vệt sáng, giết tới Văn Khúc Tinh Quan trước mặt, sơn đen môi đen mặt mơ bên trên tràn đầy khiếp sợ. Người nói cái gì? Cái gì? Kim O độ kiếp thành công." Thái Bạch Kim Tinh khiếp sợ vừa nói, thậm chí ngay cả trên mặt mình cho đều không rảnh xóa đi. Lúc trước hắn đang đang luyện đàn, nghe thấy Văn Khúc Tinh quân tin tức chuyển đến sau đó tại chỗ run một cái nổ lọ, chạy đến Văn Khúc Tinh Quan trước mặt. Trước đó vài ngày hắn không vừa độ kiếp thất bại sao? Cái này còn không có đã qua một tháng đi, làm sao có thể độ kiếp thành công? Không chỉ là Thái Bạch Kim Tinh, thiên đình rất nhiều người nghe thấy sau chuyện này, phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Kim Ô tại nhân gian giới cưỡng ép độ kiếp, kết quả phản gặp phải thiên địa áp chế. Tuy nói cuối cùng bị tiền Bối thần bí xuất thủ tương trợ cứu lại, nhưng căn bản không thể nào độ kiếp thành công a. Bởi vì Kim Ô đã thương tổn được bản nguyên, đời này đã cùng đại la nhị trọng thiên vô duyên. Nếu như cưỡng ép độ kiếp, chỉ có vẫn lạc một đường, càng cần gì phải 903 hướng ngắn ngủi chưa tới một tháng thời gian, hắn coi như là ngoại thương cũng không cách nào khỏi bệnh đi. Thiên đình mọi người thấy thấy Bảo Châu ghi xuống hình ảnh sau đó, nhất thời trầm mặc. Một Long khai thiên, ngũ sắc thần quang biến động vũ, chờ bọn hắn tìm ra căn nguyên, nhìn thấy là thân công báo xuất thủ sau đó, sắc mặt càng quái dị hơn. Trong này có gì không đúng tính đi, người kia thật sự là thân công báo. Tại chúng thần tiên xem ra, thân công báo, một cái kim tiên cảnh, bên trên một đợt đại kiếp bên trong người bị thua, có thể ở trong lôi kiếp sống sót cũng là không tệ rồi, từ đâu tới dư lực giúp đỡ Kim Ô? Hơn nữa hắn kia ngũ sát thần quang lại là chuyện gì xảy ra? Ta đã biết được, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là Kim Ô đi nơi nào. Lăng Tiêu trong bảo điện, Ngọc Đế ấy chậm rãi mở miệng. Lấy Kim Ô tính cách đến xem, hắn tiến giai đại la cảnh sau đó, chuyện thứ nhất hẳn đúng là tìm đến tiên đỉnh tính mới phải, nhưng hắn cư nhiên không tìm đến tiên đỉnh phiến thái. Chẳng lẽ là đi tìm tiền bối thần bí đi tới. Nhìn thấy Kim Ô lúc rời đi phương hướng, Lữ Động Tân nghi ngờ nói: "Rất có thể Kim Ô đi địa phương là Tây Ngưu Hạ Châu." Phá Quân tinh quan sắc mặt cũng khó nhìn, bắt đầu kiểm kê Kim Ô có thể đi đó bên trong. Nữ Nhi Quốc, Hỏa Diệm Sơn, Linh Sơn, lẽ nào tiền bối thần bí quả thực những chỗ này sao? Thiên Đình Lăng Tiêu bảo điện bên trong đang suy đoán. Phật Môn Linh Sơn bên trên cũng có người nghi hoặc, không thể tin được. Bị thiên địa áp thắng, lại còn có thể cường hãn như vậy, tại ngắn ngủi chưa tới 1 tháng trọng nhập Đại La thiên cảnh giới. Nhưng so sánh Thiên đình, Phật môn vẫn là muốn vi tính táo một chút, bắt đầu suy đoán Kim Ô đến tuột cùng mang theo thân công báo đi nơi nào. Cùng lúc đó, trong địa phủ, Thập Điện Diêm La cũng đã biết được tin tức. Kim Ô độ kiếp thành công. Diêm La Vương nghe thấy chuyện này sau đó, thiếu chút nữa trực tiếp từ ghế ngồi bật đi ra, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh. Kim Ô độ kiếp thành công hay không, với bọn hắn địa phủ có quan hệ gì? Dù sao thì xem như lại đánh lại gây náo đều không lấy được địa phủ bên trong. Đến không bằng Kim Ô đến địa phủ đại náo một loại cũng không tồi, mấy ngàn vạn năm đều hướng về phía khô khan đu phán, thực sự quá không thú vị. Ngay tại Diêm La Vương nghĩ như vậy thời điểm, Diêm La Vương bên ngoài đại điện, trung quỷ bỗng nhiên thở hổn hển chạy vào. "Trung quỷ, ngươi tới làm gì? Có việc gì thế?" Diêm La Vương tò mò hỏi. "Diêm La Vương đại nhân, Phong Đô đại đế mệnh ta đến triệu tập ngươi đi La Phong núi đi một chuyến, hình như là muốn tìm kiếm kim ố dấu hiệu, muốn phái Địa Tạng Vương đại nhân đi vào nhân gian giới hỏi dò tin tức." Địa Tạng Vương sững sờ, chỉ đến cái mũi của mình, có chút không thể tin. "Cái gì? Phái ta đi nhân gian giới?" So sánh huyền Phật cùng địa phủ, nhân gian giới bên trong, tất cả đại yêu cũng rất nhanh thì biết tin tức, bọn hắn từng cái từng cái thần sắc phấn chấn. "Quá ngoại ý muốn rồi." Kim Mô lão tổ thì đã độ kiếp thành công. Tam giới bên trong, vô số đại yêu tại nhận được tin tức sau đó hai con mắt trong vắt, dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là bọn họ yêu tộc quật khởi cơ hội. Thượng cổ đại yêu, đại la nhị trọng thiên, hơn nữa còn đột phá thiên địa xiển xích nghịch thiên quật khởi. Đây quả thực là chúng ta yêu tộc tương lai hi vọng a. Một ít đại yêu hoan hồ, khắp nơi hỏi thăm Kim Mô tin tức, muốn đi vào nhờ cậy, tình nguyện hắn dẫn dắt yêu tộc quật khởi. Mà trong nhân tộc, trường An thành một nơi tư thuộc bên trong, hiên viên đang nâng cuốn sách, chau mày, cũng biết Kim Mô độ kiếp thành công tin tức, đây đối với đang chậm dại biến người tốt tộc mà nói. Tự nhiên không tính là tin tức tốt gì, cũng không biết Lý Bạch làm thế nào, có hay không đem Phục Hy từ Họa Vân động bên trong gọi ra. Nắm lấy mi tâm, Phục Hy cau mày, nhìn hướng Tây Bắc hướng về, lo lắng buồn buồn, nhanh hơn điểm để cho Phục Hy đi trưởng quỹ trố đó đọc sách mới được a. Tam giới bởi vì Kim Ô độ kiếp mà biến mất sự tình đủ loại nghi kỵ nghi hoặc, phản ứng không giống nhau. Mà xem như sự kiện người đề xuất Kim Ô, tất đang vẻ mặt không tin đi theo thân công báo sau lưng. Thân công báo, tuy nói bản tọa cũng không vui nhân tộc, hận không được sinh thịt, nhưng không thể không thừa nhận, nhân tộc có mấy phần tu vi, ngươi xác định mình trận pháp có thể truy lùng đến hắn. Kim Ô nghi ngờ nói: Kim Ô chưa cùng bên ngoài đoán một dạng, trước đi tìm tiền bối thần bí, mà là bước lên tìm kiếm phục hỉ đường. Lúc trước lúc độ kiếp, phục hỉ khẩu suất của luôn khiêu khích trước, lại vũ nục đế tuấn ở phía sau, càng la suite nữa đưa đến hắn vẫn lạc vù rơi kiếp, thần hồn câu diện. Cái thủ này, hắn Kim Ô há có thể không báo. Hừ hừ, Kim Ô đạo hữu, yên tâm đi, đạo gia tuy rằng tu vi không cao, nhưng đầu góc vẫn là đủ hảo sự. Thân công báo tự tin hừ hừ rồi hai tiếng, không ngừng quan sát trận pháp. Lúc trước đối địch thời điểm, các ngươi không có chú ý, nhân tộc là đang cố ý che giấu, nhưng bản đạo gia liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn tại che lấp lại phương một tiểu cô nương tồn tại. Tước chứng chỉ là thiên tiên cảnh giới, cho nên Đạo gia nhớ yêu ngơi cái đều không nhớ liền cho dấu hiệu một hồi. Đối mặt nhân tộc, Đạo gia tu vi không địch lại vô pháp theo dõi liền nhận, nhưng đối mặt một cái thiên tiên cảnh cũng không cách nào truy loại, Đạo gia mặt cũng sẽ không cần uốn. Chính là không biết bọn hắn một mực đi Tây vừa đi làm cái gì, muốn đi linh sơn sao? Thân công báo một bên giải thích, vừa nhìn trận pháp, phía trên kia có một nho nhỏ điểm đỏ đang đang nhẹ nhàng lập loé. Thì ra là như vậy. Kim Ngô gật đầu một cái. Thân công báo tự hào cười một tiếng, nhưng nhìn một chút không bao lâu, thân công báo sắc mặt liền quái dị. Bởi vì hắn chợt phát hiện, cái kia tiểu chấm đỏ nhỏ tại Tây Lương Nữ Nhi Quốc trong phạm vi ngừng lại. Tây Lương Nữ Nhi Quốc? Tại sao lại ở loại địa phương này dừng lại? Không phải là cũng đi tiệm sách đi. Đây chính là hai tên kia sách giới thiệu cửa hàng sao? Thoạt nhìn cũng không có hùng vĩ đến mức náo tráng lệ a. Đứng tại trong hẻm nhỏ, Phục Hy nhìn thấy vạn giới tiệm sách, khẽ gật đầu một cái, tiến đến một bước go gõ cánh cửa phi. Cốc cốc cốc. Dám hỏi, tiệm sách có thể hay không có người ở? Chương 318, Vĩnh Sinh. Phục Hy đứng tại tiệm sách cánh cửa, nhẹ nhàng gõ tiếng cánh cửa. Đến mức tiểu thất, chính là đã chạy đến nữ nhi quốc bên trong lêu lồng đi tới, cũng không biết chui vào cái gì địa giới tìm cái gì ăn. Tại tiểu thất trong mắt của, ăn mới là trọng yếu nhất, quả thực không nhìn ra có gì đó cổ quái chi địa. Phục Hy quan sát viết sách cửa hàng, nhẹ nhàng vừa nói, với tư cách xưa nhất tam hoàng một trong, Phục Hy tinh thông trận pháp một đạo, lại là bắt quái, ngoại trừ có thể ngay lập tức đúc trận ngăn địch ra, hắn bắt quái cũng có thể biết tiền mệnh, tính vào thế, thôi diễn tương lai. Đang trên đường tới, Phục Hy đã nhiều lần thôi diễn bói quấn đi, muốn biết đến cùng là sách gì cửa hàng, mới có thể thu được thần nông cùng Phục Hy như thế xuống bãi. Nhưng vô luận Phục Hy diễn quẻ bao nhiêu lần, kết quả đều chỉ có một. Thính không nơi đây. Cái này khiến Phục Hy buộc phát tò mò. Giữa lúc Phục Hy nghĩ như vậy thời điểm, tiệm sách cửa rốt của mở. Một đạo người áo xanh ảnh từ từ mở ra cửa chính, trong phòng đứng lại. Phục Hy từ trước đến giờ đối với dung nhan của mình có phần tự tin, nhưng cùng trong sách trưởng quỹ so sánh, cho dù là hắn cũng có chút kinh diễm. Hắn vóc dáng con dài, dung mạo tu lãng, tóc dài tùy ý vén lên ở sau lưng, tay áo lay động giống như tiên nhân, chính là đặt ở trong tam giới cũng tuyệt đối đảm đương nổi, nổi bật bốn chữ. Vừa vặn đứng ở cửa, Không cần làm sao động tác, thanh phong thổi lật phất ống tay áo quần áo, liền thật giống như trích tiên vào nhân gian. Chỉ bất quá hắn mở miệng câu nói đầu tiên thì làm rối loạn phần này tiên nhân phi tức. Tiến vào tiệm sách cần thiết nộp một kiện cùng các loại cảnh giới vật phẩm. Lâm Hiên ngữ khí bình đạo. ta đã biết. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một kiện đại là cảnh dược vật đặt ở trên quầy. Tại trong tín thư, Hiên Viên đã sớm nói với hắn chuyện này, còn dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên không nỡ bỏ. Lâm Hiên một tay để phía sau, hơi né người, dẫn Phục Hy tiến vào tiệm sách. Ở chợ bên trong, thư rất phong phú, phân loại không giống nhau. Toàn bộ thư tịch đều tại phía dưới có giá, căn cứ vào sách bất đồng mà phân chia bất đồng. Đến mức nhìn loại sách nào, đều do ngươi tùy tâm liền có thể. Lâm Hiên chậm rãi giới thiệu, nữ khí giếng nước kiến tính, rất bình hẳn, không có cố ý tiếp cận, cũng chưa từng có sơ sót cảm giác, giống như hắn cho những người khác giới thiệu một dạng. Phía sau Phục Hy nhìn thấy Lâm Hiên, trong tâm từng bước dâng lên một tia nghi hoặc. Chính là hắn, vì nhân tộc định chế pháp môn tu luyện sao? Xem ra giống như là nhân tộc A. Hơn nữa ta vì sao, chưa tại trưởng quy trên thân phát hiện tí pháp lực cùng tu vi. Phục Hy nghi hoặc, tay áo che dấu phía dưới Hắn muốn mượn giựt vào Lâm Hiên khoảng cách khá tiến tới thôi diễn một hồi, kết quả tay vừa bóp cái ấn quyết, sắc mặt liền đột nhiên quằn biến. Bởi vì Phục Hy chợt phát hiện, mình một thân pháp lực đầy đủ đều không thấy. Phục Hy là ai? Thượng cổ ba vị nhân hoàng một trong, mặc dù cũng không yêu thích tại nhân gian giới đi đi lại lại, nhưng cảm giác biết bao nhạy cảm. Không, không phải không thấy, mà là bị hạn chế. Vẫn tồn tại như cũ, nhưng vô pháp vận dụng. Hơn nữa thân thể cũng thoái hóa đến nhỏ yếu nhất tuyền nguyệt. Chẳng lẽ nói, tất cả công pháp thần thông tại tiệm sách bên trong sẽ đều tiêu hết mất. Lâm Hiên đã trở lại quầy sau đó, hắn cầm lên sách của mình, chậm rãi đọc ra đồng thời giải thích, đương nhiên, đi ra tiệm sách sau đó, liền sẽ phục hồi như cũ. Phục Hy nghe nói như vậy, nhất thời kinh sợ, đến tột cùng là cấp bậc gì trận pháp, tài năng? Thật chẳng lẽ là thượng cổ hồng mông thời đại liền sống sót nhân vật. Nghĩ tới đây, Phục Hy dần dần thu liễm thái độ của mình, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, đối với Lâm Hiên hơi cúi người, "Vãn bối Phục Hy, đa tạ trưởng quỹ, vì nhân tộc ta chế định tu luyện pháp tắc, kéo nhân tộc ở tại đem sập đổ." Lâm Hiên không ngẩng đầu, đó là hiên viên cơ duyên của mình, mỗi người thư đến cửa hàng, đều sẽ đạt được một phần của mình cơ duyên, đầy đủ dựa vào bản thân vận thế mà thôi. Nghe nói như vậy, Phục Hi cười ha hả, "Trưởng Quý kia, ta và thế, có thể hướng tới là Cứ tốt, ngươi sẽ không sợ ta mang đi tiệm sách bên trong tốt nhất chi vật. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc." Lâm Hiên ngữ khí vẫn bình ổn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phục Hi. "Công pháp thần thông, huyết mạch báo vật, từ thương mang vạn ở giới, cho tới hoàn vũ hùng hoàng, vạn thế chi báo vật, đều tại một trong sách." Lâm Hiên chậm rãi vừa nói, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một đoàn tam thiên diễm viêm hỏa, lặng lẽ ở tại giữa ngón tay bay lên, từng luồng từng luồng tinh thần chí lực, chậm rãi khuếch hắn nhẹ khẽ cười. "Thiên hạ chi cực vật, đều ở này một phòng." Ngươi nếu thật là có bản lãnh mang đi, cứ việc cầm đi. Nhìn thấy chưa từng thấy qua, cũng là chưa từng nghe nói qua tình không chi hỏa, phục hi sắc mặt chính là thay đổi liên tục, hắn cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cầu kim độ không, tiền bối đại khí, kia phục hi liền không nhiều khách khí rồi. Phục hi chậm rãi hướng đi kệ sách, nào ngờ hắn đang quan sát Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên cũng đang quan sát hắn. Phục Hi, sao? Thượng cổ tam hoàng một trong, nhân tộc lễ tế người. Nhân tộc lập tức tình huống, quả thật có chút suy nhược lâu này. Thiên đỉnh Phật môn vốn là cường Thịnh, yêu tộc lại đi ra cái kim ô, cộng thêm long tộc na quẳng, cũng miễn cưỡng xem như nửa cái yêu tộc, phương này thế lực lớn đại tăng cường. Chỉ có nhân tộc, coi như là đã có giả tiên pháp, nhưng hiển nhiên muốn vượt khởi, còn cần một đoạn thời gian rất dài, thậm chí khả năng vẫn vô pháp vượt khởi. Cái này cùng trong tưởng tượng chư tộc hỗn loạn, có phần không phù hợp. Lâm Hiên lặng lẽ tự định giá, nhìn đến Vương xa chọn thư tịch phục hi, hơi nheo lại mắt. Không, đỡ một cái nhân tộc đi, cuối cùng quá yếu, phục Hy tới đúng lúc. Tâm niệm vừa động, một quyển sách một bên chậm xuất hiện ở trên kệ sách. Mà bên kia, phục hi cũng trùng hợp đi ngã kệ sách lúc trước, hắn đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là bản này vừa mới nô ra thư tịch. Hả? Tên của quyển sách này có chút ý tứ. Phục Hi hai con mắt sáng lên, từ trên giá sách lấy xuống thư tịch. Quyển sách này mặt bìa chính là một cái thanh niên áo đen, tựa vào một khóa cổ xưa đại thụ phía dưới, trước người trôi nổi ba thanh trường kiếm, đang đang nhắm mắt tu hành. Không có gì quá nhiều kinh người cảnh tượng, có chỉ là một phiến bình tĩnh như nước. Mà tại mặt bìa bên cạnh, còn có một nhóm nhàn nhạt giới thiệu tóm tắt. Nhục thân, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh, ngũ trọng cảnh giới. Vĩnh sinh. Một cái ti tiện sinh linh, thế nào từng bước một mở ra vĩnh sinh chi môn. Giữa thiên địa, thân thể cơ cấu, thần thông huyền bí, Trường sinh tiêu giao, thành tiên lực lượng, vĩnh hy vọng sống sót đều ở trong đó. Vô cùng vô tận mới mẹ pháp bảo, thế giới mới tinh, tiên đạo môn phái, người, yêu, thần, tiên, ma, vương, hoàng, đế, nhân gian yêu hận tình kiều, ân đoán bất hòa, tiên đạo cạnh tranh đấu pháp lực, đều ở một trong sách. Mà tại quyển sách này phía trên, tất viết hai cái đen nhẻm cương kính chữ to, in dấu thật sâu ấn vào mặt bìa sách trên da. Vĩnh sinh. Phục Hy lầm bẩm lầm bẩm tiên sách, hai con mắt dần dần sáng lên cùng. Chương 319, cái gì gọi là Vĩnh sinh? Vĩnh sinh. Đây cũng là Lâm Hiên cho Phục Hy chuẩn bị cơ duyên. So sánh với ngày trước, Lâm Hiên đều là mặc trò thư đến cửa hàng bên trong người đọc sách, loại nào cơ duyên, loại nào đạt được, Lâm Hiên từ trước đến giờ không còn đến. Nhưng khi nay tam giới hình thức, quả thực có chút không phù hợp hắn mong muốn, nhân tộc suy nhược lâu ngày quá lâu, vừa vặn một chút giả tiên pháp, một lần hoang cổ cấm địa, cũng không thể thuốc khiến nhân tộc hoàn toàn của thời. Cho nên Lâm Hiên liền tìm ra vĩnh sinh. Có thể giành được loại nào tạo hóa, có thể được loại nào cơ duyên, đây cũng là xem người tự thân. Lâm Hiên nhẹ nhàng vừa nói, túi đầu đọc sách, chớ có khiến ta thất vọng a, Phục Hy. Mà bên kia, Phục Hy nâng vĩnh sinh, thật vẫn tại trong lòng dâng lên lồng thú. Vĩnh Sinh, người nào dám nói Vĩnh Sinh?" Phục Hi nhẹ nhàng vừa nói, chậm rãi lắc đầu. Tại nhân gian giới rất nhiều nhân tộc trong mắt, trên trời thần tiên chính là bất tử đại danh tử, bọn hắn tiêu giao trường sinh, ngự vân mà đi, thậm chí tại rất nhiều nhân tộc tu luyện giả trong mắt, đặt vào nhân tiên cảnh giới, cũng chỉ đại biểu bước chân vào Vĩnh Sinh chi môn. Thật vậy, đặt vào nhân tiên cảnh giới sau đó, liền có thể được xưng là chân chính tiên rồi, có thể nắm giữ đã lâu đến cơ hội vô tận phàm mạng. Tuyế Nguyệt tại thần tiên trước mặt, là lưu không được bao nhiêu dấu vết, chờ đặt vào thai ất, đại la cảnh giới sau đó, Tuyế càng lạ tựa như hoa trong gương, trong trong nước giống như vậy, sẽ không tổn hại bọn hắn chút nào, ngược lại sẽ để cho pháp lực của bọn họ buộc phát lang động. Thu vào bên trong. Nhưng bọn mạo vô tận, liền đại biểu Vĩnh Sinh sao? Sao hoàn toàn không phải a? Phục hy thở dài một tiếng. Mi Thọ vô tận cũng không đại biểu Vĩnh Sinh a. Ngắn ngủi hai chữ, Vĩnh Sinh, làm sao không phải là tam giới nơi có tồn tại hy vọng? Nhưng trong tam giới, cho dù là hỗn độn hồng hoang khoảng, lại có ai dám cam đoan mình Vĩnh Sinh, coi như là thánh nhân, cũng không dám hứa chắc mình chính là Vĩnh Sinh bất diệt tồn tại. Hồng hoang bất diệt, thánh nhân không chết. Nhưng ngay cả bổ ra hỗn độn, một tay tạo ra Hồng Hoang Đại Thần bản cổ đều có thể vứt lạc, ai có thể bảo đảm mình chính là vĩnh sinh đâu? Phục Hy lầm bẩm lẩm bẩm, hai con mắt phát quang, bộ pháp đối trưởng trung thư tịch cảm thấy hứng thú. Nhưng chờ Phục Hy nhìn thấy giá cả sau đó, lập tức trận tròn mắt. 3, 3 kiện kim tiên cảnh vật phẩm một cái giờ. Đây cũng quá đắt. Phục Hy nâng sách, một hồi do dự. Hắn mặc dù là thượng cổ tam hoàng một trong, nhưng trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu bảo bối, hắn ngày thường nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu tượng, mỗi một lần cũng phải hao phí số lớn thiên tài địa bảo. Điều này sẽ đưa đến Phục Hy chính là tam hoàng bên trong nghèo nhất một cái trên hết trước gốc cây kia đại là cảnh dự liệu, đều là mấy trăm vạn năm trước từ thần nông trong cái xoạt thuật tới. Ba kiện kim tiên cảnh pháp bảo. Quá mắc. Phục Hy tại đây lâm vào trong do dự, thật lâu sau, hắn mới cắn răng, dầm chân một cái, từ ống tay áo bên trong móc ra một cái trấn pháp, một bên hóa giải đến, một bên lầm bẩm. Không phải là ba kiện kim tiên cảnh pháp bảo sao? Bản hoàng còn kém những vật này. Bản hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, dạng gì sách dám từ nói vinh sinh, dạng gì sách, dám mua đắt như vậy. Cắn răng nghiến lợi, Phục Hy phá mình 78 cái trấn pháp, để dành được rồi 340 cái kim tiên cảnh pháp bảo. Lúc này mới nghiêng đầu từ trên giá sách bắt lấy, chậm rãi nhìn. Mà lại nói chưa chắc, mắt như vậy sách, thu được cơ duyên tốt có khả năng cũng sẽ lớn một chút. Phục Hi ở trong tiệm sách, cầm lên vĩnh sinh đọc. Ngay từ đầu Phục Hi còn mặt lộ không cam lòng, cảm giác mình có bị hố hồ nghi, nhưng nhìn một chút, Phục Hi biểu tình liền từng bước nu hòa xuống, chậm rãi coi trọng nghiệt. Thư tịch ngay từ đầu chính là vĩnh sinh nhân vật chính, còn mà lại còn là một gã sai vật mới ham học trộm công pháp một màn. Ầm gió thét, không khí chấn động. Những này từ lệ, động tác khỏe mạnh, như ác hổ tìm dê, như sư đánh man di, như, như ưng đánh bạch tố. Như học lập lòng đỉnh. toàn thân động tác đều là lưng hông hợp nhất, nhanh nhẹn sắc bén, đặc biệt là bọn hắn tứ chi cùng một đầu đại xương sống, động tính trong lúc triển khai, tựa như năm cái cung kéo căng, quyền cước ra giống như tiễn, rơi xuống giống như gió, hiện ra hùng hậu căn cơ. Một đôi mắt ở phía xa bóng tối núi giả trong đám, lén lén nhìn thấy bọn hắn đủ loại động tác. Dĩ nhiên là tại học trộm võ công. Đôi mắt này chủ nhân là một thiếu niên 15-16 tuổi, áo xám nó nhỏ, nghiêm nhiên là một gã sai vặt. Trước 1 tháng ta hiện một đầu cống thoát nước, lại có thể thông thẳng nội viện núi giả đàn phía dưới trong bùn. Nếu không phải như vậy, ta còn không thể nào tiến nhập nội viện học trộm võ công. Nếu mà bị hiện, một con đường chết. Nhưng mà bên ta hàm luôn không khả năng làm cả đời nô tài đi. Nhìn thấy tại đây, phục Hy liền có một chút cảm khái, phản phất tử mới hàm trên thân nhìn thấy nhân tộc cái bóng không. Lúc trước bên trên cổ đại thần nữ hoa sáng tạo nhân tộc, lập địa thành thánh, hơi giảng giải một hồi hồng hoang tất cả công việc, khâm định rồi nhân tộc tam hoàng sau đó, liền buông tay bất kể, một mình đã đi xa chân trời. Lúc đó phục hi ba người tu vi gần như không, đó là nhân tộc gian khổ nhất một khoảng thời gian, ba người bọn họ chỉ uy nhân tộc bộ lạc, trấn hồng hoang khắp nơi. Khi đó nhân tộc quá nhỏ bé, sơ bộ đàn sinh, không có bất kỳ văn minh cùng thông thường đang nói, tại mê nông hồng hoang bên trong chỉ có thể trở thành khẩu phần lương thực. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn mới từ từ sinh ra văn minh, học xong đốt dây gieo hạt, học xong như thế nào hồng hoàng chưa tộc răng nanh dưới may mắn còn sống sót. Ban đầu nhân tộc cũng chỉ cùng mới hàm một dạng đi, khát cầu trưởng thành, khát cầu tương lai. Một bên cảm thán nhân tộc năm đó không dễ, phục hi dần dần đọc sách nhìn vào mê. Mà tại bên kia, một mực chờ đến phục hi đọc sách nhìn vào mê sau đó, dấu ở trong góc lương nữ vương mới thận trọng bắn ra cái đầu. Liếc nhìn phục hi, giòn thận trọng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, sau đó Quỷ Quỷ tuy tùy đánh giá Phục Hy. Người đang làm gì?" Lâm Hiên nhàn nhạt nói. "Trưởng quỹ, Nhỏ giọng một chút. "Đây chính là Phục Hy nhân Hoàng a. Tam hoàng bên trong lời đồn thần bí nhất nhân Hoàng a. Cư nhân còn trẻ như vậy." Tây Lương nữ vương thận trọng nói ra, nhìn phía xa hết sức chuyên chú đọc sách Phục Hy, thần sắc phấn chấn. Trường Quỷ, ngươi nói, ta có muốn đi lên hay không chả hỏi a. Nếu như vậy, ta chính là Tây Lương nữ nhi quốc bên trong, duy nhất một cái cùng Tam hoàng đều nói qua một. Không nữ vẫn rồi. Có chút kích động." Tây Lương Nữ Vương một bên hưng phấn vừa nói, một cái tay nhỏ không đứng đắn hướng Lâm Hiên trên bản sách bắt tới. "Lâm Hiên." Mặt không biểu tình nắm lấy Tây Lương Nữ Vương gái, Lâm Hiên đem nàng xách lên, đi ra quầy, đi ra cửa, dự khí bình đạm, "Hôm nay khí trời không tệ, muốn không đi ra tắm nắng?" "Không không." "Trưởng Quý, lần này lúc ta tới có lúc nói cho người. "Buông tay, buông tay." "Thật sự có chuyện?" "Đại sự." Lâm Hiên ngừng lại, nhìn thấy Tây Lương Nữ Vương. Người sau vội vã vô bộ ngực, lo lắng nói, "Ngay mới vừa rồi, trận pháp cảm nhận được một đạo hơi thở cực kỳ khủng bố đi tới nữ nhi quốc, ta cẩn thận nhìn nhìn một chút." dường như chính là gần nhất tại tam giới huyên náo phí phí dương dương gia hỏa kia. Thượng cổ yêu tộc, Kim Ô. Chương 320, Kim Ô VS Trừng Quỷ. Nữ nhi quốc bên trong, tiểu thất chính đang một đầu trên đường chính, hương phấn truyền vừa nói, tay trái một cái đùi gà, tay phải một cái túi con, an phi thưởng cao hứng. Mà tại nàng ngay phía trên, lại có hai đạo nhân ảnh lơ lửng. Đó chính là ngươi truy lùng người. Kim Ô sắc mặt có chút cổ quái. Không sai được, phía dưới nữ tử kia chính là đi theo lúc trước bên cạnh người kia, nhưng chẳng biết tại sao, nhân tộc cũng đã đi ra ngoài, hôm nay chỉ còn lại nàng một cái. Thân công báo nhìn chăm chú lấy trong tay trận pháp xem đi xem lại, cuối cùng mới xác định nói. Kim Ngô gật đầu một cái. Bất quá khi hôm nay đỉnh cùng nhân tộc hẳn đúng là không hợp nhau lắm mới phải, Thiên đỉnh này thất tiên nữ một chồng, tại sao lại cùng phục hy trùng một chỗ? Thân công báo nghi ngờ nói. Thất tiên nữ một chồng? Kim Ngô nói. Hừ, nữ tử kia chính là đương kim vương mẫu thất nữ bên trong một cái nhỏ nhất. Tuy nói thân công báo không vui thiên đỉnh, nhưng thiên đỉnh thần tiên, hắn nhiều ít vẫn là có thể nhận thức một chút, hơn nữa đối với thất tiên nữ loại này cũng không thuộc về xiển giáo tiểu thần, hắn cũng không gặp qua nhiều chẳng ghét. Chậm rãi rơi xuống từ trên không. Hoàn toàn không thấy xung quanh nữ nhi quốc một đám người ánh mắt kinh ngạc, Kim Ô đi tới tiểu thất trước người. Hắn chắp hai tay sau lưng, nữ khí đạm nhiên, trên cao nhìn xuống, một cổ thượng cổ Kim Ô độc nhất khí bá đạo chậm rãi khuếch tán, để cho phủ cận mấy tên muốn lên không một tới nữ nhi quốc nữ tử không nhịn được toàn thân run dậy. "Cùng ngươi cùng đi nhân tộc kia, ở chỗ nào?" Kim Ô chậm rãi hỏi. Tiểu thất nháy nháy mắt, dò mò nhìn Kim Ô, gầm bánh bao suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhớ tới trước mắt nam tử hắn lúc trước gặp qua. "Ngươi là Linh Nội Thành, cùng phụ hộ đại thúc cái nhau, bị sét đánh người kia." "Bị sét đánh?" Kim Ô toàn thân cứng đờ, khóe miệng giật một cái. Theo bản năng liền nhớ dạy dỗ một chút cái tiểu nha đầu này, kết quả hắn đông nhiên lông mi liền nhíu lại. "Phục Hy, ngươi nói nhân tộc kia là Phục Hy?" "Phục Hy đại thúc, làm phiền đại thúc dẫn ta tới, không người tiểu thất tuyệt đối tìm không đến chỗ này." Tiểu thất ngốc ngoắc gật đầu, hoàn toàn không có ý thức được trước mắt nam tử khủng bố đến mức nào, một bên gặm bánh bao, một bên sinh sôi chuẩn mất mùi sợi an phi thưởng tao hứng. "Nguyên lai là Phục Hy a, ban đầu dẫn dắt đám kia sâu ba con kiến một chồng, bản tọa nói khí tức làm sao có chút hiểu rõ đi." Kim Ô mắt, nhớ lại Phục Hy. Tại thượng cổ thời đại, Nhân tộc chỉ là Hồng Hoang Chư Đa chủng tộc khẩu phần lương thực, tại bên trong đại hoang gian nan sống qua ngày, sợ gì không bị diệt tộc, vẫn là xem ở nhân tộc là nữ oa đại thần sáng tạo chủng tộc. Không nghĩ đến một cảm giác đi qua, nhân tộc cư nhiên cũng có loại cường giả này, ban đầu sâu cũng dám đối với hắn mở ra răng nanh. Kim Ô tại đây suy nghĩ sự tình, mà bên kia, thân công báo chính là giật nảy mình run lắc cập, ra đầu tê dại một hồi. Phục Hy, người kia cư nhiên là Phục Hy. Thượng cổ tam hoàng một trong, khó trách có thực lực như thế, dám chính diện cùng Kim Ô nhau. Nhưng lời đồn Phục Hy không phải tại động sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Tuần nữa trước đó vài ngày hiên viên hoàng đế cũng từ hỏa vận động bên trong đi ra, như vậy tam hoàng còn liền còn suất lại thần nông không có đi ra rồi sao? Thân công báo nghĩ như vậy, nào ngờ thần nông mới phải cái thứ nhất đi ra người. Hắn đi nơi nào? Kim Ô bất động thành sắc hỏi. A a a. Tiểu Thất suy nghĩ một chút. Tiểu Thất bừng cảm, đẹp mắt chân mày véo thành chữ xuyên hình, đúng rồi. Đại thúc nói dường như muốn đi tiệm sách tới đây. Kim Ô gật đầu một cái, trong mắt Kim Ô chi hỏa cháy, chuẩn bị xuất thủ. Tuy nói có ý lớn hiếp nhỏ nghi, nhưng hiển nhiên không thể để cho bất luận cái gì thiên đỉnh dư nghiệp xuống đi. Nhưng ngay tại Kim Ô chuẩn bị xuất thủ một giây kế tiếp, phương xa liền vang lên một giọng nói. "Kính xin Kim Ô tiền bối hạ thủ lưu tỉnh, ba vị đều là trưởng quý khách nhân, đường xa mà đến, hà tất nổi giận." Tây Lương Nữ Vương cười đi tới, tay áo lay động, hồng yàoào, tại nàng xuất hiện trong mấy mắt, xung quanh nữ nhi quốc dân chúng liền vội vàng quỳ sát lại đi, cao giọng hô to: "Tham kiến bệ hạ." Kim Ô ngay vậy, nghiêm đầu lại, nhìn thấy Tây Lương Nữ Vương, trong mắt thoáng qua một tia kinh dị, hiện tại nhân tộc sắc thực so sánh Yêu thời kỳ nhân tộc mạnh hơn không biết. "Ngươi chính là đây chủ một nước?" Kim Ô như mày, không chút khách khí hỏi. Tây Lương Nữ Vương gật đầu một cái, Theo tay vung lên, tỏ ý xung quanh quỷ sát dân chúng đứng dậy, nàng cũng nghe được Kim Ô trong giọng nói khinh thường, lập tức cũng không có như vậy quá khách khí, nàng trực tiếp tiểu đối với Kim Ô nói ra: "Ngươi lần này đến trước mục đích, cũng là tiệm sách sao?" Thân công báo đạo hưu đề cử, từ trước đến nay vừa nhìn, nhân tiện muốn xem một hồi phúc khí, không biết hắn từ đâu tới vốn liếng cùng bản tỏa tranh chấp. Kim Ô lạnh nhạt nói: "Ồ, đạo hữu cứ như vậy xác định mình vững vàng vượt qua nhân hoàng lao tổ." Tây Lương nữ vương híp mắt nói ra: tự nhiên, bất quá chỉ là nhất nhân tộc mà thôi." Kim Ô gật ngược lại lạ thú vị. Mắt nhìn thấy hai người nữ khí từng bước có cái gì không đúng, Thân Công Báo vội vàng cười đánh gãy khi người thuyết hỏa, đem hai người chắn. Haha, việc này không nên chậm trễ, nếu đều đã tới, vậy thì do bẩn Đạo dẫn đường đi, Kim Ngô đạo hữu, hay theo ta đến liền có thể. Hắn cũng không muốn hai người tại đây đánh nhau. Tây Lương nữ vương tuy rằng ngày thường ở trong tiệm sách nhìn như không có quý cụ, tại Lâm Hiên trước mặt tỏ ra đáng yêu mềm nhũn bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Thân Công Báo đã sớm nhìn ra nàng mấy phần tính tình. Đó là tiêu chuẩn thích mềm không thích cứng, Tạp Phong Bưu hãn hung tàn. Điểm này từ nàng không có tiền. Chủ động xuất kích quét sạch xung quanh yêu thú điểm này là có thể nhìn ra. Hơn nữa mỗi ngày chỉ nhìn lại bạc, nàng còn có thể trở lại hoàng cung đi phê chữa tấu chương, tuy rằng mỗi lần Tây Lương Nữ Vương đều kêu khổ cả ngày, nhưng thân công báo chưa từng thấy nặng ngày đó bỏ lại qua. Phong Hoa Tuyệt Đại, Khăn Trương 97, quát không thua kém bực mày râu. Loại người này, nếu như ép, nàng quản ngươi là cái gì, thực lực mạnh bao nhiêu, tuyệt đối cầm lên trận pháp chính là một hồi chém lung tung. Lúc trước tại tiệm sách mấy ngày đó, thân công báo rõ ràng đã nhìn ra, nếu như Tây Lương Nữ Vương có chuyện, hoặc là Nữ Nhi Quốc có chuyện, trưởng ít nhất có một nửa tỉ lệ sẽ xuất thủ. Nếu như trưởng quý thật xuất thủ, thân công báo thật không biết hắn cùng với Kim Ô hai người đến tụt cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng bởi như vậy, liền tính kết quả tốt nhất, cũng tuyệt đối là hắn từ nay về sau chú định vô pháp tại tiệm sách đọc sách, dù sao Kim Ô là hắn mang tới. Kim Ô nếu như lạnh bị trưởng quý đánh tơi bời còn dễ nói. Nếu như làm hại đạo ra không có cách nào đọc sách, có thể sẽ thua lô lớn a. Thân công báo lo lắng tách ra hai người, mang theo Kim Ô đi vào tiệm sách, vừa đi còn một bên truyền âm vừa nói trai hiền không cùng nữ đấu, đọc sách quan trọng hơn các loại cái nói, rất sợ Kim Ô quay đầu chính là một quyển. Kim Ô tự nhiên không biết những thứ này, hắn cũng không để ý. Mà đến lúc thân công báo mang theo Kim Ô đi tới tiệm sách trong hẻm nhỏ sau đó, Kim Ô nhìn thấy cửa kia đôi cầu đối, ngược lại cười lên. Thiên làm bản cờ sao làm con, người nào dám hạ? Địa làm giá đường làm dây, cái nào có thể đàn. Đưa mắt nhìn xuống thương sinh, Kim Ô nhẹ khẽ cười, như thế có phần thú vị, loại này khí phách, quả thật có mấy phần thượng cổ hồng nông đại thần bộ dạng. Chương 321, Ta Kim Ô hận người chưa bao giờ sợ chết, đi tới tiệm sách cánh cửa sau đó, Kim Ô quan sát rất lâu, không, có ngay lập tức vào trong, mà là đang chỗ đó chỉnh sửa một chút quần áo của mình, đây mới đi lên trước đi, chậm rãi gõ gõ cánh cửa. Tút tút tút. Xin hỏi, tiệm sách có người ở sao? Qua không bao lâu, cửa chính liền bị người đẩy ra rồi. Nhân ảnh, một đạo thanh sam. Lâm Hiên tay áo lay động, lặng lẽ đứng lại. Đa Tạ trưởng quỹ xuất thủ cứu rút. Lâm Hiên mới vừa xuất hiện, thân công báo liền lên tới, văn quan mặt sít lại gần hư, điên cuồng nghênh hót. Văn đối một cái mạng đã là trưởng quỹ giúp đỡ, nếu về sau tiệm sách có chuyện, trưởng quỹ chỉ cần một cái tin, vận đạo coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định sẽ không nháy mắt nửa lần chán mày, này phần ân tình thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ có. Lâm Hiên khoát khoát tay Đứt thân công báo nghị san trong đầu, ngự khí bình đạm, bước vào tiệm sách đọc, cần thiết một kiện cùng bản thân cảnh giới tương xứng vật phẩm. Kim O gật đầu một cái, lấy ra đạ sương chuẩn bị xong một gốc dược thảo, nhẹ nhàng đặt lên trên quầy. Đồng thời, cũng hơi Kim O cũng hơi nheo lại mắt, trong lòng có chút tối từ nghi hoặc. Một cái phàm nhân, thật chẳng lẽ liền như thân công báo từng nói, đây trong tiệm sách chính là một vị thượng cổ hồng mông thời đại đại thần sao? Ở trên đường thời điểm, thân công báo đã đem mình liên quan tới tiệm sách nhận thức đều nói cho hắn. Dù sao chính là cổ xưa vũ yêu thời đại xuống xuống, Kim O nhìn thấy tạm nên, hoàn toàn không phải thân công báo có thể sánh bằng. Đối với thân công báo nói trưởng quỷ là thượng cổ hồng mông đại thần một chuyện, Kim Ô vẫn là ôm lấy cựu phân hoài nghi, một phân tin tưởng. Nhưng ngay cả ta cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào sao? Kim Ô nheo lại mắt, đang nghi ngờ. Bất quá rất nhanh Kim Ô liền không dành nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện tiệm sách bên trong Phục Hy. Gia hỏa này, cư nhiên thật tại đây. Kim Ô cặp mắt sáng lên. Đối với Phục Hy, Kim Ô là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Không nói trước lúc trước gặp phải sau đó hắn kia một loại vũ nhục tính ngôn ngữ, nếu là không có Phục Hy xuất hiện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị buộc chặt vật như vậy. Tiêu hao hết cuối cùng một tia pháp lực, 5 lần 7 lượt suýt chút nữa chết tại lôi kiếp phía dưới, thậm chí không có lập tức đi triệu tập yêu tộc, mà là dẫn đầu đến chuẩn bị tiêu diệt Phục Hy, đây cũng đã đầy đủ nói do rất nhiều chuyện rồi. Sắc ý sôi sục, Kim Ô cười lạnh một tiếng bước nhanh đến phía trước, đi thẳng tới Phục Hy trước người, ngựa khí băng hàn. "Phục Hy, lá gan của ngươi không nhỏ, ngàn vạn năm không thấy, liền cho là mình có thể cùng ta Kim Ô nhất tộc họ hết sao?" Vừa nói, Kim Ô chộp liền hướng phía Phục Hy sách bắt tới, cố gắng đem quyển sách trên tay của hắn lấy đi. Mà bên kia, Phục Hy lúc này nhìn thẳng sách nhìn say mê đâu, hoàn toàn dung nhập vào trong sách đang hướng theo nội dung cốt truyện mà lo lắng, để ý đâu đâu, hoàn toàn không có chú ý tới trong tiệm sách đi tới cái Kim Ô. Cũng may thời khắc sống còn, Phục Hy vẫn là kịp phản ứng, vội vã trốn một chút, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi Kim Ô tay. Đọc sách bị tắt đứt, Phục Hy nhất thời một hồi khó chịu, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn Kim Ô. Phục Hy sững sờ, tiếp theo liền ha ha cười lên. Chuối lông chim không có bị sét đánh chết ta. Kim Ô nguyên bản là sinh hỏa, hôm nay nghe thấy Phục Hy, nhất thời càng là nổi trận lôi đình. Con sinh, ngươi nhân tộc cũng xứng đàm Vinh sinh. Bất quá tộc chi mồi câu. Kim Ô cười lạnh. Dù sao cũng hơn một ít tạm mau điều tốt, 5 cái huynh đệ đều bị treo ở trên Thái Dương, thật là thê thảm a thật là thê thảm. Phục Hy cười ha hả vừa nói, một câu nói giống như là dao tựa như chọc vào kim ô trên thân. Ngươi? Kim Ô nghẹn một cái, hai mắt tóe lửa. Đừng nóng giận, nếu không ta cho ngươi tìm một chút sâu ăn lá ăn. Phục Hy vẫn ưu thái du thai vừa nói, đồng thời cũng đang trên giới quan sát Kim Ô. Tuy rằng tại tiệm sách bên trong vô pháp động dùng pháp lực, nhưng đủ loại tu vi cuối cùng không phải biến mất, vẫn có thể rất dễ dàng thấy rõ một ít chuyện. Đã đạt tới đại la nhị trọng tiên sao? Trần Tiêu hắn là làm sao vừa qua? Hoàn toàn không cùng lẽ tương a. Thấy do Kim Ô Tu Vi sau đó, Phục Hy trong lòng cảm giác nặng nề. A, chốc lát miệng lưỡi cực nhanh mà thôi, Phục Hy, đợi đến lần này tiệm sách sau khi đi ra ngoài, bản tọa liền sẽ triệu tập thiên hạ yêu tộc, cùng nhau đem binh thiên đình. Kim Ô cười lạnh. Giới thì, còn cần một đợt máu tươi lễ tế, đến chúc mừng tộc ta chiến sĩ chiến thắng trở về. Kim Ô vừa nói, hiện nhiên là tính toán chuẩn bị lấy nhân tộc chi huyết để tế điện. Người dám? Phục Hy vẫn như cũ cười ha hả, nhưng trong mắt tràn lan sát ý, hiển nhiên đã biểu lộ hắn ý nghĩ trong lòng. Có gì không dám? Với tư cách nhân tộc, vì ta Kim Ô nhất tộc khôi phục mà lễ tế, đây cũng là một loại vô thượng vinh quang. Kim Ô cũng cười, chắp hai tay sau lưng. Như thế tự đại, khó trách ban đầu bị Vu tộc diệt tộc, Đông Hoàng đế tuấn song song vẫn lạc, Vu yêu đại chiến yêu tộc thất bại, 10 có 8 9 là kia hai cái tiêu hành tuổi mục nguyên nhân. Phục Hi nói ra. Nghe nói như vậy, Nguyên Bản còn mặt đầy cười lạnh Kim Ô nhất thời trận quay đầu, nhìn chằm chằm Phục Hi, gằn từng chữ một. Người nói cái gì? Phục Hi ngẩng đầu, không sợ chút nào, trong mắt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường, đánh thẳng tính mở miệng nói chưa đâu. Sa Sa Lâm Hiên bỗng nhiên lên tiếng. Đủ rồi, nếu là muốn cãi nhau đều đi bên ngoài. Kim Ô tất nhiên đầu cười lạnh, bản tọa không có nói chuyện với ngươi. Im lặng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho bản tọa im lặng, ngươi khi thật sự coi chính mình là kẻ thượng cổ hùng mông đại thần sao? Kim Ô lời này vừa nói ra, tiệm sách nhất thời vì đó yên tĩnh lại. Phục Hi lập tức im lặng lùi về sau. Thân công báo cũng hoảng sợ ngẩng đầu, từ vui đầu đọc sách trong trạng thái khôi phục. Sách bên ngoài cửa điểm, mang theo tiểu thất đến đi tới Tây Lương Nữ Vương cũng thần sắc cứng đở, kinh hãi đầu nhìn trong tiệm sách Kim Ô. Sau đó quả quyết liền quay đầu đội tiểu thất lại lần nữa hướng phía bên ngoài đi trở về. Ai? Không phải muốn đi tiệm sách sao? Đây không phải là tiệm sách sao?" Tiểu Thất Lốc mạnh hỏi, hoàn toàn không có cảm nhận được trong không khí quái dị bầu không khí. Chờ một lát lại tiến bảo, hiện tại vào trong sợ bắn tung tóe toàn thân máu. Tây Lương nữ vương bình tĩnh nói, "Bắn tung tóe toàn thân máu?" Tiệm sách bên trong, Kim Âu nghe thấy tin tức này sau đó, khinh thường cười một tiếng. Hắn chính là đại la nhị trọng tiên tu vi, tại trong lịch cảnh của thời, có không có gì sánh kịp thực lực, hơn nữa trải qua vừa mới một đoạn quan sát, Kim Ngô phát hiện trước mắt người trưởng quỹ này có 99% khả năng cũng không phải bên trên cổ đại thần. Kia hắn có cái gì thật là sợ? Kim Ngô một tay để phía sau, tóc dài phiêu tán, Hoàn toàn không thấy thân công báo điên cuồng đánh tới màu sắc, nhìn đến Lâm Hiên trên cao nhìn xuống nói ra: "Tuy nói không biết người lai lịch thế nào, nhưng xem ở ngươi cùng bản tọa bằng lưu thân công báo giao tình dường như tốt phân thượng, giao ra thiệp sách, sau đó rời đi tại đây, bản tọa tạm thời tha cho người một mạng." Nghe đến đó, phục hi biểu tình bộ phát đặc sắc, mà thân công báo đã sắc mặt trắng bệnh, không đành lòng nhìn thẳng, xoay đi qua đầu. Đạo ra chỉ hy vọng cái này ngu xuẩn chim còn có thể tiếp tục sống sót. Nhóm! Mà Kimô lại vẫn không có phát hiện không khí không đúng, hắn nhìn thấy Lâm Hiên, lưỡi khí cao ngạo, nếu như không biết điều. "Hả? Hả? Hả?" Nói vừa nói phân lửa, Kim Ô liền chợt phát hiện trước mắt mình cảnh tượng không được bình thường, đồng thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Hiên đứng tại trước quầy, trong tay nắm lấy một cái dài một thước màu vàng cầm điều, hắn bụng mọc ra đệ tam đủ, toàn thân bị ngọn lửa cuốn quanh. Nhìn thấy cái này, bỗng nhiên cứng ngắt xuống cầm điều, Lâm Hiên ngự khi ôn hòa, nụ cười ấm áp. Nếu không, chương 322, muốn chết tổ hai người, đại mộ xuất thế. FML. Cổ bị nắm lấy, Kim Ô nhất thời tính táo lại, sau đó liền bắt đầu sắc mặt trắng bệnh, cả người bốc mồ hôi. Thật sự chính là thượng cổ hồng ngông thời đại còn sống sót đại thần. Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua Kim Ô tâm lý hét lớn, đồng thời trên mặt không còn có một chút vẻ kiêu ngạo, xếp lên một bức định nọn khuôn mặt tươi cười nghiêng đầu qua. "Chờ đã, vị tiền bối này, vãn bối cảm thấy bên trong có lẽ có mấy phần hiểu lầm." "Hừ, ta cũng cảm thấy có chút hiểu lầm." Lâm Hiên nói ra, nhân tiện còn nối lòng bắt lấy kim ô cổ tay. Kim Ô sửng sở, tiếp theo đại hỷ. Xem ra đây trưởng quỹ vẫn là rất phân rõ phải trái nhà, cũng biết người không biết vô tội loại thuyết pháp này. Vừa nhớ lên tiếng nói cảm ơn, Kim Ô liền nghe được Lâm Hiên ngữ khí bình đạm. "Cho nên ngươi còn có gì ngôn dị giao phó sao?" Kim Ô Ta có thể lựa chọn thu hồi lúc trước một đoạn văn sau. Không thể." Lâm Hiên đạm nhiên vừa nói, tiếp theo một quyền đập ra. Sau đó chính là một đoạn cực kỳ tàn ác đánh tới bẩy. Chờ đã, tiền bối ta sai rồi. Tiền bối, ta là Kim Ô nhất tộc tiểu cừu a, ngươi không nhận ra ta sao?" "A, Cứu mạng a. Đánh tiếp nữa thật liền chết, chết a." Chờ đã, bản tọa. Văn bối tu vi đây. Tiền bối hạ thủ lưu tình a. Thân công báo, nói rõ đạo hữu, cứu ta." Kim Ô Thế Lương bi thảm đến, thân công báo chính là run một hồi, bận rộn 563 không ngừng đem đầu rút về kệ sách sau đó. Không có nửa điểm dám mở miệng cầu xin tha thứ ý tứ. Trận này đánh tới bởi kéo dài đến hơn nửa ngày, đến lúc dừng lại thời điểm, ngay cả cùng Kim Ô nhìn nhất không vừa mắt Phúc Hi, đều chật vật nuốt nước miếng một cái, không đành lòng nhìn thẳng, đừng đi qua rồi đâu. Quá bạo lực rồi. May nhờ thần nông cùng Hiên Viên nhắc nhở, về sau tuyệt đối không thể trêu trọc trừ quỷ. Ban đầu thật không nên dựa ngươi, liền thông minh này, rất hoài nghi ngươi là có hay không có thể dẫn dắt yêu tộc khởi. Thở dài, Lâm Hiên đi tới tiệm sách cánh cửa, tiện tay đem hớp hối Kim Ô ném ra ngoài, vỗ vỗ tay lại lần trở lại trong phòng. Mà một màn này trùng hợp bị nữ nhi quốc bên trong Tây Lương Nữ Vương cùng tiểu thất nhìn thấy, người sau nhất thời kêu sợ hãi, "Ai? Nữ Vương tỷ tỷ, đây không phải là lúc trước hóa thân làm nam tử người kia sao? Hắn không phải là đi tiệm sách, làm sao bay trên trời a? Thật bao điều bay trên trời không phải rất bình thường sao?" Nghe nói như vậy, không chung Kim Ô há mồm chính là một khẩu lao huyết phun ra ngoài, thiếu điều một hơi không có lên đến thật mất đi, khóc không ra nước mắt. Ta con mụ nó miệng nợ trêu chọc trưởng quỹ làm cái gì? Kim Ô lần đầu tiên bước vào tiệm sách, liền a cho Lâm Hiên để lại ấn tượng xấu. Chính ở bên kia Kim Ô rơi xuống đất, Nhai răng khỏe miệng lại lần nữa hướng tiệm sách chạy đi thời điểm. Cách cách chỗ này cực kỳ rất xa Ngũ Quan Trang. Nơi này là thượng cổ đại tiên trấn nguyên tử tu hành vị trí hiện thời, cũng là tam giới bên trong số rất ít có thể ở lại trong tam giới tồn tại. Tuyết rơi nhiều tung bay, tuyết mùa đông Ngũ Quan Trang cùng những địa phương khác không có gì khác biệt, chưa hề bốn mùa như mùa xuân. Cửa chính cảnh cây một tiếng mở ra. Một nam một nữ hai tên, cũng là trong phủ Duy 22 tên đạo đồng, cầm lấy chối, đi ra chậm rãi quét dọn trước cửa. Mà bọn hắn quét dọn không bao lâu, tuyết rơi nhiều bên trong, liền có khách đến với rồi. Đây chính là Ngũ Quan Trang a. Một bộ đồ đen gièm la vương tắt ra một khẩu mật khí, nhìn đến vương xa cao lớn lầu cát, ngơ ngác xuất thần. Trước đó vài ngày, Diêm La Vương bị Phong Đô Đại Đế phái ra, để cho hắn hỏi rõ một hồi tam giới tin tức, đồng thời tìm một cái cứu đi kim âu người thần bí đến tụt cùng là ai. Cái này khiến Diêm La Vương mừng rỡ khôn kể xiết, bởi vì từ khi Vu Yêu đại kiếp sau đó, hậu thổ hóa thân luân hồi, Diêm La Vương bắt đầu từ ngày sinh ra, cũng chỉ có thể đợi trong địa phủ, tuy nói mỗi ngày đều có thể quan sát, nhưng trên thực tế nhưng lại chưa bao giờ đạp vào qua nhân gian giới nửa bước. Rang âm thanh thủy Diêm La Vương suy nghĩ, đó là một tên tiểu đạo đồng đi tới. Dám hỏi Đại nhân có phải là hay không Thập Điện Diêm La Diêm La Vương đại nhân? Diêm La Vương vội vã đáp lễ, "À, xin lỗi, ta chính là Diêm La Vương, bất quá đại nhân hai chữ quả thực đảm đường không nổi." Trong địa phủ, Diêm La Vương liền nghe tiếng đã lâu trấn nguyên đại tiên chi danh, hôm nay hiếm thấy đi ra một chuyến địa phủ, cho nên muốn tới thăm, không biết đạo hữu có thể hay không giúp đỡ thông báo một hồi. Tiểu đạo đồng cười lên, "Chúng ta đã ở chỗ này cùng nên Diêm La Vương đại nhân đã lâu, chủ nhân từ lâu dự liệu được đại nhân đem sẽ tới, đã sớm tại trong phủ chờ đã lâu, kính xin đại nhân đi theo ta." Diêm La Vương sững tiếp theo lắc đầu cười nói, "Không hổ là trấn nguyên đại tiên." Ta con đường đi tới này, vì không nhường tam giới mọi người phát hiện, còn cố ý che giấu thân hình, liên tục trong đỉnh người cũng không có người phát hiện, chưa từng nghĩ vẫn là không tránh khỏi đại tiên suy tính, quả thật. Hướng theo đạo đồng bước vào, Diêm La Vương ở đại sảnh phía trước bên dưới đỉnh đài, gặp Trấn Nguyên Tử. Một đạo nhân ảnh, trên người mặc đơn giản hắc bạch trường bào, ngồi ngay ngắn dưới tầng tây. Hắn chính đang pha trà thưởng tuyết, thật đơn giản nhất cử nhất động, tựa hồ đều hàm chứa thiên địa chí lý. Đạo đồng túi người qua đi, im lặng lui ra. Văn bố Diêm La Vương, gặp qua chấn Nguyên Đại Tiên. Diêm La Vương kính nói, tuy rằng đều là đản sinh ở trong thiên địa sinh linh, Nhưng Chấn Nguyên Tử đạn sinh có thể so sánh hắn rất xưa hơn nhiều. Đây chính là thiên địa sơ khai liền đã tồn tại sinh linh, truyền thuyết bên trong từng nghe qua đạo tổ giáng đạo, huống chi tu vi đã sớm đến cảnh giới trong truyền thuyết, hắn tự thành một tiếng vang bố phận, tuyệt đối không hạ giá. Đạo hữu không cần như thế, người ta hôm nay chính là luận đạo mà đến, chẳng phân biệt được chủ yếu, lần lượt. Chấn Nguyên Tử cười nói, cho người một loại ôn hòa, cảm giác cấm áp. Diêm La Vương cung kính ngồi xuống, không có nhiều lời, hắn lần này tới xác thực là ôm lấy luận đạo mục đích. Dù sao hắn nắm giữ nhân sinh tự bộ. Địa Tạng Vương nắm giữ địa thư sơn Hải kinh. Mà Thiệt Thư, bảng đã tại phong thần đại kiếp bên trong vì vững chắc tám giới, mà mất đi phần lớn công hiệu. Đã sớm đến nay, Diêm La Vương giống như đến cùng trấn nguyên tử giao nói một ít liên quan tới ba sách vận dụng, hôm nay thật vất vả đi ra, tự nhiên không thể nào bỏ qua. Bất quá cung kính, chủ yếu lần là gì, nhất định là muốn nói một chút. Trấn Nguyên Tử ở bên này, ưu thai du thai cùng Diêm La Vương thảo luận lượng sách lỏng, không biết chút nào tại rất xa đáy biển, có một kiện với hắn mà nói chuyện cực kỳ trọng yếu đang đang phát sinh. Bắc Hải đáy biển, có hai đạo nhân ảnh, chính đang dưới mặt biển điên cuồng chạy thuộc Nếu là có người quen ở chỗ này, Không có phát hiện hai gia hỏa này chính là Hạo Thiên quyển cùng Tiểu Bạch Long. Trước đó vài ngày, đây hai xấu phôi tìm khắp nơi phần mộ đảo, tại liên tục thất bại mấy ngày sau, tại Bắc Hải bên trong tìm được cái đại mộ chui vào. Lúc trước bọn hắn đi vào thời điểm có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Hai người bọn họ chạy một cái so sánh một cái nhanh, thật giống như hối hận cha mẹ thiếu cho bọn hắn sinh ra mấy chân tựa như, còn bất chợt quay đầu liếc mắt một cái. Thấy rõ cảnh tượng phía sau sau đó, dù là Hạo Thiên quyển không tim không phổi không sợ trời không sợ đất, đều không chỉ dùng mình một cái. Thế đéo nào? Lần này, cư nhiên đem đây đại mộ cho đào đổ. Có thể là thật đùa lớn rồi a. Chương 323, Chấn Nguyên tử nghi hoặc. Nước biển quay cuồng, sóng cả mấy liệt. Nguyên bản an ổn bình tĩnh Bắc Hải đáy biển hôm nay đã thay đổi bộ dáng, nguyên bản tại đây ngàn vạn năm qua đều chưa từng có sóng linh tức cận, nhưng bây giờ lại nổi lên dao động khủng bố. Thêm lục địa quay cuồng, bùn cát tung tóe, đáy biển bắt đầu nứt nẻ, có thể nhìn thấy từng đạo đỏ thâm ánh sáng từ tan vỡ đáy biển bên trong lao ra, đó là viễn cổ núi lửa tại Bạ chủ kèm theo cường bạo pháp lực lao ra, trang trí tính bằng đơn vị hàng nghìn, Thiên khuyễn vật chạy trốn. Ngao, ta thích rùa rùa tìm rồi hơn nửa tháng mộ, thật vất vả tìm được một cái, cư nhân nguy hiểm như vậy, Long đại gia dám cam đoan, đây đại mộ tuyệt đối không phải người bình thường. Tiểu Bạch Long điên cùng chạy thủ mạng, một bên chốn mệnh, một bên miệng bể tất tất đấy. Tuy rằng tiểu Bạch Long rất chật vật, nhưng hắn trong tay hào ánh vàng lấp lánh, hai tay áo gió thu, hiển nhiên tại trong mộ địa, bất quả nếu như bị người ta phát hiện, chúng ta có thể hay không bị đánh chết. Đây là khảo cổ, người hiểu truy. Chú chúng ta tân tân khổ, khổ đem thượng cổ bảo vật hiện ra ở thế nhân trước mắt, để bọn hắn bao lãng đã từng phong thái, bọn hắn dựa vào cái gì đánh bản hoàng. Tiếu trời chó vừa chạy đến một bên có lý chẳng sợ. Nhưng chờ hắn thỉnh thoảng quay đầu thời điểm, vẫn có nhiều chút chết lặng con. Thâm thủy bên trong cái biển, có một cái cánh cửa khổng lồ. Cũng nói đó là một cái không gian cái nước, chẳng nói là cái địa đại mộ chỗ thủng. Cái địa đại mộ chính là cho rằng lấy đại thủ đoạn ngưng tụ ra, giống như là lại lần nữa khai phách một cái tiểu thế giới tựa như, trong đó thủ đoạn kinh khủng, hoàn toàn không phải Hạo Thiên quyển có thể tưởng tượng. Cũng không biết đồ chơi này đến tột cùng là ai lưu lại, trong lúc này mai táng cái gì ra hỏa. Vừa vận đạo hơi có chút bên ngoài đồ vật, còn chưa tới vị trí nòng đầu, thì nhiều như vậy pháp bảo dự liệu. Đang suy nghĩ đâu, Hạo Thiên quyển bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy không gian kia kẽ nước bên trong, lực hút đột nhiên bạo tăng. Vô số nước biển bị không gian kẽ nước thôn vệ. Vùng cát bay tán loạn, dung nham cũng bị toàn bộ thôn vệ. Tại đây cổ khủng bố lực hút bên trong, Tiểu Bạch Long cùng Hạo Thiên khuyền giống như đi ngược dòng nước, không những không có cách nào tiếp tục tiến lên, ngược lại bị khủng bố lực hút cùng dòng nước, mang theo trở về chạy trốn. Đây để cho hai người nhất thời tê cả ra đầu. Tiêu đại mộ cực kỳ quỷ dị, thật vất vả đi ra, còn mang theo toàn thân bà bối, bọn hắn cũng không muốn lại tiến vào. Dưới tình thế cấp bách, Hạo Thiên khuyền nhất thời la hét, "Nhanh!" Tiểu Bạch Long lấy 30 cái kim tiên cảnh pháp bảo, hạ xuống hướng đông nam, sau đó lấy 9 cái kim tiên cảnh cổ đỉnh, đặt vào ở tại tay trái ngươi một bên 300 trượng nơi, sau đó lấy thêm. Ngào ô. im lặng. Ngươi cái chạy gỗ, tại sao phải long đại gia xuất thủ, đây cũng đều là bản long đại gia đi tiệm sách đọc sách bảo bối. Hạo Thiên khuyền còn chưa nói hết, tiểu Bạch Long liền kêu gạo cắt đứt. Đều phát hiện ở thời điểm này rồi, ngươi còn băn khoăn bảo bối của ngươi. Bản hoàng dạy dỗ ngươi trấn pháp, ngươi bỏ vốn vốn, đây không rất bình thường sao? Hạo Thiên khuyền hét lớn, ta khác ngươi mặt nước hoa, ngươi đỡ cờ mình bố trí trấn pháp, không nên bản thân bảo gối sao? Tiểu Bạch long áo áo kia, hết sức muốn tránh thoát cố lực hút này, lại vô luận như thế nào đều không tránh thoát được. Đó là bản hoàng tân tân khổ khổ lấy được, làm sao có thể lãng phí ở tại đây. Hai người cãi vả, đỏ thai mặt đỏ, ai cũng không muốn thua thiệt. Cuối cùng, đây hai vô lương hỗn đản mắt nhìn thấy sắp bị thôn vẻ tiến vào thời điểm, lúc này mới trụ không được rồi. Hạo Thiên Quyền, đại gia ngươi, đây đều sắp bị nuốt tiến vào, ngươi còn không bố trí trận pháp. Không thể nào. Vật liệu ngươi ra, bản hoàng chính là thái ớt cảnh giới, lên so sánh ngươi chào bữa sáng. Ngươi khẳng định so sánh bản hoàng đi vào trước. Ngao, hỗn đản Long đại gia lấy ra một nửa. Lục Thành, ngươi 6, bản hoàn 4. Đại gia ngươi. Mắt nhìn thấy cái đuôi của mình sắp bị không gian kẻ nước thôn vệ tiến vào, Tiểu Bạch Long mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cắn răng một cái giậm chân một cái, thành dao. Vừa dứt lời, Tiểu Bạch Long liền run tay ném ra mấy chục cái kim tiên cảnh pháp bảo, hơn 10 cái thái ớt cảnh giới pháp bảo. Đồng thời Hạo Thiên khuyền cũng tự quần quạc hoa bên trong ném ra mấy chục cái pháp bảo, luồn cuốn tay chân một hồi làm việc, tiếp tục ở trên không bên trong bố trí một tòa phạm vi to trận pháp lớn. Miện trận lưu chuyển, tổng cộng mấy trăm món trận pháp cấu trúc lên. Hóa thành màu xanh ra trời trận văn phù lệ, miến cưỡng ngăn cản trận này báo động. Hạo Thiên khuyễn nghiêng đầu mà chạy. "Nhanh." Nắm chặt chuẩn mất. Bản hoàng trận pháp này chỉ có thể ngắn ngủi che giấu một hồi, căn bản không căng được mấy ngày. Không cầu kiêm đậu. Ngắn ngủi che giấu. Đây chính là hao phí hơn 10 cái thái ớt cao cấp pháp bảo a. Tiểu Bạch Long đuổi theo sau đó, kêu gạo. "Bên trong quá nhiều thứ, cái kia trận pháp đã triệt để vỡ vụt, hoàn toàn không thể suy nghĩ bổ, coi như là thánh nhân xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, bản hoàng cao trận pháp có thể phòng mấy giờ, đã là cực lớn chuyện tốt." "Đi." Ngay tại Hạo Thiên khuyễn cùng Tiểu Bạch Long đâm ra rồi, moi ra Bắc Hải Đại Mộ Điện cuồng chạy chối chết thời điểm. Cách nơi này cực xa địa phương, ngũ quan trong trang. Trấn Nguyên Tử đặt ly trà xuống, nghiêng đầu nhìn về Bắc Hải phương hướng, khẽ nhíu mày một cái. "Không? Trấn Nguyên đại tiên, làm sao?" Diêm La Vương nghi ngờ hỏi. "Không sao, tương ứng cảm giác ta bị sai." Trấn Nguyên Tử lắc đầu một cái, nuốt hớp trà, tiếp theo sau đó cùng Diêm La Vương thảo luận tới rồi Sơn Hải Kinh sử dụng tâm đắc. Diêm La Vương cũng liên tục gật đầu, thỉnh thêm một ít tự sử dụng mẹ sinh tử bộ Hiện nay tam giới, bộ pháp Diêm La Vương nhẹ thở dài. Đúng rồi, liên quan tới hôm đó mang đi kim ô tiền bối thần bí, không biết Trấn Nguyên đại tiên biết là người nào. Trấn Nguyên tử khẽ lắc đầu, cũng không biết. Diêm La Vương gật đầu một cái, không có nói thêm cái gì, giữa lúc hắn muốn tiếp tục kể một ít tam giới sự tình thời điểm. Trấn Nguyên tử lại nhíu mày. Lần này hắn trực tiếp đứng lên, nhìn thấy bác Hải phương hướng, tao mày. Trấn Nguyên đại tiên. Diêm La Vương nghi ngờ nói. Diêm La Vương, tạm thời xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi, ta đi một chút liền tới. Nói xong lời này, Trấn Nguyên đại tiên liền đi đến một nơi trong thính đường, hai cái đạo đồng đang ở chỗ nào quét phòng khách, gặp qua con chủ Diêm la vương đại nhân đi sao? Một tiểu đạo đồng, Thanh Phong nghi ngờ hỏi. Trấn Nguyên tử lắc lắc đầu, không đi, ta cảm giác bác hải bên kia, giống như ra một vài vấn đề, các người đi nhìn một chút. Bác hải, quán chủ đại nhân, kia ta đi cho, bên kia ta đã từng đi qua nhiều lần. Thanh Phong cung kính nói. Ừ nhanh đi mau trở về. Phải.